ai bảo lộng ngọc đánh tốt như vậy đinh theo khi ngâm sau cùng một tiếng đoạn kết một thủ khúc cũng là chậm rãi kết thúc không nghĩ tới lộng ngọc ngươi lại còn đánh đàn loại này cho tiểu hài tử nghe t h ử khúc triệu thất tà rón rén đi vào trong nhà hạ giọng đối với lộng ngọc nói ra sau đó chính là trực tiếp đi đến kinh nghe bên cạnh ngồi xuống nhìn lấy ngủ tiểu gia hỏa lấy tay nhẹ nhàng một chút nàng cái mũi nhỏ tiểu gia hỏa này lỗ mũi và mẹ nàng kinh nghe ngược lại là một cái khuôn đúc đi ra đoán chừng sau khi lớn lên cũng là một cái mặt trái xoan đại mỹ nhân còn không phải thất tử ca dạy tốt lộng ngọc khó được dí dỏi một chút đối với triệu thất tà nói ra vừa nghĩ tới triệu thất tà đã từng dùng nàng cầm nói cái kia lóe lên lóe lên sáng lóng lánh từ khúc cũng là không nhịn được cười lộng n g ọ c cũng không biết trên đời này vậy mà lại có loại này đơn giản từ khúc n g ư ơ i đây là tại chuyện cười ta ta chính là không muốn học mà thôi ta muốn là muốn học nói so ngươi còn tốt ngươi tin hay không triệu thất tà khẽ cười nói hắn ngược lại là không có nói cười có khí vận hệ thống hắn muốn học cái gì học không được chỉ là đánh đàn kỹ xảo cái đồ chơi này học cũng vô dụng triệu thất tà cũng lời ra vẻ nhã nhặn bản thân hắn cũng không phải là loại kia nhã nhặn người nói mạnh miệng hồng du đối với triệu thất tà lẽ lấy vậy mới không tin triệu thất tà có thể nói so lộng ngọc còn tốt nàng nhà tiểu thư là lợi hại nhất thì chưa thấy qua so tiểu thư còn muốn lợi hại hơn người kinh n g h nhìn lấy một màn này ánh mắt cũng là ôn nhu mấy phần nàng rất ưa thích dạng này bầu không khí như là ngôn có thể tại dạng này trong không khí lớn lên về sau nhất định sẽ rất vui vẻ đi u nho nhỏ, nhỏ thị nữ cũng dám trêu chọc khách nhân cẩn thận ta ăn ngươi triệu thất tà mi đầu hơi hơi vậy một cái đe dọa a hồng du gương mặt hồng nhuận phân phất một chút thẹn thùng chừng liếc một chút triệu thất tà thất từ ca ngươi cũng đừng cầm hồng du nói đùa lộng ngọc đôi mắt mỉm cười nhìn l ôn nu nói về phần tại sao gọi triệu thất tà thất t ử ca cái này muốn liên quan đến đã từng triệu thất tà cùng lộng ngọc lần đầu gặp mặt thời điểm ấn lúc triệu thất tà dùng tiền nghệ một đám khất cái lúc đó cùng lộng ngọc ư ớ t định sau một tháng tới lại nhìn kết quả chính như triệu thất tà nói như vậy cầm tiền những tên khất cái kia sau một tháng vẫn như cũng là khất cái không có mảy may cả biến chính như triệu thất tà nói giống như chính mình cũng từ bỏ chính mình bị người lại như thế nào có thể cứu bọn hắn sau đó lộng ngọc liền bị triệu thất tà hốt du tìm không thấy nam bắc rất là kỳ lạ gọi h ắ n ca sau đó cứ như vậy xuống tới giữa hai người quan hệ cũng là càng ngày càng thân mật tùy ý rộng chương ba mươi mốt hàn phi quyết định triệu thất tà tại lộng ngọc gian phòng cọ một bữa cơm sau cơm trưa cũng không hề rời đi trong phòng nghe lấy lộng ngọc đánh đàn đùa đùa tỉnh lại tiểu g i a hoàng ôn về sau ngược lại là có một ít vui mừng ngoài ý mớn bởi vì kinh nghe vậy mà cũng biết đánh đàn mà lại cầm kỹ không tầm thường điểm này ngược lại để triệu thất tà có chút kinh hỷ quả nhiên nữ tử vẫn là đánh đàn thời điểm so sánh mỹ mà kinh nghe khí chất cũng rất phù hợp đánh đàn cái này một chút buổi trưa ngược lại là qua được so sánh phong phú thẳng đến giút đêm khuya thời gian hàn phi tì hắn mới không thể không cùng hai cái mỹ nhân cáo biệt thất tử ca nếu là không bỏ có thể cho cựu công tử cùng một chỗ tới nhà lộng ngọc nhìn lấy triệu thất tà trong mắt lưu l u y ế n không rời n h ì n không được che miệng cười khẽ đôi mắt hơi hơi c h ấ p động nhẹ giọng nói ra kinh nghe theo triệu thất tà trong tay tiếp nhận nôn đôi mắt vẫn như cũ bình tĩnh cũng chỉ có đang nhìn hướng nôn thời điểm mới có một chút ba động làm cho người xem không hiểu nội tâm của nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì ngươi bỏ được cho người khác đánh đàn ta có thể không nỡ để ngươi nói cho cái tia ra hoàng nghe ta sẽ ăn dấm triệu thất tà đối với kinh nghe cười cười sau đó nhìn lấy lộng ngọc nói đùa giống như nói một câu một bên khác o triệu thất tả vừa mới vừa đi tới từ lan hiên trước điện chính là trông thấy bưng lấy một cái hộp đi tới ha phi hiển nhiên hàn phi đã biết mình tại lậu ngọc trong phòng đây là dự định trực tiếp rét đi qua đi phòng ta triệu thất tả nhìn lấy ha phi khẽ cười nói không đi lộng ngọc gian phòng hàn phi ánh mắt có chút trần trờ quét mắt một vòng lộng ngọc chỗ trong phòng có chút không c a m lòng nói ra đối với lộng ngọc cầm âm hắn nhưng là tương đương thưởng thức mà lại uống rượu thời điểm có dạng này cầm âm làm bạn uống tự nhiên càng thêm có tư tưởng kinh n g h mang theo hải tử tại nàng trong phòng đây chúng ta đến đó làm sao uống triệu thất tà buông bông u tay nhìn lấy hàn phi trong ngực trang lấy chén rượu hộp hỏi ngược lại nói cũng thế vậy coi như vẫn là đi ngơi trong phòng à bất quá ngươi có thể được phụ trách tìm cho ta hai người tiếp rượu tối nay ta thế nhưng là có khách muốn tới hàn phi nghe vậy gật, gật đầu cũng không còn xoắn suýt chuyện này đi theo triệu thất tà bên người nhẹ giọng nói ra khách nhân triệu thất tà có chút ngoại ý muốn nhìn lấy hàn phi ra hỏa này có khách nhân nào tại tân trịnh có thể cùng hắn uống rượu giống như cũng chính là hắn đúng mà lại là khách quý hàn phi bán một cái cái nút đối với triệu thất tà thần thần bí bí nói ra vậy ngươi cùng ngươi khách quý a ta đi tìm lộng ọ c triệu thất tà k h o á t k h o á t tay một bộ không hưng lắm liền hỏi đều không muốn hỏi biểu lộ ngạch đừng nha ta nói dỡn ngươi mới là ta khách quý hàn phi đưa tay giữ chặt triệu thất tà g ở khóc dở cười nói ra cũng không thừa nước đục thả câu đem chính mình tối nay bố trí cục nói ra thực cũng không có gì hàn phi tại tân trịnh bằng hữu không nhiều nhưng vẫn là có như thế mấy cái bên trong một cái cũng là hàn quốc tướng quốc trương khai địa cháu trương lương trương tử phòng mà tối nay khách quý cũng là vị này trương khai địa trương tướng quốc bởi vì gần nhất quỷ binh cấp quân hưởng án làm đến sôi sùng sục tăng thêm mấy đời chủ thẩm quan đều ly kỳ tử vong vương thượng tức giận đã cho vị này tướng quốc hạ mệnh lệnh kỳ hạn bên trong nhất định phải phá án bây giờ vị này tướng quốc đại nhân đã bị buộc đến bên vách núi loại thời điểm này tự nhiên là hàn phi tốt nhất cơ hội ra tay nắm trương quan hệ dựng vào trương khai địa lần này x e nát h i ệ n nhiên là dự định đem vụ án này tiếp nhận tới nhờ vào đó chính thức bước vào hàn quốc quyền lợi vòng xoáy nghĩ kỹ triệu thất tả gật gật đầu nhẹ giọng hỏi một câu về đều trở về cũng không thể đem cứ làm như vậy nhìn lấy đi mà lại lúc không mang theo ta hàn phi khẽ lắc đầu trong mắt lóe lên một vệ bi thương chậm dãi nói ra bất quá cái này vệ bi thương đến nhanh đi cũng nhanh người biết ta luôn luôn không thích nghe ngươi giảng chính sự ngươi đi trước gian phòng ta đi gọi hai cái tiếp rượu thuận tiện trộm điểm bà chủ rượu ngon triệu thất tả nhún núi vai khẽ cười nói lấy thêm một chút hàn phi nghe vậy ánh mắt sáng lên nhịn không được đối với triệu thất tà nói ra hắn đối với t ử nữ hoa lan ngưỡng thế nhưng là tương đương ưa thích mùi vị đó xác thực rất không tệ mấu chốt nhất bên trong còn có một số t ử nữ phối trí dự tài uống nó đối thân thể cũng có chỗ tốt đối với hắn loại này thân thể hư còn thích uống tiểu người không thể nghi ngờ rất có sức hấp dẫn triệu thất tà khoác qua tay chính là hướng về t ử nữ gian phòng m ò đi qua như là hắn không có đ o á n sai cái điểm này t ử nữ hiện đang trang điểm dù sao cũng là t ử lan hiên bà chủ buổi tối mới là chính thức buôn bán cái này nếu là không trang điểm lộ ra mặt mục lấy nàng cái kia gương mặt xinh đẹp đây không phải là gây nên k h ô n g tất yếu phiền phức sao cho nên t ử nữ đại đa số thời điểm đều là dùng trang điểm đậm đặc đến che lấp chính mình mỹ điểm này nếu là đặt ở hiện đại đoán chừng sẽ để cho tuyệt đại bộ phận nữ nhân cảm thấy tuyệt vọng người trang điểm là vì càng đẹp mà t ử nữ trang điểm chỉ là vì giảm xuống chính mình đẹp cái này có thể so vừa mới vừa đi tới t ử nữ cửa gian phòng chính là trông thấy bưng lấy chậu rửa mặt thải điệp triệu thất ta đi qua ngón tay đặt ở chính mình miệng phía trên là một cái suy động tác sau đó tiếp nhận trong tay nàng chậu rửa mặt đối nàng ra hiệu một chút giao cho hắn đến ánh mắt ha, ha. thả i điệp cũng không có phản kháng khẽ cười một tiếng chính là đem trậu rửa mặt giao cho triệu thất tà hắn cùng chính mình bà chủ tử nữ ở giữa cái k i a một ít chuyện bây giờ tử lan hiên người nào không biết rất nhiều t ỷ m mọi đều cảm thấy vẫn là bà chủ lợi hại vậy mà làm cho triệu thất tà hoàn lương đúng đi lấy điểm lão bản của các người n h ư ợ n g hoa lan n h ư ợ n g đưa đến phòng ta hắn phi trong phòng chờ lấy đâu triệu thất tà đối với thả i điệp nhẹ nói một câu chính là đưa tay đẩy ra t ử nữ khuyết p h ò n g rón rén âm thầm vào đi từ nữ k h u y phỏng hắn đến số lần cũng không nhiều bất quá trung quy là tới qua hai ba lần nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc có hay không Chương chỗ nào xấu từ nữ chính đôi gương đồng trang điểm y phục đã thay xong vẫn như cũng là cái k i a m ộ t thân bó sát người màu tím váy sa mỏng bên trong thì là màu đen tố thân áo phát họa ra cực kỳ mê người đường cong cho dù là một cái bóng lưng cũng đủ để khiến người miên man bất định chỉ là tóc còn không có trang điểm hoàn tất tùy ý tán tại sau lưng t h á i điệp giúp ta đem đằng sau tóc chảy một chút n g h e đến tiếng mở cửa âm từ nữ chính là nhẹ g i ọ n g nói ra giờ phút này nàng chính cầm lấy một cái bút chì lông mày nhẹ nhàng vẽ lấy không thần sát chuyên chú nhìn lấy mơ hồ gương đồng ngược lại là không có nhìn thấy phía sau một cái lao xói xói xó bất quá tử nữ trung pi là luyện võ qua làm triệu thất tà tới gần về sau tử nữ thân thể cũng là đột nhiên kéo căng không qua một lúc sau lại làm ề m xuống tới nguyên bản đón đến tay ngọc cũng tiếp tục nắm bút chỉ lông mày kẻ lông mi cái này bị phát hiện à nha triệu thất tà tự nhiên phát giác được tử nữ tiểu động tác có chút bất đắc gì đem trậu rửa mặt đặt ở một bên cũng không có đánh lén nào tới vừa cười vừa nói t h á i điệp vào nhà cũng sẽ không một câu đều không nói tử nữ dừng lại kẻ lông mi động tác vũ mị đôi mắt mỉm cười nhìn một chút sau l ư n g triệu thất tà nhẹ giọng nói ra khoe miệm lấy một vện cười nhặt ý nhìn qua rất tự tin cũng rất đẹp chỉ là Ngược lại là trong loạn thế một i điểm t h này nữ tử địa vị là rất thấp húng chi tử nữ thân phận hôm nay chỉ là tử lan hiên bà chủ hay mà tử lan hiên bất quá là một cái phong nguyện tràn g sở dù là cái này phong n g u y ệ t trảng sợ so sánh cao cấp có thể cuối cùng vẫn là phong n g u y ệ t trảng sợ một người nam nhân nếu là nguyện ý cho một nữ tử kẻ lông mi điều này có ý vị gì tử nữ rất rõ ràng trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút nắm c h ặ t động xúc động bất quá cũng rất sắc bị nàng áp xuống tới cũng không muốn họa lệnh giá a ta buổi tối có thể được chiêu đãi k h á c h nhân tử nữ đôi mắt nhu hòa mấy phần nhìn lấy nghiêm túc cho mình kẻ lông mi triệu thất t à khẽ cười nói tốt nhìn xem thế nào triệu thất tả rất nhanh chính là thu tay lại trong tay đi loanh quanh bút chỉ lông mày đánh ra chính mình cái tác hài lòng gật gật đầu nói ra rất nhuẩn miễn sao nhìn đến cho rất nhiều nữ tử hòa qua tử nữ đối với gương đồng nhìn xem có chút n g o à i ý m u ố n nhất thời đôi mắt quét mắt một vòng bên cạnh triệu thất tả ý cười dần dần nồng đậm hỏi trên đời này ngươi là người thứ nhất triệu thất tả lắc đầu đem bút c h ỉ lông mày để lên bàn nhẹ giọng nói ra phía trên một cái thế giới có lẽ có rất nhiều nhưng trên đời này tử nữ lại là tuyệt đối đệ nhất cái tử nữ k h é p cười một tiếng không có ở hỏi cái gì nữ nhân thông minh cũng sẽ không đi truy tìm c h â n tướng đã triệu thất tả nói như vậy nàng tạm thời tin đến mức tương lai sẽ như thế nào nàng cũng sẽ không đi cân nhắc chân quý ngay sau đó là được tương lai thực sự hư vô mờ mịt cho ngươi chạy đầu đi triệu thất tà khẽ cười nói đứng ở t ử nữ sau lưng đem tóc nàng chạy rộng ra tiếp nhận t ử nữ lược liền bắt đầu chỉnh lý t ử nữ sợi tóc rất mềm mại s ờ tới sờ lui rất dễ chịu giờ khắc này t ử nữ không nói gì triệu thất tà đồng dạng không nói gì hai người rất an ý hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh chỉ là thời gian cuối cùng qua rất nhanh triệu thất tà cho từ nữ phát trên tóc trên vào trâm cải không bao lâu ngoài phòng chính là chuyển đến một tên thị nữ thanh â m từ nữ tị tướng quốc đại nhân đến tướng quốc đại nhân, tử nữ dịu dàng đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ cái kia nguyên bản hài hòa không khí cũng là trong nháy mắt tan giã nàng cuối cùng không phải phổ thông tiểu nữ nhân bất quá cũng bởi vì như thế tử nữ tại triệu thất tà trong lòng cũng là không giống nhau nhìn đến ngươi bận rộn cái kia chúng ta chờ lát nữa gặp đi triệu thất tà đem l ư ợ c đặt ở trên bàn trang điểm nắm lấy tử nữ đầu đối với tấm gương đánh đo một cái khẽ cười nói vị này tướng quốc đại nhân là các ngươi rước lấy đi tử nữ nghe vậy tức giận nhìn một chút triệu thất tà nói ra có công phu này còn không bằng cho ngươi trải trải đầu vẽ vời lông mày ngươi nếu là ngợi ý ta cùng ngươi đi trên núi dựng cái phòng nhỏ nam cày cấy nữ dệt vải sau đó tại sinh bảy tám cái hài tử triệu thất t à vô tội buông bông tay khẽ cười nói vậy ta có thể không ngợi ý từ nữ nghe vậy đứng vậy vũ mị đôi mắt hung hăng chừng liếc một chút triệu thất t à vậy mới không tin triệu thất t à những thứ này dấu ngon dấu ngọt nghe nhiều cuối cùng có sức miễn dịch nhưng trong lòng lại vẫn như c ũ n h ị n không được có chút vui sướng cùng ngợm ngủ chỉ bất quá nàng hội khắc chế loại cảm giác này không biết biểu lộ ở trên mặt bất quá bảy tám cái hài tử làm ta là heo sao vậy ta chờ ngươi nguyện ý ngày đó triệu thất tà cười nhẹ nói một câu cũng không có lại chiếm t ử nữ tiện nghi hướng về ngoài phòng đi tới sẽ có một ngày như vậy sao t ử nữ trong lòng không khỏi n g h ĩ đến trong mắt lóe lên một vệ đ ắ n g c h á t khẽ lắc đầu đem tâm tình dàn xuống đáy lỏng hướng về ngoài phòng đi tới đi n g ê n h đón vị kia tướng quốc đại nhân đối với vấn đề này đáp án t ử nữ không biết cũng không dám đi cân nhắc nữ tử trung quy là cảm tính có thể cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực theo nàng trở thành tử lan hiên ngạch bà chủ một khắc kia trở đi có một số việc cũng không phải là nàng muốn là được rồi làm triệu thất tà trở lại gian phòng của mình thời điểm hàn phi đang cùng t h á i điệp khinh vũ trò chuyện rất hoành tráng hai m ộ i tử cũng bị đẹp trai lại hài hước hàn phi chọc cười âm thanh không ngừng thất tử hình ngươi cái này đi lấy t i ể u cầm thời gian dài như vậy sao hàn phi trong mắt mang theo một vệ trêu chọc suy nghĩ nói ra hoa lan nhuộm thế nhưng là bà chủ chân tàng rượu ngon ta nếu là không trả giá một chút làm sao lấy ra ngươi ở chỗ này uống say ngất là vui vẻ ta ở nơi đó thế nhưng là kém chút hiến thân triệu thất t a đi qua ngồi xuống là khẽ cười nói hiến thân cái kêu công tử hiến thân thành công sao thảy điệp nghe vậy nhịn không được dò hỏi muốn không ngươi kiểm tra một chút triệu thất tà nhìn lấy hỏi thăm t h á i điệp hỏi ngược lại công tử thì ngươi xấu nhất t h á i điệp gương mặt một đỏ t r ắ n g l i ế c một chút triệu thất tà n h ì n không được nói ra ta làm sao xấu ngươi lại không h ư ở n g qua hàn huynh ngươi nói đúng hay không triệu thất tà khẽ cười nói ân đ ú n g thất tử huynh làm người chính trực t u ầ n lương thế nhưng là tuyệt không xấu ngươi cũng không thể vô cớ phỉ báng không coi trải qua cũng không thể lung tung nói người khác hàn phi nghe vậy gật gật đầu một bản nghiêm túc nói ra chỉ là trong mắt ý cười lại là làm sao cũng áp chế không nổi người hiểu ta hàn h u y n vậy triệu thất tà bưng rượu lên tước đối với hàn phi mời、rượu. phi cũng lấy thất tử huynh tự hào hàn phi bưng rượu lên tước đ á p l ấ nói một bên thải điệp đã bị đùa khuôn mặt từng đỏ hiển nhiên chịu không được hai cái lao tài xế như thế liên hợp oanh tạc chương ba mươi ba trương lương từ lan hiên hàn quốc tân trịnh nổi danh nhất phong n g u y ệ t c h ẳ n g sở trương khai điệu tự nhiên biết bất quá trương khai điệu lại chưa có tới nơi này rốt cuộc hắn số t u ổ i đã không thích hợp tới chỗ như thế chơi đùa thúng chi thân là một nước tướng quốc nếu là bị ngoại nhân biết hắn tới chỗ như thế đối với tự thân danh vọng cũng có ảnh hưởng rất lớn lan quan càng lớn thì càng yêu quý lâm vũ riêng là bọn họ cái này quan văn càng thêm để ý chính mình tên rốt cuộc đứng càng cao bốn phía nhìn mình chăm chăm địch nhân thì càng nhiều cho nên vô luận làm chuyện gì đều cần nghĩ lại mà làm sao không thể bị người khác nắm được cắn nếu không phải lần này quỷ binh cấp quân hưởng án đã đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh hắn cũng không đến mức nghe theo chính mình tôn nhi trương lương lời nói tới cầu người hơn nữa còn là ở loại địa phương này tướng quốc đại nhân trương lương tiên sinh mời t ử nữ đứng ở một bên tiểu d i ễ m khuôn mặt mỉm cười hơi nghiêng về phía trước đưa tay đối với hai người nhẹ giọng nói ra trương khai địa khe nhữ mày bất quá vẫn gật đầu hướng về triệu thất tà gian phòng đi đến bất quá ven đường nhìn đến rất nhiều ăn chơi đảng điếm phú thương cùng quyền quý công tử mi đầu cũng là thít chặt lên sắc mặt cũng là càng phát ra không kiên nhẫn lên thân là hàn quốc quý tộc không nghĩ vì nước xuất lực cả ngày lưu luyến ở loại địa phương này thật sự là không biết cái gọi là muốn không phải trương khai điệu tin tưởng mình cháu trai trương lương không biết cầm loại chuyện này nói đùa hắn hiện tại đã quay người rời đi loại địa phương này đã qua năm mươi tuổi lão nam nhân là sẽ không thích cũng không chịu được nổi trương lương theo ở phía sau nhìn lấy tổ phụ cái kia càng phát ra âm trầm điệu lộ thần sắc cũng là có chút x ấ hổ hắn cũng không nghĩ tới hàn phi vậy mà đem địa điểm ở loại địa phương này tuy nhiên đại ẩn ẩn tại thế nhưng mình tổ phụ tính cách gì hắn vẫn là biết tới chỗ như thế cũng chính là tổ phụ bị buộc đến không có cách nào bất quá lần này hàn phi như là không cho tổ phụ một cái hài lòng trả lời chắc chắn chính mình đ o á n c h ừ n g thì thảm chỉ chốc lát sau ba người cũng là đến triệu thất tà gian phòng còn không có gõ cửa chính là nghe đến trong phòng truyền đến giọng nữ o a n g oanh yến yến vui đùa ẩm ỉ âm thanh bên thai không dứt công tử uống cái này l y a đến đi n g h e lấy trong phòng thanh âm trương lương cái này tiệu sử nam cũng là sắc mặt hơi đỏ lên ánh mắt có chút phiêu hốt hướng về một bên nhìn qua trong lòng mặc n i ệ m l u nữ bình định nỗi lòng hai m ư ơ n g khai địa càng là lạnh hừ một tiếng sắc mặt tái nhuận ha ha tử nữ nhìn lấy t r ư ơ n g khai địa bộ kia đồ cổ bộ dáng khỏe miệng hơi hơi cong lên mang theo một vệ k h cười sau đó nhẹ nhàng go go cửa phòng nhẹ giọng kêu lên công tử tướng quốc đại nhân cùng trương lương tiên sinh cầu kiến đã cung kính chờ đợi đã lâu mời đến chỉ chốc lát sau trong phòng chính là chuyển đến hàn phi tiếng cười khẽ nghe vậy tử nữ cũng là hướng về phía bên cạnh t r ư ơ n g khai địa cùng trương lương khẽ gật đầu chính là đẩy cửa phòng ra xoa xoa theo cửa phòng mở ra nhất thời một cỗ son p h n cùng loại rượu hôn tạc vị đạo chuyển tới làm cho trương khai địa sắc mặt lạnh hơn mấy phần sau đó chính là trông thấy trong phòng cái kia trương lương nói có thể giúp hắn người khi thấy trong phòng hai người về sau trong lòng cũng là có chút ngoài ý mớn hai tên phục thị thị nữ tự nhiên bị trương khai địa không nhìn ánh mắt trực tiếp rơi vào hàn phi cùng triệu thất tả trên thân đối với vị này hàn quốc cựu công tử cùng triệu thất tả trương khai địa tự nhiên là nhận biết hàn phi tự nhiên không cần phải nói mà triệu thất tả cái này một vị gần nhất thế nhưng là tân trịnh phong vân nhân vật hướng không biết đều không được trương khai địa không nghĩ tới cháu mình trương lương nói có thể giút hắn người lại là hai người này Nhìn tuy nhiên a t bồi tiểu thoải nữ uống không thích đ ư triệu thất tà đối nhân xử thế phong cách nhưng đối với triệu thất tà mấy loại học thuyết hắn lại là có chút thưởng thức đáng tiếc người trẻ tuổi tia cùng hàn phi một dạng cả ngày lưu l ế n loại địa phương này thực sự không biết cái gọi là một người trẻ tuổi không nghĩ kiến công lập nghiệp cả ngày ăn chơi l n g điếm bất cần đời như thế nào để trường khai địa để ý từ nữ cô nương hoa lan ngưỡng vị đạo là càng ngày càng tốt phối hợp cái này tơ vàng mã nào chén sắt thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đặc biệt phong vị đáng tiếc ta tôn này bích hải san hô tôn đương người không phải vậy phối hợp cái này hoa lan ngưỡng quả nhiên là tuyệt phối a hàn vi cũng là nhìn đến trường khai địa vào cửa trên mặt ý cười lại là càng đậm mấy phần chậm rãi nói ra công tử hài lòng liền tốt từ nữ nghe vậy nhẹ giọng nói ra người khách quý đều đến Ngươi còn cùng nói lần nữa làm xuống đến, nghe đến tư rượu. Triệu có chủ tâm thất tà một làm bà Hàn phản i lời nói, nhìn không được khẽ cười nói, tiếp rời đi trường nhìn không này cũng nhử, không này tướng vung khẽ hỏa thật Hừ. h được sợ quốc trực sẽ ra tay sao. mà vậy vị p phất là xác minh triệu thất tà lời nói đồng d ạ n g trương khai địa sắc mặt cũng là l ệ n h lẽo lạnh hư một tiếng chính là vung tay chuẩn bị rời đi hàn phi thực sự quá không n thể mặt mũi dù là hàn phi là cựu công tử nhìn thấy hắn vị này tướng quốc cũng cần phải hành lễ thì liền triệu thất tà đều biết đạo lý hàn phi lại là khinh thường tiếp tục ngồi ở chỗ đó chờ lấy dù là trương khai địa là đi cầu người nhưng tội đã cao ngươi để hắn mặt mo để vào đâu tuổi tắc càng lớn thì càng muốn mặt tổ phụ trương lương nhìn l ấ y hàn phi đem chính mình tổ phụ khí sắc mặt tái nhuận cũng là nhịn không được kêu lên khách quý ha ha trương đại nhân ta biết ngươi trướng mắt ta hàn phi ta cũng đối trương đại nhân không có cảm tình gì trương đại nhân muốn đi ta hàn phi không ngăn trở bất quá ta tin tưởng trương đại nhân sẽ không đi muốn biết nguyên nhân sao hàn phi nghe đến triệu thất tà lời nói khoe miệng tránh qua một vệ tự rêu ý cười trong đôi mắt mang theo nhấp nô thương cảm khẽ cười nói các ngươi trò chuyện bà chủ bồi ta ra ngoài đi một chút triệu thất tà nghe đến hàn phi lời nói nhất thời không hứng thú tiếp tục lưu lại c h ậ m dai đứng dậy giáng â n cốt một cái đối với một bên tử nữ khẽ cười nói uy không phải đâu ngươi để đó ta một người lưu tại nơi này đối phó lao gia hòa này ta rất sợ hãi có được hay không hàn phi nhìn lấy triệu thất tà chuẩn bị đi đường nhất thời có chút không cam l ò n g lại tội nghiệp nói ra triệu thất tà không ở nơi này h ắ n c á i này muốn đem triệu thất tà kéo vào nước ý nghị hà không phải không cách nào thực hiện ta cảm thấy tướng quốc đại nhân sẽ không ngăn ngươi triệu thất tà đối với hàn phi khẽ cười một tiếng chính là hướng về ngoài phòng đi tới trước khi đi ngược lại là nhìn một chút vẫn là bơ sữa tiểu sinh trương lương vị này t ư ơ n g l a mươi bốn ngày chó hà vi đổi một cái phòng triệu thất t a đầy mở cửa sổ thổi ngoài phòng gió mát trên thân mùi rượu trong nháy mắt tán đi rất nhiều tân t h ị n h cảnh đêm coi như không tệ chí ít rất tàn tĩnh không giống hiện đại loại kia đông nghịt cảnh sắc xe cộ không ngừng xuyên thẳng qua mà qua động cơ thanh âm không ngừng vang lên lại dừng lại không muốn muốn để ta cùng ngươi đi một chút không từ nữ hai tay bẩy ở bụng giống như một người cao quý mỹ phụ đồng dạng chậm rãi đi đến triệu thất tà bên cạnh vũ mị đôi mắt mang theo một vệ không hiểu ôn nhu nói người bồi tiếp ta liền tốt đi nơi nào cũng không trọng yếu triệu thất tà xoay người lại phía sau lưng dựa vào phía trước cửa sổ nhìn lấy bên cạnh t ử nữ nhẹ giọng nói ra ngươi là kiếm cớ chạy ra đến không muốn lẫn vào chuyện này đi t ử nữ tức giận trắng liếc một chút triệu thất tà đối với triệu thất tà điểm này tiểu tâm tư nàng chỗ nào còn không đoán ra được có một số việc không phải muốn không lẫn vào thì không lẫn vào mà lại đã có người dính vào ta cũng không thể không đếm xỉa đến đi triệu thất tà đột nhiên đưa tay rất ôn nhu nắm chặt t ử nữ tay hơi hơi cúi đầu nhìn lấy t ử nữ hai tay nhẹ véo nhẹ lấy chậm rãi nói ra t ử nữ thần sắc hơi s ữ n g sở sau đó trong mắt lóe lên một vệ phức tạp cùng nhu tình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hắn quả nhiên biết cùng hàn phi giao dịch chính là mình móng tay rất đẹp triệu thất tà lại là trong lúc đó đổi đề tài đưa tay đem t ử nữ hai tay nắm lên đặt ở hai người đưa tay nhẹ nhàng đối với t ử nữ hai tay thổi một chút khẽ cười nói ngươi có thể không dùng lấm vào từ nữ nghe đến triệu thất tà nói sang chuyện khác sắc mặt lại vẫn không có làm dịu hơi hơi niết miệp chậm rãi nói ra người khác có chết hay không ta không thèm để ý bất quá ta không thể nhìn ngươi thụ thương à ta cảm thấy à nữ nhân thì cần phải ở nhà giặt quần áo nấu cơm sinh con mà nam nhân liền nên vì nữ nhân che gió che mưa để một nữ nhân đi ra s u ấ t đầu lộ diện quyết đấu sinh tử cái kia là nam nhân thất bại huống chi ta không đợi đến ngươi đáp án kia đâu triệu thất tà hơi hơi dùng lực đột nhiên đem t ử nữ kéo vào trong lực hai tay chậm dai ôm nàng v ò n g e o đầu nhẹ khẽ tựa vào bả vai nàng phía trên ôn nu h nói vậy ngươi hội một mực bảo hộ ta sao từ nữ hơi hơi quay đầu nhìn lấy ôm chính mình triệu thất tà cái k ân tử nữ trong lòng cũng là khẽ run lên đột nhiên đóng lại đôi mắt đẹp đầu nhẹ nhàng dựa vào tại triệu thất tài trong ngực nàng đột nhiên cảm giác mình thật tốt yếu đuối cũng rất mệt mỏi mà cái này ôm ấp thật ấm áp rất dễ chịu để cho nàng có chút mất phương hướng chính mình muốn tại tại bên trong trầm luân nàng không biết mình lựa chọn đúng hay không chỉ là tương lai không thể xác định chân quý ngay sau đó mới là có lẽ tương lai chính mình sẽ hối hận đi có thể nữ nhân vốn là một cái tùy hứng nhìn lấy t ử nữ không có cự tuyệt chính mình triệu thất tà cũng hơi hơi dùng lực đem t ử nữ ôm theo sát mấy phần chậm rãi cúi đầu hôn đi lên xoạ xoạ mà vừa lúc này cửa phòng lại là bỗng nhiên bị đẩy ra nhất thời dọa đến vợ chồng trẻ biểu lộ s ư ơ n g sở sau đó nhìn về phía cửa phòng vị trí giờ phút này cửa phòng vị trí hàn phi mang theo thải điệp cũng là trận mắt ố c mồm nhìn lấy trong phòng hình ảnh chỉ thấy triệu thất tà ôm từ nữ v à n g e o hai người đứng ở cửa sổ vị trí gió nhẹ khét vớt sợi tóc múa nhẹ hai người hơi hơi k h n g lưng hiện ra một loại cực kỳ ái d ấ u tư thế nhìn như thế muốn làm mình lại trễ đến cái một giờ đ o á n chừng liền phải náo chết người n ó cái này liền cầm xuống hàn phi thấy cảnh này trong lòng cũng là nhịn không được đậu đen rau muốn một câu chính mình tại bên cạnh cùng trường khai địa lao già kia đàm phán triệu thất tà ngược n g lại tốt ở một bên trong phòng ô m tử nữ cái này đại mỹ nhân nói chuyện yêu đương quá phận có được hay không nói tốt cùng một chỗ cùng tiến tối h bạn bè tốt đâu cái này mẹ nó là có nữ nhân quên minh đệ đi giờ khác này hàn phi ánh mắt không gì sánh được cú hoán giống như bị ném bỏ tiểu cầu cầu một dạng nhìn lấy triệu thất tà b u n g ra t ử nữ cũng là khuôn mặt hơi đỏ lên đ ỗ n g nhiên vừa bấm triệu thất tà bên hông để triệu thất tà bông ra chính mình trận khẩn trương lui về phía sau hai bước cùng triệu thất tà kéo dài khoảng cách đôi mắt có chút bối rối thật sâu hút hai cái có trời mới biết chính mình vừa mới tại sao lại bị triệu thất tà rất là kỳ lạ lấy xuống bây giờ suy nghĩ một chút t ử nữ trong lòng cũng là giống như mai con một trận n ả y loạn kém chút muốn không phải hàn phi cùng thải điệp đột nhiên sốc tới nàng thì thật bị triệu thất tà cho ăn vẫn là ăn xong công tử thật sự là lợi hại đâu t ử nữ đôi mắt hung hăng quét mắt một vòng triệu thất tà chính là lắc e o hướng về ngoài phòng đi tới nguyên bản có tiết tấu điệu bộ trên sân khấu tại thời khắc này có chút lộn xộn triệu thất tà nhìn lấy t ử nữ dữ dằn đi đến nhất thời ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hàn phi đồ chó này xấu chính mình chuyện tốt phải biết một cơ hội này hắn nắm chắc như thế vừa đúng hàn phi nếu là không đến chính mình thuận lợi cầm xuống không thành vấn đề kết quả hàn phi đột nhiên truyền vào đến đánh gây đây hết thảy từ nữ về sau khẳng định có phòng bị lại nghĩ có cơ hội này vậy cũng không biết đến cái gì thời điểm k h h u thất tử hình hôm nay cơn gió có chút ồn ào a x o ắ t triệu thất tà n h ị n không được đối với hàn phi dựng thẳng hai cái ngón giữa cũng mặc kệ hàn phi có nhìn hay không hiểu dù sao đối ra hỏa này bán n i ệ m sắp đột phá chân trời lắc đầu đi qua tức giận đối với h ắ n cái mông đ ạ p một chân nói ra đi tối nay bồi ta uống rượu uống chết người loại kia a cái này nếu không chờ biết ta còn phải đi gặp một cái người hàn phi không người xoa cái mông mặt mũi tràn đầy cười khổ nói cho ngươi một thời gian uống cạn chung trả triệu thất tà nhấp nhô quét mắt một vòng hàn phi giống như cười mà không phải cười nói ra hắn tối nay không uống chết hàn phi đều có lỗi với chính mình n h ị đệ cái này có chút ngắn ta tận lực hàn phi cười khổ nói hắn chờ lát nữa nhưng là muốn đi gặp vệ trang chương ba mươi năm không biết phân tích một đêm say rượu lại mở mắt đã là hôm sau giữa trưa triệu thất tà cũng là lắc đầu có chút c h o n g v ắ n g đầu tối qua hắn cũng không nhớ rõ uống bao nhiêu dù sao cuối cùng hàn phi l à uống nắm sấp hắn tuy nhiên còn tốt bất quá đầu vẫn còn có chút c h v ắ n g đây là say rượu hậu di chứng hắn cũng không hề dùng nội lực giải trừ loại cảm giấc này uống rượu uống chính là loại cảm giấc này như là dùng nội lực đi giải rượu đó cùng uống lại nôn khác nhau ở chỗ nào quá lãng phí t ỉ n h triệu thất tà mới vừa đi ra gian phòng chính là trông thấy t ử nữ mặt mỉm cười chậm rãi đi tới tối qua say rượu đau đầu à ta để thải điệp đi chuẩn bị canh giải rượu chờ lát nữa ngươi đi uống một số đi t ử nữ nhìn l ấ y triệu thất tà xoa thái dương huyện động tác trong mắt đẹp tránh qua một vệt bất đắc dĩ nhìn lấy liếc một chút cái này tối qua đem nàng ngủ chế hoa lan nhượng uống hơn phân nửa đại t ử quỷ nói ra còn không phải cái kia hàn phi lôi kéo ta uống về sau cái kia ra hỏa lại tới tìm ta bà chủ ngươi có thể được cho ta ngăn đón triệu thất tà hơi hơi lắc lắc đầu nhìn lấy t ử nữ quan tâm ánh mắt phan nàn nói vấn đề này khẳng định là hàn phi nổi muốn không phải hắn tìm đến mình chính mình làm sao lại uống rượu h ố n g chi tối qua muốn không phải hàn phi tên này mụ s u n g tới đêm qua hẳn là cùng t ử nữ cùng một chỗ vượt qua mỹ rượu một đêm đáng tiếc không có nếu như bị hàn phi ra hỏa này phá hư về sau về sau muốn lại tìm cơ hội cái kia còn không biết phải đợi tới khi nào ta cũng không dám ngăn đón cựu công tử mà lại ngươi không phải cũng vui vẻ ở bên trong sao t ử nữ đôi mắt đẹp trắng liếc một chút triệu thất tả nhẹ giọng nói ra nào có ta uống đây không phải là rượu đó là hoàng khí bà chủ cần phải hiểu triệu thất tà buông tay một bộ bất đắc dĩ biểu lộ h u hoán nhìn lấy t ử nữ phản phất tại nói t ử nữ tối qua đem hắn vứt bỏ một đêm phía trên không có thấy người sự tỉnh phi người nào hiểu ngươi t ử nữ đẩy đẩy triệu thất tà tức giận nói ra nàng mới không muốn hiểu cái này vô lại đau lòng nhìn đến tối nay hàn phi lại tới tìm ta ta lại không thể tự tuyệt triệu thất tà bưng bít lấy chính mình t ì m thở dài một hơi thương tâm nói ra quên đi vị tiêu cựu công tử hôm nay có thể là có chuyện muốn đi xử lý bởi tối coi như tới cũng sẽ không uống rượu ngươi muốn l à muốn uống ta có thể cùng ngươi t ử nữ nhìn lấy triệu thất tà tiểu động tác che miệng khẽ cười một tiếng nói ra hàn phi tối qua đã đáp ứng chương khai đ i ệ n tiếp nhận ủy binh cấp quân hưởng á n kiện hôm nay đoán chừng đã công việc lưu bù lên chỗ nào còn có thể giống như trước một dạng có điều ta uống trà vậy ta cũng uống trà a cùng bà chủ uống trà tâm sự nhân sinh cũng không tệ triệu thất tà buông buông tay khẽ cười nói có t ử nữ làm bạn uống rượu vẫn là uống trà đều không trọng yếu trọng yếu là t ử nữ ngay tại gian phòng của mình bên trong nghi hay thật tự nữ cười nhẹ nhìn một chút triệu thất tà chính là hướng về dưới lầu đi đến mới không lên triệu thất tà làm nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi tối qua phát sinh sự tình về sau nàng trong khoảng thời gian này cũng không dám cùng triệu thất tà đơn độc tại một cái phòng vậy ta uống rượu cũng được ca triệu thất tà ghé vào trên lan can nhìn lấy đi xuống thang lầu từ nữ có chút không c a m lòng nói ra công tử vẫn là nhanh đi lộng ngọc gian phòng a ta để thải điệp chờ lát nữa đem canh giải rượu đưa qua từ nữ khẽ n g n g đầu nhìn một chút triệu thất tà cũng không đáp lời cười khẽ nói một tiếng chính là hướng về dưới lầu tiếp tục đi đến h i ệ n nhiên là có chuyện phải xử lý triệu thất tà cũng không nói chuyện nhìn lấy từ nữ mỹ lệ bóng lưng yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia chín mọng đ ỏ n mật mà tại triệu thất tả vừa mới rời giường cùng tử nữ nói chuyện phiếm thời điểm hàn phi cũng là không ngừng gật gù đắc ý ở bên cạnh trương lương n â n g đỡ hướng về giam giữ lấy an bình quân cùng lòng tuyển quân viện tử đi đến công tử ngươi thật không có vấn đề sao bơ sữa tiểu sinh trương lương nhìn lấy hàn phi này tấm say rượu chưa tỉnh bộ dáng nhịn không được nói ra từ phòng đừng lo lắng ta không sao chờ lát nữa uống chút t r à liền tốt hàn phi k h o á t k h o á tay ra vẻ nhẹ n h õ n nói ra bất quá trong lòng lại là thầm chửi một câu triệu thất tả chính hắn đều không nhớ đến chính mình bao lâu không có say rượu thành bộ dáng này đêm qua vậy mà huống bất tỉnh nhân sự hắn chính mình cũng không biết chính mình làm sao trở lại vương cung sáng nay muốn không phải trương lương phái người đến hô hắn đ o á n chừng còn tại trên giường đi ngủ đâu thôi ta trương lương nhìn lấy hàn phi bất đắc dĩ nói ra đi thôi để chúng ta đi gặp gặp hai ta vị vương thúc ta nơi này chính là chuẩn bị một cái rất tốt lễ v ậ t muốn đưa cho bọn họ đâu hàn phi lên dây có tinh t thần trong mắt lóe lên một vệ tinh quang khẽ cười nói đồng thời đưa tay sờ sờ trong ngực một khối đá n ó thế nhưng là vệ trang đưa cho hắn lễ gặp mặt cũng là cái này quỷ bình cướp quân hưởng quan trọng hắn rất muốn nhìn một chút hai vị vương thúc nhìn thấy tảng đá kia về xã hội có cái gì dạng phản ứng làm cơ vô dạo biết hàn phi tiếp nhận án kiện đồng thời đi thẩm vấn an bình quân cùng lòng tuyển thời điểm đã là đêm khuya thời gian hàn phi t r ư ơ n g khai điệu lao già này náo tử thật đúng là dễ dùng à chính mình không giải quyết được vậy mà nghĩ đến đem vương tôn lôi xuống nước có ý tứ cơ vô dạo ngồi trên đế trong tay vớt vớt một mai k i m tệ mắt hổ khẽ h í p một cái một vệt lãnh mang tránh qua khoe miệng hiện ra một vệ trêu t chọc cười lạnh dường như một đầu ác huyền để mắt tới con n g ồ i đồng dạng dùng lực xoa b ó p trong tay k i m tệ chậm dãi nói ra tướng quân theo tạm giam an bình quân cùng lòng tuyển quân thám tử báo cáo vị này cựu công tử đã phát hiện nước tan vàng bí mật đồng thời tại an bình quân cùng l o n g tuyển quân trước mặt che giấu qua phía dưới một gối q u ỳ bái lấy một tên màu đen áo bó sát tà mị nam tử thật sự là mặt nhà giờ phút này cùng kính hướng về cơ vô dạ hồi báo tình huống an bình quân cùng l o n g tuyển quân thân là lần này sự kiện chủ yếu nhiệm vụ cơ vô dạ làm sao có thể không ở bên cạnh họ an bài nhân thủ có thể nói hai người nhất c ử nhất động nói cái gì lời nói đều bị người d á m thị chết thậm chí ngay cả ăn cái gì một ngày lên mấy lần đi nhà xí đều ghi lại trong danh sách không muốn hoài nghi dạ mặc tại tân trịnh bên trong khủng bố chỉ cần bọn họ nghĩ liền không có bọn họ không biết đồ vật ha ha người trẻ tuổi cũng là đầu vóc tốt làm à nhanh như vậy liền muốn p h a án đáng tiếc à không biết phất tức chứ khai điệu lao già này cũng không dám đụng đồ vật hắn cũng dám đụng nhìn đến vừa trở lại tân trịnh vị này cựu công tử còn không biết cái gì là p h â n tức là hoảng sợ cơ vô dạ khỏe miệng ý cười càng phát ra trêu t r ọ n g không chút nào lo lắng nước tan vàng bí mật bị phát hiện tiệt ngao bất thuần cười lạnh một tiếng thuộc hạ minh bạch mặc nha t ú i đầu thắt xuống nhẹ dọn đáp trong mắt cũng là tránh qua một vẹt nhấp nhô bất đắc dĩ luôn luôn có nhiều như vậy không biết sống chết người ưa thích tiếp cận đất đêm muộn thử lan hiên làm triệu thất tà trong thời ý cười đầy mặt hàn phi thời điểm khoe miệng lại là nhịn không được run dày một chút bởi vì g i a hỏa này lại muốn lôi kéo chính mình tiếp tục uống cái này tối qua vừa uống gần chết hôm nay lại muốn tiếp tục hắn ngược lại là không quan trọng dù sao thân thể thật tốt thế nhưng là hàn phi lại không có v õ công càng không có nội lực hộ thể hắn cái này bị t i ể u sắc móc sạch thân thể chịu đựng chơi như vậy tuổi còn trẻ đừng đem chính mình chơi phế thân thể vì muốn tốt cho hàn phi bạn triệu thất tà tự nhiên đến nhắc nhở hắn tối nay uống ít một chút ta đến điểm rượu mạnh t ỉ n h rượu liền tốt loại kia n h ạ t rượu uống không có cảm giác mà lại dễ dàng uống nhiều、Phúc. hàn phi vừa uống một miệng nước trà làm chân cổ họng nhất thời nhịn không được phun ra ngoài ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lấy triệu thất tả i a hỏa này hô hắn hắn vừa mới chỉ nói là tối nay tiểu uống một chén đến điểm n h ạ t rượu ăn chút t h ứ c nhắm thuận tiện cùng triệu thất tả tâm sự hôm nay hắn thu hoạch kết quả triệu thất tả lại là đến một câu uống rượu mạnh cái này người nào bị được chẳng lẽ hàn h u n h không được triệu thất tả có chút vô tội nhìn lấy hàn p i khỏe miệ hơi hơi con lên trêu chóc thất tử huynh thật đúng là mang thủ hàn phi nhận lầm hàn phi cười khổ một tiếng đối với triệu thất tà chắp tay một cái xin khoan dung nói hắn là thật không được tại như vậy uống vào ngày mai đoán chừng lại được d ậ y không nổi đổi lại trước kia hắn ngược lại là không sợ có thể mấy ngày nay hắn nhưng là có rất nhiều chuyện phải xử lý mà lại ngày mai còn phải tiếp tục thẩm vấn vương t h ú c cái này mỗi ngày uống say khướt người nào gánh vác được nói đùa với ngươi ngươi còn coi là thật uống chút rượu trái cây a cho ngươi tỉnh não triệu thất tà nghe vậy khẽ cười nói từ một bên lấy ra một bình rượu trái cây cho hàn phi rót cái này tốt hàn phi cười lấy đáp nhấc một miệm c h u a n g ọ c vị uống cực kỳ tốt hôm nay thẩm vấn thế nào nhìn ngươi biểu lộ thu hoạch rất không tệ triệu thất tà cũng là uống một ngụm loại này thấp số độ rượu trái cây uống cùng đồ uống không sai biệt lắm vị thật tốt uống xong một chén này về sau nhìn lấy ý cười đầy mặt hàn phi cười nhẹ dò hỏi tự nhiên trên cơ bản xác định chuyện này cùng hai vị vương thúc là kéo không c ă n hệ hàn phi gật gật đầu trong mắt lõe lên một vệ tâm trầm cùng bất đắc dĩ nụ cười cũng là thu liễm một chút chậm dãi nói ra thân thể là phụ vương thân đệ đệ vậy mà cùng người khác hợp mưu nuốt riêng biên quan quân hưởng loại chuyện này để hàn phi trừ phẫn nộ cũng là bất đắc dĩ. thậm chí trong lòng có một loại ảo giác dạng này quốc gia còn có hy vọng sao bất quá ý nghĩ này chỉ là tại hàn phi trong óc lóe lên một cái rồi biến mất chính là bị áp chế coi như cái này quốc gia lại làm sao không là thân là hàn quốc người càng là hàn quốc cựu công tử hắn đều khó có khả năng từ bỏ nó mà lại nó lần này trở về không phải liền là vì thay đổi nó sao nếu không mình cần gì phải trở về không biết nấu đến nơi này của ta a triệu thất ta dường như không có trông thấy hàn phi trong mắt thầm t r ầ m c ư ờ i n h ẹ trêu chọc nói vậy cũng không nhất định à nói không chừng ngày mai ta thì thông báo thất tử minh đi t a nơi đó chuyển phối hợp thẩm vấn hàn phi nghe vậy trong mắt âm trầm cũng là trong nháy mắt tiêu tán cười lớn nói cái kia ta hôm nay có thể được bồi tốt ngươi vị này tương lai tư khấu đại nhân về sau muốn là ta phạm pháp đại nhân có thể phải giúp ta đi đi cửa sau triệu thất tà rất nghiêm túc đối với hàn phi chắp tay nói ra dễ nói dễ nói cái này cần nhìn thất tử h u y n h tặng quà thế nào hàn phi phối hợp nói ra trong lúc nhất thời uống rượu trái cây hai người hào hứng tới nhất thời cảm thấy rượu trái cây không có vị đạo càng không sức lực trực tiếp đổi một bên nguyên bản chuẩn bị dọa một chút hàn phi rượu mạnh giờ phút này vệ trang gian phòng từ nữ lại là có chút bất đắc gì đối với vệ trang nói ra hai người lại uống vệ trang khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút ánh mắt đều là lạnh lùng mấy phần có lúc hắn thật cảm thấy triệu thất t à cùng hàn phi là tới khiêu chiến hắn tâm lý năng lực chịu đ ư ợ c triệu thất t à cũng liền thôi hiện tại hàn phi cũng bắt đầu hàn phi là thật không biết mình tại trêu chọc cái dạng gì địch nhân sao hắn hai vị vương thúc d á m nuốt riêng quân hưởng cái này đằng sau là ai chẳng lẽ hàn phi không đoán ra được sao bất quá nghe hàn phi nói thẩm vấn kết quả rất không tệ ngày mai đoán chừng liền sẽ có kết quả từ nữ nhìn lấy vệ trang cái tiêu biểu tình một mực trong mắt đẹ nhẹ giọng nói ra kết quả dù là có kết quả chỉ cần có người nghĩ kết quả kia liền có thể biến thành đối phương muốn kết quả vệ trang thanh âm lạnh lùng lại giàu có t ư tính không đội không chậm nói ra người ý tứ là cơ vô d ạ n muốn xuất thủ từ nữ nhìn lấy vệ trang nhìn không được nói ra hắn có lẽ vẫn không rõ quốc gia này đã biến thành cái gì càng không hiểu trận này trò chơi quy tắc vệ trang chậm rãi nói ra t h ầ n sắc càng phát ra lạnh lùng đứng thẳng thẳng tắp giống như một thanh x u ấ t khiếu lợi kiếm cái tia ngươi có muốn hay không từ nữ nghe vậy nhất thời cao mày một cái do hỏi có điều hắn lời nói còn chưa nói xong vệ trang lại là từ tốn nói ta tối nay muốn đi thất tuyệt đường thu cống tiền lời nói nói xong vệ trang thân hình chính là biến mất từ nữ nhìn lấy hơi hơi lắc lư cửa sổ vệ trang bóng người đã biến mất trước mắt nhất thời có chút m n g chấp chấp chính mình đôi mắt đẹp sau đó đau đầu xoa xoa thái dương h u y ệ t một mặt bất đắc dĩ vệ trang nếu là thật không muốn bảo hộ hàn phi cái kia còn cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì đây là để cho mình đi bảo hộ hàn phi ý tứ sao hiển nhiên vệ trang đây là ngạo kiểu bị hàn phi làm đến sinh khí kéo không ra mặt lại bảo hộ hàn phi mới cùng chính mình nói nhiều như vậy đương nhiên Cũng cùng một bên khác hàn phi lần nữa bị thua lúc này có chút c h o n g váng đầu đối với triệu tất tả biểu thị mình không thể lại uống vào chương á i này l ạ vào, n g ba mươi bảy hiểu sơ thử lan hiên nơi cửa triệu thất ta đỡ lấy uống cước bộ đều lỗ mãng hàn phi cựu tuyển tử lan hiên thị nữ chuẩn bị xe ngựa dù sao lấy hàn phi bây giờ cái trạng thái này muốn là lại bị xe ngựa sóc này một chút đoán chừng thì thật nằm sớp còn không bằng ở bên ngoài tản tản bộ tỉnh rượu Cái c kia ô người tử, các n g đi quên đi đi nhanh lên đi triệu thất tà bất đắc dĩ nhìn lấy hàn phi nói ra chính là lôi kéo hàn phi hướng về phía trước đi đến người khác kéo nha ta thật không có sự tình hàn phi bị triệu thất tà lôi kéo còn có chút không muốn nói nói mà giờ khắc này thử lan hiên trên lầu hơi hơi mở cửa sổ ra nơi cửa từ nữ nhìn chăm chú lên hai người chậm rãi đi xa trong mắt đẹp cũng là tránh qua một vệ bất đắc dĩ nàng tối nay là đừng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt tân trịnh một tòa lầu cao trên mái hiên giờ phút này có hai đạo nhân ảnh dưới ánh trăng hai người thân ảnh bị kéo rất dài có chút thế lãnh cô tịch đứng đấy là một thiếu niên khuôn mặt thanh tú màu tím lam màu tóc sâu con ngươi màu xanh lam bên trái tóc ngắn vào càng phía bên phải tóc dài n a m vai màu xanh đậm quần áo bó bên ngoài một bộ màu trắng không có tay vải bảo màu xanh da trời xin hình dáng ngai lưng mang màu xanh lam khăn quàng cổ vai phải trang sức lấy lông trắng hai đầu băng rùa theo gió mạ động thiếu niên này cho người ta một loại rất sạch sẽ cảm giác liền phảng phất bầu trời màu xanh đồng dạng không có bị v ậ n đục như là triệu thất tạ ở chỗ này đ o á n chừng hội nhịn không được cảm khái một chút thiếu niên này cùng hồng liên tương tự ngồi đấy thì là một tên nam tự á o đen một mặt bất cần đợi khám phá thế sự cười yếu ớt nơi khỏe mắt thật sâu đường vân cả người đều lộ ra có chút tàm mà sau lưng người trẻ tuổi thì là hắn thủ hạ kiêm tiểu tùy tùng bạch phượng tối nay a n h trăng thực là không tội a mặc nha ngửa đầu nhìn lên bầu trời sáng ngời thanh lanh a n h trăng nhẹ giọng cảm k h á i nói đáng tiếc tối nay có nhiệm vụ bạch phượng nghe vậy nhấp nô đà kích nói ngươi tiểu t ử này thật sự là không đáng yêu không muốn tại người khác thưởng thức phong cảnh thời điểm đột nhiên nói loại lời này rất phá hư bầu không khí biết hay không. Mạc bất đắc dĩ nhìn một chút bạch phượng mang theo vài phần phản nản ngữ khí nói ra không biết bạch phượng quét mắt một vòng mặc tả nhẹ giọng nói ra tiểu hai tử thì là tiểu hai tử tuyệt không hiểu nhãn nhặn ngươi tính cách này tương lai cũng không có nữ hải tử sẽ thích mặc nha buông buông tay cười nhẹ trêu chọc nói ta không là tiểu hải tử mà lại nếu là ngươi chỗ nói những nữ hải tử kia cũng là những địa phương kia nữ hải tử lời nói ta thả rằng không cần bạch phượng t ừ tồn nói trong mắt mang theo một vệ khinh thường ừ làm sao ngươi biết cái chỗ kia ta có thể không nhớ rõ ta dẫn ngươi đi qua có phải hay không vụ n trộm chạy tới mặc nha dường như phát hiện bí mật gì một dạng suy nghĩ nhìn lấy bạch phượng trêu chọc nói ra ngươi ngay tại bạch p ư ợ n g dự định phản bác thời điểm một cái màu trắng chim nhỏ đột nhiên bỗng nhiên từ nơi sa phi nhanh mà tới đem hai người chú ý lực hấp dẫn tới theo màu trắng chim nhỏ nhẹ nhàng khua tay cánh nhẹ nhàng rơi vào bạch phượng trên đầu ngón tay màu đỏ mỏ chim nhẹ nhàng mổ bạch phượng ngón tay vài cái chính là lần nữa d ư ơ n g cánh bay cao mà đi xem ra là không có cơ hội tiếp tục thưởng thức ánh trăng m ặ t nha nhìn lấy chim nhỏ động tác khoe miệng hơi hơi cong lên trong mắt ý cười chậm rãi tàn đi dần dần trở nên lạnh g i a ngân cốt một cái có chút tiếp nối nói ra không ngừng mục tiêu một người bạch phượng khẽ nhữ mày nhìn lấy m ặ t tả gió hỏi một người hai người đồng thời không hề khác gì nhau chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt trêu chọc đến tướng quân vậy sẽ phải trả giá đắt Xuống xuống, Mạc theo. Theo, theo hai người hành động bốn phía cũng là đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh giống như hát v ũ đồng dạng theo sát sau triệu thất tàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút dần dần bị mây đen che đậy anh trăng không khỏi đối với bên cạnh đánh lấy đèn lồng hàn phi nói ra tối nay sẽ không hạ mưa đi cái này muốn là đổ mưa chính mình không thành ngất như trượt lột sẽ không thời tiết này sẽ không hạ mưa hàn phi ánh mắt mê ly say cướp quét mắt một vòng trên trời dần dần phiêu đã n g mây đen k h o á t k h o á t tay một mặt tự tin nói ra người còn biết xem thiên tượng triệu thất tà có chút ngoại ý muốn nhìn lấy hàn phi vừa cười vừa nói điểm này hắn còn xác thực không biết hiểu sơ hiểu sơ hàn phi khiêm tốn k h o á t k h o á t tay nói ra tiếp cận không biết xấu hổ triệu thất tà trắng liếc một chút hàn phi ra hỏa này vậy mà cũng sẽ dùng chính mình trước kia đối với hắn trang bức từ ngữ đây coi như là học để mà dùng sao ha ha hàn phi nhìn lấy triệu thất tà im lặng biểu lộ nhất thời cười rộ lên lông mày n h ữ nhữu mà vừa lúc này một trận âm phong đột nhiên bao phủ mà qua làm cho hàn phi run dậy một chút trong tay đèn lồng cũng nhất thời không có bắt lấy rơi trên mặt đất dập tắt một chút ánh sáng trong nháy mắt biến mất đem ánh trăng bị mây đen bao phủ trong lúc nhất thời lại có chút đèn nhánh tối nay có chút lạnh à? hàn phi xoa xoa cánh tay đối với triệu thất tả nói ra không phải tối nay lạnh mà chính là ngươi chọc tới một số không sạch sẽ đồ vật triệu thất tả trên mặt ý cười dần dần tu liễm trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ nhìn lấy hàn phi khẽ cười nói hàn phi đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy triệu thất tà, không biết triệu thất trong lời nói ý tứ có điều rất nhanh hàn phi thì hiểu chỉ thấy cách đó không xa đầu phố vị trí đột nhiên từng trận hắc vụ phun trào ngay sau đó mười mấy tên quỷ b i n h tại trong hắc vụ hiện hiện t ừ n g đôi tản ra u mang đôi mắt tại khôi r ắ c bên trong chậm rãi hiện hiện nhìn qua cái tia âm lanh khí tức nhìn hàn phi phía sau lưng một trận m ồ hôi lạnh dọa đến tỉnh rượu xem ra sau này cùng ngươi uống rượu còn phải tính toán thời gian triệu thất tà nhìn lấy một màn này không khỏi đối với hàn phi t r e o chọc nói đoán mệnh thứ này t h không biết ta hàn phi cười khổ nói nhìn lấy dần dần tới gần âm minh nguyên bản trong lòng có chút run dày cảm giác cũng là bị triệu thất tà câu nói này cho xua tan không gì, có việc triệu a hiểu sơ. t thất tà b u ô n bông tay, nhìn g tay, t lấy ớ i gần ông mình, hơi hơi h o ạ t động một c hay ú t t ngón k h ẽ tuổi n ó i ư n g t à n nhẫn k i ế mệnh chiêu. i t r u thất tà biết hay h k ô g đoán n m ệ hàn phi không rõ ràng bất quá hiện giai đoạn loại tình huống này hắn cảm thấy loại chuyện này đã không trọng yếu đầu tiên có thể sống qua hôm nay buổi tối rồi nói sau triệu thất tà h o ả n g sao cái kia tự nhiên là không hoảng hốt đối với loại này quỷ thần chi thuyết nếu là lúc trước hắn thật đúng là không tin bất quá trải qua xuyên qua thế giới chuyện này về sau hắn không tin đều không được bất quá cái này quỷ thần chi thuyết là nhìn đối tượng chí ít trước mắt đám này giả thần giả quỷ giả mạc bạch đ i ể u những thứ này người thực sự có chút không đủ tư cách không đề cập tới hắn nhìn qua nguyên tắc vẹn vẹn trước mắt một màn này lấy hắn bây giờ cảm chi năng lực liền có thể cảm giác được rõ ràng đám người này bên trong có bao nhiêu người tồn tại đồng thời đang thi triển nội lực loại tình huống này để triệu thất tà tin tưởng những thứ này người vụng về biểu hiện thực sự có chút khó khăn Hiu.、Triệu、thất tà tự nhiên không phải chờ chết nhìn những thứ chém Triệu loại kia ngồi chờ chết người, nhìn lấy những thứ này chém giết tới tà tự lấy này nếu là chúng ta có thể làm được tuyệt đối thỏa mãn các vị hàn vi có chút im lặng nhìn lấy triệu thất tà tiểu lão ca ngươi lời nói này đám người này xem xét cũng là đến tìm phiền thoái ngươi lời nói này có cái dám dùng triệu thất tà tự nhiên biết nói chuyện là giải quyết không vấn đề gì bất quá vẫn làm u ố n thử một lần cái này nếu là có sử dụng đây đáng tiếc trước mắt đám này quỷ binh hiển nhiên không nể mặt hắn có lẽ là hắn mặt mũi so sánh mỏng đi mười mấy tên quỷ binh mang theo âm lãnh khí thức từ nơi xa tổ đoàn chém dứt tới dù là còn không có tới gần vẫn như cũ có thể cảm giác được cái tiệ cố âm lãnh khí tức tới gần làm cho người dùng、mình. dường như đặt mình vào hầm băng thật sự là không nể mặt mũi a triệu thất tà có chút bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh hàn phi bất đắc dĩ nói ra hàn phi im lặng nhìn lấy triệu thất tà đều đến cái này thời điểm ngươi còn trông cậy vào đối phương nể mặt ngươi đối phương không nể mặt mũi triệu thất tà có thể làm sao vậy dĩ nhiên chỉ có thể đánh muốn là hàn phi cũng biết võ công vậy dĩ nhiên cùng tiến lên đáng tiếc hàn phi sẽ không chỉ có thể để một mình hàn phía trên triệu thất tà cũng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ một tay hướng về hàn phi bên cạnh cây cột nắm lên nương theo lấy đầu gỗ thanh thúy để ép â m thành ngón tay trực tiếp bắt vào đầu gỗ bên trong trong h chuyển, theo ể nội nội lực vận chuyển, nương theo lấy ngoại công lực lấy a chỉ lực lượng, t r nháy mắt bạo phát t lực t i ế lượng làm cho người nghẹn học nhìn chân chối thì liên hàn phi cũng là xứng sở một lát triệu tất cả tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm không đủ nhưng là động thủ thời điểm lại là minh bạch tiên hạ thủ vi cường đạo lý nương tựa theo tự thân vượt qua thường nhân cảm chi năng lực thể nội nội lực đều bạo phát thiếu c h ạ c h kiếm trong nháy mắt ngưng tụ sáu đạo nội lực ngưng tụ kiếm khí buộc phát ra phốc phốc theo sáu đạo nhãn lực căn bản là không có cách phát giác kiếm khí chỉ lực phá không mà ra nhất thời cái kia trùng sắt mà đến mười mấy tên quỷ binh bên trong xuyên qua ra sáu đạo huyết hoa cùng đếm tới tiếng hư nhẹ nguyên bản chỉnh tề đội hình cũng là trong nháy mắt dừng lại một lát có mấy đạo quỷ binh bóng người đ ó đến có vết máu a triệu thất tà nhìn lấy giữa không trung nổ bể ra đến huyết hoa đối với bên cạnh hàn phi từ tốn nói xem ra là có người già thần giả quỷ. hắn phi nhìn lấy cái kia dừng lại một lát quỷ binh nguyên bản có chút khẩn trương biểu lộ cũng là bình tĩnh trở lại nhìn trước mắt một màn này chậm rãi nói ra trong đôi mắt càng là hiện ra một vệ lệch ý hắn cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không kịp chờ đợi liền muốn động thủ với hắn đây là hắn đ ú n g tay h án kiện ngày đầu tiên có phải hay không giả thần giả quỷ ta không rõ ràng bất quá ta cảm thấy đám người này không có dễ dàng như vậy đánh ra triệu thất t à nhìn lấy đám này vẫn như c ũ không thể thối lui quỷ binh nhúng vai có chút bất đắc dĩ nói ra những cái k i a tránh thoát cột gỗ quỷ binh trong nháy mắt trùng s á t mà tới một thanh băng lãnh trưởng kiếm trong nháy mắt thành phá không mà ra xét qua một vệ băng lanh anh kiếm đối với triệu tất h tà cái cổ ngạch mà đến thật sự là phiến thức triệu tất h t à nhìn lấy những thứ này không buông tha giờ phút này trong mắt cũng là tránh qua một vệ không kiên nhẫn thể nội tiên thiên công nội lực trong nháy mắt bạo phát đen nhánh hai con ngươi càng là tránh qua một vệ màu hỗn độ l ọ n lây vẫn yên bộ vận dụng đến thực hạng thân hình còn như xương khói trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ Xuất hiện lần nữa. đã tiến vào quỷ binh trung ương khu vực đối phương cái kia ám sát mà tới trường kiếm càng là tại qua trong dây lát chính là bị triệu thất tà trở tay vào tới ngâm theo triệu thất tà cầm kiếm nội lực vận chuyển ở giữa trường kiếm ngâm khẽ giống như bị kích hoạt đồng dạng đồng thời một cỗ sắc bén á n h kiếm dập dờn bốn phía h i u nương theo lấy trường kiếm ngâm khẽ triệu thất tà n ắ m trường kiếm chính là cơm múa từng đạo từng đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt nộn nặng lên cái kia trường kiếm bình thường giờ khắc này tại triệu thất tà trong tay giống như vật sống đồng dạng từng đạo từng đạo thê lành anh kiếm trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mở ra bao phủ bốn phía hết hông ác căn bản không cho người bất kỳ phản ứng nào cơ hội bốn phía mười mấy tên ám sát mà tới thích khách trực tiếp bị một c h i ề u trung đích từng đạo từng đạo huyết hoa hiện hiện xuất theo huyết hoa nổ tung cái kia từng đạo từng đạo âm lãnh quỷ binh cũng là trong nháy mắt hướng về phía sau lui lại một khoảng cách ngâm triệu thất tà nhẹ nhàng vung một chút trường kiếm trong tay nương theo lấy một đạo ngâm khẽ chỗ mùi kiếm vết máu chậm dãi trượt xuống t r o n g mắt đen nhánh nhìn trước mắt bọn này bị bức lui thích khách khoe miệng cũng hơi hơi cong lên lần thứ nhất toàn lực vận dụng độc cô k i u kiếm cảm giác cũng không t h lắm da mạc bạch điệu mọi người cũng là á từng cái trong lòng cũng là hoảng sợ bởi vì thì ngắn ngủi như thế giao thủ bọn họ mười mấy người này g ầ n tay đều bị đánh gãy đối phương kiếm quá nhanh quá ác căn bản không có một tiêu phòng ngự ý tứ hoàn toàn chính là vì tiến công mà tiến công nhanh t ậ đỉnh căn bản không cho phản ứng cơ hội ngụy hoặc là ngươi xử lý đối phương hoặc là ngươi bị đối phương xử lý bọn họ những thứ này làm thích khách nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua kiếm chiêu ác như vậy kiếm khách chương ba mươi chín chính mình dẫy từ vừa mới bắt đầu phiêu phủ ở khu vực biên giới nhìn lấy đây hết thể mặc nha cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu tất tả đối với triệu thất tà cái này gần nhất tại tân trịnh lăn lộn phong sinh thủy khởi tân nhân hắn làm sao có thể không biết lần thứ nhất nhìn thấy triệu thất tà là đối phương đổi tiếp an bình quân đến đại tướng quân phủ một lần kia mà một lần kia đối phương liền đã để lại cho hắn rất sâu ấn tượng bởi vì triệu thất tà là gan thật rất lớn vậy mà muốn cùng đại tướng quân hứng cơ vô giả kết giao bằng hưu cái này theo mặc nha rất tìm đường chết hành động hết lần này tới lần khác triệu thất tà thành công mà một cái khác để mặc nha nhớ k ỹ triệu thất tà địa phương thì là điều tra triệu thất tà quá khứ về sau trước kia tạm thời không nói triệu thất tà tiến vào tân trịnh về sau sự tình lại là điều tra không gì sánh được rõ ràng riêng là đối phương tiến động, là tuy nhiên vào tử lan cái không đến mức bị đánh gãy gân tay khoa trương như vậy nhưng một kiếm này mặc nha tâm lý năm chắc chính mình không có năm chắc né tránh bởi vì triệu thất tà chẳng những kiếm thuật đạt đến đỉnh điểm cấp độ thì liền khinh công cũng không yếu cả hai đập ra thực lực này đã không phải là một cái bách điệu tiểu đội có thể bắt được triệu thất tà nắm theo bách điệu trong tay đoạt lại trường kiếm nội lực lưu chuyển ở giữa lưới kiếm bốn phía giường như phun ra nuốt vào lấy kiếm khí hơi run r u dậy phát ra tiếng ngâm k h a v a n g trong mắt cũng là tránh qua một vệ bất đắc dĩ nhìn trước mắt đám này rút đi quỷ m i n h nhẹ giọng cảm k h á i nói mặt mũi này quả nhiên vẫn là đến chính mình kiếm a mặc nhang ngay vậy trầm mặc một lát chính là trực tiếp phất phất tay bởi vì có triệu thất tà tại chỗ tiếp tục đối phó hàn phi cần thiết đại giới thực sự quá lớn mà lại vì một cái hàn phi thực sự không cần thiết cùng triệu thất tà dạng này cao thủ cũng chết đại tướng quân cơ vô dạy cho ra mệnh lệnh cũng chính là cho hàn phi một cái cảnh cáo cùng giáo hấn để hắn không nên nhúng tay hắn không nên nhúng tay sự tỉnh bây giờ cảnh cáo đã cho ra đến mức giáo hấn hiển nhiên là cho không hô theo m ặ c nha đánh ra á m hiệu bốn phía âm phong nhất thời lại nổi lên nguyên bản muốn đối hàn phi động thủ âm binh đều hướng về phía sau lui lại mà đi chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại n g u y ê n chỗ biến mất theo còn có từng trận hát vụ giống như thật đến từ u minh giới quỷ binh đồng dạng tới vô ảnh đi vô tung lui thật đúng là nhanh triệu thất tà cũng không có tiếp tục truy kích thể nội hùng hồn nội lực cũng là chậm dãi thu liễm khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cái tia v ẹ n cười n h ạ t ý đối với bên cạnh đã bị làm tỉnh lại hàn phi khẽ cười nói lần này muốn không phải thất tử h u y n h đưa ta đ o ạ n đường nhìn đến ta là giữ nhiều lãnh ít hàn phi nhìn chút đất phía trên một chút vết máu mang trên mặt một vệt đ ắ n g chát bất đắc dĩ nói ra hắn tuy nhiên sớm biết chính mình bước vào cái này vòng xoáy nhất định sẽ đắc tội một số thậm chí một số người hội đối với mình ra tay nhưng là hắn lại không nghĩ tới đối phương vậy mà hạ thủ phía d ư ớ i nhanh như vậy như thế không kịp chờ đợi đây mới là chính mình vừa mới nhúng tay ngày đầu tiên đây là cảm thấy mình xâm nhập hắn địa bàn phải biết nơi này chính là hàn quốc vương đô tân trịnh mà hắn càng là hàn quốc cựu công tử có thể thân phận này giống như cũng không có tác dụng hôm nào mời ta uống rượu đi triệu thất tà tiện tay đem trường kiếm trong tay đưa cho nhìn chằm chằm vào nói nhìn hàn phi k h ẽ cười nói cũng không có g i hỏi là ai muốn giết hắn bởi vì cái này vấn đề rất ngu ngốc hơi chút suy tính một chút liền có thể đoán được thân phận đối phương mà hắn lần này xuất thủ đoán chừng cũng là gây phiền thoái hắn như là nhớ không lầm vị kia đại tướng quân cơ vô dạng t i ể u cơ, cơ thế nhưng là tương đương mang thủ chính mình lần này cứu hàn p i đối phương đoán chừng cũng để mắt tới chính mình không có vấn đề Hắn bởi vì hắn mới vừa mới bước vào cái này vòng xoáy thậm chí ngay cả quan chức quyền lợi đều không có lấy thân phận của hắn tuy nhiên có thể nhúng tay chuyện này nhưng thật coi nó liên quan đến một số người thời điểm hắn lại không có tư cách đi xử lý mà vấn đề này mới là khó khăn nhất mấu chốt nhất nghĩ đến cái này hàn phi sắc mặt thì là có chút ngưng trọng đừng nghĩ đại buổi tối nhanh đi về ngủ đi còn có về sau đi ra ngươi tốt nhất nhiều mang một ít người đi triệu thất tà nhìn lấy trầm tư hàn phi tức giận đưa tay ô m bà vai hắn đẩy hắn đi nhanh lên cái này đến lúc nào rồi còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này không buồn ngủ sao biết thất tử huynh hàn phi cười khổ nói nhìn vẻ mặt vội vàng sao động đẩy chính mình triệu thất tà trong mắt mang theo một vệ thu hoán hắn, hắn vừa mới đang nghĩ đến vấn đề mấu c h ư t đây đối với một cái ưa thích suy luận người mà nói loại này bị người đánh gãy mạch suy nghĩ cảm giác thế nhưng là tương đương không tốt an toàn cái gì hắn thật đúng là không sao cả cân nhắc qua bất quá về sau lại là cần muốn cân nhắc có lẽ hắn thực sự mở ra cái hộp kia nghĩ đến cái này hàn phi trong mắt cũng là tránh qua một vệt nhóc nô tối nghĩa tinh quang mà liên tại triệu thất tà lôi kéo hàn phi đi xa thời điểm một đạo màu tím bóng hình x i n h đẹp cũng là chậm rãi rơi xuống váy dài phiêu động lộ ra hai đầu mặc lấy vớ cao màu đen đ ô i chân dài huyện chuyển r á n g người tại hào quang nhỏ yếu phía d ư ớ i hiện ra một loại mê người đồ ư ờ n cong thành thục vũ mị khuôn mặt mang theo một vệ ngoại ý muốn nhìn lấy chậm rãi đi xa hai người hắn vậy mà lại dùng kiếm từ nữ nhìn lấy triệu th trong mắt đẹp hiện ra một vệ kinh ngạc thật không thể tin nói ra nàng là thật cảm thấy rất thật không thể tin triệu thất tà tuy nhiên cùng vệ trang chuyện phiếm qua một đoạn kiếm đạo sự tình càng là nói khoác chính mình cùng vệ trang cái nếp sư tôn q u ỷ cốc tử nghiên cứu thảo luận qua kiếm đạo lúc đó tử nữ cũng ở tại chỗ nhưng là vô luận là vệ trang vẫn là tử nữ đều không cảm thấy triệu thất tà hiểu kiếm cũng hoặc là dùng kiếm bởi vì triệu thất tà cả người đều không giống một cái luyện qua kiếm người nhưng bây giờ tử nữ lại là trông thấy triệu thất tà dùng kiếm chẳng những dùng mà lại kiếm thuật cực cao đến tột cùng cao bao nhiêu tử nữ nhìn không ra nhưng là đối mặt trong nháy mắt đó kiếm tử nguyên ữ cảm t m bản nhìn đến triệu thất tà cùng hàn phi cùng đi từ nữ còn có chút lo lắng nhưng bây giờ từ nữ xoay người rời đi có triệu thất tà cái này đại cao thủ đợi tại hàn phi bên người hàn phi coi như muốn xảy ra vấn đề đều có chút khó khăn mà lại dạ mạc người đã bị triệu thất tà bước lui đối phương cũng không có khả năng lại phát động lần thứ hai tập kích chính mình tự nhiên không cần thiết tiếp tục cùng đi theo bất quá tối nay cũng không có một chuyến tay không chí ít t ử nữ biết triệu thất tà võ công rất cao ẩn tang thật sâu t ử nữ trước khi đi nhìn một chút triệu thất tà phương hướng nói thầm một tiếng sau đó đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn là đến hỏi triệu thất tà vì cái gì kiếm thuật lợi hại như vậy lấy triệu thất tà tính khi đoán chừng sẽ trực tiếp trả lời nàng ngươi cũng không có hỏi à nghĩ đến cái này t ử nữ cũng là nhịn không được cười cười x o á t lắc đầu t ử nữ cổ tay hơi hơi dùng lực nhất thời cái kia lượn lở tại quanh thân kim loại roi dài cũng là đoạn đoạn co vào chỉ chốc lát sau chính là khôi phục thành một thanh đặc thủ trường kiếm Kiếm này theo ừ rất n i tiết viền gian giác biến đổi thành một đầu roi dài, kiếm, lại trôi kiếm kiếm. ề u trung đầu qua chuyên trắng thấm tam tạo thành, thể thành một thể thành một thanh kiếm, nhìn qua ngược lại là có chút có ý tứ. tử trúc lượt góc cũng ngược cũng có có hóa có có bạc vũ hình nhìn này nữ đỏ khí, xích h Mà là là ý từ nữ rời đi đường phố rộng rãi cũng là lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có mặt đất một chút vết máu cùng cái kia bị triệu thất tà mang ra cột gô vỡ vụn tại giữa đường cho thấy lúc trước phát sinh cái gì một bên khác qua không lâu sau đó mặc nha cũng là trở lại đại tướng quân phụ đệ cho cơ vô dạ báo cáo tình huống cơ vô dạ nghe xong mặc nha báo cáo cặp kia nguyên bản có chút tùy ý ánh mắt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống nhất thời toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí cũng là áp lực xuống tới dường như một con mánh hổ thức tỉnh đồng dạng n ắ m chén rượu bàn tay hơi hơi sử dụng lực nắm cái ly phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo k ẹ tâm thanh thất bại bởi vì triệu tất h t à tiểu thử kia đúng tướng quân người này trước kia tuyệt đối không phải người bình thường càng không giống chính hắn chỗ nói như vậy hắn kiếm thuật k ỳ cao nội lực cũng là hùng hậu một kiếm liền chặt đức thuộc hạ mười mấy người gân tay một kiếm kia thuộc hạ cũng không có năm chắc đ ó lấy toàn thân mà lui người này rất có thể là thay hình đội d Uy hơi hơi nhẹ nhẹ đối với nhiệm vụ thất bại cơ vô dạ mặc dù có chút ngoại ý mới nhưng nhất làm cho hắn ngoại ý muốn là nguyên nhân thất bại như là tử lan hiên cái kia ra hỏa xuất thủ cũng liền thôi dù sao cũng là quỷ cốc truyền nhân có bản sự này cũng có năng lực như thế có thể để cơ vô dạ không nghĩ tới là cái này xuất thủ người vậy mà không phải từ lan hiên cái kia q u ỷ cốc truyền nhân ngược lại là hắn nhận biết đồng thời tiếp xúc qua cũng uống qua mấy lần rượu cảm thấy rất h ộ i chơi một người trẻ tuổi triệu thất tà một người như vậy lại là một cao thủ vẫn là một cái dùng kiếm cực cao cao thủ một người như vậy lại là một cái cao thủ sử dụng kiếm mặc nha t ú i đầu t h ấ p xuống không nói gì nhưng là hắn hiểu được triệu thất tà đến đón lấy hẳn là sẽ bị cơ vô dạ để mắt tới mà bị đại tướng quân hữu cơ vô dạ để mắt tới người bình thường đều không có kết cục tốt hoặc là bị thu phục hoặc là cũng là chết có lẽ còn có con đường thứ ba cái kia chính là rời đi hàn quốc nơi này r xa xa. Tốt, tốt. cơ vô dạ tiện tay đem bị bóp nát chén rượu ném xuống đất khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh chậm dãi nói ra đúng t ư ớ n g quân mặt nha cùng kính đáp cái này còn giống như là người lần đầu nhiệm vụ thất bại cơ vô dạ đột nhiên mắt sáng lên nhìn phía dưới quỳ một chân trên đất m ặ c nha suy nghĩ nói ra thuộc hạ thất trách xin tướng quân xử phạt mặc nha trong lòng căng thẳng đầu càng thêm bông xuống mấy phần trầm giọng nói ra lên đến a bản tướng quân cũng không phải là trách cứ ngươi lần này cũng là bởi vì tình báo không đủ cùng ngươi có quan hệ gì bất quá lần tiếp theo cũng đừng làm cho bản tướng quân tiếp tục thất vọng rốt cuộc cái này thất vọng số lần nhiều sẽ luôn để cho bản tướng quân cảm giác thủ hạ có điểm quá vô năng cơ vô dạ k h o á t khoác tay rất rộng lượng nhìn lấy mặc nha trầm giãi nói ra bất quá nói ra sau cùng ánh mắt lại hơi hơi ấm lãnh giọng nói vừa chuyển đúng tướng quân mặc nha trầm giọng đáp vẫn chưa đứng lên, thậm chí phía sau lưng càng thêm hối lượng ân đi xuống đi cơ vô dạ trong mắt lanh ý thu liễm khẽ gật đầu từ tốn nói thuộc hạ cáo lui mặc nha cung kính đáp thân hình loại lên chính là biến mất trong đại điện triệu thất tả ha ha cao thủ ẩn tàng thật s â u a theo mặc nha rời đi cơ vô dạ hai mắt cũng là chậm rãi hơi khép âm lạnh ánh mắt hơi hơi lấp lóe cười lạnh nói hiển nhiên đối với triệu thất tả hắn là động sát t ô n bởi vì một người như vậy vậy mà chạy tới cùng hắn kết giao bằng hưu chẳng lẽ cũng là vì chơi lấy lòng tại hắn cơ vô dạ còn không có ngu đến mức loại trình độ đó mà lại triệu thất tả trước kia thân phận hắn hoàn toàn không biết gì cả như thế một người thật sự là một cái không ổn định nhân tố đối với một cái ưa thích trưởng không hết thể người mà nói đây cũng không phải là hắn chỗ ưa thích hô đại tướng quân phụ đệ một chỗ trên nhà cao tầng bạch phượng ngồi ở trên nhìn lên bầu trời dần dần lộ ra ánh trăng tự hỏi mặc nha lời nói hắn đột nhiên phát hiện yên t ĩ n h tâm đến nhìn xem vầng trăng này giống như cũng rất xinh đẹp chỉ lúc trước hắn đồng thời không để ý qua những thứ này cũng chưa từng lưu ý qua x theo t một cơn gió mát phất qua mặc nha cũng là nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên thế nào bạch phượng quay đầu nhìn về phía sau l ư n g rơi xuống mặc nha nhìn lấy mặc nha cái t i ê một mặt mỉm cười biểu lộ nhẹ g i ọ n g dò hỏi còn có thể thế nào như thường lệ báo cáo tôi không có chuyện gì bất quá tiểu tử ngươi làm sao có tâm tư nhìn á n h trăng chẳng lẽ là muốn nữ nhân mặc nha nhẹ nhàng nhẹ lên chính là ngồi tại bạch phượng bên cạnh đưa tay ôm bạch phượng b ả vai một mặt nhẹ nhom t r e o t r ọ c nói ngươi rất nhàm chán bạch phượng thần sắc không thay đổi dường như đã sớm ưa thích mặc nha t r e o t r ọ c từ tôi nói thật sự là không đáng yêu a mặc nha cũng không quan trọng nhún n ú n bay chính là nằm tại trên mái hiên chắp hai tay xó vội tiếp bạch phượng nhìn lên bầu trời trăng tròn đối với bị cơ vô dạ cảnh cáo sự tình mặc nha không có nói chỉ là hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh bởi vì mặc nha chính mình cũng không rõ ràng dạng này thời khắc có thể duy trì liên tục bao lâu chương bốn mươi mốt như là bỏ mình triệu thất tạt tự nhiên không biết cơ vô dạ đối với mình động tâm bất quá coi như biết đoán chừng cũng sẽ không cảm giác thế nào rốt cuộc người quá ưu tú trung quy bị người đố kỵ húng chi cơ vô dạ loại này như chó điên nhân vật đối phương muốn cắn ngươi cái kia còn cần lý do sao chỉ muốn đối phương nghĩ vậy ngươi liền sẽ có phiền p h ứ c cho nên loại chuyện này không phải ngươi muốn tránh miễn thì có thể tránh khỏi húng chi cùng cơ vô dạ loại này đã định trước hội ở ra dám người lăn lộn là không có tiền đồ mà lại triệu tất h tả cũng không thích cơ vô dạ loại này người người bề trên giao kết giao bằng hữu gặp mặt có thể biết nhau trò chuyện hai câu ngẫu nhiên tìm quan hệ mượn chút mặt mũi cái gì đều có thể đến mức quá nhiều cái k i a cũng không cần phải bởi vì mọi người đều không là tiểu hải tử hữu nghị loại vật này có lúc nói đến quá khôi hải h ú n g chi là cùng thượng vị người riêng là cơ vô dạ ý cảnh như thế này quyền khuynh triều g ã người ngươi cùng hắn nói hữu nghị chẳng phải là quá khôi hải cơ vô dạ loại này người sẽ chỉ để ý ngươi giá trị ngươi có thể mang đến cho hắn cái gì lợi ích về phần hắn đều là nói nhảm so sánh với cơ vô dạng cùng hàn phi thì không giống nhau triệu thất tà biết nên cùng cái dạng gì người thổ lộ tâm tình cái dạng gì người càn dao người trưởng thành thế giới bản thân thì rất phức tạp tựa như triệu thất tà từng nghe qua một câu cái này thế giới cho tới bây giờ đều đơn giản nó tựa như là bị thiết kế tỉ mỉ qua một dạng người nghĩ như vậy thì không sợ đại não dùng quá độ chưa già đã yếu tóc rơi sạch biến thành đầu hói triệu thất tà đánh một cái hắt xì nhìn lấy bên cạnh ôm lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm mặt mũi tràn đầy trầm tư hàn phi mất hết cả hứng nói ra có thời gian này còn không bằng đi đường nhanh một chút cố theo kịp về nhà ngủ nằm ở trên giường lại nghĩ chẳng phải là càng tốt hơn đầu hói ha ha thất tử huynh nói cái từ này ngược lại là thẳng mới lạ thú vị hàn phi nghe vậy ngược lại là thật tò mò nhìn lấy triệu thất tà k h ẽ cười nói hắn phát hiện triệu thất tà tại chúng quy nhảy ra một số nghe có ý tứ từ ngữ người bây giờ hào hứng ngược lại là tốt muốn không bay về tại uống một chén triệu thất tà nhìn lấy tình rượu tinh thần đều tỏa sáng hàn phi tức giận nói ra cũng không biết lúc trước người nào say đều nhanh tung bay kết quả bị người ám sát một chút hiện tại cả người đều tinh thần thật sự là gặp ủy bất quá giống như cũng xác thực gặp ủy mặc dù là người khác giả thần giả quỷ khu khu cái này cũng không cần ta ngày mai còn phải đi thẩm vấn hai vị vương thúc đây cái này án kiện cũng phải mau chóng kết án tiếp tục mang xuống ta vị kia phụ vương cùng vị kia tướng quốc đại nhân có thể chờ không hàn phi tằng háng một cái có chút xấu hổ nói ra uống rượu là không thể nào tiếp tục uống lại bị triệu thất tà lôi kéo đi uống một chén đoán chừng ngày mai cũng đừng nghĩ lên ta cảm giác ngươi vụ án này tiếp tục tra được ngươi hai vị vương thúc tánh mạng thì khó giữ được triệu thất tà dỗi một cái lời dạng tùy ý nói ra phạm nhân sai liền phải bị phạt phạm pháp càng được ế n nghiêm trị, đây là không bị trị, vị pháp thay hai đổi tắc, đây quy là v ơ hơi n đụng vào điểm này, vậy bọn hắn liền nên biết chính mình cần muốn Hàn nhỏ xuống nói g giá gì. thúc biết mặt nhỏ hơi chầm xuống một Phi cái sắc chầm đã điểm đ vào vậy cái, dãi bỏ chầm ra ra. ư đừng tìm ta kéo những thứ này ngươi biết ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì bất quá chính ngươi chú ý à có thể có một cái uống đến bằng hưu không dễ dàng đừng đem chính mình chơi chết ta cũng không muốn về sau chỉ có thể ở ngươi trước mộ phần uống rượu nhổ có cái gì cũng là rất m ệ t mọi người triệu thất ta khoác k h o tay đánh gãy hàn phi muốn tiếp tục nói chuyện cười lấy trêu chọc nói、này. thất tử hình ta cái này còn không có cưới vợ đâu hàn phi khoe miệng hơi hơi run dậy một chút có chút buồn bực nhìn lấy triệu thất tà có bằng hữu như thế rủa rủa người hiển nhiên là có mà lại bằng hữu này miệng còn không phải bình thường độc cũng thế muốn không hàn huynh ngươi mau về nhà để phụ vương của ngươi cho ngươi tìm hai môn việc hôn nhân tranh thủ thời gian kết hôn à, lấy thân phận của ngươi chuyện này hẳn là cũng rất dễ dàng đến thời điểm coi như ngươi ra chuyện cũng không quan hệ ngươi thế nữ ta nuôi dưỡng triệu thất t à nghe vậy cũng cảm thấy hàn phi nói lời nói nói rất có đạo lý đưa tay vô vỗ bà vai hắn một bả nghiêm túc nói ra Thế nhưng là cái này rất nghiêm túc lời nói nghe vào hàn phi trong tay h lại là làm sao nghe đều cảm giác là lạ riêng là câu nói sau cùng cái này khiến hàn phi không khỏi nghĩ đến cái k i a đôi mẹ con thích khách nguyên bản một câu rất không tệ lời nói bị triệu thất tà nói ra mùi vị k i a triệt để biến thất tử h u y n h ngươi như thế hy vọng ta chết sao hàn phi một mặt hầm hực nhìn lấy triệu thất tà tức giận nói ra đây không phải nhìn lấy ngươi tại đi một đầu tuyệt lộ sao làm minh đệ ta cũng kéo không ngừng ngươi chỉ có thể giúp ngươi nghĩ một hồi sau lưng sự tình triệu thất tà bất đắc dĩ buông tay một bộ suy nghĩ cho ngươi biểu lộ nói ra triệu thất tà nhìn lấy hội đậu đen rau muống hàn phi khẽ cười nói hàn phi bị triệu thất tà lời này nhẹ lại nhịn không được cười khổ cái này nói chuyện đậu đen rau muống hắn thật đúng là không phải triệu thất tà đối thủ chơi không lại nha chí ít hàn phi không làm được mời hai cái ca cơ chạy đến người khác mộ phần khiêu vũ loại chuyện này cái này mẹ nó cũng là người nghĩ đi ra sự tình bất quá vấn đề này cũng xác thực thẳng mới lạ muốn làm mình chết triệu thất t à làm như thế cũng thật có ý tứ bất quá trong đầu nghĩ như vậy hàn phi khỏe miệng nhịn không được co cắp chính mình đây là bị triệu thất t à mang lệnh ra đi phía trước cũng là vương cung chính ngươi đi thôi ta sẽ không tiễn ngươi đi vào triệu thất t à nhìn lấy gần trong gang tấc vương cung vô vô một mặt tự bế hàn phi cười nói ân hàn phi gật gật đầu chính là hướng về triệu thất t à tạm biệt bất quá vừa đi hai bước lại là nhịn không được dừng lại đối với vừa mới quay người chuẩn bị rời đi triệu thất tả nói ra thất tử hình nếu là ta thật sự là bỏ mình có thể hay không giúp ta chiếu cố tốt hồng liên t i ê n tâm tốt anh vợ ngươi không nói ta cũng khẳng định sẽ chiếu cố triệu thất tả không có dừng lại đưa lưng về phía hàn phi k h o á t k h o á t tay rất thoải mái đáp uy ta nói thật hàn phi nhịn không được hét lớn cái k i a chờ ngươi chết rồi nói sau bây giờ nói quá sớm lời nói rơi xuống trong nháy mắt thân hình đã biến mất ở trước mắt ha ha hàn phi nhìn lấy biến mất triệu thất tả nhịn không được cười rộ lên hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình có thể cùng bằng hữu như thế đàm tiếu sinh tử chỉ tiếp triệu thất tả lời nói để hắn có chút không dám chết Tổng cảm chết, mọi mọi chương ả m m giác ì n chết, mội mội h tên cạn bốn mươi hai bạo tăng thực lực triệu thất t à v ậ n lấy khinh công hướng về tử lan hiên cướp đ o ạ n ven đường không có chuyện gì quét mắt một vòng lần nữa gia tăng khí vận giá trị cũng không biết là bởi vì chính mình xuất thủ cứu hàn phi vẫn là hàn phi lần nữa tán thành chính mình cái này khí vận giá trị vậy mà lần nữa gia tăng sáu nghìn tinh mười hai khí một trăm tám mươi lăm thần hai ba khí vận giá trị hai mươi nghìn hai trăm bốn mươi cảnh giới tiên thiên cảnh n h ị trọng vẫn yên bộ định phong Độc cô kiểu k i so sánh với những chuyện này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có cần phải hơi chút tăng thêm một chút thực lực ai bảo hôm nay chính mình nhất thời thất thủ đánh gãy mười cái giả mạo sát thủ gân tay hắn cũng không nghĩ tới độc cô cựu kiếm đã vậy còn quá mạnh mà lại cái này độc cô cựu kiếm kiếm y giống như cùng hắn rất phù hợp một kiếm chi huy lại khủng bố như vậy hắn chính mình cũng không biết mình đã mạnh như vậy thậm chí tại xuất thủ trước đó hắn đều cân nhắc tốt chơi không lại thì lôi kéo hàn phi chạy trốn nhưng ai có thể nghĩ đến những cái kia dạ mạc thích khách yếu như vậy một kiếm đều không tiếp nổi đi triệu thất t à cũng rất bất đắc dĩ độc cô cựu kiếm tốt như vậy dùng mua c h o ca còn lại tăng lên cảnh giới triệu thất tả cũng không phải loại kia lo trước lo sau quét mắt một vòng nhanh hai mươi ngàn khí vận giá trị chính là trực tiếp làm quyết định khinh công đã đến nhất lưu đình phong tầm không cần tăng lên mà lại khinh công cùng nội lực cũng là hỗ trợ lẫn nhau nội lực càng mạnh tốc độ này tự nhiên càng nhanh lục mạch thần kiếm có thiếu chạy kiếm hắn năm kiếm cũng không cần thiết mua đủ dùng đ ộ c cô kiểu kiếm thì không giống nhau triệu thất tà bản thân thiếu hụt cũng là kinh nghiệm đối địch chỉ có một thân nội lực lại không có gì có thể đối với địch nhân chiêu số mua tự nhiên thứ nhất có lợi về phần hắn chiêu số hắn tạm thời ngược lại là không có suy nghĩ qua suy nghĩ nhất động đ ộ c cô kiểu kiếm còn lại chiêu số đều tràn vào trong đầu bên trong đồng thời quán thâu đến trong thân thể hóa thành bản năng rốt cuộc độc cô cựu kiếm bản thân liền là một loại vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm pháp trọng tại kiếm ý không coi trọng chiêu số như là luyện kiếm chi người cùng kiếm ý phù hợp cái kia ra chiêu tốc độ hội so ý nghĩ của mình nhanh hơn trong lòng vừa mới hiện ra chiêu suy nghĩ nhưng thân thể đã làm ra phản ứng đây chính là độc cô cựu kiếm kiếm ý phát sau mà đến trước tấn công địch chi không thể không thủ hóa hết thể làm bản năng tinh m ộ ư ơ i hai khí hai trăm h thần hai sáu khí vận giá trị một mươi ba hai trăm bốn mươi cảnh giới tiên thiên cảnh n h ị trọng vẫn yên bộ đề phòng độc cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm kim cương cháo thiết bố s a n g tần bốn bảy nghìn triệu thất t à nhìn lấy trong nháy mắt thiếu bảy nghìn khí vận giá trị cũng là có chút ngoài ý m u ố n độc cô cựu kiếm toàn bộ toàn mua chỉ cần mười ngàn chính mình phân xuống tới mua đã vậy còn quá quý bất quá nhìn lấy r a tăng khí cùng thần tâm lý ngược lại là thăng bằng phân hai lần mua sắm vừa mới giống như để hắn lần nữa trải nghiệm một lần độc cô cựu kiếm kiếm ý lần này trải nghiệm kiếm ý để hắn đối với độc cô cựu kiếm có cấp độ càng sâu thể n ộ loại cảm giác này nói như thế nào đây hắn cảm giác mình tốt như cái gì kiếm thuật cũng sẽ không nhưng chỉ cần có người công tới. hắn lại có thể minh bạch làm như thế nào xử lý đối phương loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất có ý tứ đây chính là cái gọi là kiếm ý triệu thất tà dư vị một chút vừa mới cảm giác trong mắt lóe lên một vệt nhấp nhô tinh quang khỏe miệng hơi vệt lên khẽ cười nói cảm giác này rất không tệ sau đó quét một chút còn thừa khí vận giá trị suy nghĩ một chút chính là trực tiếp đem kim cương cháo thiết bố s a m thăng cấp đến tầng sáu đại viên mãn cảnh giới tiến công có độc c ô kiểu kiếm cùng lục mạch thần kiếm thì đầy đủ tự thân phòng ngự lực cũng phải đuổi theo tinh, 5.240 cảnh giới tiên thiên cảnh nghị trọng vẫn yên bộ đình phòng độc cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm kim cương cháo thiết bố sam tầng thứ sáu đại viên mãn kim cương cháo thiết bố sam đại viên mãn triệu thất t à trong nháy mắt cảm giác được thể nội lần nữa sinh sôi ra một cỗ nội lực đi khắp toàn thân sau đó chậm chạp du tẩu toàn thân các đại huyện đạo phòng ngự toàn thân đồng thời thân thể giống như cũng càng thêm chặt chẽ rất nhiều ngoại công cùng nội công chiêu số loại cũng không giống nhau tiền kỳ phí tổn rất tiện nghi có thể càng đến hậu kỳ càng khủng bố hơn riêng là sau cùng hai tầng tầng thứ năm ba nghìn tầng thứ sáu năm n g h n bất quá viên mãn về sau hiệu quả cũng là rất khủng bố triệu thất tà tuy nhiên không có thí nghiệm qua nhưng có thể cảm giác mình thực lực bây giờ tăng cường không phải một điểm nửa điểm tuy nhiên không biết có thể hay không phòng ngự được kinh nghe kiếm loại kia danh kiếm nhưng hắn cảm giác đồng dạng kiếm chính mình là không cần để ý đến mức phòng ngự lực đến tột u cùng thông suốt đến mức nào trở lại từ lan hiên còn phải thử một chút nội lực cùng lực lượng đều gia tăng tốt nhiều triệu thất tà ta nắm quyền đầu cảm giác được lần nữa gia tăng lực lượng cùng nội lực hài lòng nói ra sau đó nhìn lấy còn lại khí vận giá trị hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp dùng sạch sẽ mua một cái đỉnh phong võ học long tượng bàn n h ư ợ c công đối với long tượng bàn n h ư ợ c công cùng kim cương bất hoại thần công hắn đã sớm động tâm đáng tiếc cái này hai võ học muốn học đến hậu kỳ chỗ phí tổn thực sự quá kinh khủng bất quá bây giờ kim cương cháo thiết bố sam đã v i ê n mãn tạm thời đủ dùng hắn lại không muốn làm tạ cho nên kim cương bất hoại thần công ngược lại là có thể hướng phía sau phong phóng so sánh với cái này trước đem lực lượng tăng lên tới cái này long tượng bàn n h ư ợ c công mỗi một tầng đều có thể cung cấp một l o n g một tượng trí lực mà lại trước năm tầng rất tiện nghi lấy hắn bây giờ thân thể tố chất ngược lại là thỏa mãn điều kiện tu luyện không sai cái đồ chơi này còn có điều kiện tu、luyện. mà lại cực kỳ hà khắc ba tầng trước chỗ học muốn tinh thì muốn đạt tới năm điểm tầng ba đến tầng sáu cần tám điểm tầng sáu đến tầng tám lại muốn mười điểm trở lên chỉ có tầng tám trở lên đến đạt tới mười lăm trở lên không phải vậy tầm thường thân thể căn bản gánh không được loại này võ học phù hợp cũng liền triệu thất tà tu luyện tiên tiên công bản thân liền có thể thai n é n thân thể đối với tinh cũng có thể đề cao như là hắn nội lực cao thủ tinh rất khó thỏa mãn điều kiện này đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu luyện những thứ này võ công người cả đời này thì tu luyện cái môn này võ học một trong những nguyên nhân bởi vì vô luận cái gì võ học cũng phải cần lấy thân thể vì trẹo trống không phải từ không nói có chí ít không có đến tiên thiên cảnh ngươi đều phải dựa vào tự thân đến trèo c h ố n g nội lực sinh ra cùng võ học tu luyện ở giữa sinh ra tiêu hao mà triệu thất tà liền không có cái phiền não này hắn chỉ cần nện khí vận giá trị long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất hai trăm tầng thứ hai tám trăm tầng thứ ba một nghìn năm trăm tầng thứ tháng bốn ă m hai nghìn bốn trăm tầng thứ năm ba nghìn sáu trăm lấy triệu thất tà bây giờ khí vận giá trị chỉ có thể thỏa mãn trước bốn tầng bất quá mặc dù như thế thể nội bạo tăng khí lực cũng là cực kỳ khủng bố cái kia nguyên bản thì đạt tới mười bốn tinh tại thời khắc này dường như bị nhen lửa đồng dạng l nội nội mỗi một cái tu luyện phương hướng cũng không giống nhau có người tu luyện thân thể cũng chính là ngoại công đời này thì đã định chức không có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện nội lực mà có người tu luyện nội lực võ công chiêu số hắn liền không khả năng đi tu luyện ngoại công người tinh lực là có hạn người không có khả năng tại có hạn thời gian bên trong đem nội lực cùng ngoại công cùng võ công chiêu số muốn tu luyện đến đ ỉ n h phong tầm thứ có thể triệu thất tà không giống nhau hắn chỉ cần nện theo t triệu thất tà hai mắt mở ra một vệ h ố n độn chi s ắ c tinh quang lấp lóe đồng thời quanh thân khủng bố khí huyết chi lực sôi trào giống như một đầu s ắ p bay lên những cự long đ ồ n g dạng khủng bố khí lực giao dung lấy nội lực tại quanh thân lợn ư lờ thổi phồng lên y phục đều là có chút bành trướng đồng thời thân thể khí huyết cũng giống như đang t i ế u đốt cả người đều có chút phát nóng tựa như một cái tinh lực quá thừa mánh hổ một đầu vô hình khí tràng bao phủ bốn phủ bốn chương t r i ệ bốn mươi ba muốn làm lão bản hoa từng trận khí lãng đột nhiên nhộn nhạo lên ven đường mái hiên đều vỡ nát vị trí trung tâm cảng là nghiền nát thành bột mịn khủng bố khí huyết giống như khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời có điều rất nhanh cái này cô kinh khủng khí huyết chi lực cũng là cấp tốc thu liễm lại đến sau cùng tán đi hô、oh. triệu thất tà chậm rãi phun ra một miệng nhật khí màu da giờ phút này có chút đỏ h ửng dường như một cái đun sôi lợn sữa đồng dạng hắn cũng không nghĩ tới tu luyện tầng bốn long tượng b à n nhược công về sau sẽ khiến thân thể lớn như vậy biến hóa tinh mười sáu khí ba trăm hai mươi thần ba bốn khí vận giá trị ba trăm bốn mươi cảnh giới tiên tiên cảnh tầng ba vân yên bộ đ n h phòng độc cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu t r ạ c h kiếm kim cương cháo thiết bố sam đại viên mãn long tượng b à n nhược công tầng bốn tinh khí bổ sung trực tiếp dẫn phát thần hồn t h u biến trực tiếp đem triệu thất tà đẩy mạnh tiên tiên cảnh tầng thứ ba không chỉ như thế tự thân khí huyết chi lực cũng là lẫn nhau giao dùng lẫn nhau lực lượng giao dùng thực lực bạo tăng đầu chỉ gấp đôi cảm giác cũng không tệ lắm triệu thất tàn ắ m n ắ m q u y ề n đầu cảm giác được trong thân thể bạo tăng nội lực cùng trên da chậm d a i biến mất đỏ h n g khoe miệng hơi hơi cong lên khẽ cười nói tuy nhiên không biết mình biến mạnh bao nhiêu thế nhưng loại tăng cường cảm giác vẫn là rất rõ ràng riêng là trong thân thể lực lượng hắn cảm giác mình có thể tiện tay nghiền nát một tảng đá lớn cái này long tượng bàn nhược công g i a tăng lực lượng quả thật có chút khủng bố mặc dù không có bốn long bốn tượng khoa trương như vậy nhưng là đối lực lượng tăng phúc cũng là tương đương khủng、bố. về sau coi như không sử dụng kiếm chỉ muốn đối phương cho hắn cơ hội bắt đến đối phương liền đợi đến bị xé thành hai nửa đi đây coi như là hình người bạo long triệu thất tà nhẹ nghĩ đến cái này nhịn không được khép cười một tiếng cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình trong nháy mắt nộ xạ mà ra bây giờ được đến thân thể bản thân lực lượng ra chỉ thi triển k i n h công đi ra tốc độ càng khủng bố hơn dù là không dùng toàn lực cũng so trước kia nhanh sáu thành thử một chút triệu thất tà đột nhiên có một ít hứng thú suy nghĩ nhất động thể nội nội lực điên cuồng phun trào đồng thời hai chân cũng là bỗng nhiên dùng lực theo một chân đạp xuống nhất thời đem mặt đất không khí đều là dâm bạo lực lượng kinh khủng trực tiếp trên mặt đất dâm ra một cái thật sâu dấu chân cho bụi lượn lờ ở giữa triệu thất tà bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã là hai mươi mấy mét bên ngoài tốc độ ngược lại là rất nhanh đáng tiếc động tính quá lớn triệu thất tà cảm thụ một chút hai chân run lên trong chấp nón này bạo phát tốc độ s á t thực rất mạnh giống như thuấn di đồng dạng nhưng đối với thân thể gánh vắc cũng là cực kỳ khủng bố đây là hắn tu luyện ngoại công nguyên nhân, nhân như là đổi lại người khác đoan chừng hai chân có thể trực tiếp phế bất quá dùng đến đánh bất ngờ ngược lại là rất không tệ triệu thất tà khét cười một tiếng trong nháy mắt bạo phát tốc độ khủng bố như vậy n h ư lại đ ộ c cô kiểu kiếm trong chấp nhoáng này tuyệt sắt đoán chừng có rất ít người có thể né tránh được ngược lại là có thể coi là một chiêu đòn sát thủ mà lại dùng đến đi đường cũng rất tốt triệu thất tà mò sờ cảm khét cười một tiếng sau đó cũng không còn thí nghiệm lực lượng tu liễm nhẹ nhàng nhảy lên một cái hướng về nơi xa c ấ ớ p đ o ạ n bởi vì hắn đã cảm giác được nơi xa có người hướng về như thế tới gần hắn cũng không muốn gây nên không tất yếu phiền phức liên lạc có rất nhiều thế lực t h á g tử xuất hiện tại bốn phía cha xem ra làm triệu thất t à trở về tử lan hiên thời điểm tử lan hiên khách nhân cũng là đi không sai bị lắm trong phòng mấy tên thị nữ chính tại quét dọn chỉnh lý đ ạ i sành công tử tiên sinh trông thấy triệu thất t à trở về mấy tên thị nữ cũng là thả ra trong tay việc mang theo một vệ ý cởi đối với triệu thất tài chào hỏi các ngươi một cái gọi công tử một cái gọi tiên sinh ta đến tột cùng là công tử vẫn là tiên sinh đâu triệu thất t à nhìn lấy cái này mấy tên thị nữ cũng không có vội vã lên lầu k h é cười nói cái này cần nhìn công tử muốn để cho chúng ta kêu cái gì đúng thế mấy tên thị nữ dí dỏm nói ra đối với triệu thất t à cái này không sai biệt lắm là nửa cái tử lan hiên người các nàng tự nhiên không có gì lòng k í n h sợ nói đùa cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g mà lại triệu thất t à tính khí cũng xác thực rất tốt tại tử lan hiên những nữ nhân này bên trong thế nhưng là tương đương được hoan n g h ê n ta muốn để cho các ngươi gọi ta lão b ả nha n triệu thất t à cười xấu xa lấy nói công tử ngươi thật là xấu a đúng đấy thiên sinh không có chút nào nghiêm túc bị tử nữ tỉ tỉ nghe thấy lại muốn giao h ư ớ n ngươi các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu cô nương thì không hiểu sao đánh là thân mắng là yêu điều này nói rõ các ngươi bà chủ đối với ta đ ộ n tâm đây là chuyện t ố i ta triệu thất tà bung ô tung tay một mặt mật ngọt tự tin nói ra thật sao giờ phút này một tiếng lời biếng vũ mị thanh â m từ đầu bậc thang vị trí chuyển ra nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy đã tháo trang sức lộ ra một chương mặt m ộ t t ử nữ chính mặc đ ồ ngủ nhẹ nhàng ghẽ vào đầu bậc thang vị trí một đôi màu tím tràn ngập v ẻ quyến rũ đôi mắt mỉm cười nhìn phía dưới triệu thất tà khoe miệng mang cái này một vệt nhàn nhạt mỉm cười thanh lệ và xinh đẹp kết hợp không gì sánh được dụng người từ nữ tỷ ngươi g i o hấn một chút hắn hắn vừa mới lại chiếm ngươi tiện nghi nhìn lấy đi tới tự nữ, nữ cũng là cười lấy đâm học từ nữ cũng không tức giận đôi mắt mỉm cười nhìn lấy triệu thất t à mà triệu thất t à tự nhiên cũng sẽ không t â m hỏng đôi mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m từ nữ thần sắc còn có chút tiên đối bởi vì thang lầu ngăn trở một số phong cảnh muốn ngay cả nhìn cũng không thấy tốt đều đừng làm rộn tranh thủ thời gian thu thập sớm đi nghỉ ngơi đi ngươi lên đây đi có người tìm ngươi từ nữ bại lui ra mặt cuối cùng không sánh bằng triệu thất t à đối mặt thất bại trước tiên rời đi tầm mắt đối với mấy tên tuổi trẻ tiểu thị nữ nói một câu chính là nhìn về phía triệu thất tả sau đó chậm rãi q u a n người hướng về phòng trong đi đến ra trở Triệu trẻ ai ta lan đi đối thôi, hiên ngươi tiền cười cái tuổi tiểu nói thật tốt nỗ lực á chờ ta trở thành tử lan hiên lão bản, cho các thêm tiền công. Triệu thất tà chờ cho cô công. cô nỗ bản, này nương lực lão lấy các Cái kỳ i Tiên i a công cố lên! Tiên sinh thật đi, đừng chờ hội lại khác, tử s hỉ sớm đi nghỉ ngơi triệu tất h tả cười lấy k h o á t khoác tay chính là hướng về đi lên lầu tử nữ nói có người tìm hắn tử lan hiên bên trong đoán chừng cũng liền cái kia vệ trang quân nghĩ đến vệ trang tấm kia cứng nhắc mặt đơ triệu tất tả cũng có chút bất đắc dĩ đại buổi tối hắn đối nam nhân thật không hứng thú chương bốn mươi b ố ngạo kiều người triệu thất t à có một đoạn thời gian không có nhìn thấy vệ trang cái này vệ trang mặc dù là tử lan hiên lão bản bất quá nhưng xưa nay không hiện thân như cái sau màn lão bản một dạng bình thường đều là tử nữ cho hắn báo cáo công tác cần hắn xuất thủ thời điểm hắn liền sẽ theo sau màn lão bản biến thành một tên tay chân sau đó đi giải quyết một số trên mặt nội không giải quyết được vấn đề xuất quỷ nhập thần đi vào tử lan hiên mấy ngày này triệu thất t à nhìn thấy vệ trang số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tăng thêm lần này đoạn chừng cũng liền năm lần cũng chưa tới cụ thể bao nhiêu lần triệu thất tả quên rốt cuộc hắn đối với nam nhân không có hứng thú riêng là vệ trang loại này rất vô vị tiểu sử nam một người nam nhân không uống rượu đối với nữ nhân cũng không hứng thú cả ngày ôm lấy một thanh kiếm không biết làm gì trừ dài đến điểm nhỏ tiểu x o á i khi chất lạnh lùng bên ngoài đúng còn có một số ngạo tiểu còn lại thực sự không thú vị vô cùng như là đem vệ trang đặt ở hiện đại đ o á n chừng sống không quá hai ngày x o ạ n x o ạ n triệu thất t à cũng không có gõ cửa trực tiếp đem cửa kéo ra nhất thời trông thấy trong phòng ngồi tại cái bàn bên cạnh vệ trang sống lưng thẳng tắp ngũ quan giống như dịu đục đồng dạng đường nét cảm giác mãnh liệt tràn ngập một loại lạnh lùng chi khí nói đơn giản một chút cũng là bức khí mười phần ba khí lộ ra một loại n g ồ i ở c h ỗ đó liền có thể tản mát ra k h í t r à n g người lạ đ ừ n g vào từ nữ cũng không trong phòng để triệu thất t à có chút t i ế n lối vệ trang m i đầu động động ánh mắt hơi hơi nâng lên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía triệu thất t à bởi vì triệu thất t à lần này rất không lễ phép trước kia triệu thất t à tiến đến thời điểm đều sẽ gõ cửa xoa xoa xoa triệu thất t à tiện tay đem cửa phòng lần nữa đóng lại chính là đón vệ trang ánh mắt rất tùy ý ngồi đối diện hắn tuy nhiên đối vệ trang không n g ừ bất quá mọi người bây giờ cũng coi là bằng hữu cũng không cần quá công nghệ trước kia gõ cửa lễ phép vậy cũng là bởi vì lần đầu gặp mặt trang giả vờ giả vịt quen thuộc về sau tự nhiên cũng không cần phải làm những thứ này loẹ loẹt thao tác mấu chốt nhất là vệ trang sẽ không tại trong nhà mình làm chuyện gì xấu cũng không cần lo lắng cho mình đánh vỡ cái gì t ử nữ nói ngươi có chuyện tìm ta triệu thất tà coi là vừa mới đột phá duyên cớ tinh thần tỏa sáng ánh mắt sáng lời mang theo một chút tinh mang nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện vệ trang k h ẽ cười nói ngươi vừa mới lệ công trên thân khí huyết đã vậy còn quá tràn đầy theo triệu thất tà ngồi xuống vệ trang cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy triệu th cảm nhận được hắn thân thể bên trên t à n mát ra đến nóng dực khí tức đây là một loại tu luyện ngoại công về sau sinh ra hiện tượng hắn cho dù đối với ngoại công giải cũng không phải là rất nhiều nhưng là vô luận là ngoại công vẫn là nội công cả hai đều có n g h ị thông suốt chỗ mà triệu thất tà loại trạng thái này rất hiển nhiên là tu luyện một loại ngoại công mà dẫn đến chính mình khí huyết tốc độ chạy tăng tốc thân thể nhiệt độ gia tăng mà dẫn đến nội tức biến nóng dực gần nhất tu luyện một môn ngoại công cảm giác cũng không t ệ lắm triệu thất tà cũng không có g i ấ u giếm cái gì gật gật đầu đắp vệ trang tuy nhiên cảm thấy triệu thất tà đột nhiên tu luyện ngoại công có chút ngu xuẩn nhưng triệu thất tà hẳn phải biết chính mình đang làm cái gì hắn cũng không phải loại kia ưa thích nói nhiều người đón đến chính là đem chính mình gọi triệu thất tà tới mục đích nói ra trước đó không lâu dạ ả m ạ c bách đ i ể u người ám sát hàn phi bị n g ư ơ i ngăn lại tử nữ đi theo các ngươi đằng sau trông thấy mà lại nàng còn nói ngươi kiếm pháp cực cao một kiếm chặt đ ứ t mười hai tên bách đ i ể u gân tay nói xong vệ trang nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt cũng là hơi lăng lệ hắn không ngờ tới triệu thất tà vậy mà thật sự là một cái cao thủ sử dụng kiếm theo tử nữ ngoài miệm tự thuật đi qua vệ trang liền có thể phán đoán ra triệu thất tà kiếm thuật đạt tới cái gì tầm thứ một cao thủ như vậy thì đợi tại tử lan hiên bên trong mà hắn lại còn không có phát giác thậm chí còn cảm giác triệu thất tà chỉ là một cái t i ể u sắc chi đồ cái này ẩn tàng thực sự quá sâu người phái tử nữ đi bảo hộ hàn phi triệu thất tà ngược lại là không có có ngoài ý m u ố n bởi vì theo tử lan hiên sau khi đi ra hắn cũng cảm giác được có người nào chằm chằm ở phía sau ngay từ đầu còn tưởng rằng là dạ mạc người ta chỉ là mới biết tối nay dạ mạc người có thể hay không ra tay với hắn mà hắn có giá trị hay không đáng giá ta giao vệ trang nạo kiều hoàn toàn như trước đây một mặt lạnh lùng miệng phía trên cũng là biểu đạt ra không thèm để ý chút nào có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được vệ trang là muốn làm cái gì về sau còn có loại này công việc bẩn thiệu tìm ta à, để một nữ nhân đi chém chém g i ế t g i ế t cũng liền ngươi làm ra được nữ nhân là dùng đến yêu thương không phải dùng để làm thích khách triệu tất h tả tức giận nhìn một chút vệ trang nói ra vệ trang khỏe miệng nhịn không được run dậy một chút không phản bắt được cái này đến lúc nào rồi cái này triệu tất h tả vậy mà còn có tâm tư thương hương tiếp ngọc hãn đột nhiên trong lòng sinh ra một loại nghĩ hoặc cái tiêu cao thủ sử dụng kiếm thật sự là tên trước mắt này có phải hay không là từ nữ nhìn lầm nói thật vệ trang chưa từng có tại triệu thất tà trên thân cảm giác được một tia cao thủ khí tức cùng s á c ý thậm chí vệ trang hoài nghi triệu thất tà đến tột cùng có chưa từng giết người ngươi tới tìm ta cũng là hỏi chuyện này triệu thất tà nhìn lấy tự bế vệ trang k h o á t k h o á t tay cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa hỏi ngược lại hắn cũng thật tò mò vệ trang tìm hắn làm cái gì tổng không phải là vì nói chuyện thứ ba ta không biết ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc ngươi tối nay đã đối dạ m ạ c bạch điệu xuất thủ vậy ngươi khẳng định cũng tiến vào cơ vô dạ trong mắt ảnh hưởng hắn người đều sẽ thành hắn địch nhân mà trở thành hắn địch nhân sẽ đối mặt cái gì ng vệ trang ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra ngươi là cảm thấy cơ vô dạ muốn động thủ với ta cho nên hào tâm tới nhắc nhở ta triệu thất tà có chút hoảng hốt nhìn lấy vệ trang một mặt kinh ngạc nói ra vệ trang sắc mặt lạnh lẽo nhất thời không nói đây chính là hắn chán ghét triệu thất tà địa phương đối với một cái nạo g kiều người mà nói ghét nhất tự nhiên là người khác vạch trần hắn lời nói cùng ý tứ biết ý tứ cũng liền được tại sao muốn nói ra ngày này còn có thể hay không cho chuyện đi xuống yên tâm đi ta đối cơ vô dạ rất dải loại này người thực rất tốt đối phó có lúc mâu thuẫn cũng không phải là chỉ có thể thông qua vũ lực đến giải quyết ta càng ưa thích dùng náo tử triệu thất tả cười nhẹ lắc đầu chậm rãi nói ra nhưng ta cảm thấy ngươi không có náo tử vệ trang sắc mặt băng lãnh chậm rãi nói ra triệu thất tả có chút n g o à i ý muốn nhìn lấy vệ trang ra hỏa này vậy mà cũng sẽ đ ầ u đen rau muống tiến bộ nha chương 45, n m ép hỏi cùng vệ trang giao lưu quả nhiên không phải vui vẻ như vậy sự tình riêng là vệ trang mở ra độc miệng về sau ngươi đây là tại măng ta triệu thất tả có chút bất đắc dĩ nhìn lấy vệ trang hỏi ngược lại ta chỉ là tại trình bày một sự thật vệ trang ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo chậm rãi nói ra lạnh như băng ngựa khí khiến nghe người ta căn bản không có tâm tư cùng hắn tiếp tục trò chuyện đi xuống người thật đúng là bốn cái sắt thép t h ẳ n g nam triệu thất tà nhốn núi b a i nhịn không được đ ầ u đen rau muốn một tiếng vệ trang m i đầu hơi hơi một đám tuy nhiên nghe không hiểu triệu thất tà lời nói này ý tứ nhưng luôn có thể cảm giác triệu thất tà cái tia trong ánh mắt để lộ ra suy nghĩ cùng thật sâu á c ý lời này tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói được người nói ý tứ ta hiểu ta cũng biết cơ vô dạ về sau đoán chừng muốn để mắt tới、ta. bất quá ta ưu chỉ có người hầu mới sẽ bị người không nhìn bị người coi trọng đó cũng là đối ngươi một loại khẳng định không phải sao triệu thất tà cười lấy lắc đầu cũng không có tiếp tục t r e o chọc vệ trang nhẹ giọng nói ra ưu tú vệ trang hơi hơi kéo một cái hiện ra một tia cười lạnh có chút khinh thường nói ra hắn thật đúng là không nhìn ra triệu thất tà có cái gì ưu tú địa phương r a mặt dày ngược lại là có một chút chẳng lẽ ta không ưu tú sao triệu thất tà đối với điểm này vẫn là rất tự tin chính mình ưu không ưu tú chính hắn có thể không biết sao một người chính mình cũng không khẳng định chính mình chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác khẳng định ngươi ta bảo n g ư ơ i đến không phải tới nghe n g ư ơ i múa mép khua môi vệ trang có chút không kiên nhẫn nói ra trong mắt cũng là mang theo một vệ ghép bỏ hiển nhiên mỗi một lần cùng triệu tất h t à nói chuyện hiếm hắn đều không thế nào vui vẻ rốt cuộc loại này cùng người khác múa mép khua môi sự tình cũng không phải là hắn am hiểu mới mà vệ trang bản thân cũng không phải loại kia ưa thích giao lưu thổ lộ tâm tình người được thôi n g ư ơ i tiếp tục triệu tất h t à nhún nhún b a i không có nói tiếp cái gì ra hiệu vệ trang có thể tiếp tục ta muốn biết người mục đích chân thực mục đích loại người như người đến hàn quốc đến tân trình đến tột cùng là vì sự tình gì vệ trang nhẹ nhàng hít một hơi ánh mắt cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại nhìn lấy triệu thất t à không có một tia tình cảm ba động chậm rãi nói ra đây chính là hắn gọi triệu thất t à đến chân thực mục đích bởi vì vệ trang không tin triệu thất t à loại này người đến hàn quốc chính là vì chơi một cái cao thủ sử dụng kiếm chẳng lẽ cũng là vì đến một chỗ chơi gái cái này thực sự quá hoang đường bất quá có lúc lớn nhất hoang đường khắp nơi là tiếp cận nhất t r ậ n tướng chỉ là có người lại không muốn đi tin tưởng không nhà để về bốn phía lưu động triệu thất tả nghe vậy cũng không do dự khẽ cười nói ta không tin vệ trang ánh mắt l ạ n lẽo mang theo vài phần hàn ý ép hỏi ta không có để ngươi tin ta cũng không cần thiết hướng ngươi giải thích cái gì tựa như ngươi tại tân trịnh kinh doanh như thế một cái đại phong nguyện c h ẳ n g sở cái gọi là mục đích cũng là kiếm tiền sao mỗi người đều có mỗi người bí mật quá mức tìm kiếm ngọn nguồn đồng thời không có chỗ tốt húng chi ta còn thực sự không có cái gì bí mật triệu thất tà cười khổ buông buông tay có chút bất đắc gì đối với vệ trang nói ra vệ trang g i a hỏa này thật có chút đa nghi thực triệu thất tà thật rất muốn nói chính mình là đến hàn quốc nhìn một chút những thứ này tần thời đại mỹ nữ thỏa mãn một chút bên trong lòng hiếu kỳ tâm nhưng ngươi hận tàng quá sâu vệ trang ngữ khí trầm trọng trầm h ắ n tự nhiên biết hỏi thăm người khác mục đích cùng bí mật đồng thời không đúng thậm chí có chút quá thế nhưng là triệu thất tà không giống nhau hắn đến quá đột ngột mà lại ẩn tàng thật rất sâu vệ trang chưa từng có nghĩ tới triệu thất tà lại là một cái cao thủ sử dụng kiếm ngay tại chính mình không coi vào đâu nhảy nhót hắn đều không có phát hiện thậm chí vẫn cảm thấy đối phương không có cái uy hiếp gì lại không nghĩ rằng đối phương có thể là một cái không kém gì hắn nhiều ít kiếm khách ta ẩn tàng cái gì ngươi lại không có hỏi qua ta sao có thể nói ta ẩn tàng triệu thất tà nhất thời có chút bất mãn nhìn lấy vệ trang chất vấn vệ trang lạnh lùng biểu lộ nhất thời cứng đờ nhìn vẻ mặt vô tội cùng bất mãn triệu thất tà trong lúc nhất thời vậy mà quên làm như thế nào phản bác đối phương bởi vì triệu thất tà nói tốt có đạo lý đúng không ta chưa từng có nghĩ tới phải ẩn giấu cái gì đều là các ngươi không hỏi chẳng lẽ ta còn đặc biệt khoe khoan g một chút chính mình võ công cao bao nhiêu ta cũng không có nhàm chán như vậy à muốn không cái nào một ngày ta cùng hàn phi uống rượu vệ trang huynh cũng cho ta đùa nghịch một bộ quỷ cốc kiếm thuật để tại hạ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cao thủ triệu thất tà suy nghĩ nhìn lấy vệ trang trêu c h ồ n nói phốc phốc mà vừa lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng cười ngay sau đó cửa phòng chính là bị kéo ra sau đó mặc đồ ngủ mặt m ộ c mà lộ t ử nữ b ư n g nước trà chậm rãi đi tới một đôi trắng non đôi chân dài kín kẽ làm cho người rất muốn nhìn một chút bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật ta nói đi ngươi nói không lại hắn đối phó hắn còn không bằng trực tiếp động thủ đâu t ử nữ đôi mắt mỉm cười sau khi vào cửa chính là trắng liếc một chút triệu tất h tả sau đó đối với vệ trang khẽ cười nói hừ vệ trang nhẹ hư một tiếng trong mắt lóe lên một vện bất đắc dĩ k h ỏ miệm càng là run dậy một chút tuy nhiên sớm biết kết quả này nhưng h đ ế nói mức động n thủ.、Nói、thật lòng vệ trang thật không cảm thấy triệu thất tà đáng giá hắn động thủ dù là triệu thất tà có lẽ là một cái cao thủ sử dụng kiếm có thể triệu thất tà thật không giống một cái kiếm khách cùng loại này người đánh lên căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì thậm chí vệ trang có thể cảm thấy mình muốn là xuất thủ cái này triệu thất tà căn bản sẽ không hoàn thủ trực tiếp chạy có khả năng lớn hơn bà chủ lòng gác ta cái này muốn là đánh không lại vệ trang h ì n h bị hắn một kiếm chém chết ngươi về sau không được thủ tiết triệu thất tà nghe vậy trong nháy mắt nhất thời u á n nhìn về phía tử nữ tức giận nói ra ta đối với ngươi có lòng tin tử nữ nghe vậy khóe miệng ý cười càng đậm mấy phần k h ẽ cười nói thật triệu thất tà có chút ngoài ý mớn vừa cười vừa nói bởi vì hắn đều đối với mình không có lòng tin thật không biết từ nữ cái nào đến tự tin cảm thấy hắn có thể trải qua vệ trang đây coi như là tỉnh trong mắt người ra tây thi như thế một tin tức tốt Dạ, từ nữ dí dỏm nháy mắt mấy cái vừa cười vừa nói đồng thời đem nước trà để lên bàn sau đó ngồi tại triệu thất tà bên cạnh đôi mắt ôn nhu mỉm cười bởi vì triệu thất tà lúc trước đập vệ trang lời nói nàng nghe thấy một nữ nhân tự nhiên hy vọng có người quan tâm chính mình Độc tử h nữ càng ngày càng ngày. c thon thon tay ngọc nắm lấy ống trà nương theo lấy nhiệt khí thanh tịnh màu vàng nhạt nước trà tản ra mùi thơm chậm rãi rơi vào trong chén nói về một chút bọc nước chỉ chốc lát hai chén nước trà ngược lại tốt sau đó nhẹ nhàng giao cho triệu thất tà cùng vệ trang chính là nhu thuận ngồi tại triệu thất tà cùng vệ trang đôi mắt đẹp nhìn xem triệu thất tà cùng vệ trang nhìn lấy hai người rằng co t ử nữ cảm thấy rất có ý tứ chứ riêng là vệ trang nói không lại triệu thất tà thời điểm vậy thì càng thêm thú vị bởi vì cái kia thời điểm vệ trang biểu lộ thật rất thú vị tìm kiếm ngọn nguồn cũng đừng tìm kiếm ngọn nguồn mỗi người đều có một chút bí mật nhỏ ngươi cũng không thể để cho ta cái gì đều nói đi ra à thẳng thắn để cho ta đem ta cái gì thời điểm sinh khi còn bé nước tiểu qua mấy lần giường thì cứ nói ra triệu thất tà đối với t ử nữ cười cười sau đó nâng trùng trà lên nước uống một chén làm chân cổ họng nhìn lấy vệ trang nhẹ giọng nói ra vệ trang cau mày một cái không nói gì thêm ta có hứng thú t ử nữ ngược lại là rất ngạc nhiên nhìn lấy triệu thất t à đôi mắt hiện ra một vệ vũ mị nhu ý ôn nu nói mẫu thân của ta nói qua loại chuyện này chỉ có thể cùng vợ mình nói triệu thất t à ẩn ý đưa tình nhìn lấy t ử nữ rất nghiêm túc nói trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong thật sao t ử nữ nhẹ nhàng đem một sợi tóc nắm vào sau thai lộ ra tuyệt mỹ trước mặt trong mắt màu tím r ư ờ n g như có thể nhìn thấu nhân tâm đồng dạng nhìn lấy triệu thất t à mang theo vài phần t r e o chọc v ị đạo hỏi ngược lại muốn không thử một chút triệu thất tả hơi hơi h ư ớ n g về từ nữ bên người tới gần một chút g i hỏi đầy đ ủ vệ trang đột nhiên lạnh hư một tiếng. trực tiếp đánh gây triệu tất h t à cùng t ử nữ giao lưu lần đầu vệ trang cảm thấy mình rất không có nao tử vì cái gì cảm thấy có thể cùng triệu tất h t à trao đổi một chút loại này người liền nên trực tiếp dùng xa xỉ đi ân cần thăm hỏi t ử nữ trong mắt lóe lên một vệ ý cười lực bất p h ò n g tâm nhìn vẻ mặt phiền muộn triệu tất h t à khu khu tốt ta tiếp tục ta có hay không ác ý vệ trang huynh còn có thể không biết sao ta cùng hàn phi là bạn tốt bây giờ ngươi cùng hàn phi cũng kết minh triệu tất h t à tăng h á n g một cái không dám tiếp tục trêu chọc vệ trang cái này tiểu sử nam lòng tự trọng trở về chính để nhẹ giọng nói ra còn không có kết minh hắn còn không có thể hiện ra đáng giá ta giúp giá trị vệ trang l ệ n h giọng nói ra được các người kết minh bắt buộc phải làm bây giờ hàn quốc cái này hình thức ngươi trừ hàn phi kết minh còn có thể tìm ai người khác hoặc là cũng là đã hình thành thế lực lưới hoặc là cũng là giá áo túi cơm muốn nhúng tay hàn quốc sự tình ngươi chỉ có thể tìm một người mới đồng thời còn phải có năng lực bây giờ hàn quốc nhân tuyển tốt nhất chỉ có hàn phi cũng chỉ có hắn có thể đánh vỡ cái này b ộ c ụ triệu thất t à nhẹ nhàng go go cái bản trong mắt lóe lên một vệ tinh quang chậm rãi nói ra mà lại hàn phi có không có năng lực theo hắn viết ra quyển kia ngũ đố liền có thể nhìn ra được ta tin tưởng vệ trang huynh cũng đã nhìn qua có thể viết ra như thế thư nhân nhãn lực cùng năng lực đều là không thể nghi ngờ nói xong triệu thất tài ý miệng có một câu hắn không có nói ra cái kia chính là hàn phi cái này người không đủ h u n g ác nhân tình vị quá nặng dạng này người tuy nhiên tài trí hơn người năng lực xuất chúng nhưng vĩnh viễn trở thành không một cái hợp cách người lãnh đạo người bề trên lại có cái nào một cái là hạ người n g lương thiện không đủ thủ đoạn độc á c không rất lạnh lùng n g ư ờ i làm sao có thể thành vì một cái tránh t ứ c người bề trên cũng tỉ như cơ vô d ạ có lẽ cơ vô dạ không có hàn phi thông minh nhưng cơ vô dạ đủ hưng ác biết mình muốn cái gì g i ã tâm cũng đầy đủ thì đơn thuần điểm này thì so hàn phi mạnh không biết bao nhiêu lần cho nên hàn phi tương lai tương đương đáng lo c h ỉ ít triệu tất h t à là không coi trọng nhưng hắn không có nói ra bởi vì cái này không cần thiết có một số việc khám phá không nói t o ạ n vậy còn ngươi vệ trang nghe vậy biểu lộ hơi hơi thu liễm nhìn lấy nghiêm chỉnh lại triệu tất h t à ngự khí cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại chậm rãi dò hỏi chúng ta là bằng hữu đối với các ngươi sự t ì n h ta có thể ra tay giúp đỡ nhưng cũng sẽ không thêm vào các ngươi bởi vì ta tương lai tại tận quốc ta xem trọng tận quốc triệu thất tà nhẹ dọn g nói ra cũng không có giấu g i ế m cái gì trực tiếp đem chính mình ý đồ cùng tương lai ý nghĩ nói ra so sánh với hàn quốc cái này phá cái sảng cùng tần quốc vị kia tương lai tần thủy hoàng lăn lộn mới càng thêm có tiền đồ nói thế nào triệu thất tà tại tần quốc cũng là có quan hệ lưới triệu cơ cũng không phải trắng ngủ mà lại như là nội dung q u ố c chuyện phát triển thuận lợi triệu thất tà muốn muốn gia nhập tần quốc trận doanh cũng là dễ như t r ở bàn tay sự tình thậm chí còn có thể tại doanh trinh chán nạn thời điểm kéo một thanh đoán chừng có thể thu được lớn khí vận giá trị lại thêm ngày sau nhất thống sáu quốc chiến sự triệu thất ta cảm thấy mình muốn thu hoạch to lớn khí vận giá trị liền phải đi tần quốc mới được hàn quốc cuối cùng quá yếu tớt mà lại quốc chủ cũng là đệ nhất so đệ nhất đồ bỏ đi riêng là cái này chiến quốc hậu kỳ trừ tần quốc về sau còn lại sáu quốc có cái nào một cái quân chủ là giá trị đến nói ra t ỷ như hàn quốc vị này hàn vương cũng chính là hàn phi phụ vương triệu thất ta cùng hắn đã gặp mặt trao đổi qua lấy hắn nhãn lực không khó coi ra cái này hàn vương là cái dạng gì người tính cách mềm yếu nhắc gan không có năng lực bất quá hàn vương nếu là không dạng này cũng không đến mức để hàn quốc cục thế biến thành bây giờ bộ dáng này làm đến cơ vô dạ bây giờ vĩ đại không vung được triệu thất tà thậm chí có thể suy đoán nói hàn phi tương lai vô cùng có khả năng hủy ở phụ vương hắn trong tay đáng tiếc hàn phi không đủ hung ác bất quá cũng đúng là như thế triệu thất tà mới có thể cùng hắn trở thành bằng hữu tần quốc vệ trang thần sắc cứng lại chậm rãi nói ra hàn tại nghe đến triệu thất tà nói đến tần quốc trong n g y mắt trước hết nghĩ đến chính là mình sư ca theo triệu thất tà trong miệng hắn biết mình sư ca đã trở thành tần quốc danh chính bên người thủ tịch kiếm sư từ nữ cũng là thần sắc hơi xứng sờ sau đó trong mắt nhu tình hơi hơi thu liễm một vệ tạm trí sắc hiện hiện nàng nghe được triệu thất tà lời nói là nghiêm túc. nam nhân này tương lai tại tân quốc mà nàng đã định trước không có khả năng đi tân quốc cho nên cuối cùng không phải người một đường mà tại tử nữ nghĩ đến chuyện này thời điểm bàn tay lại là đột nhiên bị triệu thất tà nắm chặt ấm áp tay hoàn toàn như trước đây làm cho tử nữ trong lúc nhất thời quên h ế t ra nhìn về phía đối phương đừng lo lắng đây chỉ là ta ý nghĩ tương lai sự t ì n h khó mà nói đâu có lẽ ta liền mang theo ngươi quý ẩn sơn lâm cũng khó nói triệu thất tà cười tủm tỉm nhìn lấy triệu thất tà khỏe miệng mang theo một vện cười xấu xa trêu chọc nói tên lừa đảo tử nữ tiện tay mở ra triệu thất tà tay bị triệu thất tà như thế nháo trọ tâm lý thất lạc cũng là trong nháy mắt biến mất đôi mắt tức giận trắng liếc một chút triệu thất t à t h ứ nhẹ nói ra nàng đột nhiên phát hiện mình nghĩ quá nhiều chính như triệu thất tả chỗ nói như vậy tương lai sự tình người nào có thể nói tới tốt nghĩ đến tương lai còn không bằng nắm chắc hiện tại chương bốn mươi bảy tình không biết vì sao theo triệu thất t à nói ra bản thân sau cùng lựa chọn là tần quốc về sau có mấy lời cũng liền không cần nói tiếp bởi vì triệu thất t à lựa chọn tần quốc mà vệ trang lựa chọn là hàn quốc hai người tương lai có lẽ sẽ có gặp nhau nhưng ít ra hiện tại bọn họ hay là bằng hữu tương lai sẽ như thế nào vậy cũng chỉ có thể chờ đợi về sau n g đối, đối với mình quốc thủ có dị dạng cảm tình phải cũng không phải cái này ngươi cũng đừng hỏi trước kia ta có nhà bất quá bây giờ không có triệu thất t à lắc đầu rất tùy ý nói ra ngược lại cũng không có cái gì sâu não rốt cuộc đi vào cái này thế giới về sau cái tia cái gọi là kim sắc âu phục nam đã đem hắn nguyên bản thế giới có quan hệ với hắn trí nhớ toàn bộ tiêu trừ cũng là không cần lo lắng phụ mẫu sẽ thương tâm có lẽ quên chính mình đối bọn hắn cũng coi là một loại sự t ì n h tốt đi ai bảo phụ thân hắn là một cái người bảo thủ đối với hắn cái này phóng đẳng nhi t ử luôn luôn đều là thấy ngứa mắt quên có lẽ thì sẽ không bao giờ lại giận hắn nói không chừng còn có thể sống lâu cái chừng mười năm lão mụ cũng không cần quan tâm hắn hôn nhân cùng công tác mà gấp d à i tóc trắng từ nữ nhìn lấy triệu thất tà tùy ý biểu lộ trong lòng có chút nắm chặt động trong mắt đau nhìn lấy triệu thất tà một người càng là không thè cái này có h n lẽ cũng là người tiện bất quá triệu thất tài nhìn rất mờ đã không có cách nào thay đổi gì vậy liền yên lặng tiếp nhận đây hết thảy à cái này không phải liền là cái gọi là sinh hoạt sao chỉ ít so sánh với kiếp trước sinh hoạt bây giờ sinh hoạt mới là hắn chỗ ưa thích chỗ hướng tới vệ trang không nói thêm gì nữa trầm m ặ t xuống yên lặng u ố n g trà như là không có chuyện gì ta liền đi về trước tối nay uống rượu có chút nhiều đến ngủ sớm một chút triệu thất tà đưa tay chỉ chỉ ngoài cửa đối với vệ trang khẽ cười nói ân vệ trang khẽ gật đầu đắp bà chủ cùng một chỗ triệu thất tà đối với t ử nữ vương tay không nhìn thẳng còn ở đây vệ trang mời nói lại là triệu thất tà cũng thật tò mò vệ trang cùng t ử nữ quan hệ biểu tỷ lệ vẫn là anh em ruột cũng hoặc là chỉ là đơn thuần sư đồ vẫn là cái gì bất quá những thứ này hiển nhiên là từ nữ cùng vệ trang về tư triệu thất tà cái này người không quá ưa thích hỏi người khác tư ẩn đây là một người trưởng thành đối với người khác tôn trọng trên một điểm này triệu thất tà cảm thấy mình so vệ trang muốn tốt rất nhiều bởi vì vệ trang có lúc tính cách tựa như một cái ưa thích trang bức nạo g kiểu tự kỷ thiếu niên bất quá có thể lý giải người chỉ có kinh lịch một ít chuyện về sau mới sẽ biến rất khéo đưa đầy biết phân tức ân từ nữ nhìn một chút vệ trang không có thấy vệ trang ra hiệu chính mình cái gì liền là hướng về phía triệu thất tà khẽ gật đầu chắng liếc một chút triệu thất tà đưa qua đến muốn chiếm tiện nghi m ó n heo không có đưa tay đi qua chậm dạy đứng dậy triệu thất tà có chút thất vọng nhìn lấy t ử nữ muốn kéo cái tay nhỏ cũng không cho cơ hội nhìn đến t ử nữ đối với mình lựa chọn tần quốc có chút oán nhậu a hai người trong phòng cũng không nói gì trực tiếp ra khỏi phòng đem cửa phòng chậm dại đóng lại hành lang chỗ đèn lồng đã được thắp sáng bất quá t ử lan hiên trong sảnh ánh đèn lại là đều dập tắt có chút tối nhạn bốn phía cũng là có chút an tĩnh dù sao đã là đêm khuya đại bộ phận thị nữ cùng bồi tửu nữ t ử đô là đi nghỉ ngơi nếu không phải tối nay ra hàn phi lần này sự tỉnh từ nữ cũng cần phải nghỉ ngơi sinh khí triệu thất tà rối tay nắm chặt từ nữ tay hơi hơi dùng lực nhìn lấy từ nữ nhẹ giọng nói ra. tức cái gì từ nữ lần này ngược lại là không có cự tuyệt triệu thất tà móng heo ngừng tại nguyên chỗ đôi mắt mỉm cười nhìn lấy triệu thất tà ê u nhã ngẩng lên cái cổ hơi hơi như đầu nhẹ giọng nói ra có mấy lời ta không cùng vệ t r a nói g n bởi vì ta cảm thấy không cần thiết bất quá ngươi không giống nhau ngươi trong lòng ta không giống nhau triệu thất tà đưa tay nhẹ nhàng p h ấ t qua t ử nữ trắng non tinh x ả o gương mặt nhẹ nhàng bà xa trong mắt mang theo nhu t ì n h chậm rãi nói ra đồng thời nắm từ nữ tay cái kia móng heo cũng hơi hơi dùng lực đem kéo vào ngực mình cái, cái gì không giống nhau từ nữ nhẹ nhàng cắn, cắn miệng n ô i đôi mắt có chút dây rây rủ cuối cùng vẫn là không có chịu nổi triệu thất t à cái này sóng t h ế công bị kéo vào trong lực hàn phi là có năng lực tài trí cũng vô song vệ trang thân là quỷ cốc truyền nhân v õ công mưu trí đều không kém hai người hợp tác đúng là một cỗ không nhỏ lực lượng có thể đây chỉ là so sánh với một cái nho nhỏ hàn quốc cái này bên ngoài còn có hắn sáu quốc những năm này ta du tàu bảy nước phát hiện bảy nước loạn chiến cục diện cũng đã đến một cái bước ngoặt mà tần quốc cũng đã nắm giữ diệt đi khác sáu quốc thực lực nó chỉ kém một cái quân vương triệu thất ta nhẹ nhàng an ủi sờ lấy từ nữ sợi tóc đầu tựa ở nàng bên hai nhẹ giọng nói ra Ta đối cái người à y bảy nước n c sau ù phát h triển n thế t h nào đồng không đề nghị nhưng ta kiến nghị đây là một người nam nhân trách nhiệm ta cảm thấy thề non hẹn b i ể n quá mức cấu trĩ bất luận cái gì cam đoan đều lộ ra đến phát chán chỉ có làm đến mới là thật hết thảy nguyên nguyện ý tin tưởng ta không triệu thất tà nghiêm túc nhìn lấy từ nữ chậm rãi nói ra ân từ nữ nghe vậy trong mắt do dự cuối cùng vẫn tán đi đầu nhẹ khẽ tựa vào triệu thất tà trên bờ vai đôi mắt hơi hơi nín thở thon dài lông mi hơi rút r ẩ y dường như đang mong đợi cái gì mà triệu thất tà là ai trong t r ă m khóng hoa qua mảnh lá không dính vào người lao nam nhân loại cơ hội này làm sao lại không nắm chặt căn bản không mang theo do dự trực tiếp túi đầu xuống giờ k h ắ c này đèn lồng hơi hơi chật trờn ánh lửa lộ ra có chút mê ly chương bốn mươi tám cả người cả của hai đến sáng sớm ngày thứ hai triệu thất tà mở to mắt chính là trông thấy bên cạnh nút ở ngực mình t ử nữ hơi hơi cuộn tròn thân thể giống như một cái lười biếng vũ mị con mèo nhỏ đồng dạng ghé vào trong ngực hắn nhấp nô mùi thơm s ô n g vào mũi mà ổ chăn bên trong còn mang theo một chút khí ẩm t ử nữ hiển nhiên so triệu thất tà t ỉ n h càng sớm triệu thất tà ánh mắt nhìn đi qua trong né mắt tự nữ cặp kia trong mắt màu tím cũng là nhu tình đưa tình nhìn lấy hắn ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng ở trên người hắm ven lên các vòng tròn. Khỏe một i ệ n cái thật ấm áp ôm ấp mọi mệnh thời điểm có cái bả vai theo mẹ kiếp nàng xưa nay không là loại kia rất kiên cường nữ nhân chỉ là cái này thế giới đem nàng bức thành như thế không tại ngủ một lát triệu thất tà đưa tay nhẹ nhàng thất qua từ nữ cái kia bóng loáng phía sau lưng sau đó nhẹ nhàng sờ lấy từ nữ tóc dài mềm mại tóc tím mang theo một chút mắt lạnh sờ tới sờ lui rất dễ chịu ngủ không được từ nữ đôi mắt tránh qua một vệ thư oán trắng liếc một chút triệu tất h cả cừ nhẹ nói ra t a sai sao triệu thất tá nghe vậy khoe miệng lại là mang theo một vệ cười x ấ u xa t r e o kẹo nói ngươi cứ nói đi từ nữ đẩy đẩy triệu tất h tả đôi mắt đẹp mang theo một vệ t ô n lu trắng liếc một chút triệu tất h tả phản bác muốn không hôm nay nghỉ ngơi một ngày triệu thất tá nghe vậy cũng không có tiếp tục n o nhìn lấy từ nữ cái tia khuôn mặt tươi cười chờ mong nói ra bọn tỉ mội sẽ châm miếm ta đừng làm rộn buổi tối lại cùng ngươi có được hay không t ử nữ nghe vậy ôn lu sờ sờ triệu thất t à sợi tóc nhu tình nói ra vậy ngươi muốn giúp ta tẩy cái mặt triệu thất t à bất đắc dĩ gật gật đầu bất quá gần lên trước khi đến lại sách một cái làm xấu yêu cầu vậy ngươi lên nha t ử nữ gật gật đầu khẽ cười nói nhìn lấy còn ỉ lại trên giường triệu thất t à đôi mắt đẹp tránh qua một vệt buồn cười muốn hay không như thế tính trẻ con ôm một cái triệu thất tả nhích tới gần tại t ử nữ bên thai nhẹ nói một câu đừng làm rộn t ử nữ nghe vậy trong né mắt bất đắc dĩ quét mắt một vòng triệu thất tả nhẹ giọng nói ra không phải vậy không đứng dậy triệu thất tả ôm lấy từ nữ vô lại nói ra t ử nữ hờn dỗi nhìn một chút triệu thất t à làm triệu thất t à cùng t ử nữ ra khỏi phòng thời điểm đã là mặt trời lên cao t ử nữ trắng liếc một chút triệu thất t à đều cái này ra hỏa này còn lấy muốn không đã sớm lên muốn không ta vì ngươi triệu thất t à đi qua đưa tay lâu chủ t ử nữ v ò n g eo, quan tâm nói ra vậy ngươi dịu ta một ngày t ử nữ đưa tay bóp một chút triệu thất t à v ò n g eo, tức giận nói ra cả một đời đều được triệu thất t à ra dày thích ứng ngoại công cũng không phải lời không phòng cũng là từ nữ chiêu này khoe miệng ý cười không giảm nhẹ giọng nói ra vậy ta nhìn ngươi dịu ta cả một đời từ nữ trắng liếc một chút triệu thất tả khỏe miệng mang theo một vệ ý cười đối với ưa thích người dấu ngon dấu ngọt cuối cùng sức chống cự không ngừng đợi đến n g ư ờ i dài tóc trắng đều được chỉ cần ta một mực đi lại đường triệu thất tà khẽ cười nói chính là ô m tử nữ hướng về dưới lầu đi đến hắn cảm thấy hôm nay liền bồi tử nữ thân thể vì một người nam nhân loại thời điểm này tự nhiên cần hầu ở nữ nhân bên người dù là tử nữ biểu hiện cùng đồng dạng tiểu cô nương không giống nhau không có quá già m ồ m nhưng triệu thất tà há có thể không có bước đếm buổi sáng hôm nay triệu thất tà mới phát hiện mình khí vận giá trị gia tăng bảy nghìn t ử nữ mị nhãn như tơ nhìn lấy bên người triệu thất t à ôn n u nói cả đời triệu thất t à khẽ cười nói ô n t ử nữ theo thang lầu hướng về dưới lầu đi đến ven đường thấy cảnh này đông đảo t ử lan hiên thị nữ đều là kinh ngạc đến ngây người ánh mắt một mặt hoảng hốt nhìn lấy ngọt ngào dính cùng một chỗ t ử nữ cùng triệu thất t à mọi người chỗ nào vẫn không rõ đêm qua phát sinh cái gì khó trách t ử nữ sáng nay lên như thế m u ộ n phải biết trước kia thời điểm t ử nữ đều là lên rất sớm mà lần này lại là lên như thế mượn nguyên lai là triệu thất tả vị này triệu công tử đem từ nữ ăn xong đời bà chủ cũng luân hãm c h ú nữ g n trong lòng cũng là nhịn không được trồi lên một cái ý niệm trong đầu lão bàn tốt vừa mới xuống lầu từ nữ cùng triệu thất tà chính là trông thấy h ô m qua quét dọn đại sảnh mấy tên thị nữ bên trong một cái thị nữ chính là h ô m qua bị triệu thất tà đùa dỡn tiểu cô nương giờ phút này nhìn lấy từ nữ cùng triệu thất tà thân mật dính cùng một chỗ một màn này nhất thời miệng ngọt ngào kêu lên từ nữ có chút mộng nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ngược lại là triệu thất tà phản ứng tập nhanh cho đối phương một cái tán thưởng ánh mắt đắp siêng năng làm việc tháng này các ngươi tiền công gấp bội vĩ đại từ nữ nhất thời nhỏ hơi ngước cái cổ thân thể hơi h Nhìn lấy ôm lấy ôm cả cả chương í n h bốn mươi chín đại tướng quân cho mời cả n g ư ờ i cả của hai đến người triệu thất tà có hứng thú tài triệu thất tà cũng không có hắn hiện tại không thiếu tiền cũng không có khả năng thiếu tiền tiêu rốt cuộc ngươi có tiền nữa cũng không có khả năng có hắn tiền nhiều mà coi như tiền so với hắn nhiều cũng tuyệt đối không có hắn có thể đánh so với hắn có thể đánh tuyệt đối không có hắn đẹp trai như vậy cùng nữ nhân duyên vệ trang đâu tự nhiên là đã sớm khóc trắng ở trong vê đút g ờ đêm qua cả một đêm đều không có đợi tại tử lan hiên bên trong ai bảo vệ trang võ công cao cảm chi năng lực càng là mạnh ép một cái hôm qua triệu thất tả cùng tử nữ vừa mới vào phòng vệ trang chính là cảm giác được nhất thời khỏe miệng giật một cái tâm lý không hiểu có chút bực bội trực tiếp dẫn theo xa xỉ kiếm chính là ra ngoài bởi vì tử nữ cùng vệ trang quan hệ không hề tầm t h ư ờ n g tuy nhiên không xen lẫn á i tình nhưng là thân tình lại là có bây giờ bên cạnh mình thân nhân tỷ tỷ bị triệu thất tả cho ủi lúc đó vệ trang không có vọ thẳng đi vào một kiếm chặt triệu thất tả đều là h ắ n có thể chịu bất quá tối qua tử lan hiên vệ trang là không tiếp tục chờ được nữa như là triệu thất tà biết vệ trang loại phản ứng này đ o á n chừng hội nhịn không được t r e o chọc một câu tiểu l a o đệ ngươi cái này không được ca vệ trang không còn tử lan hiên tự nhiên là tử nữ vì lớn đến đón lấy dĩ nhiên chính là triệu thất tà cái này tân nhiệm l o bản thậm chí một số nghịch ngậm thị nữ đã không gọi triệu thất tà vì công tử cũng hoặc là tiên h sinh mà chính là trực tiếp đổi giọng gọi l o bản đối với cái này triệu thất tà tự nhiên vui vẻ tiếp nhận trên mặt ý cười không giảm ngươi thì không sợ đem hăn khỉ đến tử nữ nhìn lấy triệu thất tà bộ dáng này cũng là nhịn không được có chút đau đầu tức giận nói ra nàng khả năng đoán được vệ trang biết đây hết thể về sau đoán chừng lại được phục hiệu vệ trang xác thực rất ngạo kiểu có lúc không nói lời nào nhưng không có nghĩa là hắn không để ý cái này tử lan hiên nói thế nào cũng là vệ trang tân tân khổ khổ làm ra đến s á n g nghiệp tuy nhiên hắn là sau màn lão bản nhưng là bây giờ trên mặt nội lão bản trực tiếp biến thành triệu tất h t à liền chính mình tỷ tỷ đều bị triệu tất h tả ủi điều này hiển nhiên liền phải nhìn q u ỷ cốc truyền nhân nhẫn mại năng lực không có việc gì đệ đệ ngươi cũng thì là đệ đệ ta ta sẽ nhường hắn triệu tất tạ cười nhẹ rất tùy ý nói ra một bộ vệ trang rất tốt đối phó biểu lộ đồng thời lột ra một mảnh quýt đưa tới t ử nữ miệng ân t ử nữ hơi hơi há mồm tiếp nhận triệu tất h tà đưa qua quýt khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận phơn p h ớ t một chút hiện nhiên vẫn còn có chút không quen triệu tất h tà hầu hạ mình bất quá nghe đến triệu tất h tà nói chuyện trong lòng vẫn như cũ cảm giác rất nhẹ nhàng rất vui vẻ riêng là triệu tất h tà trêu chọc vệ trang thời điểm không biết vệ trang biết triệu tất h tà đem hắn làm thành đệ đệ sự tình về sau hội làm vẻ mặt gì cần phải rất có ý tứ nghĩ tới đây từ nữ khỏe miệng cũng hơi hơi cong lên mang theo một vệ tuyệt mỹ đường cong mỹ lệ đôi mắt cũng là nhịn không được phá liếp một chút một chú triệu thất tà dường như đọc h i ể u từ nữ anh mắt ý tứ rất vô tội nhìn lấy nàng nháy mắt mấy cái phảng phất tại nói chính mình chỗ nào xấu à, đồng thời bàn tay theo a n mặn lại là không chịu ngồi yên huy động nón g trò cùng ngón giữa nhúc ních ở giữa cũng là đi vào từ nữ trong tay n ắ m chặt nàng tay ngọc ta còn muốn tính sổ sách đâu từ nữ nhìn lấy không an phận triệu thất tà bất đắc di nói ra muốn là lại tiếp tục chơi như vậy đi xuống hôm nay việc là đừng nghĩ làm xong tính sổ sách loại sự tình này làm sao không hỏi xem nam nhân của ngươi nam nhân của ngươi cũng không chỉ là sẽ uống rượu triệu thất tà cười lấy đem từ nữ giấy tờ lấy tới tự tin nói ra tiểu học số học là triệu thất tà duy nhất không có trả lại lao sư đồ vật rốt cuộc cái này là thường ngày cần phải dùng địa phương bất quá cho dù là tiểu học số học ở cái thế giới này cũng là cao thủ tịch Mỹ ta đây là ta phát minh một loại con số ngươi có thể học một chút ta cho nó lên một cái tên gọi chữ số ả d ậ p nhớ lại có phải hay không rất dễ dàng mà lại phép tính này cũng càng thêm đơn giản triệu thất tà theo tay cầm bút lông liền là hướng về phía t ử nữ dạy lên tiểu học số học tương đương đơn giản chỉ cần hơi chút dùng một chút thì đơn giản so với cổ đại loại kia to lớn phức tạp con số tính toán loại con số này ghi chép càng thêm đơn giản dễ dàng、Ấn. từ nữ đôi mắt cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy đợi đến triệu thất tà sau khi nói xong đôi mắt đẹp mới giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn ôn nhu nói đột nhiên cảm thấy ngươi hội đồ vật tốt nhiều có phải hay không còn có cái gì là ta không biết nam nhân của ngươi trên thông thiên văn dưới d à n h địa lý càng hiểu được p h ụ khoa tiếp sinh con hội giặt quần áo nấu cơm nói chuyện hài hước h ô i h à i dài đến cũng đẹp trai mà lại tối ư bản hùng này hậu, cái t qua ngươi biết triệu thất tà mi đầu hơi hơi ngảng lớn vừa cười vừa nói còn có da mặt dày từ nữ tức giận quét mắt một vòng triệu thất tà nhẹ hừ một tiếng nói ra Cũng liền triệu o n phòng không n g g có có ư ờ khác, không phải vậy nàng vậy y t u t bít một đối được Đây miệng loại nhịn không được kéo, không nữa, vẫn là bưng hắn. cũng kéo, ư là lấy là điểm m à, là như da ặ thất mỏng, n coi ư ngươi thích Triệu t không h cũng nói miệng sẽ mở à. t à vui vẻ tiếp nhận gật gật đầu khoe khoang nói ra từ nữ nghe vậy nhất thời bất đắc dĩ đôi mắt nhụt trí nhìn lấy triệu thất t à không biết nên nói cái gì đột nhiên cảm thấy triệu thất t à nói tốt có đạo lý nàng cũng không biết làm như thế nào phản bác t ù n g tùng mà vừa lúc này cửa phòng bị g ó vang chuyển đến một tiếng thị nữ thanh â m từ nữ tỷ tiến đến Tử nghe vậy trong nháy mắt từ nữ trên mặt ý cười ngưng kết ánh mắt cũng là ngưng trọng xuống tới lo lắng nhìn lấy triệu thất t à thân thể cũng là nhịn không được hơi hơi kéo căng nàng minh bạch đây là cơ vô dạ ra tay với triệu thất tả hiển nhiên tối qua sự tình còn xa xa chưa từng kết thúc t i ê n tâm buổi tối chờ ta trở lại ăn cơm tối ta đi một lát sẽ trở lại triệu thất tà nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng từ nữ trên mặt ý cười không giảm chậm dại đứng dậy cũng không thèm để ý một bên thị nữ đối với nàng cái chán nhẹ nhàng hơn một cái khẽ cười nói cẩn thận từ nữ nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra ân triệu thất tà gật gật đầu chính là hướng về ngoài phòng đi tới dường như cùng bình thường đi ra ngoài đồng dạng lưu trong phòng từ nữ cắn cắn miệng môi trong lòng nhịn không được lo lắng có chút lo được lo mất truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi mời chào lên một lần cùng cơ vô dạ gặp mặt vẫn là bị hàn vương mời mời tiến vào vương cung về sau nhìn thấy cơ vô dạ thân là đại tướng quân vương cung cấm quân tự nhiên về hắn q u ả n hạt cho nên lúc đó hàn vương mời hắn tiến vào vương cung tâm tình thời điểm cơ vô dạ cũng là ở một bên cùng đi cũng coi là một loại biến tướng giám thị phòng ngừa triệu thất tà có cái gì làm loạn hành động về sau cũng là cơ vô dạ đem hắn đưa ra vương cung giữa hai người cũng trao đổi một chút cho chuyện nội dung tự nhiên là không thích hợp thiếu nhi như thế nào chơi gái nam nhân cùng nam nhân ở giữa giao tình vốn là rất đơn giản mà cơ vô dạ cũng coi là đạo này lão thủ cùng triệu thất tà trò chuyện cũng là trò chuyện với nhau thật vui bất q u á tránh thức giao tình có bao nhiêu liền phải nhìn mỗi người ý nghĩ chí ít triệu thất tà không có làm thật chắc hẳn vị đại tướng quân này cũng không có khả năng coi là thật nếu là thật sự bằng vào răm ba câu thì cùng cơ vô dạ trở thành bằng hưu đó mới là buồn cười nhất sự t ì n h húng chi vị này hàn quốc đại tướng quân cơ vô dạ căn bản không cần bằng hưu hắn chỉ cần tài phú cùng quyền lợi người bề trên nên có ưu điểm khuyết điểm hắn đều có mà lần này cơ vô dạ mời hắn đi qua hiển nhiên là bởi vì tối qua sự tỉnh sự việc đã bại lộ một cái lên một lần còn cùng hắn trò chuyện nữ nhân t i ể u sắt chi đồ đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành một cái một kiếm đánh gây hắn mười cái thủ hạ kiếm đạo cao thủ loại chuyển biến này cơ vô d ạ m như là còn không để mắt tới hắn vậy thì có quỷ tiên h sinh đến xe ngựa chính là đến thông s u ố t đại tướng quân phủ đ ệ cửa đồng thời lái xe ngựa sa phu cũng là nhẹ nhàng go gõ xe ngựa cung kính nói ra x o á t triệu thất tà mở to mắt đẩy ra màn xe đi tới nhìn lấy hoàn toàn như trước đây to lớn rộng lớn cánh cửa k h o miệng cũng hơi hơi n ế c lên bởi vì cái gọi là trước lạ sao quen so sánh với lên một lần hiếu kỳ dò xét lần này hắn lại là bảo chỉ có chút bình tĩnh xuống xe ngựa triệu thất tà cùng xa phu khẽ gật đầu biểu thị lòng biết ơn chính là tại một tên thị vệ chỉ huy dưới hướng về p h ủ tướng quân nội bộ đi đến kéo kẹt mà theo triệu thất tà liền tiến vào phủ đệ về sau cái kia rộng lớn p h ủ tướng quân cửa lớn cũng là chậm d ã i khép lại phát ra một tiếng tiếng oanh minh giống như một cái thao thiết chậm dãi đóng lại miệng mình tại thị vệ chỉ huy dưới chỉ chốc lát sau triệu thất tà chính là tiến vào trong chủ điện mới vừa tiến vào trong chủ điện chính là nghe đến nữ tử vui đùa ầm ĩ thanh ầm cùng cơ vô dạ cái kia thô cùng trêu ch hiện nhiên hôm nay vị đại tướng quân này tâm tình không tệ tướng quân thị vệ mang theo triệu thất tà tiến vào bên trong sau đó đối với cơ vô dạ c ù n g kính chắp tay hành lễ triệu thất tà cũng là chắp tay một cái đồng thời đánh giá cơ vô dạ cùng cơ vô dạ bên cạnh cơ thiếp nữ tử kê hắn ngược lại là nhận biết thật sự là lên một lần chính mình truyền thụ thông đồng chi thuật ca cơ h i ệ n nhiên bằng vào chính mình truyền thụ vị này ca cơ bây giờ tại đại tướng quân phủ đệ bên trong l a n lộn cũng không tệ lắm a đây không phải tiên sinh sao tướng quân hôm nay làm sao đem tiên sinh gọi tới cái này tướng mạo xinh đẹp nữ tử nhìn lấy triệu thất tà nhất thời trong mắt lóe lên một vệ kinh hỉ vội vàng hướng lấy cơ vô dạ làm n ú n g nói đồng thời ánh mắt liều liều nhìn về phía triệu thất tà hiển nhiên rất muốn cùng triệu thất tà giao lưu một phen rốt cuộc lên một lần triệu thất tà truyền thụ nàng những vật kia thế nhưng là để cho nàng được ích lợi không nhỏ càng là tại cơ vô dạ g á i này lấy được không ít chỗ tốt người nào để cho cả đại tướng quân phủ đệ đều là lấy cơ vô dạ làm đầu chiếm được hắn niềm vui cũng đừng làm bất cứ chuyện gì đều hữu dụng mà lên một lần triệu thất tà truyền thụ những kỹ xào kia nàng đều dùng tốt mấy lần gần nhất đều cảm giác được đại tướng quân đối với mình giống như không bằng đoạn thời gian trước mê mội đây chính là để cho nàng có chút nóng này đâu. May ra lần này, tiên sinh lại tới nếu là có thể đối với trong ngực cơ thiếp ý nghĩ cơ vô dạ tự nhiên không rõ ràng h ắ n giờ phút này ánh mắt cũng là chậm rãi nâng lên một đôi âm lanh mắt hổ đánh giá triệu tất h tà, thấy là bản thân về sau hơi n h ế t khỏe môi lên lên khẽ c ư ờ i nói gọi tiên sinh tới tự nhiên là có sự t ì n h đến mức cái gì sự t ì n h chắc hẳn tiên sinh cần phải đ o á n được đi nói xong đưa tay nhẹ nhàng phật s ở lấy bên cạnh nữ tử mái tóc giống như vớt ve một cái sùng vật đồng dạng ánh mắt lạnh nhạt vô tình băng lánh làm người sợ run nhìn c h ẳ n c h ẳ n triệu tất cả vốn là muốn nũng nịu nữ tử cũng là run dậy một chút ánh mắt có chút sợ hãi nhìn lấy cơ vô h i ệ n nhiên là cảm giác được cơ vô dạ tâm tình biến hóa như là lúc trước cơ vô dạ còn có thể vung n ũ n g nịu vậy bây giờ cơ vô dạ cũng là một cái thức tỉnh mánh hổ đối mặt một cái mánh hổ một con thỏ nhỏ có thể ở trước mặt hắn thỏa thích vui chơi sao nhất thời dọa đến tính nặc ớn lạnh không dám nói lung tung thương quân là vì tối qua sự tình đi triệu thất tà nhẹ giọng nói ra đồng thời không e ngại cơ vô dạ bình tĩnh nhìn lấy hắn tối qua sự tình tối qua chuyện gì phát sinh cơ vô dạ giả bộ như có chút không hiểu nhìn lấy triệu thất tà trên mặt lanh ý trong nháy mắt tàn đi vừa cười vừa nói cái này trở nên lạnh bản sự quả nhiên là xuất thần nhập hóa trước một khắc còn là một bộ muốn giết chết ngươi biểu lộ sau một khắc liền phản phất muốn mời ngươi uống rượu triệu thất ta nhìn lấy giả chết cơ vô dạng quả nhiên chúng ta vị này cơ đại tướng quân không phải loại kia chỉ biết động thủ n g u n g đốc đầu cũng cũng không n g u n g đốc thấy cảnh này hắn cũng là nhịn không được khép ư ờ i một tiếng hơi hơi chắp tay nói ra xem ra là ta nhớ lầm vậy cũng không biết tướng quân trách tội ta cái gì ai tiên sinh đây là ký ức lực không tốt đoạn thời gian trước bản tướng quân không phải nói có thời gian tiên sinh có thể tới ta trong phủ uống chút rượu sao mọi người là bằng hữu triệu n này h cái đ thất ta nghe tới, đây vậy nhất thời minh bạch cơ vô dạng ý tứ vị đại tướng quân này nhìn đến không muốn trực tiếp động thủ với hắn ngược lại muốn mời chào hắn đối với cái này hắn tự nhiên thuận sườn núi mà xuống toàn bộ tiếp nhận mặt ngoài huynh đệ làm đến ai sẽ không một dạng bản tướng quân còn cần để ý cái kia chỉ là danh tiếng sao bản tướng quân muốn là hợp khẩu vị bằng hữu cơ vô dạng ánh mắt hơi hơi loay lên ý vị sâu xa nhìn lấy triệu thất t à chầm dai nói ra hắn biết triệu thất t à nghe hiểu hắn ý tứ cùng người thông minh nói chuyện t h ế m cũng là nhẹ nhõm mấu chốt nhất là người thông minh này vẫn rất thức thời đón lấy hắn mời trào nhập chương năm mươi mốt nói chuyện tào lao đã tướng quân nói như thế tại hạ như là còn không đáp ứng chẳng phải là không biết điều triệu thất tả hơi hơi chắc tay khẽ cười nói tốt bản tướng quân thì thưởng thức tiên sinh quá quyết trực tiếp nam nhân liền nên như thế Nhân、nhăn nhăn nhò nhó chẳng phải là cùng nữ nhân một dạng hôm nay có thời gian chúng ta có thể đến thật tốt tham khảo cơ vô dạ dỗi tay nắm trụ bên cạnh cơ thiếp cái c ằ m giống như vớt ve một cái ái sủng nhẹ nhàng xoa năn lấy đồng thời còn vừa cười vừa nói thương quân cái này thanh tú đẹp đẽ vũ mị cơ thiếp phát giác được cơ vô dạ tâm tình biến tốt nhất thời toàn bộ thân thể đều là dán đi qua trong mắt câu người nhìn lấy cơ vô dạ gác giọng cái kia nhìn tướng quân muốn nghiên cứu phương diện nào triệu thất tà đôi mắt hơi hơi l o a lên nụ cười không giảm nhẹ giọng nói ra cái kia liền nói một chút lên một lần còn chưa trò chuyện hết đề tài a đối với tiên sinh bộ kêu b ắ t phẩm câu chuyện bản tướng quân thế nhưng là nhớ mãi không quên a cơ vô dạ cười lớn một tiếng sau đó ánh mắt tùy ý nhìn lấy bên người cơ tiếp h khuôn mặt cùng dáng người khỏe miệng hơi hơi cong lên có chút không kiêng nghệ gì cả cười nói đã tướng quân có hào hứng ta tử không phải không thể cái này b ắ t phẩm câu chuyện cũng chỉ là đảm tiếu tướng quân cũng không cần coi là thật triệu thất t à cười lấy gật gật đầu khiêm tốn nói ra nói một chút mà thôi không cần coi là thật còn không cho tiên sinh cầm ghế rót rượu cái này còn muốn bản tướng quân nói sao cơ vô dạ vỗ nhẹ nhẹ đập cơ tiếp cái mông vừa cười vừa nói nô ra biết Cơ thiếp đôi mắt triệu thất tà đối với cơ thiếp cười cười nhẹ giọng nói ra ngược lại là không có quá nhiều động tác rốt cuộc cái này cơ vô dạng ý muốn sở hữu thế nhưng là rất mạnh tiên sinh làm gì khách khí với nô gia nô gia có thể được đến tướng quân sùng ái còn may mà tiên sinh đâu cơ t i ế p che miệng khẽ cười một tiếng đã nhiều thua thiệt tiên sinh còn không tranh thủ thời gian cho tiên sinh rót rượu cơ vô dạ đôi mắt k h ẽ h í p một cái lanh quang hơi hơi l ó i lên khoe miệng ý cởi giường như đều nồng đậm mấy phần chậm d ã i nói ra là tiên sinh mời cơ thiếp dơ ly rượu lên đối với triệu thất t à ra hiệu nói triệu thất t à tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến mức cái này trong rượu có hay không độc hắn ngược lại là không lo lắng thiên thiên công đại thành về sau cũng đã bách độc không rõ ngược lại cũng không phải miễn dịch tất cả độc vật nhưng đại bộ phận độc dược đối với hắn đều đã không có hiệu quả sàng khoái cơ vô dạ nhìn lấy triệu thất tả không chút do dự uống một chén cười lớn nói sau đó nâng lên một chân dấm tại ngồi trên giường mang theo vài phần buông thả bã đ nhìn lấy triệu thất tả tiên sinh bắt đầu đi bản tướng quân thế nhưng là chờ ngươi kiến giải độc đáo đâu nô ra cũng chờ đây cơ thiếp cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tả chờ mong nói ra cái này bát phẩm tri luận cũng là từng nghe một vị lão giả đàm tiếu mà nói mọi người nghe lấy là được chớ coi là thật triệu thất tả t h ầ n s ắ c thoải mái không bị trói buộc nhìn lấy bên cạnh hiếu kỳ cơ thiếp khỏe miệng hơi hơi cong lên mang theo một vệ cười x ấ u xa trêu chọc giống như nói ra mấy lời nói sau đó có ý tứ ha <haha>, ha có ý tứ quả nhiên là kiến giải độc đáo cơ vô dạ nghe vậy về sau trong mắt cũng là tránh qua một vệ tinh quang nhịn không được cười to đối với triệu tất h tả tản án dương ngược lại là cái này triệu tất h tả có phần có ý tứ mà lớn nhất thú là g i a hỏa này võ công còn cực cao dạng này người cơ vô dạ đã thật lâu chưa bao giờ gặp tiên h sinh tốt xấu cơ thiếp trong mắt lóe lên một vệ ngượng ngủng nhìn lấy triệu tất h tả nhịn không được kêu lên cái này cùng ta có thể không có quan hệ ta đều nói đây là bên ngoài nghe tới tướng quân cũng không thể nói là ta làm già đến triệu tất h tả buông tay vô tội cười nói ai không phải chuyện lớn lời nói của tôi cho người biết lại có thể thế nào nam nhân nói nữ nhân không đều là bình thường sự tình sao ha ha cơ vô dạ cười lớn nói tướng quân nói có lý không có tật xấu triệu thất tà chính mình rót cho mình một ly rượu đối với cơ vô dạ ra hiệu nói ra ha ha tốt một cái không có tật xấu không biết tiên sinh có thể thử qua cái này thuốc bổ không có cái này b ả n tướng quân những năm này thế nhưng là theo không thử nghiệm qua cái này thuốc bổ trước tiên là không hứng thú khinh thường bất quá bây giờ bị tiên sinh nói ngược lại là có một ít hào hứng cơ vô dạ bỗng nhiên uống một chén rượu ánh mắt tránh qua một vệ trần trụi dục vọng căn bản không có thu liêm ý tứ đối với triệu thất tà nói ra không có đây chỉ là đàm tiếu trong mắt của ta cái này cái gọi là thuốc bổ là bởi vì nhìn thấy ăn không đến tâm lý khó nhịn cho nên xưng là thuốc bổ có thể cái này muốn là ăn hết không khỏi cũng có chút ăn chi không thú vị triệu thất tá lắc đầu bình tĩnh nói ra đến mức vừa tới thế giới này liền lên tần quốc vị kia quả phụ thái hậu triệu cơ sự tỉnh đó là hắn lây giúp người làm niềm vui mà không phải ăn h ả có đúng không có chút đạo lý cơ vô dạ m ò sờ cằm trong d â u ngược lại là không nghi ngờ gì cảm thấy triệu thất tả lời nói có chút đạo lý t ư ơ n g quân cùng lúc đó một đạo người mặc màu đen nhánh gấp thân trường bảo g i á n g người thon dài tà mị nam tử chậm rãi đi tới khoe miệng ngậm lấy một vệt như có như không ý cười vừa mới vào nhà ánh mắt chính là thật sâu quét mắt một vòng ngồi trên bàn thành thơi cùng cơ vô dạ uống rượu triệu tất h t à sau đó cung kính đối với cơ vô dạ hành lễ nói không nhìn thấy bản tướng quân đang chiêu đãi khách nhân sao không có q u ý củ cơ vô dạ sắc mặt lạnh lẽo chầm giọng quát lớn tướng quân ra chuyện cho nên thuộc hạ bất đắc dĩ mới tới báo cáo mặc nha thần sắc không thay đổi vẫn như c ũ duy trì không lưng ngủi tay động tác chậm rãi nói ra nói cơ vô dạ nghe vậy lắc lắc chén rượu bất mãn nói ra long t u y ể n quân cùng an bình quân hai vị tại trong lao ngục đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình chuyện rất quan trọng thuộc hạ không thể không đến bờ báo mạc nha chậm rãi nói ra đồng thời ánh mắt xéo qua chậm rãi nhìn về phía một bên triệu thất tả mà triệu thất tả cũng chính nhìn lấy hắn khoe miệng mang theo một vệ tương tự ý cười ánh mắt thâm thúy bình tĩnh dù là nghe đến tin tức này cũng không có một tia gần sóng 52, vốt mông ngửa cùng hạ má huy. theo mạc nha lời nói rơi xuống cơ vô dạ thông suốt đứng dậy sắc mặt có chút tức giận chỉ bất qua trong mắt lại là bình tĩnh dị thường dường như đã sớm biết chuyện này đồng dạng t h anh â m lạnh lùng nhìn lấy mặc nha trầm giọng nói ra chết như thế nào thuộc hạ chỉ biết là đột nhiên chết bất đắc kỳ từ b ỏ mình còn lại tin tức đã bị phong tỏa thuộc hạ cũng không được biết mặc nha chắp tay nói ra một bộ chính mình đồng thời không biết rõ tình hình bộ dáng triệu thất tài nhìn lấy cơ vô d ạ cùng mặc nha diễn xuất trong lòng cũng là b ộ t người như là không biết hai người đức hạnh gì đoán chừng vẫn thật là bị lừa rõ ràng là mặc nha ra tay cơ vô d ạ hạ mệnh lệnh nhưng bây giờ nhưng biểu hiện ra một bộ chính mình hoàn toàn không biết gì cả rất vô tội bộ dáng quả nhiên cái này diễn xuất dối trá đều là người bề trên cơ bản kỹ năng Chi là cơ h chi ú n g c là vô dạ d thần à y l s o c câm trầm chậm rãi nói ra tướng quân quỷ thần chi thuyết không thể không có tin có lẽ thật sự là cái tia quỷ thần làm ra cũng không phải là không được triệu thất tà theo cơ vô dạ thần ý tứ phối hợp hắn diễn xuất chắp tay nói ra há thiên sinh cũng cảm thấy là quỷ thần làm ra cơ vô dạ trong mắt tinh quang hơi hơi loại lên khoe miệng nhấc lên một vệ ý cười ánh mắt sáng rực nhìn lấy triệu thất tả ý vị sâu xa nói ra tình huống cụ thể tại hạ không biết cho nên cũng không dám lung tung ngôn ngữ triệu thất tả lắc đầu k h ẽ cười nói có tiên sinh lời này thì đầy đủ tiên sinh học rộng tài cao bụng đầy kinh luân cái này án kiện chắc hẳn trong lòng đã có suy đoán đã tiên sinh đều nói như thế vậy bản tướng quân cũng không thể không tin cái này tiến cùng gặp mặt đại vương như vậy sự tình muốn cái kết luận để tránh cũng có càng nhiều người vô tội bỏ mình cơ vô dạ nghiêm túc gật gật đầu chậm rãi ngạch nói ra lão hồ ly triệu thất tả trong lòng nhịn không được đậu đen dao muốn một tiếng lao tử thuận miệng nói một chút ngươi thì đem việc này về đến hắn trên thân thậm chí hắn đã nghĩ kỹ cơ vô dạ tiến cùng về sau thuyết tử bên trong khẳng định bao quát hắn đồng thời cho các phương lộ ra một cái ý tứ hắn đã thêm vào cơ vô dạ trận doanh đây coi như là cưỡng ép lôi kéo hắn lên thuyền quả nhiên bọn gia hỏa này không có một cái nào là độ tốt càng không có một cái nào là đơn giản đáng tiếc thuyền này quá nhỏ dùng không được hắn a tướng quân quả nhiên yêu quý sinh mệnh khó trách bên ngoài chuyển tướng quân thương lính như con mình thâm thụ thủ hạ kính yêu triệu thất t à trong lòng tuy nhiên đậu đen rauống bất quá trên mặt lại là mang theo một vệ đối với cơ vô dạ chắp tay cười nói ha ha tiên sinh khách khí hôm nay xem ra là không cách nào cùng tiên sinh tâm tình không phải vậy coi là thật muốn cùng tiên sinh cầm n ế n nói chuyện lâu đợi việc này kết thúc lại mở tiệc chiêu đãi tiên sinh một lần cơ vô dạ cười lớn một tiếng sau đó lắc đầu có chút t i ế c đ ố i đối với triệu thất t à nói ra không có chuyện gì tướng quân rốt cuộc không phải ta như vậy tục nhân rất nhiều sự t ì n h cần xấu làm phiền tướng quân tướng quân cứ việc đi làm việc chính là triệu thất t à khẽ cười nói cơ vô dạ hàn huyên nói ra đồng thời sai người đi chuẩn bị xe ngựa đem triệu thất tả đưa trở về một bên mặt nha mỉm cười nhìn một màn này chỉ là k h ỏ e mắt hơi có chút r u n r ú dày bởi vì hắn đã thật lâu không có trông thấy một cái người có thể cùng cơ vô dạ thổi như thế này cái này mông ngựa đập hắn đều có chút im lặng hết lần này tới lần khác một người như vậy hôm qua một kiếm đánh ngã hắn mười mấy tên thủ h ạ thân này vì cao thủ tôn nghiêm đâu thậm chí đã có chính mình học thuyết có thể khai tông lập phái người kết quả chính là một người như vậy bọn họ những thứ này làm sát thủ cũng không có như vậy đi a i a hỏa này thật sự là rất thú vị mặc nha ngươi cảm thấy đâu cơ vô dạ đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi trên mặt ý cười cũng là chậm rãi thu liễm trong mắt biến ảo không ngừng chậm rãi tướng quân người này không dễ dàng thu phục mà lại thuộc hạ cảm giác người này ẩn tàng sâu đậm chân thực lai lịch cùng mục đích đều không thể điều tra đã từng hết thể đều là trống rỗng thuộc hạ nhìn không thấu hắn m ậ c nha lắc đầu chậm rãi nói ra hắn là thật không nhìn không thấu triệu tất h tả không biết triệu tất h tả là thật diễn xuất vẫn là thật sự là như thế nhưng nếu là tính cách thật sự là như thế hắn cái này học thuyết cùng một thân võ công là làm sao đến có thể tu luyện tới tiên tiên cảnh cao thủ cái nào một cái không có chính mình con đường võ đạo càng là minh ngộ chính mình bạn tâm thúng chi triệu tất tả vẫn là một cái cao thủ sử dụng kiếm nhưng nếu là đây hết thể đều là trang ra đến cái k i a t r ư ớ c mắt cái này người thì tương đương đáng sợ không dễ dàng mới có tính khiêu chiến ẩn tàng sâu bản tướng quân không kiến nghị nếu là không có một chút bản lãnh bản tướng quân như thế nào lại thưởng thức như thế nào lại để ý chỉ có có năng lực người mới đáng giá bản tướng quân coi trọng về phần hắn mục đích à tại hàn quốc vẫn chưa có người nào có thể tại bản tướng quân không coi vào đâu nhảy nhót cơ vô dạ ánh mắt bình tĩnh băng lãnh chậm rãi giơ tay lên năm năm cờ đầu n ư ờ i lạnh nói chỉ là một cái triệu thất tả cơ vô dạ là thưởng thức cảm thấy hắn có ý tứ có năng lực có thể triệu thất tà cuối cùng là một cái người cái này trong l o ạ n thế không có có quyền lợi không có thế lực một người mạnh hơn lại có thể thế nào dùng binh lính đều có thể đẻ chết hắn ngươi cũng có thể giết một 100 trăm cái một nghìn cái thế nhưng là năm nghìn mười n g h n đâu cho nên triệu thất tà nếu là có nhãn lực biết nên làm như thế nào cũng liền thôi cơ vô dạ không dị nghị cho triệu thất tà một cái cơ hội nhưng nếu là hắn không nắm chặt vậy liền thật xin lỗi cơ vô dạ trong mắt dùng không được hạt cát đã trong mắt có hạt cát vậy liền thổi ra sau đó b ó n nát là mặc nha túi đầu thắt xuống nhẹ g i ọ n g đáp chỉ là ánh mắt cũng không có bình tĩnh như vậy bởi vì hắn luôn cảm giác cái này triệu thất tà sẽ khiến một số không nhỏ ba động thậm chí có một loại h ảo giác cơ vô dạ giống như không cách nào như vậy mà đơn giản bắt lấy hắn cùng lúc đó bị mặc nha cùng cơ vô dạ thảo luận triệu thất tà chính rửa và o ở trên xe ngựa nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đánh lấy hắc xì tâm lý có chút im lặng cảm giác mình là bị cơ vô dạ vừa cái này giữa chưa gọi mình đi qua chính là vì mời chào thuận tiện cho mình một hạ mạng uy nhắc nhở một chút cùng hắn đối nghịch hậu quả tham khảo hai vị p ư ơ n g thuốc ngươi nói mời chào cũng là mời chào liền một chút chỗ tốt cũng không cho. chương o ít t năm mươi ba hồng liên trên đường phố người đến nhân mã đâu nghịt rất nhiều người buôn bán chiếm hết hai bên đường đi bán lấy đủ loại màu sắc hình dạng hàng hóa hấp dẫn lấy người qua đường dừng bước giờ phút này một cái bán l â y giá thấp đồ trang sức trước gian hàng đang đứng một thiếu nữ nàng có một bức thon d à i điệu hiệu tốt dáng người tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc bên ngoài ưu mỹ t r ò n t r ị a thon d à i đùi ngọc tỉ mỉ tức bóng loáng bắp chân mặc lấy giày ống cao phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn tiêu nộn ngọc n h u ậ n băng cơ ngọc cốt thật sự là xinh đẹp ngọc chế mặc trên người trắng hồng dao nhau tu thân máy dài lộ ra mảng lớn mảng lớn trắng non da thịt hiển thị do thiếu nữ mỹ lệ phong thái mềm mại mái tóc đen nhánh quần có búi tóc làm cho chết mặt càng càng mỹ lệ chỉ là hiện tại cái này thiếu nữ x i n h đẹp tâm tình có chút không tốt、Thơi、hơi hơi q u ệ n miệng cặp tia đen nhánh con ngươi trong suốt mang cái này một vệ nồng đậm không cao hứng trong tay nắm lây quầy hàng phía trên hai cái giá rẻ c h â m cải thỉnh thoảng dùng lực nắm bắt n ắ m quầy hàng nhỏ người bán sắc mặt không ngừng biến hóa một hồi xanh một hồi đỏ khách khách quan ngài mua sao nhỏ chủ sạp nhìn lấy hồng liên nắm bắt chính mình quầy hàng phía trên tốt nhất đến hai cái c h â m cải nhịn không được dò hỏi hắn không phải là không có ánh mắt sức lực trước mắt nữ tử này ăn mặc dung mạo đều đại biểu đối phương thân phận và địa vị khẳng định không, tầm không phải hắn có thể đắc tội lên Thế nhưng là thiếu nữ này đi vào hắn quầy hàng thì nắm lấy hai cái châm cải nắm bắt thỉnh thoảng nói thầm lấy một số hắn nghe không hiểu lời nói bộ kia thở phi phi biểu lộ phản phất muốn bóp nát châm cải một dạng hú chết người có hay không làm gì không thể nhìn xem sao vội vã như vậy làm gì ngươi cảm thấy ta giống như là mua không nổi người sao hồng liên vốn là tâm tình thì không tốt bởi vì nàng đã khắc hàn phi cái này chết ca ca hốt du bảy tám lần lòng tại tâm tình ở vào táo bạo giai đoạn nguyên bản là đi ra giải sầu một chút giờ phút này mua hai cái châm cải còn phải bị nhỏ chủ s ạ thúc g i nhất thời không vui chừng đi qua một đôi mắt to ngập nước thanh tịnh sáng n g ờ i sáng rực rỡ không gì sánh được không có chút nào lược sát thương hung đi qua xinh đẹp là xinh đẹp thế nhưng là cái này xinh đẹp đối với nhỏ chủ sạp là không hiệu quả gì phổ thông con buôn cũng sẽ không đối với mình không chơi nổi nữ nhân đ ộ n tâm chỉ có thể cười khổ nhìn lấy hồng liên nắm bắt hai cái c h ầ m cải trong lòng cầu nguyện vị này cô mãi mãi đừng nắn á c đến thời điểm thì nói không rõ ràng người nói nha có phải hay không cảm thấy ta mua không nổi mua đồ còn không thể khiến người ta nhìn sao hồng liên nắm càng chặt một đôi mắt đẹp giữ rằn nhìn chằm nhỏ chủ sạp không tha chất vấn thiếu nữ yếu ớt tại thời khắc này phát ra phát huy vô cùng tinh tế chứ không có sử dụng thân phận uy h i ế u lực trên cơ bản thiếu nữ còn làm n g a hồng liên là tuyệt không thừa cái này cái này nhỏ chủ sạp nhìn lấy xung quanh người từng trải nhóm nhất thời m u ố n khóc cái này tính là gì sự t ì n h người nói nha hồng liên giờ phút này không muốn một kết quả là không thể bỏ qua khi thế hung hăng nói ra mà vừa lúc này nàng nắm châm cải chỉ nhỏ chủ sạp tay đột nhiên bị một cái tay nắm chặt tay rất lớn trực tiếp đem bàn tay nàng nắm chặt da thịt có đen một chút cùng nàng trắng non da thịt hình thành xò、so、sánh rõ ràng xem xét cũng là một cái hỏng bét nam nhân tay túi lại có nam nhân dám đối với mình ra tay hồng liên l ử a giận trong lòng trong nháy mắt liền nhen nhóm xoay đầu lại chính là dự định đối cái này không biết nặng nhẹ ra hỏa một cái hung hăng rào hấn đánh gậy hắn ba cái chân phế hắn cho hắn biết bản công chúa tay không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đụng vào bất quá cái này l ử a giận đến nhanh đi cũng rất nhanh xoay người lại chính là trông thấy một chương mấy lần xuất hiện tại chính mình trong ngậu khuôn mặt vẫn như c ũ là tấm kia xinh đẹp mang theo điểm cười xấu xa khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa người hồng liên môi mỏng hơi hơi mở ra hơi kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại chính mình sau l ư n g triệu tất tả nóc cô nương không có việc gì cùng một cái nhỏ chủ sạp tức cái gì lão bản cái này hai cái bao nhiêu tiền ta mua triệu thất tà đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút hồng lên i đầu sau đó cười nhẹ nhìn lấy bãi nhỏ cửa hàng lão bản hiền hòa nói ra a ô người đánh ta làm gì là cái này người buôn bán không nói đạo lý sao ta mua đồ hắn còn không cho ta nhìn còn hỏi ta có mua hay không nói ta mua không nổi một dạng hồng liên dậm chân một cái đưa tay che đầu ủy khuất nhìn lấy triệu thất tà bất mãn nói ra bất quá nhìn lấy chính mình cái kia bị triệu thất tà ra tay trong lòng cũng là nhịn không được có một cái nai con loạn nhảy dựng lên thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ lên tinh xảo lô thai hơi có chút đỏ hứng ba kim ba kim liền đầy đủ nó chế tắc cũng không bình thường tiểu lão bản nhìn lấy triệu thất tà đến nhất thời minh bạch triệu thất tà cùng hồng liên quan hệ không tầm thường nhất thời chào hẳn nói cho ngươi triệu thất tà từ trong ngực móc ra một khối vàng ném ở cửa hàng phía trên chính là lôi kéo hồng liên hướng về bên ngoài đi đến đây là đi vây quanh nhiều người như vậy hắn có thể không hứng thú bị người vây xem yêu thích ngươi làm gì cho hắn như vậy nhiều có thể trả giá nha hồng liên nhìn lấy triệu thất tà đều không trả giá liền trực tiếp ném ba kim đi qua nhịn không được nói ra bên cạnh nhiều người vây như vậy ngươi muốn bị bọn họ làm con khỉ nhìn à. triệu thất tà lôi kéo hồng liên đến ít người đường đi mới dừng lại nhịn không được vừa cười vừa nói bọn họ dám bản công chúa mới không phải con khỉ hồng liên ngẩng lên c á i cổ kiêu ngạo hừ nói ra thật là khờ cô nương bất quá hôm nay ngốc cô nương trang điểm rất xinh đẹp đ ổ i một bộ quần áo mới có phải hay không rất có phẩm vị triệu thất tà tuy nhiên nhìn không ra hồng liên y phục cùng lên một lần xuyên khác nhau ở chỗ nào bởi vì lên một lần y phục hắn đã quên là cái gì loại hình bất quá trông thấy mỹ nữ khen là được riêng là nữ nhân mặc quần áo ha ha đúng không ta mới may y phục xinh đẹp đi hồng liên nghe vậy đen nhánh xinh đẹp đôi mắt nhất thời hơi hơi sáng lên trên mặt phóng ra một vệ thiếu nữ chân thành nụ cười trong lúc nhất thời đều quên phản bác triệu thất tà nói mình ngốc cô nương sự t ì n h không có cách hồng liên bị triệu thất tà nói số lần nhiều thói quen thói quen có lúc thật rất đáng sợ ân rất xinh đẹp làm sao hôm nay tâm tình không tốt ta vừa mới nhìn rõ ngươi tại cái kia quầy hàng phía trên ngẩn người một hồi lâu có phải hay không lại bị ngươi ca ca hàn phi leo cây triệu thất tà gật gật đầu khẽ cười nói ừ đừng đề cập hắn hắn cũng là một cái đại lựa gạn mỗi ngày nói bận điệu cha hắn hồng liên nghe vậy nhất thời quay hàm nâng lên đến t h ở phi phi nói ra đầu đều là nhìn về phía một bên oán nghiệm mười phần đi thôi ta dẫn ngươi đi chơi à phía trước không tính ra c ó thuyền có thể cho thuê dẫn ngươi đi chèo thuyền chèo thuyền du mật đi triệu thất tà nhìn lấy thợ phi phi hồng liên trấn an nói thật hồng liên đôi mắt sáng lên kinh hỉ nhìn lấy triệu thất tà hỏi đều kéo lấy tay ngươi chẳng lẽ còn có thể là giả triệu thất tà n h ấ t từ bản thân nắm hồng liên tay vừa cười vừa nói sau đó chính là lôi kéo hồng liên tay hướng về phía trước đi đến x o á t hồng liên ngay vậy khuôn mặt cũng là trong nháy mắt hồng luận đột nhiên phản ứng tới tay mình giống như một mực bị triệu thất tà nắm muốn hay không hất ra có thể hay không quá không lẽ phép có thể là mình như thế một mực bị triệu thất tà nắm cũng không tốt lắm đâu v u n g vẫn là không vung trong lúc nhất thời hồng liên có chút do dự cái này một do dự cũng là một cái bổ chiều chương năm mươi b ố cho nên ngươi sai bồi nữ hải tử dung l ạ n riêng là cô gái xinh đẹp thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh chỉ trước mắt mây c h i ề u đã tới đỏ rực mặt trời giống như một cái h ỏ a cầu đồng dạng hướng về dưới đường chân trời chậm dãi chìm xuống chân trời mây trắng hóa thành mây hồng n h u ộ n đỏ bầu trời màu đỏ vàng quang huy rơi vào tân trịnh bên trong dường như p h ụ thêm một tầng lụa mỏng hơi khắc thường mỹ lệ bất quá càng đẹp hẳn là trước mắt cái này động lòng người mang theo thiếu nữ phải có yếu ớt hoạt bắt giống như trong bùi hoa tinh linh con con c mi cao một đôi mắt đẹp long lanh thanh tịnh thanh tú thẳng mũi ngọc tinh xảo má phấn hơi hơi p h i m hồng dọt nước như anh đào như hoa mặt trái x o a n trong suốt như ngọc da thị trắng non như ngọc r á n g người huyện chuyển tinh tế bị thanh lệ tuyệt t ụ làm cho người tâm động hồng liên hai tay chắp sau lưng đi đường đều có chút không an phận nhảy tung tăng dù là chơi một chút buổi trưa dường như cũng không có để cho nàng tinh lực giảm ít hơn bao nhiêu ngược lại hai đầu lông mày ý cười càng thêm ngọt ngào đọc dung vẫn là người tốt không giống ta cái kia người ca ca bồi người ta chơi một hồi ngại mệt mỏi hồng liên môi đỏ hơi hơi mân mê bất mãn hướng về bên cạnh triệu thất tả phàn là nói người ca, ca gần nhất tương đối bận rộn đi triệu thất tả giúp đỡ hàn phi giải thích một câu hắn có thể b mỗi ngày đều là t r a án t r a án những chuyện này lại cùng hắn không có quan hệ lần này trở về ngay cả mình thân mội mội đều mặc kệ hừ sớm biết còn không bằng không trở lại hồng liên nghe vậy nhẹ hư một tiếng trong mắt đẹp mang theo một vệ bất mãn nói ra trước kia ca ca không phải như vậy nhưng lúc này đây ca ca trở về thật giống như biến một người ngược lại không phải là nói tính cách biến chỉ là biến đến so trước kia bận điệu hồng liên cũng không biết nên nói như thế nào dù sao cũng là cảm giác mình ca ca giống như biến một số ngốc cô nương liền biết nói nói nhảm ngươi ca ca nếu là không trở về ngươi còn không muốn chết hắn triệu thất tà đưa tay xoa bóp hồng liên nhỏ mặt béo xúc cảm t h ậ t tốt trong mắt mang theo một vệ ý cười t r e o chọc nói đừng nặn mặt ta a hội biến dạng ai sẽ muốn chết h ắ n a hồng liên vất tay đem triệu thất tà cái k i a tắc v á i tay đánh mở trong mắt mang theo một vệ ý cười hơi hơi b i ễ u môi à giả bộ như không thèm để ý mạnh miệng nói ra đối với triệu thất tà động tác này hồng liên cũng là thói quen không có cách cùng nhau chơi đùa chắc chắn sẽ có thân thể tiếp xúc tiếp xúc một chút thì thói quen cho nên nói thói quen là một kiện rất đáng yêu sự tình không nắm mặt chẳng lẽ năm cái mâu sao triệu thất tà suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. người lưu manh hồng liên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên hiển nhiên nghĩ đến lên một lần tại trong lao ngục bị triệu thất tà khi dễ sự tình nhất thời đôi mắt đẹp ngượng ngùng chừng liếc một chút triệu thất tà tức giận nói ra chỉ là so sánh với lên một lần khí thế hung hăng lần này ngược lại là lộ ra ôn nhu rất nhiều sớm đi trở về đi sắc trời không còn sớm một cái nữ h à i tử buổi tối tốt nhất ít đi ra ngoài dễ dàng gặp phải người xấu triệu thất tà trêu chọc thiếu nữ về sau đó là xưa nay sẽ không phụ trách t i tay gõ một chút hồng liên cái đầu nhỏ chính là phất phất tay hướng về tử lan hiên đi đến uy ngươi không tiến ta về đi a hồng liên xoa xoa mình bị vểnh lên cái đầu nhỏ không phải rất đau bất quá bây giờ cũng không quan tâm cái này nhìn lấy triệu thất tà cứ như vậy đi nhìn không được kêu lên nàng cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh nàng vẫn chưa xong tận hứng liền đã buổi tối không hiểu có chút không nỡ triệu thất tà rời đi thời gian không còn sớm ta phải trở về bồi bà chủ ăn cơm tối triệu thất tà thanh â m chậm rãi chuyển đến bóng người cũng là lẫn vào trong đám người chỉ chốc lát sau chính là tìm không thấy bà chủ hồng liên không tiếp tục tiếp tục gọi triệu thất tà một đôi mi cao hơi hơi nhẹ trao lại không nhịn được nói thầm cái gì bà chủ có bồi bản công chúa có trọng yêu không không tiễn sẽ không tiễn bạn công chúa chính mình đi trở về đi nói xong hồng liên chính là ngạo kiểu hướng về vương cung đi đến bất quá đi một chút lấy tâm lý liền không nhịn được nghĩ đến triệu thất tả vừa mới nói bà chủ hắn cùng bà chủ kia là quan hệ như thế nào bằng h ư u sao có thể là bằng h ư u cũng không đến mức như vậy vội vã trở về theo nàng ăn cơm à? không phải không phải khẳng định không phải trong lúc nhất thời thiếu nữ tâm nổi lên từng trận g ậ n sóng có chút tâm thần bất định có chút sót có chút ngọt ngào có chút không giống tư vị lại cũng không là như vậy làm cho người chắn ghét qua không bao lâu triệu thất tả chính là trở về từ lan hiên hắn tuy nhiên b g ồ i tiếp hồng liên dung loạn nhưng cũng không có quên tối nay cùng tử nữ ước định tốt cơm tối thời gian cho nên có ý không chế thời gian cùng lộ trình cho nên theo cùng hồng liên tách ra địa điểm đến tử lan hiên cũng không phải là rất xa qua hai con đường liền đến tử lan hiên đối với hắn mà nói bây giờ và nhà mình không sai b ư ợ c lắm cũng a cái gì khách s a o y tứ cùng đi ngang qua mấy tên thị nữ đánh một cái bắt chuyện hỏi một chút tử nữ ở nơi nào chính là hướng về đi lên lầu làm hắn có chút n g o n i ý m u ố n l à h à n phi hôm nay đã vậy còn quá sớm thì đến bất quá sau đó liền nghĩ đến an bình quân cùng long tuyển quân hai vị này vương thúc nấp cái g á m sự tình ngược lại là có thể lý giải người trong cuộc đều treo cái này tra án người tự nhiên không có chuyện làm mà lại hắn nếu là không có nhớ lầm hàn phi cái này tra án thân phận vẫn là lâm thời còn chưa đi đến vệ trang cửa gian phòng triệu tất h tả liền cảm giác trong phòng thanh â m nghe xuống tới h i ệ n nhiên là vệ trang cảm giác được ngoài phòng có người đánh gây nói chuyện t i ế n g triệu tất h tả khỏe miệng hơi hơi cong lên cũng không có gõ cửa ý tứ trực tiếp đem cửa phòng kéo ra đến đi vào trong phòng vệ trang hàn phi cùng t ử nữ ba người nhìn lấy đi tới triệu tất tả cũng là thần sắc hơi đổi từ nữ tự nhiên là bơm lòng một hơi trong mắt đẹp mang theo một vệ đu tình khiến triệu thất tà muốn ôm giai nhân thật tốt an ủi một phen đến mức hàn phi cùng vệ trang ánh mắt cùng t h ầ n sắc triệu thất tà không nhìn thẳng nói tốt trở về cùng ngươi ăn c ơ m tối không có đến chế a triệu thất tà nhìn lấy t ử nữ vừa cười vừa nói còn có tâm tình cười ngươi muốn là không về nữa chúng ta đều chuẩn bị thương lượng đi đại tướng quân phủ t ì m ngươi t ử nữ nghe vậy đôi mắt tức giận trắng liếc một chút triệu thất tà nhẹ giọng nói ra cái này thì không thể trách ta ta cùng cơ vô dạ trò chuyện thật vui vẻ về sau truyền đến hai vị vương thúc ngoại ý muốn bỏ mình cái kêu cơ vô dạ thì vội vàng muốn đi vương cung xử lý ta tự nhiên là trở về Bất quá trên quá n ử chương năm mươi lăm cơ vô dạng ngoại hiệu hàn phi nghe vậy nhất thời ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất t à triệu thất t à vậy mà lại bị hồng liên quân lấy hai người này đây là chơi một chút buổi chưa sao bởi vì cơ vô dạng rất sớm đã đi vương cung lúc đó hàn phi cũng đi báo cáo tình huống tự nhiên cũng đã biết triệu thất tả là giờ nào rời đi đại tướng quân phụ đệ có thể triệu thất tả vậy mà đến bây giờ mới trở về hiển nhiên triệu thất tả cùng hồng liên chơi một chút buổi trưa đến mức chơi cái gì hàn phi không biết bất quá nghĩ đến triệu thất tả làm người tâm lý có chút không giống tư vị tổng cảm giác mình thân mội mội có chút khó giữ được cảm giác k h á c nhìn ta như vậy ngươi mội mội tính cách gì người không biết à, nàng nói ngươi hôm nay lại thả nàng bồ câu bắt được ta không tìm ta phiền phức khả năng sao triệu thất tả một mặt vô tội giải thích nói về phần mình đưa tới c ử a bị tìm phiền t o á i sự tỉnh tự nhiên là quên hiện tại làm lấy từ nữ mặt tự nhiên muốn đem trách nhiệm từ chối không còn một mảnh mà hàn phi tự nhiên là tốt nhất có nội h ai bảo hắn là hồng liên ca ca vẫn là thân ca ca anh vợ không có nổi cũng không thể chính mình đến con đi Ngạch, đây không phải hôm nay muốn cha h n sao hàn phi bị triệu thất t à kiểu nói này tự nhiên không có cách nào suy nghĩ lung tung có chút bất đắc dĩ nói ra vậy ngươi chơi thật vui v ẻ sao từ nữ thâm t h ú y mắt tím mỉm cười nhìn lấy triệu thất t à thanh âm mềm mại đáng yêu nói ra lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm nữ nhân tự nhiên đối với mình nam nhân rất d i i triệu thất t à lời này hốt du hốt du hàn phi còn có thể muốn hốt du nặng có thể liền có chút khó làm sao có thể ta kèm chút mệt chết hàn phi hắn mội, mội tinh lực quá trần đầy triệu thất tà làm sao có thể thừa nhận phản bác là có như vậy một chút hàn phi có chút xấu hổ cười nói chính mình mội mội chính mình giải cái kia tinh lực lại là tràn đầy có chút quá phận bởi vì không chỗ phát tiết trước kia đều là trong vương cung một người tương đương nhàm chán ngẫu nhiên đi ra chơi cũng không có người buổi tiếp khó được có cái chịu theo n à n g chơi khẳng định sẽ chơi điên các ngươi đầy đủ ngay lúc này ngồi ở một bên vệ trang đột nhiên sắc mặt s ư n g sở trầm giọng nói ra ánh mắt có chút không kiên nhẫn quét mắt một vòng tại chỗ ba người mới vừa rồi còn nói chính sự kết quả triệu thất tà vừa tiền đến để tài và bầu không khí trong nháy mắt sụp đổ chính mình tức thì bị làm thành không khí cái này đùa hắn đâu hắn quỷ cốc truyền nhân không muốn mặt mũi、Ngậy. hàn phi cười khan một tiếng ánh mắt quét mắt một vòng triệu thất t à đều là n g ư ờ i sai tử nữ cũng không sợ đôi mắt mỉm cười nhìn lấy triệu thất t à ngươi chờ vấn đề này khẳng định không xong chính mình lo lắng như vậy thụ sợ hắn ngược lại tốt chạy tới cùng xinh đẹp tiểu cô nương dù mặt đi khu khu các ngươi tiếp tục triệu thất tà xoa bóp miệng mũi tăng h ắ n một cái g a hiệu hàn phi cùng vệ trang tiếp tục chính là trực tiếp làm đến tử nữ bên cạnh đưa tay chính là ôm tử nữ v à n g e o hàn phi thấy cảnh này ánh mắt đều là trận to mấy、phần. tình huống như thế nào mới qua một đêm triệu thất tà liền có thể như thế không kiêng nể gì cả tối qua đến tột cùng chuyện gì phát sinh vệ trang càng là khoe miệng co giật một chút cặp kia băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú nhìn lấy triệu thất tà cái kia ôm tử nữ v ò nghe bàn tay heo ăn mặt đừng làm đội nói chuyện chính sự đâu tử nữ khuôn mặt hơi đỏ lên đem triệu thất tà mặn móng heo lấy ra nhẹ giọng nói ra bọn họ nói nha chúng ta vợ chồng trẻ nghe lấy liền tốt triệu thất tà không đệ bụng một cái khác mặn móng heo cũng là đưa tới ôm lấy tử nữ đầu đặt ở tử nữ trên bờ vai một bộ ỉ lại tại ngươi trên thân bộ、dáng. lợn chết không sợ bỏng nước sôi căn bản không sợ vệ trang cái kia muốn giết người ánh mắt từ nữ dợ khóc dợ cười nhìn lấy triệu thất tà ôm lấy chính mình tâm lý lại là cảm giác thẳng ấm áp có chút n g ọ t nào g bất quá nhìn lấy tại chỗ hàn phi cái kia hoảng hốt biểu lộ cùng vệ trang cái kia muốn giết người ánh mắt cười không nổi triệu thất tà đây là khiêu chiến vệ trang sự nhấn mạnh cơ vô dạ vậy mà không giết người vệ trang nhìn lấy ôm từ nữ triệu thất tà h í t một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình một quang lãnh lệ như kiếm nhìn chằm chằm triệu thất tà ánh mắt chậm rãi nói ra đồng thời cứ thế mà ngăn chặn hàn tâm cảnh có chút kém thất tử hình cơ vô dạ bảo ngươi đi làm cái gì lấy cơ vô dạ phong cách làm việc nên cái kia sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi trở về đi hàn phi n h ị n không được nhìn một chút vệ trang sau đó nói tiếp cơ vô dạ thật t h ư ờ n g thức ta cho chuyện thật vui vẻ còn biểu đạt muốn mời chào ta ý tứ ta không có cự tuyệt triệu thất t à nhìn lấy hai người khẽ cười nói không có cự tuyệt cái kia chính là tiếp nhận vệ trang ánh mắt trong lúc đó âm chầm xuống chậm rãi nói ra thất tử hình hàn phi cũng là ánh mắt biến hóa một chút mi đầu nhũ chặt nhìn lấy triệu thất tả không hiểu do hỏi hắn không hiểu triệu thất tà tại sao muốn lựa chọn cơ vô dạng vì quyền thế triệu thất tà cũng không phải là như thế người điểm này hàn phi có thể khẳng định chỉ có tử nữ không có có phản ứng gì nàng đối triệu thất tà có lòng tin tiếp nhận lại như thế nào các ngươi hiện tại dự định trực tiếp cùng cơ vô dạ n g t r ở mặt sao ngươi mục đích là muốn tại tân chỉnh cái này loạn trong cục một lần nữa khai mở ra một đầu thuộc về các ngươi đường chí ít trước mắt các ngươi còn không có đủ trực tiếp cùng cơ vô dạng trở mặt tư bản các ngươi cần phải từ từ đến mà ta đáp ứng cơ vô dạng cũng chỉ là cùng hắn chơi đùa hắn muốn mời chào ta nói thật ta còn thực sự t r ư ớ n g mắt hắn bất quá loại chuyện này cũng không cần ở trước mặt cự tuyệt trực tiếp cự tuyệt cái kia chính là vạch mặt cơ vô dạy đoán chừng lúc đó thì động thủ với ta ta đáp ứng cái kia liền có thể chậm rãi lượt vòng cùng hắn chơi đùa triệu thất ta nhìn lấy vệ trang bộ kia láo tử muốn rút kiếm biểu lộ cười nhẹ lắc đầu giải thích nói thư coi là rắn lấy lui làm tiến thất tử huynh đánh tính toán thật hay hàn phi nghe vậy khỏe miệng hơi hơi cong lên khẽ cười nói tranh ăn với hổ cẩn thận bị ăn ngay cả cặn cũng không còn vệ trang lạnh lùng nói ra ánh mắt vẫn như cũ bộ kia ai cũng chướng mắt cao ngạo bi t h i ể u cơ cơ vẫn là rất có thú triệu thất tà nắm bắt t ử nữ một sợi tóc tím nhẹ nhàng vòng quanh ngón tay nghe đến vệ trang lời nói nhịn không được khẽ cười nói phốc phốc t ử nữ nghe vậy nhịn không được che miệng khẽ cười một tiếng đôi mắt đẹp trắng liếc một chút chính mình nam nhân nói lung tung vệ trang biểu lộ cứng ngắc hàn phi thì là cười khổ một tiếng có thể sử dụng tiểu cơ cơ đến xưng hô cơ vô dạ trên đời này cũng chỉ có triệu thất tà lời này muốn là chuyển vào cơ vô dạ trong hai đoán chừng cơ vô dạ tối nay liền phải dễ tới chương năm mươi sáu muốn khóc hàn phi cơ vô dạ hàn quốc đại tướng quân quyền k u y n h triều g ã thủ hạ vô số sáng lập sát thủ tổ chức d ạ n m ạ n tổ chức thế lực trải rộng bảy nước mặc dù không có tần quốc la vong khủng bố như vậy nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường thủ hạ tứ hung tướng càng là cầm giữ hàn quốc vương c u n g binh quyền tài phú tin tức đến đường v v có thể nói tại hàn quốc cảnh nội cơ vô dạ đại biểu cũng là quyền lực đại biểu cho lực lượng mà cho rằng như thế quyền khuynh t r i ề u giác người có người lại trứng mắt thậm chí đùa gọi hắn là tiểu cơ cơ ha ha hy vọng mạng ngươi ngựa khí một dạng cứng rắn vệ trang rất rõ ràng cơ vô dạ thực lực nghe đến triệu tất cả cái tia trò đùa đồng dạng lời nói cười lạnh một tiếng chậm rãi nói ra hắn cảm thấy triệu thất tà là chơi với lửa mà lại chơi rất lớn đây cũng không phải là trò chơi sơ ý một chút chỗ trả giá đắt chính là người sinh mệnh dạng n à y đại giới không ai có thể giao nổi tốt đừng nói ta sự tình ta cùng cơ vô d ạ ở giữa cũng liền như vậy đi so sánh với cái này các ngươi còn là suy nghĩ một chút như thế nào đi đoạt lại quân hưởng đi triệu thất tà không quan trọng nhún núi vai khẽ cười nói hắn là thật không thèm để ý cơ vô d ạ chỉ cần hôm nay cơ vô d ạ không có ra tay với hắn đến đón lấy thời kỳ vị này cơ vô d ạ cơ đại tướng quân nhưng là không còn thời gian lại đối phó hắn bởi vì hàn phi sẽ không để cho cơ vô dạ nhàn rỗi đến mức về sau sẽ như thế nào tự nhiên là đi được tới đâu hay tới đó triệu thất t à xưa nay sẽ không cân nhắc quá mức lâu dài bởi vì như vậy sống sót quá mệt mỏi tự nhiên là để cơ vô dạ đưa trả cho chúng ta bất quá chuyện này còn cần vệ trang h u y n h giúp đỡ hàn phi nhìn lấy vệ trang mang theo một vệ tự tin mỉm cười nhẹ giọng nói ra vệ trang nhìn lấy hàn phi mỉm cười hơi hơi gật gật đầu đắp như là đã dự định hợp tác với hàn phi hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục lề mà lề mề, mà lại hắn cũng rất muốn nhìn một chút hàn phi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến mức tử nữ cô nương cùng thất tử hình chuẩn bị tốt loại rượu chờ đợi xem kịch liền có thể hàn phi khẽ cười nói trong mắt lóe lên một vệ tinh mang đã ngươi lòng tin mười phần vậy ta cùng tử nữ thì thăm ra vốn là còn tưởng rằng ngươi cần muốn giúp đỡ đây đã không cần cái này lại buổi tối chúng ta thì đi nghỉ ngơi thức đêm đối thân thể không tốt triệu thất ta nghe vậy nhất thời tán thưởng nhìn một chút hàn phi cho hắn một cái biểu hiện không tệ ánh mắt sau đó chính là lôi kéo tử nữ đứng dậy chuẩn bị hướng về ngoài phòng đi tới hàn phi trên mặt tự tin biểu lộ cứng ngắc nhìn lấy triệu thất ta cứ như vậy lôi kéo tử nữ đi nhất thời cảm giác tâm lý loa lạnh loa lạnh nguyên bản một loại hết thể đều ở nắm chắc chờ đợi sự thành cùng bằng hữu cùng nhau chúc mừng tốt tâm tình trong nháy mắt không có hiện tại mới đêm khuya chỗ nào buổi tối cái này không kịp chờ đợi cái kia cựu công tử thì cố lên đi tử nữ cũng là nhịn không được cười lấy đối với một mặt cứng n g ắ t hàn phi an ủi chính là bị triệu tất h tả kéo ra khỏi phòng v y các ngươi cứ như vậy đi thôi không muốn xem phim à n h a hàn phi nhìn lấy cũng không quay đầu lại thì lôi kéo tử nữ đi ra triệu tất tả nhịn không được theo tới trước cửa Đối vệ trang chậm rãi đứng gậy đi đến bày đặt xa xỉ trên bàn đem xa xỉ kiếm cầm lấy bàn tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm phát ra ngâm khẽ kiếm minh thanh âm sau đó nhìn về phía ghé vào trên khung cửa có chút hệ vải ha phi vung một cái kiếm hoa nhẹ giọng dò hỏi biểu tình kia nhìn qua không giống nói đùa vệ trang huynh vậy mà cũng biết nói chuyện cười hàn phi nghe vậy nhất thời cứng ngắc rơi qua đầu nhịn không được cười khan một tiếng sau đó lắc đầu điều chỉnh một chút tâm tình đến mức triệu thất tà muốn cùng tử nữ đi nghỉ ngơi không thể cùng hắn chúc mừng cái này không quan hệ hắn còn có một tiểu đệ có thể chia sẻ trên một điểm này tiểu lương tử có thể so sánh triệu thất tà thuần lương nhiều chí ít sẽ không vì một nữ nhân không đổi huynh đệ uống rượu chúc mừng một bên khác tử nữ bị triệu thất tà nắm tay vũ mị đôi mắt có chút buồn cười lại hiếu kỳ ôn nhu dò hỏi ngươi thật không hiếu kỳ vị tiêu cựu công tử làm trò gì sao còn có thể có cái gì thanh vừa mới các ngươi không phải nói vụ án này đã kết án sao như là đã kết án còn muốn đem quân hưởng làm ra đến không thể nghi ngờ chỉ có hai cái biện pháp hoặc là trực tiếp động thủ bức bách cơ vô dạ giao ra điều này hiển nhiên là không thể nào đã động thủ không được vậy chỉ có thể dùng đầu góc để cơ vô dạ chính mình chủ động đều đi ra triệu thất tàng nghe vậy dừng bước lại nhìn lấy t ử nữ cặp kia mang theo mấy phần hiếu kỳ đôi mắt nhẹ giải thích do nói chính mình giao ra tiến vào cơ vô dạ trong túi hắn làm sao có thể sẽ chủ động giao ra từ nữ lắc đầu thực sự nghi không ra hàn phi có thể làm sao làm được ngươi phải biết một điểm chơi mưu kế người tâm đều rất bẩn cơ vô dạ là lao hồ ly không sai có thể vậy phải xem cùng ai so ngươi nhìn lấy đi lần này cơ vô dạ đoán chừng sẽ bị hàn phi đùa nghịch không nhẹ ngã cái ngã nào triệu thất tà đưa tay đem t ử nữ kéo vào nàng quê phòng sau đó đem phòng cửa đóng lại sau đó hai tay ôm lấy nàng vào ngheo mặt đ ố i mặt nhìn lấy nàng khuôn mặt nhẹ giải thích do nói chơi mưu kế người tâm đều rất bẩn vậy người tâm đâu t ử nữ trong mắt màu tím bên trong giường như mang theo một vệ mị hoặc hương lan thổ lộ nhìn lấy triệu thất tà nhỏ hơi n g ư ớ đầu hai tay đặt ở tại trên bả vai hắn hơi nghiêng về phía trước hỏi ta tâm tự nhiên càng、bẩn. nhưng vì bày đặt ngươi ta sẽ lưu lại một khối nhỏ t ì n h thổ triệu thất tà ánh mắt đột nhiên nghiêm chỉnh lại chậm rãi nói ra chỉ biết nói tốt t ử nữ ánh mắt thất thần một lát có điều rất nhanh chính là ngăn chặn nội tâm loại kia n ắ m chặt động đôi mắt kiểu mị trắng liếc một chút triệu thất tà gác giọng ưa thích nghe sao ưa thích nghe ta về sau mỗi ngày nói cho ngươi nghe chỉ cần ngươi không chê ta nói nhiều triệu thất tà đưa tay đem t ử nữ ô m vào trong ngực đầu tựa ở bả vai nàng phía trên ôn nu nói không thích những thứ này ngươi vẫn là giữ lấy đi lừa gạt một chút hồng liên công chối đi Tử nữ chương g năm mươi bảy hàn phi dự định hàn phi cùng vệ trang cũng là zết vào đại tướng quân phù đệ cùng nguyên tắc nội dung cốt truyện không khác nhau chút nào trình diễn một trận tiên nhân khiêu hốt du cơ vô dạ mặt mũi tràn đầy một bức cuối cùng cùng với hàn phi lường chức không khác nhau chút nào ngoan ngoãn dựa theo hắn kịch bản phái người tiến về cất chứa quân hưởng địa điểm chuẩn bị đem quân hưởng chuyện gì một màn này bị đứng ở trên vách núi quan sát toàn bộ tân t r ị n h hàn phi cùng vệ trang bọn người nhìn vừa vặn vệ trang h u y n h cái này cảnh phim như thế nào hàn phi nhìn phía dưới theo cơ vô dại trong phụ đệ lao ra mấy chục tên binh lính khỏe miệng hơi hơi cong lên đôi mắt tránh qua một vệ ý cười d ơ ly rượu lên đối với vệ trang ra hiệu nói ra hàn huynh cơ t r í hơn người một bên không có uống rượu nho nhã thiếu niên trương lương bội phục lại s ù n bái đối với hàn phi chắc tay tán dương hôm nay chuyện này quả thật làm cho trương lương bội phục không gì sánh được chí ít đổi lại hắn hắn là không thể nào như thế dễ như chở bàn tay liền đem cơ vô dạ đùa bỡn trong lòng bàn tay hết lần này tới lần khác cơ vô dạ còn không phải không dựa theo hắn kịch bản đến hàn phi sở liệu không kém chút nào có thể cái này q u â n hưởng ngươi dự định làm sao cầm về vệ trang cầm lấy ly rượu hơi hơi quay đầu nhấp nô nhìn lấy hàn phi chậm d ã i nói ra Này, cái này cái này sao còn phải phiền phức vệ trang minh đi một chuyến hàn phi nghe vậy nụ cười hơi hơi cứng nở có chút xấu hổ gãi gãi đầu ánh mắt lơ lửng không cố định không có sức nói ra hô vệ trang khỏe miệng hơi, hơi kéo một cái hít một hơi thật sâu ngăn chặn nội tâm bị đè nén tiện tay đem hàn phi cái ly ném xuống đất quay người hướng về tân trịnh đi đến cái này hàn phi quả nhiên cùng triệu thất t à một dạng không đáng tin cậy đã sớm đã có kế hoạch để hắn tại tân trịnh nhìn chằm chằm không là tốt rồi hết lần này tới lần khác phải làm bộ một bộ xem kịch tư thái mời hắn tới uống rượu sau đó tới uống một chén lại phải chạy về tân trịnh đoạt quân hưởng đến lúc này một lần đùa hắn đúng không ngạch mặc dù biết hắn rất khóc nhưng cũng không cần ném người khác âu h ế m cái ly đi hàn phi nhìn lấy chính mình âu h ế m chén rượu bị nện nát trong mắt lóe lên một vệ đau lòng nhịn không được đối với bên cạnh còn bối tiếp chính mình nho nhã thiếu niên tử phòng phàn nàn nói hàn huynh vệ trang huynh đã xuất phát cái kia tử phòng cũng phải trở về chuẩn bị trương lương chậm rãi đứng dậy đối với hàn phi chắp tay hành lễ nhẹ giọng nói ra đi thôi ai hàn phi giơ ly rượu lên đối mặt phía dưới mỹ lệ cảnh đêm cô tịch thở dài một hơi như thế cảnh đẹp tăng thêm trận này bộ phim lại không người cùng hắn cùng nhau thưởng thức uống một chén quả nhiên là nhân sinh vừa lớn việc đáng tiếc nghĩ đến cái này hàn phi thì đối triệu tất cả trả ngợp án niệm cái này trọng sắc khinh bạn hốt đản có nữ nhân liền huynh đệ đều không để ý bây giờ để một mình hắn đứng tại cái này lớn mạnh trên sườn núi thổi gió lạnh nhìn phía dưới cánh đêm cảm giác này có chút ốc a cắt hàn phi n h ì n không được đánh một n h ả mũi xoa bóp cái mũi có chút bất đắc dĩ thổi một giờ gió lạnh hắn cái này nhỏ thân thể b ả n hiển nhiên không chịu được nổi hả hàn huynh vẫn là sớm đi trở về đi phía trên này lạnh còn chưa đi xa trương lương nghe đến hàn phi hắt xì âm thanh nhất thời q u a n người quan tâm nhắc nhở một câu biết hàn phi hữu khí vô lực giơ tay lên khoác k h o tay một mặt phiền muộn muốn khóc biểu lộ cùng lúc đó từ lan hiên t ử nữ trong khuê phòng đen nuốt cũng là chậm rãi bị nhét lửa đồng thời một bóng người đi đến cửa sổ vị trí nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ trong mắt đen nhánh quét mắt một vòng cơ vô dạ phủ đệ vị trí tính toán thời gian hàn phi cùng vệ trang hẳn là cũng hành động không sai b i ệ t lắm lần này hàn phi đoán chừng đem cơ vô dạ khí không nhẹ còn nói không quan tâm ngươi quả nhiên vẫn là để ý t ử nữ mái tóc dài màu tím kia tùy ý vậy tại sau lưng xinh đẹp mị hoặc khuôn mặt mang theo một vệt lười biếng n ũ mị khoác trên người lấy một tầng đơn bạc lù mỏng chậm rãi đi đến triệu thất tà bên cạnh dựa vào tại trên bả vai h không thèm để ý cũng không được hàn phi cái này làm xong việc không thua gì tuyên bố các ngươi đối địch với cơ vô dạ n g về sau như thế nhản nhã thời gian nhưng là không nhiều triệu thất tà thân thủ ôm chính mình vào ngheo đem ôm đến trước người nhìn lấy nàng con ngươi k h ẽ t cười nói cơ vô dạ loại người này là không có khả năng dễ dàng tha thứ có người như thế như vậy khiêu khích chính mình hơn nữa còn là như thế biệt khuất thua pháp tiếp đó hàn phi những thứ này người liền muốn đối mặt cơ vô dạ vậy đến từ bốn phương tám hướng trả thù không chỗ không dùng hết sức sơ sót một cái hàn phi cùng tử lan hiên đều phải xong đời trận này quyền lực trò chơi chỉ có bên thắng không có bên thua bởi vì bên thua đều đã chết cái k i a cũng sẽ không cần để ý thắng thua đối với những chuyện này triệu thất tà không thích nhưng lại không làm lựa chọn không được bởi vì hàn phi bởi vì t ử nữ hắn muốn không đ ú n g tay vào đều không được bất quá đây chính là nhân sinh nó sẽ không căn cứ ngươi yêu thích đến kế hoạch ngươi nhân sinh mà chính là cần chính ngươi đi quyết định nhân sinh mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm ra lựa chọn ngươi trồ đứng tại vị trí vị trí bằng hữu thì đã định trước ngươi l ậ p trưởng điểm này vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại đều là giống nhau ngươi sợ hãi từ nữ nhỏ h ơ ngước đầu ánh mắt có chút yếu đuối hơi hơi niết miệm do dự một chút do hỏi ân rất sợ hãi cho nên ngươi có muốn hay không an ủi một chút ta triệu thất tà tiện tay đem t ử nữ một cái ôm công chúa ô m mang theo một vệt cười x ấ u xa nói ra ngươi t ử nữ chốc chốc đôi mắt đẹp có chút ngốc manh nhìn lấy triệu thất tà trong lúc nhất thời trong lòng có điểm bối rối g i a hỏa này là loài lửa sao chương năm mươi tám thuần lương t ử phòng làm hàn phi cùng vệ trang trở về tử lan hiên thời điểm đã là rạng sáng đến tử lan hiên khách nhân đã sớm rời đi thị nữ cùng vũ cơ cũng đều là đi nghỉ ngơi toàn bộ tử lan hiên đều lộ ra quần cũ é bất quá vệ trang trong phòng lại có vẻ có chút náo nhiệt đầu tiên là hàn phi được đến hàn vương tán thành cùng chương khai địa chống đỡ được đến tư khấu chức vụ cơ vô dạ lần này ăn một cái thua thiệt ngầm còn không phải không n u ố t xuống bây giờ có thể tại hàn quốc bên trong để cơ vô dạ ăn lớn như vậy một cái thiệt t h i còn không có cách nào trực tiếp tìm thiệt thoái hàn phi là đệ nhất nhân có thể nói lần này quân hưởng án để hàn phi tiến vào rất nhiều người trong tầm mắt nguyên b ả n cho rằng chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết thấy s ắ c liền mở mắt cựu công tử bây giờ lại cầm giữ có như thế tài trí đây đối với rất nhiều người mà nói đều là nguy hiểm bởi vì quyền lực bánh kem cứ như vậy lớn có người thêm tiền đến phải có người bị đào thải mà càng lên cao tầng bánh kem cũng lại càng nhỏ mỗi một cái muốn ăn bánh kem đồng thời có tư cách ăn bánh kem người đối với những cái t i ê u quyền lực người mà nói đều là uy hiếp người dù là hắn mục đích không phải ăn bánh kem chúc mừng hàn huynh t h o i nguyện thu hoạch được tư khấu chức vụ trương lương chắp tay cầm trong tay vương lệnh đưa cho hàn phi mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói hàn phi thả ra trong tay cái ly chậm dãi đứng dậy tiếp nhận trương lương đưa qua vương lệnh sau đó khép cười một tiếng đối với trương lương chậm dãi chắc tay nói lời c à n tạ bởi vì hắn minh bạch lần này nếu không phải trương lương giú lấy trương khai địa lao hồ ly tia t í n h khí hiển nhiên là không thể nào để hắn được như nguyện tới một mức độ nào đó trương khai địa cùng cơ vô dạ đều là không sai biệt lắm lao hồ ly chỉ là trương khai địa trung quy là quan văn mà lại cuối cùng có tự mình làm sự tình phòng tuyến cuối cùng còn lâu mới có được cơ vô dạ uy hiếp lớn như vậy điểm chết người nhất là cơ vô dạ n ắ m trong tay binh quyền điểm này là kinh khủng nhất lần này nhiều thua thiệt huynh trưởng gặp nguy k h ô n g l o ạ n theo cơ vô dạ trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp lại giải tổ phụ chi uy nên từ phòng hướng huynh trưởng nói lời cảm tạ trương lương vội vàng tránh ra không dám tiếp nhận hàn phi tạ lễ đồng thời ngược lại chắp tay nói, nói cảm ơn t ử p h o n g nghĩ phân biệt như thần tâm tư tỉ mỉ hiến dẫn xà xuất động chi diệu kế phía trước vì phòng ngừa cơ vô dạ bí quá hóa l i ề u hòa giải c h ấ n an ở phía sau cái này mới có đêm qua một trận có một trận bộ phim hàn phi vội vàng đỡ dậy trương lương ý cười đầy mặt nói ra người ý tứ là cái này mưu kế là t ử p h o n g ra triệu thất tà cùng vệ trang ngồi tại trên bàn giờ phút này nghe đến hàn phi lời nói nhất thời nhịn không được nói ra cái này hàn phi thật không biết xấu hổ hôm qua một bộ lòng tin tràn đầy mời hắn đi xem trò vui kết quả cái này mưu kế sách lược toàn là người khác làm ra đến ra hỏa này chỉ là hiện t ư ờ n g phát huy ngồi h ư n thành may ra chính mình không có mắc l ử a cái này một đợt vì chính mình cơ t r í điểm cai tán、này. hàn phi bị triệu thất tà lời nói đánh gãy nhất thời cái t i ê u tiêu sái công tử biểu lộ cứng ngắc ở có chút xấu hổ nhìn một chút triệu thất tà cái này ở trước mặt vật trần có chút quá mức may ra hàn phi đến ra mặt không tệ gặp nguy không loạn bình tĩnh nói ra ta cùng tử phòng chính là là bạn tốt huynh đệ việc này không cần phân lẫn nhau triệu thất tà đối với hàn phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ra mặt này có hắn mười năm trước phong phạm thất tử huynh việc này tuy là tử phòng vị trí có thể người chấp hành lại là hàn huynh nếu không có hàn huynh chấn định tự nhiên nổ ra cơ vô dạ cái đôi u hồ ly việc này cũng không có cách nào dễ dàng như vậy hoàn thành trương lương mỉm cười đối với triệu thất t à chắp tay một cái cột hàn phi nói ra từ phòng ngươi cẩn thận một chút hàn phi có khả năng l a thích nam nhân triệu thất t à nhìn lấy giúp hàn phi ra hỏa này nói tốt trương lương khỏe miệng hơi hơi cong lên t r e o chọc nói trương lương cái kêu ôn tồn lễ độ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ánh mắt nhịn không được c h ớ p chớp mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn một chút hàn phi vệ trang cũng là nhịn không được ngần đầu nhìn một chút hàn phi cùng trương lương trong mắt cũng là nhịn không được tránh qua một vẹt kinh dị tuy nhiên thích nam nhân sự tình tại rất nhiều quý tộc phạm vi xem như n h ã sự có thể cuối cùng làm cho người khó có thể tiếp nhận vệ trang hình lên một lần ngươi nói giúp ta chém chết người này lời nói hôm nay là có hay không còn hữu hiệu hàn phi khỏe miệng co giật một chút nhịn không được đối với xem kịch vệ trang nói ra người khác có lẽ phải thu phí như là hắn lời nói ta có thể cân nhắc không thu người phí dụ vệ trang khép cười một tiếng ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi nhìn lấy triệu tất h t à thanh âm lãnh đ ạ m nói ra mang theo một cỗ dục dịch sắt khí khu k u nói đồ thôi đến mức nghiêm túc như vậy sao ngồi xuống trò chuyện Triệu thất tà treo không dám lúc này đến phiên triệu thất tả có chút xấu hổ vệ trang khỏe miệng càng là run dày một chút ánh mắt không tốt nhìn lấy triệu thất tả bởi vì sau khi trở về vệ trang mới biết được một việc theo hàn phi cùng hắn đi cơ vô dạ trong phủ làm chính sự thời điểm triệu thất tả thì cùng tử nữ đi hôn thiên hát địa kết quả bọn họ trở về tử nữ lại lên không giường đương nhiên nguyên t h o ạ i không phải nói như vậy lúc đó triệu tất h t à nói t ử nữ mệt mỏi cần nghỉ ngơi về phần tại sao cần nghỉ ngơi vệ trang cũng không phải là loại kia cái gì cũng đều không hiểu nam nhân đại khái có thể suy đoán nói tình huống như thế nào nàng cần nghỉ ngơi vệ trang lạnh lùng nói ra ngữ khí có chút lãnh đạo nghỉ ngơi hàn phi hơi xứng sở sau đó nhìn về phía mặt m ũ i tràn đầy gượng cười triệu tất h t à nhất thời minh bạch có ý tứ gì khoe miệng đồng dạng run dày một chút không biết nên bội phục triệu tất tả hay là nên k i n h bị hắn đương nhiên chuyện này triệu tất tả cảm thấy mình có thể giải thích một chút cái này cùng hắn gần nhất võ công đột phá có quan hệ thể nội tinh khí thần cộng đồng tiến bộ tinh khí tăng trưởng có chút khủng bố cái này tự nhiên tinh lực tràn đầy một số sau đó thì k h ú k h ú ai bảo tiên t i ê n công bản thân liền là thai ngén thân thể tăng thêm long tượng bản nhược công loại này đ ỉ n h phong ngoại công gia trì thể nội tinh khí quả thực muốn hóa long đến hùng hồn có chút không bình thường c h ấ t cái này tự nhiên là có chút đương nhiên việc này là đáng giá kiêu ngạo sự t ì n h chính là bằng vào triệu tất h tà năng lực không đến mức làm bị thương tự nữ điểm ấy tự khống năng lực vẫn là có Vẫn là chương i u niên năm mươi chín một đám hô cha từ phòng còn ở nơi này đây nói chuyện đều chú ý một chút triệu thất tà nhẹ nhàng sợ vỗ bản cho hàn phi một ánh mắt nhắc nhở từng cái có thể hay không nói chuyện tiếm trò chuyện một chút làm sao lại hàn huyên tới t ử nữ trên thân t ử nữ không phải liền là đi nghỉ ngơi sao cái này đại buổi tối nghỉ ngơi không phải rất bình thường giá thị trường sao Húng chi, mấy cái nam trò chuyện hắn nữ nhân, h nam nữ cái mấy trò cái này nói chuyện làm sao lại cùng chính mình có quan hệ đây coi như là làm trò bí hiểm sao khu khu ân vẫn là tâm sự cơ vô d ạ đi hàn phi nhẹ dọn g t ă n g h ắ n g một cái điều chỉnh một chút có chút buồn bực tâm tình mang theo trương lương ngồi xuống nhẹ dọn g nói ra so sánh với t ử nữ sự t ì n h vẫn là tâm sự cơ vô dạ trọng yếu hơn rốt cuộc cơ vô d ạ một ngày chưa trừ diện hàn quốc tất vong đến mức t ử nữ triệu tất h t ả chính mình đi chiều cố đi bất quá tối nay là không có rượu nước trà b á n h ăn có chút khó chịu đến mức để tử lan hiên hắn thị nữ chuẩn bị loại này nói chuyện chính sự t r a diện những người ngoài kia không thích hợp gia nhập vào Các người trò c muốn y trừ bỏ cơ vô dạng đầu tiên người đến chém dùng hắn lanh vớt vệ trang lạnh lùng nhìn một chút triệu tất cả sau đó nhìn về phía ha phi chậm rãi nói ra cơ vệ ô trang cười lạnh một tiếng từ tốn nói trong giọng nói mang theo một vệ trạc phúng hoàn toàn như trước đây đâm tâm dù sao vẫn là muốn trở về không thiếu được phải làm điểm bài tập riêng là cơ vô dạ cái này đại địch số một hắn dạ mặc cùng tứ hung tướng ta đều nghe nói qua bất quá không phải rất quen thuộc hàn phi nhún núi nhu bay đối với vệ trang ra hiệu một chút ngươi tiếp tục ta nghe lấy c h ẳ như g n tuyết huyết y hầu trên đá phỉ thúy hổ bích hải chiều nữ yêu dưới ánh trăng thoa y khách bốn người này là cơ vô dạ tại hàn quốc chiều chính bên trong sắc bén nhất nanh vớt mà lại tương đương thế lực mỗi người độc bá nhất phương phân biệt t o n g quân tài chính đ i ệ p viên nắm giữ hàn quốc rất nhiều người vận mệnh vệ trang ánh mắt dần dần ngưng trọng nữ khí cũng là nặng nghề mấy phần chậm dãi nói ra phỉ thúy hổ nghe nói qua h n tài lực xác thực đáng giá cơ vô dạ hoành hành không sợ huyết y hầu thì là vị nào à bất quá cái này chiều nữ yêu cùng thoa y khách là hàn phi uống một hớt rượu khé gật đầu nhìn lấy vệ trang do hỏi chiều nữ、yêu. hàn là phi ụ vương ư ơ n g của người bên người một vị cực kỳ để ư xuống chén rượu khoe miệng hơi hơi cong lên khe cười nói người cái này một lần thành công chỉ là vận khí tương đối tốt không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn có dạng này vật khí vệ trang khe nhím mày nhìn lấy hàn phi bộ kia nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ ánh mắt dần dần nghiêm khắc trầm giọng nói ra hắn rất chán ghét nhìn đến hàn phi cùng triệu thất tà này tâm cái gì đều không để ở trong lòng biểu lộ bởi vì loại này chủ quan thái độ rất dễ dàng để bọn hắn đi hướng tử vong vận khí t a một hạng không tệ hàn phi tự tin nói ra có điều rất nhanh biến nhẹ nhàng là ngưng trọng bởi vì vệ trang chính ngưng trọng nhìn lấy hắn làm cho hắn không tốt tiếp tục cười đùa t í tưởng nhất thời ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm đi qua nhất thời hai cái đại nam nhân kích tỉnh đối mặt lên quả nhiên cùng bọn họ cùng một chỗ nói chuyện p h i m cũng là một sai lầm quyết định triệu thất tà bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía có chút mộng không biết làm sao trương lương tiểu gia hỏa này ngược lại là đơn thuần đáng yêu so với mười mấy năm sau vị t i a tính toán không bỏ sót t ử phòng tiên sinh bây giờ trương lương thực sự non nớt đáng yêu h ừ cuối cùng vệ trang vẫn là không có chịu nổi hàn phi loại kia một bản nghiêm túc biểu lộ r ờ i ánh mắt lạnh hừ một tiếng ha ha ngươi đọc trước phạt rượu phạt rượu hàn phi nhất thời cười rộ lên chỉ vệ trang cười lớn nói ha ha thấy cảnh này trương lương che miệng nhẹ cười rộ lên triệu thất tà cũng là cười k h ẽ nhìn lấy ăn quả đáng vệ trang vị này ngạo tiểu quỷ cốc truyền người thật giống như không thể chịu được hàn phi à. quả nhiên tiểu sử nam ra mặt cũng là mỏng tốt không nói cười nói chuyện chính sự à, hiện tại đã đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả vậy chúng ta trước tiên cần phải nói cha ra còn thừa hai vị thân phận riêng là vị kia t r i ề u nữ yêu nàng tại phụ vương ta bên gối cái này quá nguy hiểm cho nên chúng ta cần một đôi ánh mắt một đôi đặc thù ánh mắt có hay không thí sinh thích hợp hàn phi cười một hồi biểu lộ cũng là nghiêm túc lên biết vệ trang tính cách hắn hiểu được không thể tiếp tục trêu chọc cấp tốc tiến vào chính đề hoàn toàn không cho toàn báo trang vệ đối phó nữ nhân thất tử huynh đúng là rất có nghề thế nhưng là tại vương cung cấm địa hắn không cách nào cho nên ra vào hàn phi khẽ gật đầu cảm thấy vệ trang kiến nghị không tệ bất quá lại lắc đầu thiết ngươi i nói ra.、Ngươi、quên phụ vương của ngươi cho hắn lệnh b à i sao phụ vương của ngươi đối với hắn cảm quan rất không tệ nếu là ngươi thỉnh cầu phụ vương của ngươi cho ngươi mội mội tìm một cái lao sư ta tin tưởng ngươi phụ hoàng sẽ không tự tuyệt vệ trang hiển nhiên không muốn bung tha cái này hố một thanh triệu thất tà cơ hội khoe miệng hơi hơi cong lên trong mắt mang theo một vệ ý cười chậm dãi nói ra giờ khắc này xấu bụng làm người tuyệt vọng ngoa tạo triệu thất tà tâm lý nhịn không được chửi một câu cái này hai hàng hoàn toàn không có đáp ứng thêm vào bọn họ tổ chức t một đám hô cha chương sáu mươi thuyết phục hôm sau vương cung ngươi muốn cho hồng liên tìm lão sư hàn vương có chút hoảng hốt nhìn lên trước mặt con thứ chín hàn phi cái kêu một mặt thịt mỡ đều dường như bởi vì tâm tình biến hóa mà có chút cứng ngắc ngưng đ ộ n g ánh mắt không h i ể u cùng nghi hoặc nhìn lấy hàn phi không h i ể u chính mình này nhi t ử làm sao đột nhiên nhớ tới cho hồng liên tìm lão sư đúng phụ vương nhi thần lần này trở về phát hiện hồng liên có chút tùy hứng ngẫu nhiên làm việc có chút không biết nặng nhẹ tăng thêm hồng liên tội tắc cũng không nhỏ cho nên nhi thần cảm thấy có cần phải cho hồng liên tìm lão sư ướt h u ố c một phen hàn phi khẽ gật đầu nhìn lấy chính mình phụ vương nhẹ giọng nói ra chỉ trước mắt, nàng cũng lớn như vậy. ha ha hàn vương nghe vậy cũng là hơi s ư n g sờ hiển nhiên còn không nghĩ tới chính mình thương yêu nhất yêu nữ nhi hồng sen đã lớn lên sự t ì n h nhịn không được bật cười một tiếng sau đó đối với hàn phi khẽ cười nói nói có lý bất quá ngươi có thí sinh thích hợp sao đối với hồng liên hàn vương vẫn là tương đối yêu thương cùng coi trọng đã muốn cho hồng liên tìm lão sư vậy dĩ nhiên không có thể tùy ý qua loa tại mà lại người bình thường cũng không nhất định có thể trị đến chính mình cái kia gái nữ nghĩ tới đây hàn vương an tâm tình cũng là không hiểu có chút vui sướng bởi vì hồng liên là duy nhất có thể mang đến cho hắn vui vẻ con gái cùng với nàng luôn có thể để hàn vương cảm nhận được làm phụ thân cảm giác đây cũng là hàn vương một mực như thế sùng ái hồng liên duyên cớ có lúc cái này băng lánh đoán chừng trong vương cung cũng là cần một số sắc thái đến tô điểm mà hồng liên không thể nghi ngờ cũng là hàn trong vương cung xinh đẹp nhất một đạo sắc thái có nhi thần h ả o h i u triệu thất t à triệu thất t à hắn học thức chắc hàn phụ vương cũng hiểu biết mà lại nhi thần cùng hắn quan hệ cá nhân rất sâu biết được hắn cầm kỳ thư họa không gì không biết thì liền số học y thuật chờ một chút cũng có liên quan đến càng là khai sáng mấy cái môn học thuật là nhi thần bây giờ có thể nghĩ đến lớn nhất thí sinh thích hợp hàn phi khẽ gật đầu trong mắt mang theo một vệ tinh quang nhẹ giọng nói ra câu nói này hắn ngược lại là ăn ngay nói thật đơn thuần học thức kiến thức phương diện hàn phi đối với triệu tất h tà tôn sùng cực kỳ cho nên nếu là có khả năng hàn phi rất hy vọng có thể đem triệu tất h tà cột vào hàn quốc trên chiến xa hắn hắn học thức phụ vương là biết thế nhưng là hắn là người hàn vương cao mày một cái đối với cái kia cùng chính mình tán gấu qua mấy lần người trẻ tuổi hắn ấn tượng tự nhiên rất sâu đối với triệu tất tà học thức khẩu tài trờ một chút hắn cảm thấy không có chút nào vấn đề thế nhưng là triệu tất tà học thức khẩu tài trờ một chờ cùng hắn học thức cơ hồ là ngăn nhau cái này thực cũng không có gì đại không có thể nói là tài tử phong lưu hàn vương cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì nam nhân nếu là không phong lưu đó còn là nam nhân sao nhưng hôm nay là cho nữ nhi của hắn tìm lao sư tìm dạng này người hắn cái này làm phụ thân h á có thể yên tâm cái này muốn là tìm lao sư tìm tới sau cùng đem chính mình ái nữ góp đi vào cái kia việc vui chẳng phải là trời lớn thậm chí đến niềm vui bất ngờ để hắn làm ông ngoại ba điểm này phụ vương yên tâm thất tử huynh cùng nhi thần là bạn tốt hắn là ai nhi thần biết được chỉ bằng hồng liên là nhi thần muộn muộn hắn liền sẽ không vượt qua điểm này nhi thần có thể người bảo đảm hàn phi nhìn lấy hàn vương rất tự tin nói ra hắn tin tưởng triệu thất tà nhân phẩm đương nhiên như là triệu thất tà giờ phút này tại nơi đây nghe đến hàn phi như thế đảm bảo chính mình đoán chừng sẽ có chút xấu hổ bởi vì có lúc hắn đối chính mình nhân phẩm đều không có tự tin như vậy qua có thể hồng liên trung quy là chưa lấy chồng nữ tử cái này tìm một cái nam tử vẫn là một cái đánh giá thái độ không tốt nam tử làm lao sư cái này hàn vương vẫn còn có chút do dự chậm rãi nói ra hàn vương cảm thấy để cho triệu thất tà đang hot sen lao sư chuyến đi có hại hồng liên danh tiếng phụ vương thực trừ cho hồng liên tìm lao sư bên ngoài n hàn i t h c phi vọng c tiếp tục khuyên hàn vương cao mày một cái vẫn còn có chút do dự phụ vương hàn quốc đã là bảy nước chi mạng bây giờ như là lại trơ mắt nhìn lấy nhân tài theo chính mình không coi vào đâu chạy đi cái tia hàn quốc tương lai hàn phi c h ắ p tay khe tán ngôi trực tiếp phóng đại chiều hàn phi hàn vương nghe vậy trong nháy mắt chính là đ ô n g nhiên vỗ một cái cái bản nguyên bản ôn h ò a ánh mắt cũng là trong nháy mắt nghiêm khắc băng l n h lên lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới không lưng bái phục hàn phi trầm giọng nói ra hắn không nghĩ tới chính mình cái này nhi tử đã vậy còn quá gần lớn cũng dám ở trước mặt mình nói như vậy đây là đánh giá hắn cái này hàn vương vô năng sao hắn không biết hàn quốc bây giờ là bảy nước chi m à sao cần hàn phi tới nhắc nhở cái này giống một người tấm màn c h e bị hung hăng giật ra càng sự t ì n h cái này giật ra người bắt đầu chính mình nhi tử loại này xấu hổ cảm giác không cách nào diễn tả bằng n ô tử nhi thần biết tội hàn phi nghe đến hàn vương trong giọng nói phẫn nộ nhưng trong lòng thì cảm giác được có chút đ ắ n g chát đồng thời không thể không quỷ bái tại trên mặt đất nói ra biết tội người đi bên ngoài đọc sách nhiều năm như vậy học tập những vật này trở về sau hàn vương thông suốt đứng dậy cả người đều là khí thế hung hăng nhìn lấy quỷ trên mặt đất hàn phi lớn tiếng quát lớn phụ vương bất giận là nhi thần dùng từ không thích đáng hàn phi túi đầu t h ấ p xuống cung kính nói ra h ô hàn vương nhìn lấy quỷ trên mặt đất hàn phi hít một hơi thật sâu k h o á t khoác tay thở dài một hơi nói ra lên đến a nhi thần không dám để ngươi lên thì lên hàn vương trong mắt lóe lên một v ậ không kiên nhẫn lớn tiếng nói là hàn phi trong lòng bông lòng một hơi hàn vương đã để hắn lên nói rõ hôm nay lời nói là nghe vào bất quá mới khuyên đơn giản như vậy một câu thì lọt vào lớn như vậy bắn ngược cái này về sau sự t ì n h thật đúng là không dễ làm nghĩ tới đây hàn phi tâm lý cũng có chút áp lực đồng thời hy vọng thất tử mình sẽ không để cho hắn thất vọng có thể tra ra thứ gì chuyện này theo ý ngươi hồng liên châu đó chính ngươi đi nói bất quá chuyện xấu nói trước lần này sự t ì n h là từ ngươi người bảo đảm nếu để cho câu nghe được cái gì không tốt nghe đồn hàn vương thanh âm có chút băng lãnh chậm rãi nói ra hết thể từ nhi thần phụ trách hàn phi n g n g đầu chậm rãi nói ra phía trên chương sáu mươi mốt ta là dư thừa bước đầu tiên thành công hy vọng thất tử huynh đừng để ta thất v ọ n g a đi ra đại điện hàn phi hít một hơi thật sâu chậm rãi phun ra sau đó ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn một chút hàn vương chỗ đại điện phụ vương liền chân tướng cũng không chịu đi tiếp thu tại cái này hàn quốc tương lai quả nhiên là tràn ngập nguy hiểm nhưng hắn trung q u ý là phụ vương hắn hắn không có lựa chọn khác hàn phi lắc đầu chính là hướng về ngoài cung đi đến đã sự tình đã giải quyết cái kia tự nhiên là đi tử lan hiên tìm triệu thất tả cùng vệ trang nói một tiếng mà tại hàn phi rời đi cung điện chẳng phải về sau đại điện sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một tên dáng người yêu mị nóng bỏng ngự tỷ ngự tỷ đôi mắt câu hồn và phách một cái nhăn mày một nụ cười mọi cử động lộ ra yêu khí giống như một chỉ tu luyện ngàn năm yêu tinh đồng dạng không thể dùng vũ mị để hình d u n g chỉ có thể dùng yêu cái tiêu một thân màu đèn tu thân b á y dài đem cao gầy d á n g người vẽ p h á t thảo không gì sánh được m ê n g ư ờ i khuôn mặt như vẽ nơi khỏe mắt hai khoảng nước mắt càng là tăng thêm mấy phần mị lực giống như trong bức tranh đi ra yêu tinh vư vận không nên tồn tại ở thế gian sinh linh đại vương bất giận hàn phi chỉ là một đứa bé, vừa mới về nước. biết không nhiều nói chuyện ngài làm gì cùng một đứa bé tính toán cái này xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi đến hàn vương a n thân bên cạnh nhẹ nhẹ xoa xoa hàn vương a n thái dương h u y ệ t thanh âm mềm mại đáng yêu lại y ê u nhã quanh thân lượn lờ lấy một cỗ thanh nhã mùi t h ơ n g á t dường như có thể khiến người tâm tình thư sướng bình thản xuống theo c h i ề u nữ yêu xuất hiện hàn vương a n nhữ mày cũng là chậm rãi d ã n ra xuống tới giống như c h i ề u nữ yêu có một loại đặc biệt chấn an lực lượng có thể cho hàn vương a n tâm phiền ý loạn khôi phục lại bình tĩnh Cô n hải ì thì n hắn là những năm này đọc sách đọc đốc, liền như thế nào cùng cô nói chuyện cũng không biết, biết sớm như vậy, năm đó thì không nên sách thế h là sớm vậy, đọc đọc đốc, đó cô biết, biết t hắn n ra g o à đọc sách. Hàn nghe h Vương an n vậy, ấ tử thời lạnh hừ một tiếng, triều lạnh hừ Hiện nhiên hài nói là nín nữ này ra. yêu câu này hài tử cho đồng chọn. Hài tử. trong nhà ai có lớn như vậy hải tử phế v ậ t không được sao lớn tuổi như vậy liền như thế nào nói chuyện với phụ thân cũng không biết những năm này đọc sách đều là làm sao đọc đại vương bất giận thiếp thân gần nhất vừa nghiên cứu chế tạo một loại mới hơn hương có thể giải mệnh khiến người tâm tình thư sướng vui vẻ đại vương muốn thử một chút sao c h i ề u nữ yêu hẹp dài đôi mắt hơi con một chút giống như một đôi mỹ lệ nguyệt nha nhi hơi hơi k h n g lưng ôn nhu nói mà nhẹ nhẹ vỗ về hàn vương an phía sau lưng cái tia tay ngọc lại là đột nhiên hiện ra một vệ t m à u tím đen vũ khí theo ngón tay nhẹ nhàng vớt ve chậm rãi tràn vào hàn vương trong thân thể ân hàn vương cái tia nguyên bản gấp nhữ mày chậm rãi răn ra xuống tới có chút m ỏ i mệt gật gật đầu hàn quả thật có chút m ỏ i mệt cái tia tiếp thân liền đi về trước chuẩn bị c h i ề u nữ yêu nghe vậy môi mỏng hơi hơi nít lên mang theo một vệ đẹp mắt đường cong nhẹ giọng nói ra nói xong chính là vặn người, xinh đẹp dáng người. hồng ư người ớ n cung đi ra ngoài điện, mà tại quay người trong nháy mắt, trong mắt đẹp ôn nhu yêu mị chi sắc trong nháy mắt liễm, một vẹt nhóc nhô suy nghĩ hiển hiện. g về vẹt chi sắc trọc quay yêu thu suy đi đẹp tại liễm, ra trều mà mắt, mắt mị mắt một h liên lão sư triệu thất t à ha ha có ý tứ một đạo cực kỳ nhỏ thanh â m từ triều nữ yêu trong miệng truyền ra hàn phi còn không biết mình vừa mới gặp hết hàn vương liền đã triều nữ yêu để mắt tới giờ phút này hắn đã trở lại từ lan hiên bên trong mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn lấy l ộ n g ngọc gian phòng bên trong chỉ thấy trong phòng triệu thất tả ôm kinh n g h nữ nhi ngôn chơi đùa nghe lấy lậu ngọc đánh đàn từ nữ ở bên cạnh châm trà phục thị mớm nước quả kinh nghe ánh mắt ôn nhu nhìn lấy một màn này tại tốt một bộ làm cho người hâm mộ hình ảnh hàn phi giờ khắc này hận không thể cùng triệu thất tả trao đổi một chút từng có lúc dạng này sinh hoạt mới là hàn phi hy vọng nhưng hắn còn đến không kịp đi thực hiện cũng không có cơ hội thực hiện mà triệu thất tả cũng đã sớm vượt qua cái này khiến một cái đồng dạng tâm tính không bị trói buộc hàn phi làm sao không hâm mộ hả hôm nay tới thật sớm sao luôn đến cho ngươi hàn phi thúc thúc đại ca bắt chuyện triệu thất tả ôm lấy nôn nắm lấy nàng béo mút mít cánh tay nhỏ đối với hàn phi vung vẩy một chút khẽ cười nói khanh khách tiểu gia hỏa ngôn bị đùa cười ha hả một đôi xinh đẹp mắt to nhảy nháy cực kỳ linh động đáng yêu phốc phốc công tử thực sẽ mang h ả i tử kinh n g h tỉ tỉ mang nàng thời điểm có thể không có thấy nôn cái này tiểu gia hỏa vui vẻ như vậy lậu ngọc thị nữ hồng du giờ phút này thấy cảnh này nhịn không được vừa cười vừa nói kinh n g h nghe vậy cũng là có chút hổ thẹn nhìn lấy triệu thất tà trong được n ô n nàng cũng muốn cùng triệu thất tà một dạng như thế đùa n ô n vui vẻ thế nhưng là nàng có vẻ như làm không được có lẽ cái này cùng nàng đã từng là sát thủ có quan hệ tiểu hài tử đối với một ít gì đó rất mất cảm ta thật thích tiểu hài tử bà chủ muốn không chúng ta cũng sinh một cái triệu thất tà đem luôn nâng thật cao nhìn lấy tiểu gia hỏa cười hì hì bộ dáng nhìn không được đối với bên cạnh t ử nữ k h ẽ cười nói p h i ai muốn cùng người sinh t ử nữ tức giận trắng liếc một chút triệu thất tà thứ nhẹ nói ra gia hỏa này lại h ồ u ngôn l o ạ n nữ g không nhìn thấy bốn phía còn có nhiều người như vậy sao bất quá miệng tuy nhiên nói như vậy nhưng là khỏe miệng lại là mang lên một vệt như có như không ý cười không có một cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình có thể cùng chính mình chỗ người yêu sinh một đứa bé Phi, các ngươi không có người để ý đến ta sao hàn phi chậm rãi đóng cửa phòng nhìn lấy trong phòng mỗi người để ý chính mình nhất thời cảm giác mình có chút hơi thửa nhịn không được yêu ớt nói một tiếng lại không phải lần đầu tiên gặp mặt như thế già m ộ m đến nôn an ủi một chút ngươi hàn phi thúc thúc triệu thất tà nghe vậy lần nữa bắt lấy nôn cánh tay nhỏ đối với hàn phi nhẹ nhàng v g ù n g vẩy một chút một bộ m a u tới đây bảo bảo sờ sờ ngươi đầu phốc phốc đánh đàn lộng ngọc cũng là nhịn không được bị trọc cười khi n h â m nhất thời dối loạn dịu dàng như nước con ngươi nhịn không được nhìn một chút triệu thất tà ta. Ta, ta thật sự là dư thừa cái kia vệ trang huynh đâu ta đi tìm hàn đi hàn phi bưng bít lấy cái chán sọ nao đau nhịn không được đối với tử nữ dò hỏi hiện trong phòng đều là người một nhà hàn phi nói chuyện tự nhiên cũng không cần cất giấu nắm bắt hắn đi thu bảo hộ phí triệu thất tà nghe vậy đem l u ô n đưa cho kinh n g h ề chậm dại đứng dậy nhìn lấy đối với mình lưu luyến không rời tiểu ra hỏa thân thủ xoa bóp nàng nhỏ mặt béo sau đó nhìn về phía hàn phi khẽ cười nói nói lên chuyện này triệu thất tà cũng cảm giác có chút im lặng ủy cốc truyền nhân hôn thành xã hội đen đầu lĩnh vệ trang cũng đúng là một nhân tài không biết hắn những cái kia các tiền bối biết hắn hôn thành dạng này hội nói thế nào bảo hộ phí hàn phi hơi sững sờ mặt mũi tràn đầy mê man chương sáu mươi hai đây chính là tình thương của cha b ả o hộ phí cái từ này có chút mới lạ bất quá đạo lý đều là không sai biệt lắm bởi vì vệ trang thu cũng là phụ cận một số tổ chức cống tiền cùng b ả o hộ phí không sai biệt lắm chỉ là triệu thất tả nói lời này thực sự quá thô giáp tuyệt không n g u y ệ n chuyển cái này khiến quỷ cốc phái truyền người mặt mũi hướng chỗ nào đặt nhìn một cái cống tiền hai chữ này nhiều cao đại thượng triệu thất tả cũng không có tiếp tục đùa hàn phi đem luôn đưa cho kinh nghe về sau chính là mang theo hàn phi đi ra ngoài rốt cuộc lời kế tiếp để không thích hợp trong phòng trò chuyện hôm nay thời tiết không tệ bầu trời màu xanh nhiều đám mây trắng phiêu đãng tràn ngập một loại hể vài không khí tại hạ nghi bên trong t giống thất tà i như gọi minh châu phu nhân đồng thời còn là cái tiêu huyết ý hầu bạch diệp phi biệm mội triệu thất ta không dị nghị cùng đối phương đánh liên hệ lan lộn điểm khí vận giá trị rốt cuộc gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đều không địa phương làm khí vận giá trị người bình thường khí vận giá trị quá thấp triệu thất tà không có cái này rảnh rỗi đi liên hệ mà những cái kia khí vận giá trị đại nhân trên cơ bản đều đoạt tới tay nói đến khí vận giá trị không thể không x á c h một chút trương lương có lẽ là bởi vì hàn phi duyên cớ trương lương đối với hắn cảm quan cũng không tệ mọi người cũng thành bằng hữu bất quá cung cấp khí vận giá trị cũng không nhiều chỉ có ba nghìn tuy nhiên không nhiều thế nhưng cũng phải nhìn cùng a i so c h ỉ ít so vệ trang người kia cho muốn nhiều cùng vệ trang đều lăn lộn quen như vậy cũng không có thấy vệ trang cho khí vận giá trị lại tăng thêm cái này chết ngạo kiểu rất đập tinh Thần, Khí vận giá trị, Cảnh, giới, tiên thiên cảnh tăng trọng, vẫn yên bộ mượn toàn, lục mạch thần mạch kiếm thiếu kiếm, kim trạch ơ n viên mãn, long g cháo thiết t đại bố sam ư g b nhờ n c công tầng、5. Mượn n h trương lương khí vận giá trị hắn đem long tượng bàn nhược công tăng lên tới tầng thứ năm lực lượng lần nữa tăng cường rất nhiều liền mang khí cùng thần cũng là tăng phúc một chút thực lực tăng phúc một bộ phận nói thật triệu thất t à bây giờ ngay cả mình mạnh cỡ nào đều không rõ lắm bởi vì hắn chưa bao giờ cùng người toàn lực động thủ qua lên một lần gặp phải dạ m ạ n người cũng chỉ là b ư ớ lui hắn đều không tận hứng đối phương liền chạy đường thúng chi cái kia thời điểm hắn thực lực còn không có bây giờ mạnh như vậy ân bất quá bị phụ vương ta mắng một trận may ra là đáp ứng hàn phi gật gật đầu nhẹ giọng nói ra trong mắt mang theo một vệt bất đắc dĩ mắng ngươi đây chính là tình thương của cha triệu thất tà nghe vậy khẽ lắc đầu có chút hâm mộ cảm khái một tiếng hàn phi nhịn không được để mắt tới triệu thất tà ra hỏa này có thể hay không an ủi người mình bị lao từ mắng hắn kết quả nói đây là tình thương của cha xin lỗi hắn thật đúng là không có cảm giác đến hàn vương đối với hắn có tình thương của cha có lúc phụ thân nói chuyện muốn nghe rốt cuộc bọn họ tuổi đã cao nói chuyện trung quy là có đạo lý triệu thất tả vỗ vỗ hàn phi b ả vai vẻ người lớn n à y sinh nói ra hàn phi có chút im lặng nhìn lấy triệu thất tả nếu không phải là cùng triệu thất tả nhận biết thật lâu hắn đều phải tin tưởng lắc đầu nghĩ đến chính mình còn phải dựa vào triệu thất tả tiến vương cung giúp đỡ điều tra đây nhẫn nghĩ kỹ cái gì thời điểm tiến cung sao hàn phi nói sang chuyện khác nhẹ dọn g dò hỏi vấn đề này không phải hỏi ngươi sao ngươi chuẩn bị tốt thông báo ta một tiếng liền tốt bất quá xấu nói trước ngươi để cho ta tiến cung điều tra phụ vương của ngươi nữ nhân cái này muốn là xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng trách ta triệu thất tà nhìn một chút hà n phi khẽ cười nói ngươi muốn xảy ra chuyện gì hàn phi ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất tà nhìn không được nói ra g i a hỏa này không thực sự dự định làm chút chuyện gì đó đi ngươi nghĩ gì thế ta ý tứ cái này nếu như bị phát hiện ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao triệu thất tà đồng dạng có chút hoảng hốt nhìn lấy hà n phi hỏi ngược lại ngươi không phải hội khinh công sao chỉ cần ngươi không bị ở trước mặt bắt lấy vấn đề này thì không có vấn đề ta có thể thương lượng với hồng liên một chút giúp ngươi đánh hiệp trợ hàn phi nghe vậy trong lòng không hiểu bông lòng một hơi nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói ân triệu thất tả gật gật đầu đắp đến mức tiến cung thời gian ta đi thương lượng với hồng liên một chút n g ư ơ i dù sao cũng là dạy hồng liên nam nữ có nhiều bất tiện thời gian khẳng định không thể quá dài cần muốn an bài tốt hàn phi trầm tư một hồi c h ầ m rãi nói ra vấn đề này tuy nhiên nhìn qua thẳng đơn giản nhưng mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm không phải vậy dễ dàng xảy ra vấn đề vậy ngươi chuẩn bị tốt thông báo ta là được ta mỗi ngày đều có thời gian triệu thất tả nhún núi b a i khẽ cười nói、tốt. hàn phi gật gật đầu cũng không có tại từ lan hiên qua bao lâu lưu rốt cuộc vệ trang không tại triệu thất tả ra hỏa này gần nhất lại cùng từ nữ anh anh em, em. hoàn toàn một bộ có nữ nhân quên linh đệ biểu hiện hắn không muốn ở lại chỗ này ăn thức ăn cho chó vẫn là loại kia rượu trẻ ăn uống quá độ hàn phi vừa đi không bao lâu t ử nữ bắt đầu từ một chỗ trỗng mặt vị trí đi tới đôi mắt đẹp mang theo một vệ quan tâm nhìn lấy triệu thất tả vừa mới hai người đối thoại nàng nghe thấy làm gì nhìn ta như vậy chỉ là một chuyện nhỏ không cần lo lắng triệu thất tả thân thủ ôm lấy t ử nữ v ò n g e o tại trên đầu nhẹ nhàng h ô n một cái nhìn nàng kia hai ý nghĩa tâm đôi mắt đẹp ôn nu nói chuyện này các ngươi không có nói cho ta biết từ nữ ánh mắt bất vi sở động nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tả chậm dãi nói ra tối qua ngươi không phải đang nghỉ ngơi sao không cần lo lắng yên tâm tốt ta tiến vương cùng đảm đương hồng liên công chúa lao sư thuận tiện điều tra một chút t r i ề u n ữ yêu sự tình có hồng liên giúp đỡ c h á i l ấ c chuyện này rất dễ dàng ta tâm lý nắm chắc đương nhiên điều kiện tiên quyết là không ăn giấm triệu thất tà ôm tử nữ k h ẽ cười nói tử nữ không nói gì hơi hơi nếp nếp miệng đầu nhẹ k h ẽ tựa vào triệu thất tà trong l ự c nằm lấy hắn y phục hơi hơi dùng lực mấy p h ầ n nàng biết triệu thất tà nhúng tay lưu xa sự tình có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình như là sự tình này triệu thất tà không nhúng tay vào sau cùng khẳng định sẽ rơi vào tử nữ trên người các nàng. bởi vì tiến vào vương cung tốt nhất là nữ tử tiến vào điều tra dù sao cũng là vương cung hậu viện nữ tử càng thêm phương diện có thể triệu thất tà nhúng tay triệu thất tà minh bạch tử nữ đột nhiên sầu não là bởi vì cái gì bất quá đối với loại chuyện này hắn sẽ không giải thích ô m tử nữ nhẹ nhàng sờ lấy nàng phía sau lưng giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh hắn chỉ cần cho nàng một cái ỷ lại ôm ấp là được một ngày này ánh nắng tươi sáng dị thường mỹ hảo nguyện thời gian có thể vững h ẳ n chương sáu mươi ba dê vào miệng cọc vương cung bên trong hồng liên tẩm cung công chúa cái gì ngươi tìm cho ta cái lão sư đột nhiên một tiếng đắt đỏ tiếng kinh hô từ trong tầm cung chuyển tới doa đến bốn phía trên cây cối nghỉ lại chim chóc một trận l o ạ n vũ qua một lát phát hiện không có vấn đề gì mới chậm rãi rơi xuống hơi hơi vặn vẹo lấy đầu tại nhìn lấy trong cung điện bóng người giờ phút này trong tầm cung người mặc cung trang váy dài hồng liên một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình thân ca ca hàn phi hắn vậy mà tìm cho mình một cái lao sư k h á t hô to gọi nhỏ hồng liên ngươi có thể là công chúa phải có công chúa dáng vẻ hàn p i nhìn lấy kinh hô hồ lên hồng liên cũng là có chút bất đắc gì cười cười nhẹ giọng nói ra mới không cần người ta mới không cần cái gì lao sư cái gì công chúa dáng vẻ nói mình giống như rất có công tử dáng vẻ m ở dạng h ứ hồng liên lạnh hừ một tiếng đưa tay chỉ từ hàn phi t h ở phì phì chất vấn chính mình ca ca cái dạng gì hồng liên sao có thể không biết nghiện rượu như mạng cũng không biết người nào hơn một tháng không có tắm rửa nghĩ đến cái này hồng liên liền không nhịn được trắng liếc một chút hàn phi khu khu lần này ca ca cho ngươi tìm lão sư bao ngươi hài lòng tin tưởng ta hàn phi nghe vậy có chút xấu hổ căng háng một cái ánh mắt có chút lơ lửng không cố định vội và nói mới không tin ngươi đây hồng liên hừ nhẹ nói ra n ạ o kiều g ơ lên trắng non tinh xảo cái cảm lộ ra mê người xương quay xanh đôi mắt tức giận phá liếc một chút hàn phi cái này ca ca thúi bây giờ tại nàng nơi này chính là không có chút nào tín dụng lần này trở về thả nàng bồ câu cũng không biết thả bao nhiêu lần còn trông cậy vào chính mình tin tưởng hắn còn có cái gì lão sư nàng mới không muốn để cho lão sư trông coi chính mình đây từng cái lao ra nát rượu liền sẽ nói dậy có a bản lanh gì nàng mới không muốn n g h e đây thật không muốn hàn phi nhìn lấy hồng liên một mặt không tín nhiệm biểu lộ bất đắc dĩ nhún nhún may cười khổ nói không muốn nói cái gì cũng không muốn hồng liên lạnh hư một tiếng mới không tin hàn p i lời nói dối l ừ a nàng cũng không biết l ừ a gạt bao nhiêu lần còn trông cũng cậy vào chính mình tin tưởng hắn đâu ta thế nhưng là thật vất vả thuyết phục thất tử huynh đến dạy ngươi ai đáng tiếc hàn phi văn ôn chậm rãi đứng dậy lắc đầu thất vọng nói ra sau đó chính là quay người hướng về ngoài phòng đi tới b ấ t quá bước chân đi rất chậm trong lòng càng là đếm thầm con số một hai gọi lại chờ một chút hồng liên đôi mắt hơi hơi sáng lên đột nhiên đứng dậy gọi lại chuẩn bị rời đi h à n phi làm sao ta hảo muội muội ngươi không phải là không muốn muốn lao sư sao hàn phi khỏe miệm hơi hơi cong lên mang theo một vẹt mỉm、cười. h a y người nhìn lấy đã trưởng thành đại cô nương muộn muội trong mắt mang theo một vệ cưng chiều cùng ý cười điều vừa cười vừa nói người mới vừa nói người nào triệu thất tả hồng liên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy havi à có chút kinh hỉ nói ra đối với triệu thất tả nàng thế nhưng là tương đương ưa thích bởi vì hắn nói chuyện hài hước làm người thú vị hiểu được cũng nhiều mẫu chốt nhất rất biết chiếu c ô nữ hải tử tâm tình không như chính mình ca ca thúi thì sẽ uống rượu leo cây như là triệu thất tả đảm đương nàng lao sư nàng không phải là không thể suy tính một chút phía dưới hồng liên trong lòng có chút ngạo kiều nghĩ đến sau đó nghĩ đến về sau có thể một mực nhìn đến triệu thất tà một chút đ ẻ nén không được hoan hỉ chính là xông lên đầu chứ hắn còn có thể là ai hàn phi buông bông tay nhìn lấy ý cười đầy mặt hồng liên nhẹ giọng nói ra chỉ là nhìn lấy hồng liên cái kia có chút mừng rỡ biểu lộ nhưng trong lòng thì nhịn không được có chút ghen ghét e n g h cần thiết hay không các ngươi tổng cộng cũng liền gặp mấy lần mặt làm sao cảm giác hồng liên hiện tại để ý triệu thất tà trình độ so với hắn cái này làm ca ca còn nhiều hơn tuy nhiên bình thường cảm thấy hồng liên có chút đáng ghét thế nhưng là khi thấy chính mình mọi mọi đối khắc nam nhân để ý như vậy trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái luôn cảm giác cái k i a một mực đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu theo đuôi bị người khác cướp đi là hắn lời nói người ta thì miễn cưỡng đáp ứng hồng liên đệ nén nội tâm ý mừng một bộ vì hàn phi suy nghĩ không muốn cô phụ hàn phi hảo tâm biểu lộ t h ứ nhẹ nói ra như là cảm thấy miễn cưỡng thực có thể cự tuyệt hàn phi nhìn lấy hồng liên nạo kiểu t h ầ n sắc trong lòng càng là ghét đét, nhịn không được nói ra ca ca ngươi có ý tứ gì muốn cho ta ngươi đây là tại đùa ta chơi sao hồng liên xinh đẹp đôi mắt hơi hơi n h a o lại giống như một đôi vành t r ắ n g huyết giữ dằn nắm lấy hàn phi y phục nói ra thật tốt không đùa ngươi ngươi đã nguyện ý ta ngày mai thì thông báo qua đến cho ngươi lên lớp đến thời điểm ngươi muốn học cái gì có thể cùng hắn nói hắn hiểu được đồ vật rất nhiều thì liền ca ca ta cũng nhìn không ra hắn đến tuột cùng h i ể u bao nhiêu thứ hàn phi cũng không tiếp tục đùa hồng liên cưng triệu nhìn, nhìn lấy hàn phi triệu thất tà hiểu rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật nàng là biết nhưng là đối với võ công hồng liên cũng không rõ ràng nàng chỉ biết là triệu tất h t à biết điểm h u y ệ t võ công nhìn qua còn giống như không tệ bộ dáng nhưng cụ thể thế nào hồng liên cũng không biết cần phải cũng không tệ lắm hàn phi nghĩ đến triệu tất h t à cái kia một tay kiếm thuật cùng khinh công n h ì n không được nói ra giải càng nhiều mới càng phát ra hiện triệu tất h t à ẩn tàng đồ vật thực sự quá nhiều khiến người ta nhìn không thấu hắn sâu cạn cái gì cần phải đến tột cùng có được hay không vậy tính toán đến thời điểm ta trực tiếp hỏi hắn à dù sao ca ca ngươi lại không biết võ công hỏi ngươi cũng là hỏi không hồng liên trắng liếc một chút hàn phi sau đó nghĩ đến hàn phi không biết võ công nhất thời nói thầm lên đến Công chúa đi mua quần áo. hồng liên đối với hàn phi nói một câu chính là tràn đầy phấn khởi mang theo chính mình thị nữ hướng về ngoài cung đi đến tối tăm ngày mai lần thứ nhất gặp lao sư tự nhiên muốn đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp hàn phi nhìn lấy vui vẻ giống như một cái tinh linh hồng liên trong mắt mang theo một vệ cưng triều n g u y ệ n ngươi có thể một mực cứ tiếp như thế bất quá ý nghĩ này vừa mới hiện hiện trong đầu thì không tự chủ được hiện ra triệu tất h tà cái kia nhấp nô cười x ấ u xa nhất thời tâm tình có chút không giống tư vị luôn cảm giác lần này quyết định có chút d ê vào miệng cọp vị đạo chương sáu mươi b ố mệt mỏi đại tướng quân phụ đệ lao sư hàn phi tiểu tử này lại làm cho gì cơ vô dạ tiếp vào trong cung tình báo trong mắt cũng là tránh qua một vệ không h i ể u cùng nghĩ hoặc cái này hàn phi đến tột cùng làm thứ gì vậy mà cho hồng liên công chúa tìm một cái lao sư mà cái này lao sư lại còn là triệu tất tà tiểu tử kia dạy học chồng người ha ha Tha thứ cơ vô người háo đen chắp tay đáp đúng nhắc nhở một chút ngươi chủ tử cái này triệu thất tả không đơn giản cẩn thận một chút cơ vô dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo chậm dãi nói ra Ăn lần qua thua một thiệt cơ vô dạng góc, phất ô n đơn giản như g giải tại thô quyết bạo vậy v n đề, mà r i ệ u phất tay làm cho đối phương rời đi tại sau đó cau mày trong tay chén rượu cũng không chuyển động dùng lực xoa bót cau mày trầm giọng nói ra hàn phi nghĩ đến hàn phi cơ vô dạ một đôi hổ trong mắt chính là buộc phát ra sắc bén s xa ý nhiều năm như vậy cơ vô dạ chính mình cũng không nhớ đến chính mình lúc nào bị người như thế trêu vừa qua mà lại đối phương vẫn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đã đối phương muốn cùng hắn chơi vậy liền chơi đùa à vừa vặn gần nhất mấy ngày này quá mức bình thản g muốn tìm kích thích cơ vô dạ không kiến nghị cho những tiểu tử này đến điểm kích thích hơn thời gian chậm rãi trôi qua qua trong giây lát một đêm liền là đi qua sáng sớm hôm sau một chiếc xe ngựa chính là dừng ở tử lan hiến cửa các loại đại khái một giờ hà hơi không nớt triệu thất tà mới tại tử n ữ nâng đỡ chậm rãi đi tới đi vương cung cẩn thận một chút trong vương cung quy củ thật nhiều từ nữ một đôi mắt đẹp ôn nhu quan tâm nhìn lấy triệu thất tà hiền t h ê lương mẫu cho hắn sửa sang một chút y phục ôn nhu nói t i ê n tâm lại không phải lần đầu tiên đi an tâm chờ ta trở lại triệu thất tà nhẹ g i ọ n g nói ra sau đó ngần đầu nhìn một chút vệ trang gian phòng quả không phải vậy vệ trang chính thông qua cái kia cửa sổ khe hở nhìn lén lấy chính mình hắn không khỏi cho vị này nạo kiểu nam hải một cái mỉm cười hừ vệ trang sắc mặt xứng sở lạnh hừ một tiếng cửa sổ trong nháy mắt bị đóng lại đừng làm rộn mau đi, đi thời gian không còn sớm t ử nữ cũng là nhìn một chút bị đột nhiên đóng cửa cửa sổ nhất thời tức giận trắng liếc một chút triệu thất t à nói ra ân triệu thất t à vụng trộm tại t ử nữ khỏe miệng hôn một cái sau đó liền huệ vải lên xe ngựa tại t ử nữ nhìn soi m ỏ i ngồi lấy xe ngựa chậm rãi hướng về vương cung mà đi t ử nữ sờ sờ khỏe miệng trong mắt mang theo một vệ đu tỉnh yên lặng nhìn chăm chú một hồi xe ngựa thẳng đến nhìn không thấy đi một chút hồi từ lan hiên mà t ử nữ vừa mới vào phòng không lâu về sau vệ trang cái kia phiến cửa sổ cũng là chậm rãi đầy ra một đôi lạnh lùng con ngươi cũng là lộ ra vụng trộm nhìn lấy đi xa xe ngựa. Đứng c là không không tóm lại triệu ố t t này. Vương Cung, tất h tả cho hàn vương a n ấn tượng rất không tệ mà hàn vương a n cho hắn cảm giác cũng không tệ chứ không thích hợp làm một cái vương bên ngoài làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết lãnh đạo vẫn là dư sản đáng tiếp sinh không gặp thời tại cái này chiến quốc thời kỳ cuối Vị Vương này Hàn vương An muốn ngồi ăn rồi cửa h chết cái kia là không thể ờ cái c kia là nào.、Cửa、vương cung nơi cửa hồng liên an bài thị vệ đã tại chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian nhìn lấy triệu thất tà xuống xe ngựa rất cung kính chắp tay hành lễ sau đó chính là mang cái này triệu thất tà hướng về vương cung bên trong đi đến ven đường đi qua mấy đợt kiểm tra chính là tiến vào trong hậu cung bốn phía cảnh sắc cũng là dần dần yêu nhã lên hòn non bộ hồ nước đỉnh cắt phải có lại có rất đẹp chúng ta cái này là muốn đi đâu triệu thất tà tới qua một lần vương cung đối với vương cung cơ bản bố cục vẫn còn có chút giải lần này đi đường tuyến bể ngoài như có chút lại Cái này là công chúa phân phó. công chúa rất thích mảnh này phân là phó, r ấ triệu ưa sau ban chúa. thích một Thì mảnh mảnh cho nhẹ cái công lâm đem lâm này viên, vương liền đem cái này một mảnh viên ban cho công chúa. Thì vậy ngay vậy, nhẹ giọng nói vậy về vậy, đại a Ấn. t r thất tà nhìn trước mắt cái này rộng lớn hồ nước cùng bốn phía lâm viên bố trí trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng công chúa không hổ là công chúa riêng là được sùng ái công chúa càng là khoa trường như thế một mảng lớn lâm viên đoán chừng so hàn phi hiện tại ở gian ngã tia tư khấu phủ còn một lớn đại khái qua chừng năm phút một gian xây dựng ở hồ nước trung ương đình các liền là xuất hiện ở gian ngã tư khấu phủ còn có một lớn không phải hồng liên còn có thể là ai bất quá giờ phút này hồng liên có chút thú vị một tay chống đỡ cái c ằ m nhắm mắt lại cái đầu nhỏ thỉnh thoảng điểm hạt đ ộ u hiển nhiên vị công chúa điện hạ này cũng là chờ lấy nhàm chán các loại ngủ mà một bên thị nữ thì đứng ở một bên không dám đánh nhiễu công chúa tựa hồ là nhìn đến triệu thất tà đến thị nữ nhẹ nhàng đối với hồng liên kêu lên thình nhi đừng phiên ta để cho ta lại ngủ một hồi hồng liên hiển nhiên ngủ này nghe đến tình nhi gọi tiếng chẳng những không tỉnh lại nữa ngược lại trực tiếp nằm sấp trên bản mơ hồ không do nói ra triệu thất tà cũng không nghĩ tới hồng liên là như thế nên đón chính mình nhất thời cười lấy lắc đầu phất phất tay ngăn lại muốn đánh thức hồng liên thị nữ sau đó cùng thị vệ nhẹ nói một câu để hắn tại lâm viên bên ngoài chờ mình liền tốt chính là trực tiếp ngồi tại đỉnh các bên trong bốn phía nhìn lên phong cảnh x o n g đời x o n g đời thị nữ tình nhi nhìn lấy nằm ngáy ho ho hồng liên sau đó nhìn xem một mặt tùy ý triệu thất tả trong lòng nhịn không được kinh hô lên công chúa sáng sớm hôm nay thì rời giường trang điểm nói muốn cho tiên sinh một cái ấn tượng tốt kết quả giấc ngủ này thì ngủ quên gọi đều không gọi bất tỉnh còn bị tiên sinh bắt một vừa vặn cái này nơi nào còn có hình tượng có thể nói chương sáu mươi lăm nhìn n g u y ê muốn học cái gì mùa xuân ban đầu đến chim hót hoan ở gió mát nhẹ nhẹ ở trên mặt hồ thổi lên từng cơn sóng gợn phóng nhãn nhìn về nơi xa ánh nước trên diễm trong hồ đ ỉ n h c á t giống như một khối bích ngọc khảm nạm tại non sông tươi đẹp bên trong lộ ra như thế quyến rũ mê người mà càng đẹp là một cái thanh xuân thiếu nữ ngay tại ngủ say thời hơi, hơi lệch ra cái đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc theo gió m à động thanh tú mỹ lệ khuôn mặt tản mát ra tươi mát tự nhiên khí tức cùng hồ này cảnh hình thành một bức mỹ lệ bức tranh thời gian dường như tại thời khắc này đình trệ triệu thất tả cũng không có đánh vỡ giờ khắc này yên tĩnh rất hưởng thụ dạc này nhản nhã thời gian cái gì cũng không nghĩ. dựa vào tại đỉnh cắt trên lan can t i ê n lặng t h ư ở n g thức thiếu nữ tư thế ngủ cùng cái kia khỏe miệng dần dần muốn trượt xuống ngụm nước khỏe miệng mang theo một vệt nhấp nôi nhỏ cười hồng liên công chúa ngủ thật vui vẻ triệu tất h t ả thưởng thức cũng thật hài lòng mà một bên thị nữ tình nhi lại là gấp đều muốn khóc riêng là nhìn lấy công chúa nước bọt kia đều muốn chảy ra hình ảnh nhịn không được nhắm mắt lại hình tượng này bị công chúa tiên sinh nhìn đến ngay tại khỏe miệng n g ụ nước sắp chân rơi thời điểm hồng liên công chúa nhịn không được ngậm ngược lại nhấp nhấp mượt mà môi đỏ cặp kia mỹ lệ đôi mắt chậm lộ ra một đôi thanh tịnh l ư ỡ i biếng con n g ư ờ i thụy nhãn mông lung hiển nhiên có chút chưa t ỉ n h ngủ có điều rất nhanh hồng liên cái k i a muốn đóng lại đến đôi mắt đẹp thông suốt mở ra có chút ngốc manh nhìn lấy trước mắt mình dựa vào tại đỉnh cắt trên lan can nam tử đối phương chính mang theo một vệ ý cười nhìn lấy chính mình hai người ánh mắt trong nháy mắt đan sen vào nhau công chúa thị nữ tình nhi nhìn lấy công chúa mở to mắt nhất thời nhỏ giọng kêu một tiếng hồng liên nằm sấp trên bàn còn có chút không có kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì có điều rất nhanh chính là muốn từ bản thân là tới làm cái gì nhất thời khuôn mặt hơi đỏ lên ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn một chút triệu thất tà liền vội vàng đứng lên chà chà khoe miệng cùng gương mặt trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì khuôn mặt cũng là càng ngày càng đỏ đ ầ u đều có mây phần muốn vùi vào chính mình cái kia còn không có triệt để thành thục mật đ ả o bên trong n g ủ tỉnh triệu thất tà cảm thụ lấy hồng liên co cap khe cờ ư i nói đánh vỡ xấu hổ không khí vì cái gì không gọi t ỉ n h ta hồng liên đôi mắt đẹp hung hăng chừng một bên ủy khuất thị nữ ánh mắt cảnh cáo một chút trong lòng cùng hồng nói chính mình hôm này trời không có sáng thì lên rửa mặt trang điểm mặc lấy quần áo mới trang điểm thật xinh đẹp vốn định cho triệu thất tà một cái kinh diễm biểu hiện lại không nghĩ rằng sau cùng đã vậy còn quá k h u đừng trách ngươi thị nữ nàng kêu lên ngươi bất quá ngươi ngủ được cùng một đầu bé heo một dạng nhà ngươi thị nữ có thể gọi không dạy ngươi triệu thất tà khẽ cười nói cũng không còn tựa ở trên l ă n g can đi qua ngồi tại hồng liên bên cạnh thân thủ nhẹ nhàng đem hồng liên trên mặt còn kề cận sợi tóc lấy ra khẽ cười nói ngươi mới là bé heo hồng liên trắng liếc một chút triệu thất xấu hổ nói ra một bên thị nữ tình nhi có chút ngọc bức nhìn lấy đột nhiên rất nhớ dịu d à n g ngoan ngoan rất nhiều công chúa điện hạ n h ì n không được nháy mắt mấy cái đây là chính mình hầu hạ công chúa điện hạ sao chẳng lẽ bị người đánh cháo công chúa vậy mà lại cùng người khác tốt như vậy n g ự a khí nói chuyện mà lại đối phương còn nói nàng là bé heo thình nhi đi chuẩn bị một chút nước trà bánh ngọt hồng liên điều chỉnh một chút tâm tình trắng liếc một chút triệu thất t à sau đó đối với thị nữ nhẹ giọng nói ra là thị nữ không dám nói nhiều gật đầu đáp chính là bước nhanh hướng về bên ngoài nhất thời đình các bên trong chỉ còn lại có triệu thất tả cùng hồng liên ngươi nói thật với ta ca ca vì cái gì để ngươi tới làm ta lao sư bản công chúa cũng không phải là đần độn hồng liên miết miết miệng nhìn một chút đã đi xa tình nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm triệu tất h t à hiếu kỳ d o hỏi nàng vậy mới không tin hàn phi để triệu tất h t à cho nàng làm lao sư chỉ là đơn thuần làm lao sư như là người đến là người khác lời nói hồng liên cũng chỉ có thể giả bộ như không biết giả bộ hồ đồ thế nhưng là người tới nếu là triệu tất h t à hồng liên tự nhiên cũng không có cái gì không thể hỏi tất cả mọi người quen như vậy mà lại hồng liên cũng muốn biết ca ca gần nhất tại bận rộn cái gì là không ngung bất quá có chút ngốc nếu biết mục đích không đơn thuần vậy chuyện này tự nhiên là bí mật là bí mật sao có thể nói cho người khác biết đâu biết càng nhiều người vậy chuyện này vẫn là bí mật sao triệu thất tà thân thủ nhẹ nhàng đánh một chút hồng liên đầu t r e o chọc nói cô nương này xác thực ngốc đáng yêu ngốc ngây thơ hết lần này tới lần khác ngốc làm cho người sinh không giận người nào làm cho đối phương dung mạo sinh đẹp đây người mới ngốc đây không nói thì không nói h ừ bất quá n g ư ờ i đã làm ta lão là sư vậy thì phải dạy ta b ả n sự hồng liên đối với triệu thất tà le lưới có chút tức giận nói ra nhìn ngươi muốn học cái gì cầm kỳ thư họa ý thuật võ thuật quyền、yêu. số học thiên văn học địa lý học ngươi muốn học cái gì ta đều có thể dạy điều kiện tiên quyết là ngươi có hứng thú đương nhiên cũng phải nhìn ngươi thiên phú có chút đồ vật quá ngu nữ h ả i tử có thể học không được triệu thất tà lắc đầu khỏe miệng hơi hơi cong lên nhìn lấy thiếu nữ tư thái hồng liên tâm tình vui vẻ nói ra dạy một cái thiếu nữ xinh đẹp cảm giác cũng không tệ lắm nói mạnh miệng ngươi làm sao có thể hiểu nhiều đồ như vậy hồng liên nghe vậy nhất thời không tin phản bác triệu thất tà mới bao nhiêu lớn làm sao có thể so biết nhiều đồ như vậy liền sẽ gặp người nàng mới không lấp đâu có được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết sao nghĩ ký học cái gì không triệu thất t à t ự tin nhìn lấy hồng liên khẽ cười nói có khí vận hệ thống tại thân hắn bây giờ nói mình cái gì đều hiểu còn thật không phải thổi mà lại cái này chi thức loại kỹ năng cơ sở phương diện trào giá đều không cao cái kia trước dạy ta vẽ tranh à bản công chúa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không nói mạnh miệng hồng liên đôi mắt linh động đi loanh quanh sau đó chính là có quyết định chậm dai nói ra đối với vẽ tranh nàng vẫn có chút tự tin bởi vì lúc trước cùng một cái lao sư học tập qua một đoạn thời gian dù sao cũng là công chúa của một nước nàng đối với cầm kỳ thư họa đều có liên còn đến Riêng r là vẽ t a chương sáu mươi sáu phát họa vẽ tranh thì vẽ tranh cũng ra họa này làm sao kéo ra nhiều đồ như vậy cái gì tranh sân dầu phát họa chờ một chút nghe đều chưa từng nghe qua hồng liên cũng là nhịn không được ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất tả cảm thấy hắn đang nói linh tinh quân ngươi không tiếp xúc à, ngươi cái gọi là vẽ tranh cũng là quốc họa lấy mực nước thuốc màu hoa tại trên giấy bất quá cái này họa tác không có năm chắc mười năm kỹ xảo hội họa là khó có thể đạt tới loại cảnh giới đó chắc hẳn công chúa cũng minh bạch bên trong trích lệnh mà ta đối với quốc họa tuy nhiên có liên quan đến nhưng so với những cái kia mấy chục năm đại gia mà nói vẫn là có vẻ không bằng tăng thêm về sau không ngừng lắm liền từ đây suy ra mà biết phát minh bên trong mấy loại cách vẽ triệu tất cả mặt m ỉ m cười hốt du tiếng người n ữ há mồm liền ra không có chút nào s á n thẹn cùng đỏ mặt ý nghĩ ai b ả o phát họa cái này cách vẽ đều là người ngoại quốc phát minh ăn các b ạ n quyền người ngoại quốc đồ vật cái kia có thể tính toán phiếu sao gọi là vì nước làm vẻ vang người ý tứ là người phát minh mấy loại cách vẽ hồng liên nhịn không được nuốt nước miếng đôi môi đỏ thám khó khăn mở ra không dám tin nhìn lấy triệu thất tà nói ra nghĩ đến triệu thất tà trước k i a chỗ nói mấy cái môn học thuật nhịn không được tê cả ra đầu nàng mặc dù không có học rất nhiều thứ nhưng cũng minh bạch điều này đại biểu cái gì giá h ỏ a này cũng quá yêu nghiệt một chút không tin sao triệu thất tà nhìn lấy hồng liên biểu lộ khẽ cười nói có chút hồng liên muốn gật đầu bất quá nghĩ đến trước mắt là triệu thất tà ra hỏa này nhịn không được đình chỉ do dự một chút nhỏ giọng nói ra vậy trước tiên cho ngươi che giấu một chút tranh sơn giàu những cái kia cách vẽ cần tài liệu quá nhiều cần thời gian chuẩn bị quá dài vẫn là dạy ngươi phát h ỏ a à, cái đồ chơi này đơn giản cũng thích hợp ngươi loại này ngốc cô đường mà lại tài liệu cũng rất tốt đến triệu thất tà suy tư một chút chính là khẽ cười nói đồng thời hoa ba điểm khí vận giá trị đem phát h ỏ a mua sắm cái đồ chơi này giá trị rất thấp chọn bộ mua sắm cũng bất quá ba điểm khí vận giá trị bất quá nghĩ đến kiếp trước những cái kia học sinh trung học từng cái liền đem phát họa học ra giá dáng Cũng t hơi ì có thể lý giải. Người hồng liên đối với triệu thất t à lê lưới mới không để ý tới hắn nhẹ hư một tiếng sau đó đôi mắt đẹp lấp lóe một chút đối với triệu thất t à nói ra cần chuẩn bị cái gì không cần trang giấy tính toán cái đồ chơi này ngươi không có còn cần bút than cái đồ chơi này ngươi thật giống như cũng không có triệu thất tả đột nhiên có chút đau đầu nói ra nói thời điểm hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy nhưng là bây giờ muốn dạy thời điểm hắn mới phát hiện từ trên tay căn bản không có tài liệu đừng nói trăng giấy thời đại này căn bản liền không có cái đồ chơi này có chút màu trắng tơ lụa ngược lại là có thể vẽ tranh có thể cái đồ chơi này căn bản không thích hợp phát họa bút than cũng không để lại dấu vết đến mức bút than thời đại này than đều rất ít đi trang giấy bút than hồng liên một mặt hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất t à cũng không thúc giục trong lòng đối với triệu thất t à là càng ngày càng hiếu kỳ gia hỏa này hiểu được đồ vật tốt nhiều mà lại đều là một số nàng không hiểu đồ vật tuy nhiên nghe không hiểu nhưng là cảm giác rất lợi hại nói tính toán tìm tấm ván gỗ tới đi thuận tiện tìm đốt hát mộc than triệu thất tà suy nghĩ một chút đối với hồng liên nói ra trang giấy thứ này xem ra là có cần phải phát minh một chút trước kia ngược lại là lười nhác phát minh rốt cuộc tại tử lan hiên loại địa phương kia liền lên nhà xí đều là dùng tơ lụa gấm vóc cũng là xa xỉ như vậy mềm mại còn không thương tổn thân thể cho nên triệu thất tà cũng không nghĩ tới phát minh những vật này bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là có cần phải đồng thời cũng nhìn xem phát minh cái đồ chơi này có thể hay không thu hoạch được khí vận giá trị không đủ muốn đến thằng treo bởi vì cái này tạo giấy thuật cũng phải tại khí vận trong cửa hàng mua sắm triệu thất ta cũng sẽ không cái đồ chơi này mà tạo giấy thuật giá trị cũng không t a o lắm chỉ có chỉ là mười điểm bán giá cả thấp như vậy h i ệ n nhiên muốn thông qua cái đồ chơi này thu hoạch được khí vận giá trị có chút treo bất quá ngược lại là có thể dùng nó tới tiếp xúc một số người nhờ vào đó thu hoạch được khí vận giá trị dạng này có vẻ như có thể đáng tiếc không tại tề quốc không phải vậy chỉ bằng vào cái này tạo giấy thuật thì không k h ó tại tiểu thánh hiền trang trộn lẫn cái đại sư tên chỉ chốt lát sau thị nữ tình nhi chính là đem nước trà bánh ngọt đưa tới mà thị vệ qua một hồi cũng đem triệu tất h tả cần tấm ván gỗ cùng than tuổi đưa tới không có trang giấy triệu tất h tả tự nhiên chỉ có thể cầm tấm ván gỗ chịu đựng tiện tay đem than tuổi bóp nát sau đó vận dụng nội lực trực tiếp đem màu đen than tuổi ngưng tụ thành một cái b ú t than dùng tơ lụa đem bao vây lại biến thành một cái đơn giản b ú t than sau đó liền vẽ lên tới họa đối tượng tự nhiên là hồng liên cái này mỹ thiếu nữ phát họa loại vật này lớn nhất thích hợp dùng để họa nữ nhân riêng là loại kia sạch sẽ bóng bẫy đáng tiếc triệu tất tả có lá gân này cũng có ý nghĩ này nhưng trước mắt cái này đối tượng không được bất quá buổi tối trở về ngược lại là có thể thương lượng với tử nữ một chút. đến điểm có tư tưởng chuyện lý thú gia tăng một số khuê phòng rất vui trong đầu tuy nhiên như vậy suy nghĩ lung tung nhưng biểu lộn nhưng như cũ bảo trì hiền hòa c h i sắc đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xem ngồi tại chỗ hồng liên trong tay bút than đã tại trên ván gỗ vẽ lên đến mặc dù không có trên giấy vẽ lên đến dễ chịu nhưng đối với phát h ỏ a đại thành triệu thất tà mà nói ảnh hưởng không lớn hồng liên có chút khẩn trương đây là lần đầu làm người mẫu để cho người khác cho mình vẽ vời đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xem triệu thất tà mà khi triệu thất tà dò xét nàng thời điểm nàng cũng là trong nháy mắt thu vệ thần sắc có chút ngượng ngùng khẩn trương tâm thần bất định tâm lý hiệu còn xung loạn mà giờ khắc này đứng tại triệu thất tà bên cạnh quan sát hắn vẽ tranh thị nữ tình nhi giờ phút này ánh mắt đã dần dần kinh ngạc đồng thời nhìn lấy triệu thất tà biểu lộ cũng là tràn ngập vẻ sùng bái thế nào hồng liên nhìn lấy thị nữ biểu lộ trong lòng cũng là không nhịn được nghĩ đến bất quá lại buộc chính mình không có đứng dậy rốt cuộc vẽ tranh loại chuyện này cần thời gian thế nhưng là rất dài nàng vẽ một bức họa thời gian chỉ ít một giờ hiện tại mới qua một hồi、Tốt. ngay tại hồng liên nghĩ đến những vấn đề này thời điểm triệu thất tà lại là đột nhiên ngừng bút trực tiếp đem tầm ván gỗ ngược lại đối với hồng liên khẽ cười nói phát họa chơi cũng là nhanh hoa rất thật rung động lòng người năm phút đồng hồ một bức họa vậy cũng là cơ bản thao tác hồng liên hơi s ư ớ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới triệu thất tà đã vậy còn quá nhanh bất quá khi nhìn đến cái kia trên bán gỗ họa thời điểm sửng sốt chương sáu mươi bảy minh châu phu nhân tấm ván gỗ chậm rãi xoay chuyển lộ ra triệu thất tà hòa tác đơn giản bút than dùng đến một chút thô thiện đường nét chính là hoàn mỹ vẽ phát thảo ra thiếu nữ mỹ lệ tràn ngập một loại lập thể cảm giác dường như cả trương họa đều như là chân nhân đồng dạng lông mày sắp nạc nguyện khoe miệm một v ệ c dương vịnh lên mang theo thiếu nữ độc hưu phong thái đôi mắt thẻ thủng hình như có ngàn vạn tâm sự muốn thổ lộ đồng dạng. mẫu chốt nhất là bức họa này thực sự quá thật liền phảng phất đối mặt mặt hồ hình chiếu đồng dạng học qua vẽ tranh hồng liên nhìn đến bức tranh này nhịn không được ngốc trễ một lát mượn mà môi đỏ hơi hơi mở ra tựa hồ có chút kinh ngạc này họa quyền mỹ lệ nhịn không được có chút rung động nàng không hiểu triệu thất tà là làm sao làm được chỉ bằng cái kia b ú t than vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì hoàn thành dạng này hòa tác như là đổi lại mực nước đến vẽ tranh cho hồng liên một canh giờ có lẽ mới có thể hoàn thành nhưng tuyệt đối họa không ra loại này chân thực cảm giác như thế nào triệu thất tà rất hài lòng thiếu nữ kinh ngạc đôi mắt mang theo một v ệ ý cười khẽ cười nói nam nhân đối với nữ tử ánh mắt sùng bái luôn luôn không có sức miễn dịch riêng là nữ tử vẫn là một cái thiếu nữ xinh đẹp ngươi làm sao làm được hồng liên nhịn không được tiến lên mấy bước theo triệu thất tà trong tay tiếp nhận tấm ván gỗ nhìn lấy trên ván gỗ giường như so với chính mình xinh đẹp hơn mấy phần bộ dáng t hiếu kỳ dò hỏi ngươi không thấy sao tự nhiên là vẽ ra đến ngốc cô đ ư ơ n g triệu thất tà khẽ cười nói ta tự nhiên biết là vẽ ra đến chỉ là ngươi làm sao làm được đem hình ảnh sôi nổi trên giấy cùng thật mở dạng hồng liên miết miệng hỏi tranh này thực sự quá thần kỳ c、so、hồng à y m u ố liên nhìn lấy trên ván gỗ họa nhịn không được đối với triệu thất tà nói ra dạng này họa thuật nếu vẫn là đồ chơi nhỏ cái kia đối với triệu thất tà mà nói thứ gì mới có thể được xưng tụng lớn đồ chơi chỉ bằng vào dạng này kỹ năng vẽ triệu thất tà trở thành bảy nước khách quý thậm chí danh truyền bảy nước đều là dễ như chờ bàn tay thế nhưng là triệu thất tà lại dường như cái gì đều không thèm để ý thậm chí trước kia đều chưa từng nghe qua đối phương tên tuổi liền phản phất trong viên đã đụng tới một dạng cầm kỳ thư h o ạ bồi dưỡng tình cảm mà thôi đối với quyền quý người càng là dùng đến hưởng thụ dạng này b ả n sự không phải đồ chơi nhỏ là cái gì triệu thất tà dựa vào tại trên lan g can nhìn lấy chính mình nữ đồ đệ nói thầm lấy lời nói nhịn không được khẽ cười nói kiểu cái gì mới là lớn đồ chơi hồng liên đôi mắt đẹp chấp chớp trong mắt mang theo vẻ tò mò nhìn lấy triệu thất tả nhịn không được dò hỏi một bên thị nữ tình nhi cũng là hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà vị tiên sinh này ngay từ đầu cảm thấy công chúa đâm một cái tiên sinh còn có chút kỳ quái nhưng là bây giờ kiến thức vị tiên sinh này kỹ năng vẽ nàng đã không lời nào để nói dạng này kỹ năng vẽ đừng nói hàn quốc liền xem như bảy nước đều chưa từng thấy qua thậm chí nghe nói qua tuổi con nhỏ cũng không nên hỏi những chuyện này triệu thất tà lắc đầu nhẹ giọng nói ra không có cách có tình nhi người thị nữ này tại chỗ chính mình bây giờ càng là vì người lao sư có mấy lời vẫn không thể nói lung tung cần t u liễm đối với triệu thất tà mà nói lớn nhất lớn đồ chơi tự nhiên là chính mình trong đúng quần đồ chơi hồng liên nghe vậy nhịn không được khí cong lên ngựa ba t h ắ n g liếc một chút triệu thất tả thử nói cũng không lớn chính là tới đi hôm nay trước dạy ngươi cơ sở cầm lấy chiếc bút này tại trên mặt đất trước họa một ngàn lần dạng này được nét triệu thất tả nhẹ nhàng gõ một chút hồng liên đầu sau đó cầm lấy bút than tại đỉnh các bên trong họa một cái điều trước to sau cạn đường nét đồng thời nói ra họa cái này có làm được cái gì hồng liên nghe vậy nhìn không được nói ra ngươi không thấy được ta bức họa kia tất cả đều là từ đường nét tạo thành sao khác biệt thô thiển đường nét vạch thành đồ họa đây là cơ sở triệu thất tà rất có kiên nhẫn dạy bảo nói a hồng liên giờ phút này cũng là quên chính mình muốn học v õ sự tình vậy mà thật cùng triệu thất tà học lên vẽ tranh không có cách cái này kỹ năng vẽ đ ô i nàng thực sự quá có sức hấp dẫn một buổi sáng ngay tại hồng liên họa đường nét quá trình bên trong v ư ợ t qua triệu thất tà toàn bộ hành trình cũng là nhắc nhở vài câu sau đó liền tán gẫu đùa với hồng liên vui đổi tiếp một cái mỹ thiếu nữ nói chuyện phiếm cũng là rất có thú mấu chốt nhất là cái này m ị thiếu nữ còn có chút n g ê n ngốc thật đáng yêu khiến triệu thất t à có chút nghĩ lại tới trung học thời điểm kiếp sống khi đó hắn vẫn là rất đơn thuần đối với sinh l ý tiết còn dừng lại tại giắt trên tay hàn vương cung hậu cung bách hương điện đây là thuộc tại minh châu phu nhân chuyên trúc đại điện bên trong có lây đến từ các cái địa phương hơn hương mà minh châu phu nhân am hiểu nhất chính là điều chế t r ă m hương để mà phục thị hàn vương này rất được hàn vương an yêu thích cơ hồ mỗi qua mấy ngày hàn vương an liền sẽ đi vào bách hương điện nhấm nhác minh châu phu nhân sản phẩm mới giờ phút này trong điện minh châu phu nhân đang dùng vàng chế thành thiên sứ ước lượng chỗ cần dược liệu một đôi giống như yêu giống như quyến rũ con ngươi cẩn thận nhìn lấy vạch phu nhân cùng lúc đó một tên i thị nữ từ ngoài điện chậm rãi đi tới tức bộ đều dường như không co âm thanh đi đến minh châu phu nhân sau lưng nhẹ giọng kêu lên như thế nào minh châu phu nhân dường như đã sớm biết đối phương trở về thần sắc không thay đổi tiếp tục ước lượng lấy vân hương chỗ cần dược liệu môi mỏng hơi hơi động động vị tiên sinh kia một mực tại dạy công chúa vẽ tranh trong lúc đó muốn mấy khối tấm ván gỗ cùng tháng tuổi theo công chúa thị nữ tình nhi trong miệng biết được vị tiên sinh này kỹ năng vẽ cực kỳ cao siêu bảy nước đều chưa bao giờ thấy qua như thế kỹ năng vẽ nghe nói là vị tiên sinh kia chính mình sáng tạo thị nữ túi đầu t h ấ p xuống ánh mắt bình tĩnh không có chút nào cảm tình chậm rãi báo cáo kỹ năng vẽ hắn sẽ còn vẽ tranh minh châu trong tay phu nhân động tác có chút dừng lại cái kia yêu mị con ngươi bên trong tránh qua một v ệ t ngoài ý m u ố n bởi vì đối với triệu thất t à tư liệu nàng đã không sai tại ngực rốt cuộc cái này hàn vương cung thế nhưng là nàng địa bàn có người nào tìm đến nàng há có thể không biết quả nhiên như cơ vô dạ nói không khác nhau chút nào đối phương thật rất khiến người ta cảm thấy ngoài ý mến chương sáu mươi tám giúp ta tìm người triệu thất tà theo vương cung đi ra đã là giữa trưa c ơ m trưa tự nhiên là cùng hồng liên cùng một chỗ ăn để hắn hưởng thụ một chút vương cung quý tộc đ ã n h ngộ sáu đồ ăn một chén canh sau khi ăn xong còn có bánh ngọt chút hoa quả coi là thật cực kỳ xa xỉ mà lại tần thời minh nguyệt vị diện này cùng chân thực cổ đại còn là có khác biệt rất lớn cho nên món ăn cũng không giống chân thực cổ đại như vậy chỉ có đun nấu dùng vẫn là thanh đồng khí chỉ ít triệu thất tà đi vào cái này thế giới về sau tại tử lan hiên ăn mặc vẫn là thật hài lòng đương nhiên mỹ nhân càng không nói từng cái thuần thiên nhiên mặt một hướng lên trời buổi sáng d ậ y hồng liên phát h ỏ a một số kiến thức cơ bản triệu thất tà chính là rời đi vương cung ngày đầu tiên hắn cũng không có ý định có động tác gì mà lại như là hắn đoán không sai lời nói hắn mới vừa tiến vào vương cung không bao lâu chính mình cái này người tin tức liền đã truyền đến vị kia triều nữ yêu cũng chính là minh châu phu người trong t hai đi cái gì đến ngày hôm nay cùng hồng liên ở giữa chuyện gì phát sinh đối phương đều nhất thanh nhị sở nói thế nào cũng là cơ vô dạ thủ hạ tứ hung tướng một trong nếu là mình tại nàng không coi vào đâu nhảy nhót đối phương đều không có bất kỳ cái gì phát giác vậy đối phương cũng không có khả năng lăn lộn đến minh châu phu nhân vị trí này phải biết tại chiến quốc thời kỳ hậu cung đẳng cấp chia làm hậu một người phu nhân ba người tần chín người thế phụ hai mươi bảy người nữ ngự tám mươi một người trừ vương hậu chính là tam phu nhân lớn nhất mà bây giờ hàn vương cung bên trong vương hậu đã sớm tuổi già sắp giảm không được việc tuy nhiên trên mặt nội vẫn là vương hậu làm đầu nhưng người sáng suốt đều biết được sùng ái nhất vẫn là minh châu phu nhân có thể tại hậu cung loại này ăn tươi nuốt sống địa phương làm đến vị trí này chính mình lại làm sao có thể là một cái ngốc n â y thơ cho nên triệu tất cả không nóng này dù sao hàn phi để hắn điều tra triệu nữ yêu thân phận chân thật điểm này hắn đều không cần điều tra đến mức sau này thế nào cùng vị này triệu nữ yêu cũng chính là minh châu phu nhân tiếp xúc chỉ cần từ từ sẽ đến liền tốt làm cho đối phương chủ động tìm chính mình đây mới là lựa chọn tốt nhất giữa nam nhân và nữ nhân cũng thì chuyện như vậy người nào chủ động trung quy chiếm cứ hạ phong mà thân thể vì một cái nam nhân ưu tú hoặc là không chủ động xuất kích hoặc là nhất định phải cầm xuống gia vương cung về sau triệu thất t à chính là trở về từ lan hiên trước đi một chuyến tử lan hiên hậu viện đem chính mình theo trên đường mua một số tiểu hài tử ưa thích chơi đồ chơi giao cho kinh nghe về sau chính là đi tìm vệ trang mà vệ trang cái này trạch nam hoặc là cũng là ở bên ngoài thu cống tiền hoặc là cũng là tại chính mình trong căn phòng nhỏ trạch lấy quả không phải vậy làm triệu thất tà đi vào hắn trong phòng thời điểm cái này trạch nam chính n h ả m chán ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc mặt lạnh lùng cao ngạo giống như một cái vương giả đồng dạng bình tĩnh uống nước t r à dù là triệu thất tà đột nhiên đẩy cửa phòng ra cũng không làm kinh động hắn tâm cảnh thần xác gợn sóng không bị trói buộc dường như đã sớm thói quen triệu thất tà không lễ phép bởi vì không quen cũng không được vệ trang lo lắng cho mình thật có một ngày hội nhịn không được rút kiếm chém chết ra hỏa này ư à hào hứng không tệ à tại cái này cũng t r ả ta thì khổ trong vương cung dậy cái kia điêu ngoa công chúa dậy một buổi sáng hàn phi cái kia ra hỏa cũng không biết tới xem một chút ta triệu thất tà ngồi tại vệ trang phía đối diện cũng không trông cậy vào vệ trang cho mình ngược lại nhất chính mình cho mình đến một ly đồng thời không quên tố khổ nói dù là hôm nay qua được thật vui vẻ hồng liên cũng thật đáng yêu có thể đối mặt vệ trang cái này hố chính mình ra hỏa không tố khổ sao có thể được đây không phải ngươi thích nhất làm sự tình sao vệ trang ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất t à thanh âm lạnh lùng nói ra thần sắc không có mảy may đồng tình bởi vì đối với triệu thất t à lời nói hắn căn bản cũng không tin gia hỏa này sẽ cảm thấy khổ sao thật coi hắn lần thứ nhất nhận biết triệu thất t à sao nếu thật cảm thấy buồn khổ vệ trang cảm thấy triệu thất t à con hàng này có thể trực tiếp bãi công mặc kệ làm sao có thể còn sẽ tốt như thế dê nói chuyện không thể không nói vệ trang đem triệu thất t à nhìn rất chính xác ngay đầu tiên đi không có gì tiến triển bất quá vấn đề này cũng không thể gấp so sánh với chuyện này ta có kiện sự tình muốn xin ngươi rút một tay triệu thất tả ý cười không giảm đối với vệ trang cái k i a lãnh đạm ánh mắt càng là tập mãi thành thói quen khẽ cười nói đồng thời cũng lộ ra lần này tìm đến vệ trang chân thực mục đích rốt cuộc không có việc gì triệu thất tà có thể không hứng thú tìm vệ trang nói chuyện phiếm vệ trang giá hỏa này căn bản thì không thích hợp nói chuyện phiếm quá khó chịu mà lại tuyệt không cận nhà thân thể vì một người nam nhân ngươi có thể oi bức nhưng ngươi không thể không cận nhà dạng này ngươi rất khó có bằng hữu nói vệ trang ánh mắt hơi hơi l o a lên có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu thất tà cũng không phải chuyện đại sự gì ngươi bên ngoài không phải có người sao Ta một nữ m ờ nhân triệu thất tả nhìn lấy vệ trang nghiêm túc biểu lộ thân sắc cũng là không khỏi nghiêm túc lên chậm dãi nói ra vệ trang khỏe mắt nhảy nhót hô hấp cũng là nặng mấy phần chuyện này nói thật hắn không hứng thú rút đây không phải là một cái đơn giản nữ nhân nàng đến từ bách việt t r i địa bây giờ cần phải trở thành hàn quốc một tên tướng lãnh t ù binh ta biết đại khái cứ như vậy nhiều để ngươi người giúp đỡ tìm một chút nhìn tìm được tự nhiên tốt nhất tìm không thấy cũng không có gì triệu thất tà nhìn lấy vệ trang thần sắc cũng không đùa cái này tiểu sử nam vội vàng tiếp tục nói rốt cuộc loại chuyện này chỉ có thể tìm vệ trang giúp đỡ về phần hắn nhân mạch tỉ như hàn quốc những cái kia quý tộc vòng nhân mạch không quá thích hợp một khi hắn muốn tìm người tin tức này truyền đi đoán chừng không bao lâu thì chuyển vào cơ vô dạ cái kia ra hòa trong h a y người là bách việt người vệ trang ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn lấy triệu thất t như triệu thất tả là bách việt người có một số việc thì nói t h ô n g được ngươi cảm thấy ta giống là đến từ bách việt nạn dân sao triệu thất tả buông tung tay một bộ bất đắc dĩ nhìn lấy vệ trang nói ra vậy ngươi vì cái gì tìm nàng vệ trang nhìn một chút triệu thất tả nhìn không được nói ra cái này gọi muốn liên quan đến một đoạn cực kỳ xa xôi đi qua ngươi muốn nghe sao triệu thất tả ánh mắt hiện ra một vệ tang thương cùng nhớ lại chậm dãi nói ra vệ trang nắm lấy cái ly tay khẽ run lên chờ mặc không có trả lời bởi vì hắm cảm thấy triệu thất tả đến đón lấy cố sự khẳng định không phải cái gì tốt cố sự thậm chí có thể là chính hắn nói bựa chương sáu mươi chín gì xoa xoa cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra một mặt sát khí vệ trang chậm rãi đi tới hắn cảm thấy vừa mới một phút bên trong hắn ai quy chịu đến triệu thất tà cưỡng ép làm đục biết rõ sẽ bị đ u ồ n nịch nhưng là hắn vẫn là nhịn không được muốn nghe xem triệu thất tà nói cái gì nhìn xem có thể hay không tìm tới một số triệu thất tà đi qua cái bóng kết quả cái này mười lăm phút bên trong triệu thất tà chỗ kể chuyện xưa quả thực cũng là con l ừ a đầu không đối ngựa m ộ m dám chó không tê ừ cái gì không bao lâu du lịch bách việt tri địa vừa không cẩn thận ngộ nhập bách việt bộ lạc sau đó bị bách việt có một vị lao tê thi coi trọng cảm thấy hắn thiên phú dị bẩm tương lai tất thành đại khí uy hiếp hắn ở rễ cho hắn đồ đệ làm t ư ớ n g công mà lúc đó tuổi nhỏ lại lòng ô m trí lớn t r i ệ u tất h tà làm sao có thể đáp ứng ở rễ cuối cùng kinh lịch trăm cây nghìn đắng theo bách việt tri địa lao ra nhưng vẫn là cùng cái kia bách việt nữ tử kết thành nghiệp duyên cái này cố sự nghe thật có ý tứ giống như cũng quanh c o m ê l y nhưng vệ trang cũng không phải loại kia không có cái gì trải qua tiểu bạch đối với bách việt tập tục hắn cũng là cực kỳ giải cái gì lao tê ti cái gì ở rễ quả thực cũng là vô nghĩa đây là đem hắn hắn ngu n ố c đùa người ta hết lần này tới lần khác vệ trang ngay từ đầu nội tâm vẫn không khỏi dâng lên một chút hứng thú cùng tò mò h ế t bàn có hay không vừa mới lên lầu chuẩn bị cho vệ trang cùng triệu thất tà đưa chút bánh ngọt chút hoa quả thuận tiện muốn nhìn một chút hai người trò chuyện thứ gì từ nữ giờ phút này bưng đĩa trái cây một đôi mắt cũng là chấp chớp nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sát khí đi tới vệ trang khuôn mặt đều là vẻ tò mò triệu thất tà lại làm cái gì vậy mà gây vệ trang tức giận như vậy hô vệ trang nhìn lấy lên lầu từ nữ đi đường động tác đều là đỏ đến đi ngang qua nàng bên cạnh thời điểm cũng là nhịn không được thật sâu hít hai cái ngăn ch nhìn xuống ngàn vạn nhìn xuống chém chết cái kia ra hỏa t ử nữ liền phải làm quả phụ vệ trang hình đừng đi a cái này cố sự còn không có d i n g x o n g đâu triệu thất tà lại là đem đầu dò ra vệ trang cửa phòng phất tay đối với mặt mũi tràn đầy sát khí muốn đi vệ trang giữ lại nói h ừ vệ trang l ệ n h hư một tiếng tước bộ càng tăng nhanh hơn mấy phần chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại triệu thất tà trong tầm mắt ngươi nói cái gì cố sự chọc hắn tức giận như vậy từ nữ vặn vẹo lấy xinh đẹp eo nhỏ đi tới đôi mắt hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói nàng tới chậm một hồi có vẻ như bỏ lỡ cái gì thú vị sự tình bất quá người trong cuộc còn ở nơi này nàng còn có thể tiếp tục hỏi t ử nữ trong đôi mắt ôm theo tài trí cùng thành t h ủ c cụ thành n u tỉnh giống như rượu rượu rất nhạt rất nhã lại vẫn cứ có thể mê hoặc hiểu nàng người triệu thất tà nhận biết nhiều như vậy nữ bên trong t ử nữ là một cái duy nhất để hắn có một loại kết hôn xúc động nữ nhân bất quá xúc động cái gì là ma quỷ kết hôn là không thể nào kết hôn đời này đều khó có khả năng kết hôn cho nên đối mặt t ử nữ triệu thất tà tâm tình cuối cùng sẽ không hiểu tốt hơn rất nhiều ngay vậy khẽ cười nói không có gì mời hắn giúp đỡ tìm người hắn hỏi ta tại sao muốn tìm nàng ta cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể biên cái cố sự đi ta thế nhưng là thật vất vả nghĩ kỹ cố sự hắn lại nghe không vô thật sẽ không tôn trọng khác người tâm huyết triệu tất h t à có chút bất đắc dĩ v u ơ n g b u n g tay một bộ đều là vệ trang sai cùng hắn không có quan hệ biểu lộ vậy mới không tin ngươi đây tử nữ nhẹ nhàng đĩa trái cây để xuống đôi mắt trắng liếc một chút triệu tất h t à n h ì n không được khẽ cười nói rốt cuộc tử nữ cùng vệ trang nhận biết rất nhiều năm vệ trang tính cách gì nàng hà có thể không biết nhiều năm như vậy vệ trang sinh qua khí đều không có nhận biết triệu tất tả cùng hàn phi về sau một tháng sinh nhiều ai là người tốt người nào là người xấu vừa nhìn thấy ngay lời nói này đến ta thì đau lòng tranh thủ thời gian cho ta xoa xoa triệu thất t à đưa tay lôi kéo ở t ử nữ đem kéo xuống bên cạnh mình để cho nàng dựa vào tại chính mình chân phía trên khuôn mặt hướng lên trời đồng thời nắm nàng một cái tay đặt ở chính mình tim ra vẻ đau đớn nói ra đừng làm rộn hôm nay tại vương cung qua thế nào vị k i ê u hồng liên công chúa có phải hay không rất khó hầu h ạ t ử nữ đôi mắt ôn nu nhìn lấy triệu thất t à khẽ cười nói con tốt một cái ngốc cô n ơ n không tin nam nhân của ngươi hống nữ hải từ bản sự sao triệu thất tả nghe vậy thẳng tiêu ngạo nói ra ngươi còn đắc ý phía trên t ử nữ đôi mắt bất đắc dĩ và tức giận nhìn lấy triệu thất tà nhịn không được đưa tay xoay xoay triệu thất tà bên hông tiểu thịt thử nhẹ nói ra ra d à y thịt béo triệu thất tà biểu thị cái này chút lực đạo gãi ngơ ngáy còn chưa đủ t đau đau đau ta sai ta sai ta về sau chỉ hống ngươi một cái bên ngoài cái k i a mấy tiểu yêu tính ta một cái đều không hống đọc sủng ngươi một người triệu thất tà hít sâu một hơi vội vàng bảo đảm nói người t r ư ơ n g này gạt người miệng còn không biết muốn gạt bao nhiêu nữ tử từ nữ bót càng dùng lực mấy phần không chút nào cảm giác hội nắm thương tổn người nào đó nhịn không được nói ra t a cái miệng này cũng không phải là sẽ chỉ gặp người triệu thất tà nhìn lấy t ử nữ không khỏi nết nết miệng nó còn có cái gì tác dụng t ử nữ sẽ không biết sao t ử nữ khuôn mặt đỏ lên đôi mắt nổi giận nhìn lấy triệu thất tà l ắ c l ắ c triệu thất tà tay nhỏ nắm thành quả đấm hung hăng gom một chút triệu thất tà i a hỏa này không biết xấu hổ giữa ban ngày nói cái gì lời nói làm gì đánh ta ta không hề nói gì a triệu thất tà vô tội nhìn lấy t ử nữ uỷ khuất nói ra thật nghĩ cắn chết ngươi từ nữ đôi mắt dường như đều dường như mê say mấy phần khuôn mặt mang theo giống như son phấn đồng dạng đỏ ửng thấp giọng mắng buổi tối ta cho ngươi cơ hội triệu thất tà túi đầu xuống tựa ở t ử nữ bên h a i khiêu khích nói đừng làm rộn cùng ngươi nói chuyện chính sự đâu t ử nữ đưa tay đẩy ra triệu thất tà cái k i a đều nhanh gặm nằm đầu đôi mắt trắng liếc một chút triệu thất tà nhẹ nhàng phun một hùng khí bình tĩnh một chút cảm xúc nói ra hả triệu thất tà không hiểu nhìn lấy t ử nữ còn có cái gì chính sự có thể so sánh chuyện này còn trọng yếu hơn ngươi tại vương cung một người có thể chứ như là cảm thấy không được ta có thể cho lộng ngọc tiến cung giút ngươi từ nữ đôi mắt rất nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra vương cung hậu viện loại địa phương kia nữ nhân hành động tự nhiên muốn so nam nhân càng thêm ta được hay không ngươi còn không biết sao đến mức lộng ngọc coi như ta một người có thể mà lại lộng ngọc tính tình cũng không thích hợp làm những thứ này nàng muốn là có chuyện gì ngươi cái này làm nương còn không đau lòng chết triệu thất t à lắc đầu khẽ cười nói cái gì làm nương nói mỏ từ nữ nhịn không được chừng liếc một chút triệu thất t à nói ra người ta vẫn chưa tới ba mươi cái gì làm nương nàng không có rơi vào tay triệu thất t à trước đó nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây người khác đều nói ngươi đem nữ nhi làm khuê nữ dương đâu triệu thất tả vừa cười vừa nói cái kia lộng ngọc còn gọi ngươi ca ca đây vậy ngươi gọi ta cái gì Tử một tiếng, t nữ nhẹ hừ ứ chương giận Gì? nói Triệu ra. t ấ t h i túc bảy mươi đến không tính quá muộn vừa tối cả ngày đều chưa từng xuất hiện hàn phi cuối cùng xuất hiện trung quy đến uống rượu thời gian điểm hàn phi trung quy là không đến muộn riêng là bây giờ tại tử lan hiên uống rượu đều không cần tiền thời điểm cái này hàn phi tự nhiên đến càng thêm chuyên cần hàn huynh làm tư khấu về sau một ngày này đến muộn rất bận sao hàn phi vừa mới vào phòng triệu tất tả chính là đôi mắt đảo qua đi âm dương q á i khí trêu chọc nói thần sắc mang theo vài phần bất mãn Rốt cuộc hàn phi cùng vừa ệ t n lần này g mới hắn vào phòng chính là nghe đến triệu tất tả phàn nàn âm thanh nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc có chút không được tự nhiên nhìn xem trong phòng che miệng nhẹ cười rộ lên lộng ngọc cùng tử nữ gãi gái đầu sau đó vội vàng giải thích nói thất tử huynh thứ tội đây không phải ngày đầu tiên nhậm chức sao một đời trước tư khấu lưu lại rất nhiều hồ sơ vụ án cần một lần nữa là xem cho nên phí tổn một chút thời gian vậy đại nhân buổi tối làm sao có công phu đến t ử lan hiên uống rượu triệu thất t à khỏe miệng hơi hơi cong lên trong mắt mang theo một vệ suy nghĩ tiếp tục truy v à nói thất tử huynh thì đừng đùa n g ị c h ta việc này ta sai ta nhận phạt hàn phi lắc đầu cười khổ nói đối với triệu thất t à hơi hơi c h ắ p tay được các ngươi đừng làm rộn lộng ngọc hôm nay thế nhưng là khó được có hào hứng cho các ngươi đánh đàn cũng không phải đến nghe các ngươi hai cải đoán trách lẫn nhau từ nữ đôi mắt buồn cười nhìn lấy hai người ôn nu nói vẫn là từ nữ cô nương thông cảm ai thật sự làm ệ n h c h ế ta t hàn phi thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra cái này tư khấu sống s ắ c thực không dễ làm riêng là trên một đời tư khấu vẫn là một cái giá áo túi cơm hạng người vô năng lưu lại cục diện rối gián quả thực làm người tuyệt vọng vậy lưu phía dưới mấy cái cái dương hồ sơ vụ án càng là khiến hàn phi vô cùng phẫn nộ bởi vì những thứ này án kiện bên trong có không ít đều là hoàn án loạn phán đáng t i ế c đại đa số đều đã kết án thậm chí có liên quan vụ án người không ít đều đã bị phán tử hình cũng khiến hàn phi càng tiến một bước minh bạch hàn quốc bây giờ đã nhập vào bệnh tình nguy kịch n h ư không quyết đoán coi là thật cách bại vong không xa b à chủ ngươi đứng tại cái tiêu một bên vẫn là đứng ở ta nơi này một bên triệu thất t à nhịn không được đối với tử nữ nói ra ta tâm đau lộng ngọc ha ha tử nữ vũ mị trắng liếc một chút triệu thất t à khẽ cười nói lộng ngọc nghe vậy cũng là nhịn không được che miệng khẽ cười một tiếng đôi mắt dịu dàng như nước nhìn một chút triệu thất t à ngay sau đó liền là tiếp tục bắt đầu đánh đàn tiếng đàn ưu nhã dễ nghe càng là mang theo vài phần khó tả tâm tình tiếng đàn này đã cùng lộng ngọc tâm tình giao hòa vào nhau không phân khác biệt hàn phi cũng không nói thêm gì nữa nhẹ nhàng đi tới triệu thất tả đối diện làm x u n g đến tiếp nhận tử nữ đưa qua ly diệu nhẹ nhàng nhấp phía trên một miệng chính là nhắm mắt thưởng thức lên lậu ngọc cầm âm giờ k h ắ c này toàn bộ trong phòng đều rơi vào một loại khó được ý cảnh chỉ có lậu ngọc cầm âm chậm rãi lỡ ợ l ờ nửa ngày lậu ngọc một khúc mới chậm rãi kết thúc ba ba hàn phi còn đắm chìm trong c ố này ý cảnh bên trong triệu thất t à lại là trực tiếp vỗ tay nhất thời làm đến hàn phi phiền m u ộ n mở to mắt hắn còn tại trải nghiệm cái này từ khúc cẩn c h ư a cảm tình lại bị triệu thất t à tiếng vỗ tay cho đánh vỡ nhị không được hú oán nhìn một chút triệu thất tả làm sao cảm thấy lậu ngọc cầm âm không dễ nghe sao còn không vỗ tay triệu thất tả nhất thời nhịn không được nói ra lộng ngọc cô nương cầm âm tự nhiên là trên đời học hưu chỉ là thất tử huynh người cái này hàn phi lắc đầu bất đắc dĩ nói ra nghe số lần nhiều k i m l o n g không được liền muốn vô tay triệu thất tà đối với lộng ngọc cười cười sau đó đối với hàn phi khẽ cười nói thất tử huynh tốt không chính cống hàn phi cười khổ nói hắn nghe số lần thế nhưng là rất ít bởi vì tử nữ một mực đem lộng ngọc bảo hộ rất tốt thì liền để bọn hắn nghe cầm đều là ngẫu nhiên nhàn hạ nghe một chút tung tùng mà vừa lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa chuyện gì tử nữ nhìn về phía chưa mở cửa phòng nhẹ dọn dò hỏ Tà、tư ả t mã lưu ý lưu đại nhân uống say hiện tại khăng khăng muốn để l ộ n g ngọc đi phục thị hắn ngoài phòng thị nữ ngữ khí có chút lo lắng nói ra ta đi đối phó hắn từ nữ c a o mày một cái sau đó chậm dãi đứng dậy nhẹ giọng nói ra vẫn là để ta đi vị này lưu đại nhân thân là cơ vô dạ i chó săn tối nay đoán chừng là biết hàn phi tới nơi này cố ý đến tìm phiền phức nhìn qua là tìm l ộ n g ngọc kỳ thực là muốn tìm hàn phi phiền phức nỗ lực thông qua tìm hàn phi phiền phức đến chiếm được cơ vô dạ niềm vui triệu thất tà ta đưa tay giữ chặt từ nữ tay ngăn cản từ nữ sau đó chậm dãi đứng dậy khẽ c hàn phi văn ôn thân xác nhất thời lần nữa xấu hổ bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất tả có chút vô lực lộng ngọc đừng cho cái phiền thái này tinh đánh đàn cho hắn rót rượu là được triệu thất tả đối với lộng ngọc khép cười một tiếng chính là vô vô tử nữ mu bàn tay hướng về ngoài phòng đi tới bây giờ cái này h à n quốc triệu thất tả không thể trêu vào người có lẽ có nhưng tuyệt đối không bao gồm trước mắt cái này tả tư mã bất quá chỉ là cơ vô dạ dưỡng một bộ chó cũng dám tới nơi này tìm phiền t h i bọn họ trong hội này chơi trò chơi là chỉ là một cái tả tư mã có thể tham dự sao vị này lưu đại nhân hiển nhiên không có náo tử không biết s ta là phiền phức tinh sao hàn phi đưa mắt nhìn triệu thất t a rời đi nhịn không được đưa tay chỉ chỉ chính mình yếu ớt đối với trong phòng tử nữ cùng l ộ n g ngọc nói ra phốc phốc l ộ n g ngọc cùng tử nữ cười lấy nhìn lấy khoe mẽ hàn phi ta luôn cảm giác hắn tại ghét bỏ ta hàn phi bất đắc dĩ nói ra hắn giờ phút này có một loại hữu tình thuyền nhỏ nói lật thì lật cảm giác chờ hắn muốn uống rượu thời điểm thì không chê ngươi tử nữ khẽ cười nói sau đó ánh mắt nhìn l i ế c một chút triệu thất tà ly khai phương hướng tâm lý có chút nón n h n có người g i a cảm giác xác thực rất không tệ mấu chốt nhất người này hay là nàng cam tâm tình nguyện lựa chọn. Dù là không có tương lai, c h ỉ ít giờ khắp này bảy ị hắn che gió che c gió mưa m giác đời phúc. Cả vẫn hạnh n là à rất Rất ngắn, mươi à hạnh phúc m ộ t đe dọa người làm sao còn chưa tới bản tướng quân lời nói không có dùng sao đại nhân bất giận đã đi thông báo thông báo bản tướng quân đã chờ thời gian dài như vậy liền bóng người đều không có thấy các người đây là trêu đùa bản tướng quân sao triệu thất tạ tà tại thị nữ chỉ huy phía dưới vừa mới đến tả tư mã lưu ý gian phòng trong phòng chính là chuyển đến lưu ý cái kia thô t ụ quát lớn âm thanh thân thể vì một cái tả tư mã vậy mà tại một chỗ như vậy cùng một dạng thị nữ báo nổi cái này lưu ý khó trách làm quan làm nhiều năm như vậy một mực dừng lại tại tả tư mã trên chức vị không có thay đổi thì cái này quy cùng tình thương đời này có thể làm được tả tư mã vị trí này đ o á n chừng cũng là đời t r ư ớ c tích đức rốt cuộc một cái đối chỗ ăn chơi thị nữ đều có thể báo nổi người triệu thất tà thực sự nhìn không ra đối phương có năng lực gì giao cho ta triệu thất tà đối với mang theo chính mình tiến đến thị nữ khẽ cười nói sau đó chính là đẩy ra lưu ý cửa phòng nhất thời trông thấy trong phòng uống say khứt lưu ý chính đối một tên thị nữ gặp hét đồng thời trong ngực còn ôm hai tên thanh tú đẹp đẽ bồi tử nữ nhìn qua rất có vài phần say giấy mê kim cảm giác đáng tiếc lưu ý cái k i a mặt mũi tràn đầy dữ tận khuôn mặt cùng tiếng gầm gừ lại là phá hư bầu không khí như thế này hả tại triệu thất tà tùy tiện đẩy cửa xâm nhập thời điểm lưu ý chú ý lực chính là nhìn qua cặp kia nhìn như say khứt ánh mắt cũng là tránh qua một vệt ngoài ý mớn có điều rất nhanh chính là thu liễm lại đến giả bộ như không biết triệu thất tà đồng dạng n h ữ may bất mãn nói b ạ n tướng quân cứ gọi l ộ n ngọc làm sao tới một người nam nhân tả tư mã đại nhân đây là quên tại hạ sao ta nhớ được tháng trước chúng ta thế nhưng là cùng uống qua rượu triệu thất tà trực tiếp đi đến lưu ý đối diện ngồi xuống phối hợp cầm lấy một bên chén nguyên lai là triệu huynh đệ bản tướng quân cái này không thắng tự lực kém chút không nhận ra được lưu ý được đến triệu thất tá nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt hơi hơi loay lên tựa hồ thư thái mấy phần chậm dãi nói ra không nhận ra được là lưu đại nhân không nghĩ nhận ra đi triệu thất tá ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn lấy giường như vừa mới tỉnh rượu lưu ý khẽ cười nói không nhận ra hắn loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hải tử húng chi lưu ý căn bản thì không có uống say giống cái này ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy người vô luận trường hợp nào đều khó có khả năng uống say trừ phi là bọn họ cố ý muốn say triệu huynh đệ lời này giải thích thế nào bản tướng quân làm sao nghe không hiểu đâu lưu ý ánh mắt hơi hơi ngưng tụ ánh mắt có chút không tốt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tất h tà, c h ầ m dãi nói ra hắn là giả bộ như không biết triệu tất h tà, thậm chí còn cố ý giả say có thể bị người ở trước mặt chỉ ra đến cái này liền có chút đánh mặt ngươi biết thì biết đại gia bảo trì ăn ý xa g i a o vui vẻ có thể ngươi trực tiếp chỉ ra đến mặt mũi này đánh có chút đau các ngươi đều ra ngoài đi ta cùng lưu đại nhân trò chuyện chút chuyện triệu tất cả đối với lưu ý bên cạnh hai tên bồi cựu nữ cùng một bên đứng đấy thị nữ phất phất tay nhẹ giọng nói ra hai tên b ồ i t i ể u nữ cùng thị nữ do dự một chút chính là chậm dãi đứng dậy hướng về ngoài phòng đi tới tại tử lan hiên đối với triệu thất tả các nàng vẫn tương đối tín nhiệm rốt cuộc là người một nhà đối với ba nữ rời đi lưu ý ngược lại là không có ngăn cản bất quá sắc mặt lại là khó nhìn lên đợi đến cửa phòng đóng lại ánh mắt càng là triệt để lạnh lùng xuống tới nhìn chằm chằm triệu thất tả chậm dãi nói ra làm sao triệu lão đệ lần này là đến tìm lại mặt núi ngữ khí có chút không tốt thậm chí mang theo vài phần uy hiếp đối với triệu thất tả lưu ý tự nhiên nhận biết còn biết hắn cùng an bình quân long tuyển quân quan hệ tâm đầu ý hợp thậm chí nhờ vào đó còn cùng cơ vô dạ đ á p lên quan hệ giữa hai người cũng đã gặp mặt vài lần uống qua một lần rượu không tính là bằng hữu gì nhưng gặp mặt gật đầu vẫn là có thể nếu là lúc trước lưu ý cũng không để ý cho triệu tất h tả một chút mặt mũi nhưng hôm nay biết hàn phi cùng cùng cơ vô dạ trở mặt an bình quân long tuyển quân đều chết triệu tất h tả cùng hàn phi quan hệ lại là tâm đầu ý hợp loại này mặt mũi tự nhiên cũng liền không có rốt cuộc lưu ý người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng là cơ vô dạ nịnh nọt cơ vô dạ mới là hắn muốn làm nhất hàn phi đã đắc tội cơ vô cái kia lưu ý tự nhiên cũng phải biểu đạt chính mình thái độ dù là bất hòa hàn phi c ũ n g chết cũng phải cho thấy một chút chính mình cái này làm chó săn trung thành tìm lại mặt m ũ i ta đây là tới cứu lưu đại nhân mệnh triệu thất tài nhìn lấy cửa phòng chậm rãi đóng lại sau đó nhìn vẻ mặt tức giận lưu ý nhẹ giọng nói ra cứu bản tướng quân mệnh triệu lão đệ cái này là đang nói chê cười sao có thể cái chuyện cười này lại tuyệt không buồn cười lưu ý sắc mặt chầm xuống cười lạnh nói đại nhân tìm tử lan hiên phiếp không ngoài hô là bởi vì tử lan hiên người cùng hàn phi quan hệ không tệ nguyên bản tại hạ cùng với tướng quân giao tình cũng xem là tốt có thể tướng quân lại là làm như không thấy h i ệ n nhiên cũng là bởi vì hàn phi dẫn chó đánh mèo đến ta chiến thân có thể tha thứ ta nói một câu c u n g vọng lời nói trận này đại tướng quân cùng hàn phi giữa hai người mâu thuẫn tranh chớp lấy đại nhân năng lực cùng quan chức có vẻ như còn không xen tay vào được triệu thất tà lắc lắc trong tay chén rượu nhìn lấy lưu ý tử tôn nói ngươi có ý tứ gì lưu ý sắc mặt triệt để âm chầm xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm triệu thất tả chầm dãi nói ra lưỡi nói ra lưu đại nhân, đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai làm cho cơ đại tướng quân đều ăn thiệt thòi hàn phi đại nhân cảm thấy hắn thật đơn giản sao đến mức cái này một điểm cuối cùng ngươi không nên tìm t ử lan hiên phiền phức bởi vì nơi này bà chủ là ta nữ nhân triệu thất tà chậm rãi nói ra theo lời nói rơi xuống trong tay chén rượu trực tiếp bị nội lực chấn thành một m i ệ n g theo rượu nước tại dưới ánh đèn sáng lóng lánh trượt xuống đồng thời triệu thất tà cặp kiên lãnh đạm suy nghĩ ánh mắt cũng là tiến vào lưu ý trong mắt ánh mắt kia dường như nhìn lấy một người chết lưu ý biểu lộ cứng ngắc ở cái này ánh mắt hắn rất quen thuộc bởi vì cơ vô dạ thường xuyên dùng loại ánh mắt này nhìn lấy hắn. đó là một loại người bề trên nhìn lấy người bề dưới có thể tùy thời bóp chết hắn đồng thời trưởng không hắn sinh tự ánh mắt hắn không hiểu triệu thất ta lấy ra lực lượng bất quá nhìn lấy cái kia bị bóp thành bột mịn chén đ ế n rượu muốn nói chuyện đình chỉ bởi vì cơ vô dạ cũng ứa thích năm cái ly động tác này cùng cơ vô dạ cực kỳ tương tự cái này hoặc là nội lực đại thành hoặc là ngoại công đại thành biểu hiện loại này chiến đấu lực lưu ý đây cơ hồ bị t i ể u s ắ c m ó c sạch thân thể tự nhiên không thể nào là đối thủ tiểu cơ, cơ chuyên trúc tư thế quả nhiên rất có chấn nhất lực triệu thất ta học lấy cơ vô dạ biểu lộ cùng động tác nhìn lấy lưu ý cái kia bị hụ sợ biểu lộ trong l quả nhiên trang bức cũng là một môn học vấn a bác đại tinh thâm chương bảy mươi hai quần quần sóng ngẩm trang bức học vấn bác đại tinh thâm triệu thất tà đối với đạo này nghiên cứu không phải quá sâu trước kia hắn chỉ là một người bình thường không tiền không thế lực nghĩ muốn trang bức cũng không gắn nổi đến thúng chi cái này trang bức cũng là một loại việc cần kỹ thuật ngươi muốn là trang không tốt trang thành đần độn cũng là số lượng cũng không ít cho nên triệu thất tà xưa nay không làm chuyện loại này bất quá đi tới nơi này cái thế giới về sau triệu thất tà phát hiện mình bên người tiếp xúc người đều mẹ nó đặc biệt ưa thích trang mà lại trang đều rất có phong cách vệ trang tự nhiên không cần phải nói cái kia chơi kiếm t r ạ n g nam đoán chừng mỗi thời mỗi khắc đều tại nghiên cứu chính mình bức cách cơ vô dạng cũng giống như thế luôn yêu thích ngựa cái đầu ánh mắt trêu chọc nhìn lấy người khác trong tay càng là ưa thích v ố t v ố t một cái cái ly không chuyện làm thì ưa thích đem b o n g nát biểu dương chính mình bắt thịt lại thêm chính mình thân phận gia trì cái này bức cách cũng là tràn đầy mà lần này triệu tất h t à đi học một chút cơ vô dạng hắn tuy nhiên sẽ không trang bức nhưng người khác hội là được như c ũ học dạng ai sẽ không ánh mắt muốn lạnh biểu lộ m ố n k h c mấu chốt nhất trong tay cái ly muốn b ó n nát cái kia theo khe hở chạy xuống rượu nước cùng bột phân đến đều để quả không phải vậy, hiệu quả quả qua hiệu lưu biểu đều cuối phải không không thật thấy này cứng cùng còn đến Cái việc đời, vậy, tốt. bất ác, là là lộ ý bị đe dọa một ứ c sắc có chút cũ chậm vì với bình gì? thấy tuy thần tĩnh, trung ta không nhiên không nhưng là khí nhưng như cũ khí mười phần, dọa ngựa ra, đến đều đối nói nói nên nói ngươi lời lời, là làm mười dại cái muốn m bên chất vấn một bên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm triệu thất tà bóp nát chén rượu cái tay kia Loại này trực tiếp đem chén rượu nghiền miệng này chén nát thành bột miệng công trực bột rượu phu đem ít nhất phải so với hắn cái này hoang phế mười mấy năm võ tướng muốn mạnh hơn đối phương như là đột nhiên bạo khởi chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ bất quá đối phương đã nói nhiều như vậy hiển nhiên không đến mức tại tử lan hiên đối với mình ra tay ngược lại để lòng hắn tự yên ổn mấy phần lưu đại nhân lo ngại chúng ta không là bằng hữu sao ta làm sao lại đối ngươi làm cái gì ta chỉ là nhắc nhở tướng quân sự tình gì không nên làm dễ dàng ra chuyện triệu thất ta lắc đầu nhìn lấy lưu ý khẽ cười nói bằng hữu nhà ngươi bằng hữu bóp nát cái ly như thế một mặt cười xấu xa nhìn lấy hắn lưu ý khoe miệng co giật một chút bất quá cũng hiểu được hôm nay hắn là không thể trêu vào cái này triệu thất tà có điều không sao cả về sau đừng để hắn tìm tới cơ hội không phải vậy hắn tuyệt đối để cái này triệu thất tà cùng t ử lan hiên người đẹp mắt thật coi hắn cái này tà tư mã là dễ khi dễ hừ lưu ý lạnh h ừ một tiếng phất tay áo chậm dãi đứng dậy rượu này là u ố n g không trôi cái này t ử lan hiên tối nay cũng là không tiếp tục chờ được nữa vốn định cho cơ vô dạo biểu hiện một chút chính mình trung thành không nghĩ tới sự tình không có làm tốt còn trêu đến một thân cực nhà vấn đề này làm được coi là thật buồn、nôn. đại nhân đi thong thả buổi tối cẩn thận đứng trơn triệu thất tà một tay chống đỡ cái cằm đưa mắt nhìn lưu ý nhìn đối phương cái kia đồng hơi có chút lộn xộn c ố c b ộ khoe miệng hơi hơi câu lên trêu chọc nói không tiễn lưu ý chạy tới cửa chuẩn bị mở cửa thân thể lần nữa cứng ngắt một chút cố nén lửa giận trong lòng lạnh dọn g quát lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên kéo cửa phòng ra t h ở phì phì hướng về tử lan hiên đi ra ngoài hắn tuy nhiên muốn báo nổi có thể lại không có lý do gì rốt cuộc triệu thất tà chỉ là trêu chọc hắn vài câu có thể biết rõ là đe dọa hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại mạng nhỏ chỉ có một đầu hắ hàn phi cái kia tư khấu chức vụ cũng không phải nói dỡn bây giờ vị này cựu công tử cũng là có quan chức tại t h ầ n không phải lúc trước cái kia không quyền không thế cựu công tử cái này nếu như bị nắm được án cái này thân thể cợt nhạt thì t r e o đến có chút nhiều không thú vị triệu thất tà lắc đầu chậm rãi đứng dậy đe dọa một cái cơ vô dại chó săn hắn thực sự không có gì cảm giác thành cựu g i á n g gân cốt một cái chính là đẩy cửa đi ra ngoài cùng ngoài cửa hai tên cảm tạ chính mình thị nữ trò hỏi chính là hướng về tử lan hiên hậu viện đi đến hai cái này tiểu thị nữ ngược lại là thật đáng yêu cũng rất có lễ phép không biết cái kia lưu ý có phải hay không nao tản đối mặt loại này đáng yêu đoá hoa nhỏ đ ề u phun ra miệng thật sự là không có tố chất mà liên t ạ i triệu thất tà mới vừa tiến vào hậu viện chuẩn bị đi lộng ngọc gian phòng tìm hàn phi uống một chén thời điểm lại là đột nhiên cảm giác được bầu trời một đạo rất mạnh khí thế nhất thời nhìn sang chỉ thấy t ử lan hiên lầu ba mở cửa sổ ra vị trí một bóng người đang đem một cái chân bức vào cửa sổ bên trong cái kia một thân màu đen viền vàng tu thân trường bảo cùng cái kia bựa tóc bạc trắng không phải vệ trang còn có thể là ai triệu thất tà vẫn là lần đầu nhìn lấy vệ trang trở lại gian phòng của mình hơn nữa còn là lấy loại phương thức này nhất thời kinh ngạc n ử a cái đầu nhịn quả nhiên cao thủ đều không thích đi t h a n g lầu càng ưa thích đi cửa sổ nhìn vệ trang cái này thuần thục vượt chân tư thế hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy phong phạm cao thủ a triệu thất tà nhìn không được t r e o g ẹ o nói vừa mới vào phòng vệ trang tự nhiên cũng là cảm giác được triệu thất tà tấm mắt nhất thời sắc mặt trầm xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía triệu thất tà cái này ánh mắt trong đêm tối vẫn là thật lạnh nhìn người có chút hoang mang dối loạn a hôm nay cảnh ban đêm thật là đ ư ợ a triệu thất tà giả bộ như không nhìn thấy vệ trang thưởng thức một chút bầu trời liền ánh trăng ngôi sao đều không có bầu trời đêm cảm khái một tiếng liền l à bước nhỏ hướng về lộng ngọc gian phòng đi đến thú vị như vậy sự t ì n h tự nhiên cần tìm hạn phi tâm sự vệ trang khỏe miệng rút rút nắm xa xỉ kiếm bàn tay nhịn không được dùng lực mấy phần nhắm mắt lại hít sâu mấy ngụm sau đó ánh mắt bình tĩnh trở lại nhìn về phía một cỗ dần dần đi xa xe ngựa xe ngựa này thình lình chính là vừa mới rời đi tả tư mã lưu ý xe ngựa mà để vệ trang so sánh để ý là lưu ý xe ngựa đi theo phía sau một đạo mặc lấy rách dưới bóng người đạo thân ảnh kia hắ không nghĩ tới đối phương mục tiêu lại là lưu ý bất quá nếu là lưu ý vệ trang tự nhiên cũng liền không tâm tình đ h ú n g tay lưu ý là cơ vô dại chó săn còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm hô cùng lúc đó một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh chỗ một bóng người cũng là chậm rãi đi ra nam tử m ặ c lấy áo choàng mang theo một cái màu đen con ó mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt thân hình có chút không người lộ ra ra thị t khô cạn giống như một cái gỗ mục lão nhân đồng dạng chỉ là cặp mắt kia lại là dị thường ấm lãnh bất quá khi đôi mắt này nhìn đến lưu ý xe ngựa thời điểm lại là chậm rãi hiện ra một vện ó n g rực cùng tham vọng lưu、ý. Giống chương bảy mươi ba kinh biến theo đêm dần dần sâu tử lan hiên khách nhân cũng là lần lượt rời đi nguyên bản ánh sáng phòng cũng là một gian tiếp lấy một gian dập tắt thị nữ cùng một số bồi t i ể u nữ cũng là lần lượt đi hậu viện nghỉ ngơi tử nữ đem bên ngoài sự tình xử lý xong chính là đi vào triệu thất tà gian phòng nhìn lấy c ò n uống vào hai người trong đôi mắt đẹp tránh qua một vệ bất đắc dĩ nhẹ giọng nói ra hai vị còn uống sao hai người này chẳng lẽ không biết chính mình ngày mai còn có chuyện sao triệu thất tà còn dễ nói rốt cuộc hắn là làm lão sư vẫn là cho hồng liên làm lao sư ngày mai coi như đến trễ cũng không có gì có thể hàn phi bây giờ thế nhưng là tư khấu t ử nữ cô nương cái này có thể không liên quan đến ta ngươi đến quản quản nam nhân của ngươi hắn nhất định phải lôi kéo ta uống hàn phi một mặt cười khổ nhìn lấy t ử nữ trong mắt mang theo một chút men say chỉ triệu tất h tà tố cáo ngược lại không phải là hắn không muốn uống mẫu chốt là hắn ngày mai còn có mấy cái cái dương hồ sơ vụ án cần nhìn có thể triệu tất h tà không b u ô n g tha hắn hắn có thể làm sao ngươi đều nói ta là nàng nam nhân nàng tự nhiên là đứng ở ta nơi này một bên đúng hay không bà chủ triệu thất tà đối với hàn phi n h ư nhũ mày tiêu ngạo nói ra t ử lan hiên muốn đóng cửa hai vị muốn l à c ò n muốn uống thì ra ngoài uống t ử nữ xoa xoa thái dương việt nhìn lấy hai người này có chút đau đầu bận điệu một ngày có thể không tâm tình tại chiếu cố hai cái này rượu hàng nhẹ hư một tiếng hai tay ôm ngực chậm rãi nói ra uống rượu có thể ra ngoài uống đại buổi tối nàng có thể không tâm tình hầu hạ hai người này, này. triệu thất tà trong nháy mắt gửi được t ử nữ bất mãn nghĩ đến tối nay ấm áp đệm chăn nhất thời thả ra trong tay chảy đ n rượu ánh mắt bất mãn nhìn lấy hàn phi lạnh hư một tiếng quắt lớn hàn h u y n ngươi bây giờ đã là tư khấu lại còn như thế mê rượu ngươi có thể xứng đáng phụ vương của n g ư ơ i tín nhiệm hàn phi ánh mắt đều là trận to mấy phần không dám tin nhìn lấy triệu thất tà cái này trở m ặ t tốc độ có cần phải nhanh như vậy cũng không biết là ai lôi kéo hắn uống rượu hắn liên tục chối từ triệu thất tà thì là một bộ yêu tuyệt giao biểu lộ bây giờ lại nói như vậy hắn hạng gì vô tội có uống rượu thời gian này cũng không biết nhìn nhiều nhìn hàn quốc để dành đến hồ sơ vụ án vì nước vì dân hiệu lực triệu thất tà hiển nhiên còn đánh không tính buông tha hàn p i tiếp tục quất lớn nói xong triệu thất tà chính là tiến đến từ nữ bên người tìm kiếm an ủi ôm tử nữ h u y ể n chuyển v ò n g e o một bộ đầu mình choáng không thắng t i ể u lực bộ dáng ghé vào tử nữ trên bờ vai hơi hơi đầy đầy nhìn hàn phi khỏe miệng đều là có gáp đừng giả bộ chết hàn phi đều muốn cùng ngươi tuyệt giao tử nữ che miệng khép cười một tiếng nhìn lấy ôm chính mình giả chết hàn phi đưa tay đầy đầy hắn trong mắt mang theo một vẻ ôn nhu cùng cưng triều để hắn tuyệt giao a có ngươi là được tại hàn phi tuyệt vọng trong ánh mắt triệu tất h tà quả nhiên không ra hắn sợ liệu nói ra đâm tâm không gì sánh được lời nói gia hỏa này tuyệt đối là có nữ nhân quên huynh đệ gia hỏa phốc phốc tử nữ nhìn lấy chính mình nam nhân p ô trương trong đôi mắt ý c ư ờ i đều là càng đậm mấy phần nhị không được d ố i tay vịn chặt giả say triệu tất h tà dù là biết hắn không có say nhưng cũng lo lắng hắn không thoải mái vệ trang huynh đâu lần trước ước định còn hữu hiệu sao giúp hàn mô giết người hàn phi nhìn không được bưng bít lấy có chút đau đau cái chán nói ra vê anh mà liên tại hàn phi lời nói rơi xuống trong n g á y mắt tử lan hiên trong hậu viện đột nhiên một tiếng nóc nhà phá nát âm thanh vang lên ngay sau đó vang lên còn có một tiếng bén nhọn giọng nữ dường như gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng nhất thời làm đến trong phòng chơi đùa ba người biến xác hồng du triệu ừ nữ cùng t tất h tà tốc r Triệu o Xoát. n nháy chính phản ứng này lên Đến hàn nhịp, cũng sinh tình. g thét phi thì chậm phát cái quá mắt mức tới một bất biết thất tà t là là là là ai. sự độ nhanh nhất thân hình lõe lên chính là đi vào tới gần hậu viện cửa sổ vị trí nhất trưởng trực tiếp đem cửa sổ đ y ra ánh mắt trong nháy mắt hướng về hậu viện nhìn lại nhất thời nhìn đến một bóng người hướng về nơi xa lao ra một tay chống đỡ cửa sổ nhảy xuống cùng thời khắc đó tử lan hiên lầu ba vị trí một bóng người cũng là theo sát sau rơi xuống đất không phải vệ trang còn có thể là ai khủng bố kiếm y trong nháy mắt khóa chặt nơi xa bóng người ta đuổi theo hắn vệ trang cực kỳ quả quyết đem truy người nhiệm vụ tiếp nhận đi n ắ m xa xỉ kiếm cả người giống như một nói ánh kiếm màu đỏ như máu đồng dạng hướng về nơi xa trùng sát mà đi khủng bố sát khí cùng kiếm ý tàn phá bừa bãi mở ra giống như tại tuyên thể lấy chính mình sân nhà cùng tồn tại uy triệu thất tà nhìn lấy lao ra vệ trang vốn đang dự định nói một câu để hắn đuổi theo a rốt cuộc hắn khinh công tốt hơn hắn thế nhưng là vệ trang đã lao ra hắn hiện tại lại nói hiển nhiên không kịp mà vệ trang hiển nhiên cũng không phải loại kia ưa thích nghe người khác sắp xếp người riêng là người này hay là triệu thất tà bất quá dạng này cũng tốt bất có mai phục h xuất cùng lúc đó tử nữ cũng là mang theo hàn phi chữ trên lầu vội vàng chạy xuống h i ệ n nhiên tử nữ là chiếu cố một chút hàn phi không phải vậy tuyệt đối sẽ không đến như vậy chậm. thế nào tử nữ trong đôi mắt mang theo một vệ quan tâm cùng lo lắng nhìn lấy triệu thất tả vội vàng dò hỏi tình huống cụ thể đến đi vào mới biết được vệ trang đổi u theo người triệu thất tả nhẹ nói một câu chính là cùng sắc mặt có chút khó coi tử nữ cùng hàn phi hướng về hậu viện đi đến giờ phút này hậu viện đã có thật nhiều bị bừng tỉnh thị nữ vây tới bất quá nhìn đến tử nữ đến chúng nữ cũng là tránh đ ứ n ra mọi người cũng là tiến vào lộng gian phòng bên trong giờ phút này trong phòng nguyên bản hoàn hảo nóc nhà đã bị đâm vào một cái cửa hàng có thể trực tiếp nhìn đến bầu trời đêm mặt đất cũng có được một chút vết máu nhìn triệu thất tà cùng tử nữ biểu lộ cũng hơi hơi ngưng tụ bất quá khi nhìn đến bị lộng ngọc kéo t h u ố c t h i ế t hồng du thời điểm tâm lý bông lỏng một hơi bởi vì trong phòng trừ một số máu tươi bên ngoài đồng thời chưa từng xuất hiện thương vong l à ba người ánh mắt nhìn đến đồng dạng ngồi trong phòng g ỗ dành hài t ử ngủ kinh nghe thời điểm ba người nhịn không được liếp nhau bọn họ có vẻ như xem nhẹ một cái rất vấn đề trọng đại cùng lộng ngọc ở cùng một chỗ kinh n g đã từng có thể là la vong chữ thiên nhất đẳng cấp bậc chương thể bảy mươi bốn giết nhầm người từ nữ đem bốn phía kinh động thị nữ t h ấ n an đi xuống khi trở lại lộng ngọc gian phòng thời điểm chính là trông thấy hàn phi chính đánh giá bốn phía lưu lại dấu vết thỉnh thoảng ánh mắt tìm đến phía một bên ôm tiểu gia hỏa kinh nghe không có cách nào a hàn phi cũng là kinh hại đến mặc dù biết kinh nghe rất mạnh nhưng là cũng không nghĩ tới kinh nghe mãnh liệt thành bộ dạng này một cái thanh lệ tuyệt luân thiếu phụ lại là một cái tuyệt đỉnh cao thủ tên tia đến g c tử b a n hiên u tìm phiền c thoái ấ thích khách thương tổn không nhẹ nói ít cũng là xuyên qua thương tổn trên thân bị đâm một cái động động hàn phi nhìn ra đồ vật triệu tất tạc tự nhiên cũng nhìn ra được có điều hắn đã sớm biết kinh ngê h rất mạnh lúc trước đều nhanh sinh thời điểm đều một kiếm giết hơn mười người hậu thiên đỉnh phong cùng tiên thiên cảnh cao thủ cái kia khủng bố một kiếm đến bây giờ còn lưu ở trong đầu hắn húng chi bây giờ kinh ngê h đã sinh xong hải tử càng đem thân thể đ i ề u dưỡng tốt bây giờ tân trịnh bên trong có thể cho kinh ngê h tạo thành uy hiếp người đoán chừng không cao hơn một tay số lượng triệu thất tà ngồi tại kinh ngê h bên cạnh đưa tay xoa bóp củ n ô n tiểu g i a hỏa mặt béo mút mít dưỡng rất tốt nhìn lấy tiểu ra hỏa không thoải mái vung vẩy một ra tay cười cười liền la hướng về phía một mặt dịu g i n g lạnh nhạt kinh hắn mang theo một cái kền kền hình dáng mặt nạ thực lực đồng dạng kinh nghe ôm lấy nôn nghe đến triệu thất tà lời nói đôi mắt đẹp chậm rãi nâng lên nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra về phần tại sao không có để lại đối phương tự nhiên cùng con gái nàng nôn có quan hệ đối với kinh nghe mà nói bây giờ nàng trong ngực nôn mới là trọng yếu nhất nàng không thể là vì truy người đem nôn một người đặt ở tử lan hiên bên trong dù là biết chờ một lát triệu thất tà bọn người trở về nàng cũng không yên lòng kền k ê n mặt nạ hắn hẳn là dạ mặt bách điều người từ nữ nghe vậy ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra nếu là dạ mặt người làm sao lại đến lộng ngọc phòng còn ra tay với hồng du hàn phi cau mày một cái có chút không giải thích nói đối phương như là cơ vô dạng người coi như tìm phiền thoái cũng cần phải trực tiếp tìm chính mình mới đúng không đến mức đối một cái thị nữ xuất thủ chẳng lẽ đối phương là cố ý cho tử lan hiên vệ trang một cái cảnh cáo có thể cái này cũng nói không thông cơ vô dạng không giống như là sẽ làm nhàm chán như vậy sự tình người ta hỏi qua hồng du nàng lúc đó ngay tại cho lộng ngọc xoa cầm sau đó đối phương thì xuất hiện muốn giết nàng sau cùng bị kính nghe cả lại bước lui triệu thất t à nhẹ giọng nói ra giờ phút này hồng du đã bị lộng ngọc tiếp tục chờ đợi ă n ủi tiểu cô nương bị hoảng sợ không nhẹ lấy thân phận đối phương dù là thực lực lại phổ thông cũng không có khả năng còn không có hành động liền bị hồng du phát hiện hàn phi lắc đầu c h ầ m rãi nói ra hắn còn là có chút nghị không thông đối phương chân thực mục đích nếu chỉ là thị uy cũng không đến mức giết một cái thị nữ đến thị uy đường đường dạ m ạ c bách đ i ề u sát thủ xuất thủ vậy mà chỉ vì giết một cái thị nữ là đối phương nao t ử xấu vẫn là cơ vô dạ nao t ử xấu cũng hoặc là, là dạ mặc bách điệu sát thủ bây giờ đều như thế giá rẻ có thể là giết nhiều người triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loay lên nhìn lấy hàn phi nhẹ giọng nói ra bởi vì trong óc hắn hiện hiện một số nội dung cốt truyện đoạn này nội dung cốt truyện ở trong đầu hắn đã rất mơ hồ có điều hắn lờ mờ còn nhớ rõ t ử lan hiên bên trong chết qua hai người thị nữ bên trong một cái cũng là lộng ngọc thị nữ đoạn này nội dung cốt truyện giống như liên lụy đến lộng ngọc phụ mẫu cùng bách việt bảo tàng tóm lại thật phức tạp trong lúc nhất thời để triệu thất tà đem cụ thể chi tiết nghĩ đi ra còn thật không nhất định nghĩ ra giết nhiều người từ nữ cùng hàn phi sắc mặt đều là hơi đổi cùng kêu lên nói ra lộng có khả năng đối phương đã giấu ở trong phòng này sau cùng xuất thủ hiển nhiên không thể nào là vì một cái thị nữ cũng không thể nào là vì kinh n g h e cho nên có khả năng nhất chỉ có lộng ngọc chỉ là ta có chút n g h ĩ không thông đối phương tại sao muốn giết lộng ngọc triệu thất t a buông b u n g tay đem chính mình có thể nói dùng suy đoán ngự a khí nói ra xuất cùng lúc đó phòng cửa bị đẩy ra đồng thời vệ trang từ ngoài phòng chậm rãi đi tới trong tay nắm xa xì kiếm một tiếng tu thân màu đen viền vàng trường bảo theo gió ma động khí chất lạnh lùng bá đạo kiếm ý chậm rãi b ư ớ c lên lấy mà theo đi vào trong nhà cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý cũng là chậm rãi thu liễm kinh nghe cũng là nhìn một chút đi vào trong nhà vệ trang trong ánh mắt tránh qua một vệ ngưng trọng tuy nhiên đã sớm cảm giác được t ử lan hiên bên trong có một cái cao thủ sử dụng kiếm nhưng cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt người này kiếm y rất t h u n túy cũng rất khủng bố trong tay nắm trôi kiếm này nàng không biết nhưng kiếm này lộ ra k h í tức cực kỳ hung lệ lưới kiếm thiết kế cũng là có chút yếu dị kiếm này tuyệt đối không tầm thường bất quá nhìn lấy bên cạnh triệu thất t à kinh nghe trong mắt vẻ mặt ngưng trọng cũng là chậm dãi thu liễm trước mắt cái này người tựa như là hắn bằng hữu vệ trang hiển nhiên không biết kinh n g suy nghĩ trong lòng Không, không p bởi vì hắn truy giết cái kia người thương tổn xác thực rất nặng bà vai phải trực tiếp xuyên qua một cái huyết động lúc đó muốn không phải bách điều người tới tiếp ứng kịp thời cái kia người đã bị hắn giết mà thương tổn đối phương người h i ệ n nhiên cũng là trước mắt cái này ôm lấy hải từ thiếu phụ thân phận đối phương vệ trang cũng là theo triệu thất tà trong miệng biết được l à vong chữ thiên nhất đẳng cấp bậc sát thủ loại này cấp bậc sát thủ vệ trang cũng không có n ắ m chắc bắt được đối phương cái này khiến hắn có lúc có chút không hiểu rõ triệu thất tà là làm sao làm được đồng thời thuyết phục đối phương lưu tại bên cạnh mình thậm chí ngay cả kiếm khách dựa vào sinh tồn kiếm đều lấy đi đối với kiếm khách mà nói kiếm cũng là bọn họ cái mạng thứ hai kinh n ê đem kinh n ê kiếm g a o cho triệu thất tà ý tứ cũng là nửa đời sau cũng giao cho hắn chương bảy mươi lăm một lớp đã xa bằng một lớp khác lại lên nghĩ tới đây vệ trang ánh mắt cũng là n h ị n không được nhìn về phía triệu thất tà có lúc hắn thật xem không hiểu hắn gia hỏa này đến t ộ n cùng là làm sao thuyết phục một cái la vong chữ thiên nhất đằng sát thủ nhìn ta làm cái gì triệu thất tà tự nhiên phát giác được vệ trang cái kia lạnh lùng ánh mắt trong lòng cũng là không nhịn được cô một tiếng gia hỏa này chẳng lẽ là bởi vì chưa bắt được người tâm tình không tốt dự định tìm hắn để gây sự bất quá cái này người chưa bắt được cũng không phải là hắn sai cái này chỉ có thể nói rõ vệ trang k i n h công còn chờ tiến bộ vệ trang nhìn triệu thất tà vài lần chính là nhìn không được đối với triệu thất tà ánh mắt cùng nụ cười hắn đều rất không thích đem ánh mắt chuyển rời đến t ử nữ trên thân chậm dai nói ra người kia là dạ mạc bách điều người bị xa xỉ chặt đứt cánh tay phải phế hồng du không có có thụ thương may mắn hảo bội bội xuất thủ kịp thời t ử nữ khẽ gật đầu sau đó đôi mắt đẹp rơi tại kinh n g h trên thân nhẹ giọng nói cảm ơn không dùng kinh n g h khẽ lắc đầu thân xác cực kỳ thanh nhã dường như không có gì có thể làm cho nàng tâm thần sinh ra ba đậu đối với kinh n g h tính cách t ử nữ cũng là cực kỳ dài nói một câu về sau chính là đem ánh mắt nhìn về phía vệ trang tiếp tục nói vừa mới chúng ta chính trò chuyện chuyện này cảm thấy chuyện này có chút cổ quái đối phương đến từ lan hiên hẳn là muốn giết lộng ngọc chỉ là sai đem hồng du làm thành lộng ngọc lộng ngọc vệ trang ánh mắt hơi hơi loại lên nhìn xem hàn phi trong mắt mang theo một vệ nghi hoặc đương nhiên cũng có khả năng đối phương mục tiêu là t ử nữ cô đương cái này khó mà nói hàn phi lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói ra rốt cuộc manh mối quá ít rất khó phán đoán ra đối phương chân thực mục đích đã tất cả mọi người không có việc gì chuyện này trước hết như vậy đi vệ trang h u n h cũng chặt đối phương một cái cánh tay hồng du bên này cũng chỉ là bị kính sợ không có vấn đề gì lớn như thế muộn vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi đến mức nên xử lý như thế nào ngày mai rồi nói sau triệu thất tài nhìn lấy ngoài phòng sát trời không khỏi đề nghị hiện tại tình huống này lại làm sao phân tích cũng không có gì dùng còn không bằng trở về mỹ mỹ ngủ mực giấc có chuyện gì mọi người ngày mai tiếp lấy trò chuyện cũng chỉ có thể như thế hàn phi gật gật đầu t a n thành nói rốt cuộc hồng du không có chết thích khách cũng không có bị bắt đến vụ án này thậm chí đều không thể l ậ p á n tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục nữa mà lại vệ trang cũng không thể là vì hồng du thụ một chút kinh hãi liền chạy tới đại tướng quân phủ phía trên cho cơ vô dạ đến điểm kinh hãi húng chi cái kia thích khách đã bị chặt một cái cánh tay trả giá đắt kết quả này mọi người coi như hài lòng ân vệ trang trầm mặc một hồi t r ầ m rãi gật đầu chính là quay người hướng về ngoài phòng đi tới bất quá tối nay đã định t r ư ớ c có rất nhiều người ngủ không được cũng tỉ như triệu thất tà giờ phút này liền có chút mất ngủ trước kia cái này thời điểm hắn đều là ông tử nữ t h ơ m ngào ngạt mềm mại thân thể làm lấy mộc đẹp bất quá tối nay ra như thế một chuyến sự tình tử nữ đi bồi lộng ngọc bọn người ngủ hắn tự nhiên chỉ có thể trở lại gian phòng của mình bên trong cái gọi là gối đầu một mình khó ngủ chính là như thế hai người cùng một chỗ ngủ thói quen một người này ngủ luôn cảm giác bên người thiếu một điểm gì đó triệu thất tà tối nay có chút mất ngủ đại tướng quân cơ vô dạ giờ phút này cũng là ngủ không được nhìn phía dưới quỳ ngột h i ế u riêng là đối phương thiếu một cái cánh tay cái k i ê u máu tơi ư đều đã nhuộm đỏ đường người trong mắt mang theo một vệ bất mãn lệnh hư một tiếng bản tướng quân cho ngươi đi giám thị liền như thế một điểm nhỏ sự tình đều làm không xong thật sự là phế vật nói xong trong tay chén rượu chính là trực tiếp đối với đầu hắn vung đi qua nội c u căn bản không dám tránh dù là thân thể suy yếu cũng chỉ có thể n ạ n h kháng chén rượu nện ở trên đầu máu tơi chặn ra miễn cưỡng duy trì nửa ngồi thân hình túi đầu thắt xuống cực kỳ suy yếu nói ra thuộc hạ vô năng tướng quân việc này mặc dù là hắn vô năng bất quá lần này cũng coi như có thu hoạch ngoài ý mớn thấy cảnh này mặc nha thần sắc không thay đổi ánh mắt bình tĩnh lạnh bên r ũ cũng không có vì ngột t h i ế u cầu tình ý tứ nhẹ giọng nói ra thu hoạch nói một chút cơ vô dạ có một chút hứng thú nhìn lấy mặc nha nói ra cái k i a tử lan hiên bên trong còn ẩn giấu đi một số cao thủ tối nay ngột thú chính là bị người phát hiện bức bách hắn chỉ có thể rút lui tức thì bị vệ trang truy sát mới đưa đến hết hệ kế hoạch bại lộ mặc nha t ú i đầu thắt xuống chắp tay chậm rãi nói ra cao thủ nhìn đến ngược lại là bản tướng quân khinh thường bọn họ ha ha cơ vô dạ hít mắt cười lạnh một tiếng nói ra nghe đến cơ vô dạ cười lạnh mặc nha cùng nột thiếu đều là t ú i đầu thắt xuống không dám xem vào bởi vì giờ khắc này cơ vô dạ tâm tình thứ nhất vô thường ai cũng không biết hắn sau một khắc là hội nổi giận vẫn là hội cười to qua một hồi lâu mặc nha cùng nột thiếu mới từ đại điện bên trong chậm rãi đi tới nột thiếu giờ phút này bởi vì mất máu quá nhiều đi đường đều có chút trôi nổi lạc đạo bất quá lại kiên trì đi ra đại điện đồng thời đối với mặc nha hơi hơi cúi đầu cảm tạ nói ra. đa tạng nội thú biết mặc nha cái k i a mấy câu giúp mình một chút bằng không lấy cơ vô dạ tính khí hắn loại này cánh tay bị chặt phế nhân căn bản không có bất kỳ giá trị gì mà tại đại tướng quân dạng này địa phương một cái không có giá trị người tự nhiên cũng thì không cần phải tồn tại không cần cảm ơn ta ta cũng không có giúp người ta chỉ là giúp chính ta ngươi tự cầu phúc đi mặc nha lắc đầu nhìn một chút nội t h i ế u tay gãy nhẹ nói một câu chính là thân hình lõe lên biến mất tại nguyên chỗ đến mức nâng n ộ thú đối với bọn hắn loại này thích khách mà nói là không cần đồng tình n ộ thú gánh lấy thân thể tốc độ có chút phủ phiếm hướng về đại tướng quân phủ đi ra ngoài bóng lưng giống như một đầu con sói cô độc chỉ là con sói này có chút thảm sáng sớm hôm sau triệu thất tà cửa phòng trong lúc đó bị g ó v a n g nhất thời đ ê m còn chưa ngủ bao lâu triệu thất tà bừng tỉnh còn không đợi hắn có phản ứng gì cửa phòng lại là đ ỗ n g nhiên bị đẩy ra ngay sau đó hơn mười người hàn quốc binh lính xông tới triệu thất tà nhìn lấy đột nhiên xông tới hàn quốc binh lính cũng là có chút ngộng cái này tình huống như thế nào vừa sáng sớm chơi cái gì kinh hãi là hắn không sai mang đi hiển nhiên những binh lính này không có cùng hắn nói đùa ý tứ quát lệnh một tiếng chính là trực tiếp hạ lệnh bắt người cùng lúc đó chương ò n Lan tại tử i viện chuẩn bị cho triệu tiếp tin triệu ê n trong chuẩn sáng tử nữ cũng là tiếp vào thị nữ truyền đến tin tức, triệu thất tà bị cơ vô dạ binh lính mang đi. tử thị tức, thất tà cho vào hậu bị bữa bị là bảy mươi sáu mặc nha làm tử nữ lao ra thời điểm triệu thất tả đã bị cơ vô dạ nhân mã mang ra t ử lan hiên thực triệu thất tả có chú điểm m ộ n g trước kia cơ vô dạ đến mời hắn đều là rất khách khí n h ư loại này trực tiếp dùng mười mấy tên binh lính áp giải chính mình vẫn là lần đầu bên trong chuyện gì phát sinh hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được bất quá duy nhất có thể xác định sự tình cơ vô d ạ không đến mức muốn dùng loại phương pháp này tạo chết chính mình không đề cập tới người tới đều là một số phổ thông binh sĩ coi như toàn bộ đổi thành dạ mặc người triệu thất tà như là không phối hợp cũng chưa chắc bọn họ có thể mang đi chính mình mà lại những thứ này phổ thông binh sĩ mang đi hắn thái độ coi như ôn h ò a cũng không mang theo gông xiềng xiềng xích chỉ nói là để hắn đi phối hợp điều tra đến mức điều tra sự tình gì ngược lại là không có nói có thể chờ hay không một hồi triệu thất tà nhìn lấy theo tử lan hiên bên trong lao ra đến tử nữ cái kia nguyên bản b ư ớ c động bước chân cũng là dừng lại đối với bên cạnh hai tên tạm giam chính mình binh lính nói ra cái này nghe đến triệu thất tà lời nói bên cạnh mấy tên binh lính đều là do dự một chút loại chuyện này bọn họ không làm chủ để hắn đi thôi chờ một lát thì chờ một lát hắn đã đáp ứng theo chúng ta đi cũng không kém cái này một chút thời gian mà liền tại cái này mấy tên binh lính do dự thời điểm một đạo tiếng cười khẽ âm từ phía trước chuyển tới ngay sau đó mặc nha bóng người liền là xuất hiện ở triệu thất tà trong tầm mắt ra hỏa này vẫn như cũ mặc lấy cái kia không biết bao nhiêu năm không có thay đi giặt quần áo bó màu đen trên bờ vai một đám lông vũ theo gió ma động mang theo vài phần mùi khai d u n g triệu thất tà lời nói đánh giá mặc nha đây là một cái đi đường đều mang cợt nhà lay động chi khí nam nhân riêng là cặp k i a cặp mắt đào hoa đi làm thích khách thật sự là lãng phí vâng n g h e đến thống lĩnh nói chuyện b ố n p h í a binh lính cũng là gật đầu đáp h i ệ n nhiên lần này đến bắt triệu thất tà người phụ trách chính là vị này dạ mặc bách đ ị u thống lĩnh cấp nhân vật mặc nha có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao sáng sớm cũng không cho người ngủ nướng thời gian thì hưng sư động chúng như vậy đến mắt ta dù sao cũng phải cho ta cái lý do à không phải vậy ta nữ nhân có thể được lo lắng triệu thất tà nhìn lấy mặc nha trong mắt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi mang theo vài phần bất đắc di dò hỏi tả tư mã lưu ý tối qua ngoài ý muốn bỏ mình trải qua điều tra n g ư ờ i tối qua cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn theo hắn phu nhân trong miệng biết được hắn đêm qua hồi phủ về sau không ít n h ắ c lên n g ư ờ i cho nên chuyện này cần ngươi hiệp trợ điều tra một chút m ặ c nha mang trên mặt mỉm cười cũng không có tới gần triệu thất tà bên cạnh nhẹ giọng nói ra đối với triệu thất tà cái kia khủng bố một kiếm hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ cùng dạng này người tiếp xúc hắn cũng không nguyện áp quá gần mọi người giữ một khoảng cách nói chuyện liền tốt triệu thất ta vốn định giải thích một chút bất quá suy nghĩ một chút cùng mặc nha nói cũng không có gì dùng mà lại đối phương đã đến bắt chính mình vậy hiển nhiên thì sẽ không để ý chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không đối phương nói rõ là tới tìm ngươi phiền phức có chứng c ứ hay không lại có thể thế nào tốt ta vậy đợi lát nữa ta thì cùng các ngươi đi một chuyến triệu thất ta đánh cái hà hơi nhấp nô nói một câu chính là k h o á t k h o á t tay hướng về đi tới cửa tử nữ đi đến giờ phút này tử nữ s o n g quyền nắm chặt một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn lấy hắn làm gì cái biểu tình này cười một cái chẳng qua là cơ vô dạ mời ta đi uống chăn trả không có chuyện gì triệu thất tà đi đến t ử nữ bên cạnh nhìn lấy t ử nữ cái kia trên trán tràn ngập quan tâm c h i sắc nhìn không được đưa tay vớt lên một chút t ử nữ mi đầu khẽ cười nói đến tột cùng chuyện gì phát sinh t ử nữ đưa tay nhẹ nhàng đem triệu thất tà tay lấy xuống đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tà gió hỏi hắn không hiểu cơ vô dạ người đột nhiên như vậy tìm tới triệu thất tà gần nhất triệu thất tà thế nhưng là rất điệu thấp sự tình gì đều không có làm tả tư mã lưu ý chết ta tối qua đoán chừng đem hắn khí không nhẹ để hắn về nhà đều không ngừng nói ta sau đó hắn chết trước khi chết nói nhiều nhất chính là ta cho nên cơ vô dạ hiện tại thì bắt được ta không thả đại khái tình huống thì dạng này bất quá ta đoán chừng cái này cơ vô dạ là muốn tìm hàn phi phiến p h ớ c ta chỉ là thuận tiện triệu thất tà đưa tay ôm một cái từ nữ ở bên thai nhẹ nói một câu chính là buông tay ra từ nữ nghe vậy đôi mắt có chút đau lòng nhìn lấy triệu thất tà hơi hơi cắn môi bởi vì hôm qua vốn nên là nàng đi như là nàng đi triệu thất tà liền sẽ không bị dạng này sự tình liên lụy đến chớ suy nghĩ lung tung nam nhân của ngươi ưu tú như vậy coi như không tìm phiền thoái cái này p h i ề n phức cũng sẽ tự động tìm tới cửa triệu thất tà nhẹ nhàng gõ một chút từ nữ đầu cười nhẹ nói một câu đến lúc nào rồi còn ba hoa Tử nữ trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng n ữ khí cao mấy phần nói ra chờ lát nữa hàn phi cần phải liền trở lại hắn dù sao cũng là tư khấu vụ án này cuối cùng vẫn về hắn xử lý để hắn sớm một chút phá án ta cái này chẳng phải đi ra sao triệu thất tả nhẹ giọng nói ra biết còn có chuyện gì sao từ nữ nghiêm túc gật gật, gật đầu nhìn lấy triệu thất tả gió hỏi còn có ngươi đừng lo lắng ta ăn cơm thật ngon ngủ ta cũng không muốn ta hai ngày đi ra ngươi lại gầy ta sẽ đau lòng triệu thất tả khẽ cười nói chính là quay người hướng về mặt nha đi đến cũng không phải là sinh tử bê ly không cần thiết nói nhiều lời như vậy t ử nữ hai tay ôm ngực đưa mắt nhìn triệu thất t à cùng mặc nha bọn người rời đi mặc nha cũng là nhìn một chút t ử lan hiên riêng là t ử lan hiên lầu ba vị trí cái kia hơi hơi mở cửa sổ ra chỗ đó có một đôi ánh mắt đáng sợ chính nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia ánh mắt hắn rất quen thuộc bất quá bởi vì quen thuộc cho nên hắn cũng đối với đối phương mỉm cười một chút xem như đánh một cái bắt chuyện mặc nha tính cách cùng triệu thất t à có chút tương tự có điều hắn gánh vác đồ vật quá nhiều đã định trước hắn không có khả năng thoải mái chính mình làm chính mình muốn làm sự tỉnh người nữ nhân không tệ mặc nha cùng vệ trang đánh một cái bắt chuyện về sau nh nhịn không được đối với triệu thất tà nói một câu có một cái quan tâm quan tâm chính mình nữ nhân đây đối với một người nam nhân mà nói là một loại cực kỳ may mắn cũng rất hạnh phúc sự tình ta nữ nhân còn không dùng ngươi đến đánh giá còn có ngươi cần cách ta s a i như vậy sao tới gần chút nữa mọi người tâm sự triệu thất tà khẽ lắc đầu nhìn lấy m ặ c nha khẽ cười nói người khác không biết ngươi ta còn có thể không biết sao tới gần ngươi quá nguy hiểm m ặ c nha khẽ cười một tiếng nói ra bốn phía binh lính biểu lộ cứng ngắc một chút ánh mắt đều là nhịn không được nhìn một chút một mặt mỉm cười người vô hại và vật vô hại triệu thất tả dạng này ra hỏa rất nguy hiểm sao hàn vi uống từng ngụm lớn hai chén nước sau mới chậm rãi thở ra một hơi nhìn lấy mục đích mang vẻ lo lắng từ nữ chậm rãi nói ra từ nữ cô nương không cần lo lắng thất tử huynh chỉ là bị cơ vô dạ tìm đi hiệp trợ điều tra việc này đồng thời không chứng cứ chỉ hướng cũng là thất tử huynh gây nên chỉ bằng vào cái này hồ phu nhân nói đồng thời không thể trở thành bất luận cái gì chứng cứ mấu chốt là cơ vô dạ làm việc cho tới bây giờ cũng không cần chứng cứ vệ trang đứng ở cửa sổ vị trí nghe vậy chậm rãi nói ra t ử nữ nghe vậy nhất nít miệng trong mắt vẻ lo lắng càng thêm n ồ n g đậm mấy phần hàn phi có chút im lặng nhìn lấy vệ trang nói chuyện mình liền không thể nhìn chung quanh một chút không khí không nhìn thấy t ử nữ chính lo lắng triệu thất tà sao cái này thời điểm nói chuyện tự nhiên muốn hướng địa phương tốt nói cho nên chúng ta phải mau chóng phá án hàn phi phiền muộn thì phiền muộn nhưng là lời nói vẫn phải nói nâng lên một ngón tay nhìn lấy mọi người chậm rãi nói ra trong giọng nói tràn ngập tự tin đối với phá án hắn vẫn rất có năm chắc đây là hắn cường h ạ n hắn tuy nhiên m ố i đao cầm thường không được nao tử lại là vô cùng linh quang húng chi bên cạnh còn có một cái tử phòng có đầu mối vệ trang chậm rãi q u a y người ngồi tại hàn phi đối diện nhẹ giọng hỏi cái kia cũng không có đây không phải tiếp vào thất tử huynh bị bắt sao ta cùng tử phòng đây không phải vội vàng đổi tới xem một chút tình huống bất quá xem tình hình thất tử huynh hẳn là không nguy hiểm gì hàn phi có chút xấu hổ nhìn xem một bên nơi hẻo lánh nhỏ giọng nói ra may ra triệu thất tà thông minh không có chống cự trực tiếp phối hợp đối phương không phải vậy chuyện này thì thật nói không rõ cũng không cần thiết nói rõ ràng cần muốn giút một tay không t ử nữ nghe vậy trong lòng yên ổn mấy phần nhìn lấy hàn phi nhẹ giọng g i ò hỏi tạm thời không dùng có tử phòng giúp đỡ là được ta t ậ n lực nghĩ biện pháp đem thất tử huynh làm ra đến hàn phi khẽ lắc đầu chậm rãi đứng dậy đối với t ử nữ cam đoan nói ra ân t ử nữ khẽ gật đầu đưa mắt nhìn hàn phi cùng trương lương rời đi cùng lúc đó đại tướng quân phụ đệ bên trong cơ vô d ạ cũng là tiếp vào mặc nha thành công đem người mang về tin tức khỏe miệng hơi hơi cong lên nhịn không được uống từng ngộp lớn một chén lến rượu cười to nói cái này lưu ý chết còn thật là đúng lúc c bả tướng quân chính tìm không thấy cơ hội đối với hàn phi tiểu nhi xuất thủ đâu bị ch thương quân mang về người là vị kia triệu thất tà sao đối với vị này ta có thể ngưỡng mộ đã lâu người này giao tiếp năng lực cực kỳ tài năng xuất chúng là một nhân tài xếp bằng ở phía dưới trên bàn là một người mặc hoa lệ bản tử trên thân đeo vàng đeo bạc trên mặt mang theo hiền lành nụ cười mập mạp gương mặt mang theo đến tròm dâu dê cười rộ lên nhìn qua có chút khốc khéo giờ phút này nghe đến cơ vô dạ lời nói nhịn không được m ỏ sờ cảm nói ra mà cái tên mập mạp này thân phận cũng là cực kỳ không tầm thường da mạc tứ hung tướng một trong phỉ thúy hổ rất tốt buôn bán phú giáp một phương xem như cơ vô dạ tiểu kim cố đối với hắn mà nói võ công cao siêu nhập không vào hắn mắt hắn ưa thích là suy ý đầu tư tôn trọng tần quốc lã bất vi đầu cơ kiếm lợi cho nên hắn vẫn luôn chú ý hàn quốc cảnh nội sẽ có hay không có đáng giá người đầu tư bên trong triệu tất h t ả gần nhất liền lên hắn bảng danh sách cái này triệu tất h t ả rất có ý tứ đi vào tân trịnh bất quá mấy tháng thời gian l i ề n kết giao tân trịnh hơn phân nửa quý tộc bây giờ tân trịnh bên trong không biết hắn người c ự càng ít, c mấu chốt là người này nhìn qua làm việc cực kỳ tùy tiện nhưng đối nhân xử thế nói chuyện đều cực kỳ trình tự quy tắc tuyệt đối không phải loại kia phổ thông tựu sắc chi đồ Từ đối p h ư ơ người có thể tại tử l a này hiên phí tổn n g n vàng, đến tuy nhiên có ý tứ cũng đáng được ta đầu tư nhưng cái này cần nhìn tướng quân ý nghĩ như là tướng quân đối với hán động sát tâm cái này mua bán thì thực sự quá thâm thực tiền v ì thúy hổ cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái kim sắc tính toán nhỏ nhặt phát động một cái khẽ cười nói giết hắn tại sao muốn giết hắn tiểu tử này rất thú vị bản tướng quân cũng rất t h ư ờ n g thức hắn hắn là một cái thức thời người cũng biết tiến thối bây giờ thế đạo này biết rõ tiến thối rất nhiều người nhưng có thú người cũng rất ít mấu chốt nhất là có bản lĩnh đồng thời thú vị người thì càng thiếu bản tướng quân muốn thu phục hắn cơ vô dạ cười lạnh một tiếng mang theo vài phần bá đạo cùng lạnh lùng nói ra nhìn đến người này đáng giá ta đầu tư một phen vị thúy hổ nghe vậy hơi sưng sờ sau đó sở lấy ria mép động tắc càng thêm thường xuyên ánh mắt cũng la nhau lại vừa cười vừa vậy vào vô kia cười có cơ cái nói. Tiểu tử này tử thể mắt, mà dạ đối â đây y cũng không phải là có chút năng lực.、Đáng、tiếc không năng Đáng không phải biết là đ với tiểu tử kia mà nói mà là cái h hay chuyện u xấu. u y ệ n tốt Bất q trước đó còn đó p h ả đề e m chầm hàn phi cái này, tiểu nhi này giả nói cái tiểu giải rãi Đối với cái Cơ quyết. vô dạ ra. đ tài này phỉ thúy hổ lại là không tiếp gốc d ạ hắn là người làm ăn chỉ làm giao dịch đối với giết người phóng hỏa sự t ì n h đây không phải hắn cường hạ triệu thất tạt ự nhiên không biết cơ vô dạ muốn thu phục hắn sự t ì n h hắn còn tưởng rằng mọi người đã là một nhóm người hiển nhiên lên một lần mọi người trò chuyện nhập bọn sự tình cơ vô dạ cũng không có coi là thật bất quá nhìn trước mắt cái này coi như không tệ phòng giam hắn cảm thấy cơ vô dạ cần phải đem chính mình làm thành chính mình người như là đ ị c h nhân cái này phòng giam bên trong tại sao có thể có chăn m ề n còn như vậy sạch sẽ, sẽ nhìn đến cơ vô dạ đối hắn vẫn là thằng hữu hảo có gì cần nói thẳng tướng quân phân phó mời n g ư ờ i qua đây chỉ là vì hiệp trợ điều tra mặc nha đứng tại phòng giam bên ngoài vẫn như cũ cùng triệu tất h tà duy trì năm mét khoảng cách an toàn tại khoảng cách này triệu tất tà xuất thủ hắn có năm chắc né tránh nhìn lấy g i xét phòng giam triệu tất tả nhẹ giọng nói ra hiệp trợ điều tra không hỏi điểm đồ vật liền trực tiếp kéo ta tới phòng giam triệu thất t à có chút không hiểu nhìn lấy mặc nha hỏi ngược lại sẽ có người tới hỏi cái này không nóng này mặc nha mỉm cười gật gật đầu nhẹ giọng nói ra các ngươi không nóng này ta nhưng có chút sốt ruột nơi này ở không quá dễ chịu mà lại ta không quen buổi tối một cái người ngủ sợ tối triệu thất t à v ô vỗ cửa hàng hai t ầ n g đệm chăn giường ngồi xuống đối với còn chưa đi mặc n h a khẽ cười nói cái kia rất xin lỗi ngươi đoán chừng phải không quen mấy ngày mặc nha bất đắc dĩ nhún bay khẽ cười nói hắn cũng không thể cho triệu thất tả tìm hai nữ nhân tới hầu h ạ n ngược lại cũng không phải không được bất quá ở loại địa phương này tìm nữ nhân hắn cảm thấy đầu hắn còn không có xấu chương b ả ngoài ý muốn phát hiện đại tướng quân phủ chính điện mặc nha đem triệu thất tà sự tình xử lý thỏa đáng về sau chính là trở về b m báo cũng không có phái bao nhiêu người trông giữ triệu thất tà loại này cấp bậc cao thủ bởi vì không cần thiết đối phương nếu là muốn chạy ngay từ đầu thì không hội đi về cùng bọn họ huống chi cơ vô dạ gần nhất vẫn chưa đối triệu thất tà động sát tâm thương quân mặc nha trở về chính điện về sau đối với ngồi tại cao vị phía trên cùng phỉ thúy hổ nói chuyện phiếm cơ vô dạ chắc tay cung kính nói ra thế nào hắn có phản ứng gì cơ vô dạ nhìn lấy mặc nha đi tới trên mặt ý cười không giảm khẽ ngẩng đầu nhìn lấy hành lễ mặc nha từ tôn nói hắn giống như đối tướng quân an bài rất hài lòng bất quá trước khi đi cùng ta nói một câu hắn giống như có chút sợ tối buổi tối không quen một người ngủ hy vọng tướng quân có thể mau chóng án kiện thẩm tra mặc nha túi đầu t h ấ p xuống nhẹ giọng nói ra ha ha lão hổ thế nào ta nói ra hỏa này rất có ý tư chứ đều trở thành tù nhân cũng còn có hào hứng đưa yêu cầu cơ vô dạ cũng không giận ngược lại khỏe miệu ý cười càng đậm mấy phần khẽ cười một tiếng đối với phỉ thúy hổ khẽ cười nói hắn rất thông minh biết tướng quân hiện tại đối với hắn thái độ rất hữu hảo Phỉ thúy hổ đôi mắt nhỏ tránh qua một vệ nhấp nô lưu quang ôn hòa cười cười chậm rãi nói ra bản tướng quân đồng thời không chán ghét người thông minh cơ vô dạ trong mắt lóe lên một vệ một vệ trêu chọc đón đến nói tiếp điều kiện tiên quyết là người thông minh này hợp bản tướng quân khẩu vị biết rõ phân tức không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn ha ha Phỉ thúy hổ lắc đầu cười cười không phát biểu ngôn luận hắn hiểu được cơ vô dạ ý tứ b ả tướng quân thái độ cùng ý tứ đã cho ra đến hơn nữa còn cho ngươi cơ hội ngươi như là còn không biết nắm chắc vậy cũng đừng trách bản tướng quân không có kiên nhẫn đã không có thể vì ta sử dụng cái kia cũng không cần phải tồn tại mà cơ vô dạ kiên nhẫn có thể vẫn luôn không tốt lắm không biết đây đối với triệu thất tà mà nói là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu tình hàn phi đang làm cái gì cơ vô dạ chống đỡ cái cảm trên mặt ý cười hơi hơi thú liễm trong mắt mang theo một v ệ lệnh ý nhìn lấy mặt nhà lạnh lùng nói ra nếu là đối tại triệu thất tà còn có chút hưng thú cùng kiên nhẫn lời nói vậy đối với hàn phi cơ vô dạ cũng chỉ còn lại có s á c ý một cái dám ngay ở hắn mặt trêu đùa người khác loại này người như là không giết chết hắn cái này đại tướng quân tên tuổi chẳng phải là thành chuyện cười đang điều tra tả tư mã lưu ý vụ án bây giờ đang ở tả tư mã phủ đệ đoán chừng không bao lâu về sau thì sẽ tìm đến tướng quân muốn người m ặ c nha cúi đầu nhẹ dọn báo cáo bản tướng quân đang chờ đây ha ha bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao theo bản tướng quân trong tay đem người muốn trở về cơ vô dạ cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra vụ án này đã liên lụy đến quân bộ người h ắ n tự nhiên là có quyền lợi nhúng tay húng chi vụ án này còn liên lụy đến triệu tất h t ả cái này nếu là không thật tốt thao tác một chút đây chẳng phải là rất vô vị còn có một chuyện cần muốn bẩm báo tướng quân mặt nha chậm rãi nói, ra. nói cơ vô dạ phất phất tay nói ra t ả tư mã lưu ý bỏ mình chuyện này vô cùng có khả năng cùng một t h i ế u có quan hệ mặc nha trong mắt lóe lên một vệ tư ám chậm rãi nói ra cái gì nghe vậy trong n g a y mắt cơ vô dạ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi trong mắt lạnh lùng hàn mang l ớ p lóe gắt gao nhìn chằm chằm mặc nha phản phất tại xác định lấy mặc nha trong lời nói chuẩn sắc tính lưu ý có chết hay không hắn cũng không thèm để ý rốt cuộc lưu ý chỉ là hắn thủ hạ rất nhiều chó bên trong một đầu hơn nữa còn là một đầu dần dần phế bỏ lão cậu đối phương chết cũng liền chết những năm này lưu ý đắc tội với người cũng không phải số ít nhưng nếu là giết chết đối phương người là nột thiếu lời nói nột thiếu hiện tại người ở nơi nào cơ vô dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mặc nha lạnh giọng nói ra giữa ở bên người chó đột nhiên cắn sẽ chính mình người loại chuyện này cơ vô dạ không cách nào dễ dàng tha thứ đêm qua trừ tướng quân phủ về sau người liền đã không thấy ta ngay tại an bài nhân thủ điều tra hắn tung tích mặc nha cúi đầu t h ấ p xuống chậm rãi nói ra bất kể có phải hay không là hắn làm ta đều không muốn gặp lại hắn cơ vô dạ trầm mặc một hồi mới thăm thẳm nhìn lấy mặc nha chậm rãi nói ra chờ một chút ngay lúc này một bên một mực không nói gì phỉ thúy hổ đột nhiên đưa tay đánh gãy cơ vô dạ ra lệnh sờ sờ r i ê m mép trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy cơ vô dạ chậm dãi nói ra làm sao lão hổ cơ vô dạ có chút ngoại ý muốn nhìn lấy phỉ thúy hổ khe nhữ mày có chút không giải thích nói tướng quân ta như là nhớ không lầm lời nói cái này một thiếu thế nhưng là dạ m ạ c bách điều người hắn đột nhiên ra tay với lưu ý vấn đề này hẳn là không đơn giản như vậy mà lại lưu ý đột nhiên như vậy tử vong để cho ta nghĩ đến một việc tuy nhiên không biết cả hai có quan hệ hay không nhưng cha một chút trung quy không sai p h ỉ thúy h ồ hít mắt giống như một cái k h í ế u g á c nhạy bén lao hồ ly chậm dãi nói ra sự tinh gì tướng quân có thể từng nhớ đến năm đó bách việt bảo tàng ta như là nhớ không lầm lời nói năm đó chuyện này giống như cũng là lưu ý phụ trách chỉ là về sau cái này bảo tàng thì vô cơ biến mất lúc đó bách việt h ỗ n loạn về sau cũng không có thời gian đi thăm d ò tìm cuối cùng chuyện này thì không phải p h ỉ thúy h ồ hạ giọng chậm dãi nói ra người ý tứ là cơ vô dạng nghe vậy trong mắt cũng là tránh qua một vệ tinh quang nhịn không được nói ra tướng quân cha một chút tổng không sai dù sao đều nhiều năm như vậy nếu là có manh mối tự nhiên tốt nhất nếu là không có cũng không quan trọng cái này sinh ý kiếm bụng không lỗ vị thúy hồ đập đập chính mình mở b ụ n g cục c á i bụng vừa cười vừa nói ha ha ngươi con cọp này quả nhiên khốt khéo t ố t liền theo ngươi ý tứ cơ vô dạ cười lớn một tiếng tâm tình không h i ể u tốt hơn nhiều nguyên bản đối với bách điệu phẫn nộ cũng là trong lúc nhất thời biến mất sạch sẽ nếu là có thể tìm tới bách việt bảo tàng coi như lại chết thêm mấy cái lưu ý lại như thế nào người chết còn có thể khiến người khác chống đi tới có thể cái này bảo tàng cũng chỉ có một cái cùng lúc đó hàn v ư cung hồng liên công chúa trong hồ trong tiểu đình Làm sao chương ò n c a tới, c á bảy mươi chín kết án trong hồ đình cát gió mát nhẹ nhẹ ở ngoài sáng gương đồng dạng trên mặt hồ lưu lại từng cơn sóng gợn dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng đẹp không sao tả xiết phối hợp bốn phía ven bờ cành đẹp coi là thật giống như bức tranh đồng dạng có thể giờ phút này ngồi tại đỉnh cắt trên bàn đá hồng liên lại là không có có tâm tư thưởng thức những cảnh vật này thậm chí cái kia mát lạnh gió nhẹ đều thổi không diệt trong nội tâm nàng oán khí cùng l ử a giận cái gì lao sư sao thối lao sư cùng ca ca lại thả người ta bổ câu thối lao sư x ú ra hỏa hồng liên có chút tức giận dùng trong tay bút than điên c u ồ n g đối với mặt đất vẽ linh tinh l ấy một đôi mắt to ngập nước mang theo một vệ rất rõ ràng không vui quên miệng không ngừng nói thầm lấy cái kia oán n i ệ m cơ hồ muốn xông ra chân trời làm cho một bên thị nữ tình nhi cũng không dám xem vào chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt nhìn giao lộ vị trí hy vọng công chúa lao sư triệu thất t à có thể nhanh một chút tới cốc cốc. mà vừa lúc này đường hoa viên miệng vị trí chuyển đến liên tiếp nặng nề tiếng bước chân công chúa có người đến tình nhi nghe đến tiếng bước chân thấy có người ảnh chạy tới nhất thời đối với ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất vẽ linh tinh hồng liên công chúa nói ra hả hồng liên nghe vậy có chút kinh hỉ ngầm đầu đôi mắt mang theo chờ đợi nhìn sang nhìn lấy người tới chạy có vẻ như rất nhanh tâm lý nhịn không được có chút vui sướng coi như có lương tâm biết mình chờ lâu như vậy bất quá điểm ấy vui sướng rất nhanh chính là biến mất bởi vì người tới căn bản không phải triệu thất、tà. mà chính là lúc trước hộ tống triệu thất tà tiến đến một tên thị vệ nhìn đến đôi phương trong nháy mắt hồng liên trong mắt vui mừng trong nháy mắt biến mất không còn tam t í c h sắp mặt cũng là trong nháy mắt trở nên kém lên công chúa tiên sinh đến không thị vệ vừa mới chạy tới liền vội vàng hành lễ nói ra tại sao tới không hồng liên trong mắt mang theo hàng khí quát lớn nhưng trong lòng thì mắng lên khẳng định là cái kia ra hoảng ủng ngủ bên ngủ hôm qua chính là ngày đầu tiên tới làm bản công chúa lao sư thì đến trễ một canh giờ nào có dạng này làm lao sư tiên sinh tiên sinh bị đại tướng con người bắt bởi vì đêm qua tả tư mã lưu đại nhân mộ hại Tại ngộ hồng ạ i trước c đó liên nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý m u ố n ngay sau đó biểu lộ cũng là ngưng trọng lên chậm rãi nói ra đúng sáng sớm hôm nay thì bị bắt đi ta đi đón tiên sinh thời điểm mới biết được chuyện này về sau đi tư khấu p h ụ tìm cựu công tử hỏi thăm mới biết được chuyện này tốt một cái cơ vô dạng hử đi đi tìm phụ vương hồng liên trầm mặt một hồi sau đó nhẹ hử một tiếng đối với bên cạnh thị nữ tình nhi nói một câu chính là khí thế hung hăng đi tìm hàn vương cơ vô dạ thật lớn mật cũng dám bắt n à người n g ừ bắt người trước đó đều không có hỏi qua bản công chúa thật coi bản công chúa không có tính khí sao cùng lúc đó đại tướng quân phủ hàn phi mang theo trương lương cũng là đến nơi đây bất quá lần này vẫn chưa mang vệ trang bởi vì không cần thiết lên một lần mang theo vệ trang đến là bởi vì ăn chắc cơ vô dạ hội thẹn quá hóa giận vô cùng có khả năng trực tiếp trở mặt mang vệ trang đến phòng một tay mà lần này lại không giống nhau lần này hàn phi là đến tra án bởi vì nghi phạm cùng nhân chứng giờ phút này đều bị cơ vô dạ người tiếp vào chính mình địa bàn hàn phi muốn tra án nhất định phải đến đại tướng quân phủ cơ vô dạ là đã sớm chuẩn bị công tử cẩn thận trương lương cùng sau lưng hàn phi nhìn lấy giống như một cái thao thiết miệng cửa lớn nhìn không được đối với hàn phi nhắc nhở ta đã sớm biết cái này cơ vô dạ khó đối phó trước vào xem một chút đi hàn phi khẽ lắc đầu trong mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng bất quá biểu lộ lại là có chút tùy ý, ý bởi vì đến một bước này đã không còn gì để nói chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu đi được tới đâu hay tới đó chí ít giữa ban ngày không cần lo lắng cơ vô dạ hội ám sát h ắ n đến mức chơi nao tử hàn phi mang theo trương lương còn thật không sợ cơ vô d ạ có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu trên một điểm này hàn phi cùng trương lương có tuyệt đối tự tin cựu công tử mời chỉ chốc lát sau liền là có người trước tới đón tiếp hàn phi cùng trương lương gọi ta tư khấu đại nhân ta hiện tại là lấy cha án thân phận tới hàn phi khẽ lắc đầu nhìn lấy tới đón tiếp lấy m ặ c n h a mỉm cười nhắc nhở cường điệu chính mình lần này là đến cha án không phải đến tìm t h i ệ n thoái đúng tư khấu đại nhân mặc nhang h e vậy trong đôi mắt mỉm cười nhìn lấy hàn phi khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra không phải đến tìm thiệt t o á i đây là ngươi không muốn tìm phiền phức thì không tìm sao theo ngươi bước vào tòa phụ đệ này thời điểm trận này trò chơi liền bắt đầu đây cũng không phải là ngươi muốn dừng lại liền có thể dừng lại bởi vì trận này trò chơi người đề xuất là cơ vô dạng ngươi có muốn hay không chơi đến nhìn cơ vô dạng ý nghĩ chỉ ít cơ vô dạng không có chơi tận hứng trước đó hàn phi là chạy không thoát đại nhân m ờ i mặc nha lần nữa chắp tay một cái cho hàn phi cùng trương lương dẫn đường h i ể n thị rõ đại tướng quân cơ vô dạng đối với hàn phi tôn trọng cũng tương tự đại biểu cho cơ vô dạ đối với trận này trò chơi chờ mong ân hàn phi mỉm cười vẫn như cũ mang theo trương lương không v ộ i không chậm đi tiến trong phụ đệ chỉ chốc lát sau hàn phi cùng trương lương chính là trong đại điện nhìn thấy một mình uống rượu làm vui cơ vô dạng tựa hồ là nhìn đến hàn phi đến cơ vô dạng khỏe miệng hơi hơi cong lên ánh mắt giống như một đầu ác lang đồng dạng chằm chằm tới không có đứng dậy ý tứ cứ như vậy ngồi tại ngồi cao phía trên quan sát phía dưới hai cái tiểu bất điểm hơi hơi n í t c h n h ế c miệng chậm dai nói ra cựu công tử quang lâm thật là khiến ta cái này đại tướng quân phụ r ồ n đến nhà tôn tướng quân nói dỡn lần này đến ta là vì tra án chỗ tướng quân vẫn là xưng hô ta là tư khấu đi hàn phi khiêm tôn chắp tay một cái, nhẹ giọng nói ra, tự ư tư khấu. kia khấu Ha ha, cái đ ạ chút chút nhiên hay h k là tả tư mã lưu ý bị giết một án nghi phạm triệu thất tà đã bị tướng quân phái người bắt thì liền lưu ý phu nhân hồ phu nhân cũng cùng nhau bị tướng quân mang đi ta muốn tra án tự nhiên được đến tướng quân phủ hàn phi chậm rãi đứng dậy nhìn lấy đứng dậy cơ vô dạng mặt không đổi sắc bình tĩnh nói ra nhìn đến tư khấu đến một chuyến tay không vụ án này đã kết án cơ vô dạng có chút đáng tiếc lắc đầu nhìn lấy hàn phi giống như một cái thợ săn nhìn lấy con n g ồ i ánh mắt chậm rãi nói ra kết án hàn phi cùng trương lương sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi t r ư ơ n g tám mươi vô lại cơ vô dạng kết án cái này sao có thể kết án tả tư mã lưu ý sáng nay mới phát hiện bị người giết hại hiện tại cũng bất quá chỉ là giữa trưa mới không qua đến ba kênh giờ cơ vô dạng vậy mà nói kết án hàn phi bên này liền vụ án mới vừa vẫn sắp xếp như ý phát hiện một số manh mối cơ vô dạ bên này ngược lại tốt trực tiếp tuyên bố kết án tướng h quân nói d ỡ n hàn phi ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lấy cơ vô d ạ chậm rãi nói ra trong lòng có một số dự cảm không tốt quả nhiên bị vệ trang đoàn chúng cái này cơ vô dạ xác thực không theo thói quen ra bài bản tướng quân xưa nay không nói d ỡ n mà lại án này xác thực kết án ngược lại để tư khấu một chuyến tay không cơ vô dạ nhìn lấy hàn phi cái kiêng ư n g trọng ánh mắt, ánh mắt càng phát ra trêu chọc cười nói nói cái kia không biết giết hại tả tư mã đại nhân phạm nhân là ai chứng cứ lại là cái gì ta thân là tư khấu tại hoàn toàn không biết gì cả tình h u n g giới vậy mà liền như thế qua loa kết án tướng quân cùng ta nói đây không phải chê cười sao hàn phi tia không hề nhuộm bộ chút nào nhìn lấy cơ vô dạng trầm giọng dò hỏi chuyện cười bản tướng quân nhưng cho tới bây giờ không nói chuyện cười đến mức cái này phạm nhân tự nhiên chính là triệu tất h tả hắn đêm qua cùng tả tư mã phát sinh tranh luận trong lòng tức không nhịn nổi n g ồ i lấy đêm đen đem uống say tả tư mã giết hại tại thư phòng đồng thời đào thoát mà đi chỉ là hắn không nghĩ tới hắn rời đi thời điểm bị trái tư mã phu nhân hồ phu nhân nhìn một vừa vặn bây giờ hồ phu nhân đã nhận ra phạm nhân án này còn có cái gì điểm đáng ngờ đã nhân chứng đã nhận ra phạm nhân cái này án kiện tự nhiên cũng liền kết án chỉ cần bẩm tên vương thượng liền có thể đem phạm nhân hành quyết cơ vô d ạ n h ì n lấy hàn phi mỗi chữ mỗi câu c h ậ m rãi nói ra riêng là mấy chữ cuối cùng càng là rất dùng lực dường như muốn dùng mấy chữ này phá hủy hàn phi tướng quân không cảm thấy quá qua loa sao mà lại ta mới là tư khấu án này lẽ ra nên đi qua tay ta mới đúng hàn phi cao mày c h ậ m giọng nói ra tả tư mã chính là bản tướng quân cấp dưới án này ta thân là đại tướng quân chẳng lẽ còn nhúng tay không quân bộ sự tỉnh tư khấu cũng không cần quản mà lại ngươi cũng không có tư cách quản cơ vô dạ cười lạnh một tiếng từ tôn nói tư khấu trưởng quản một nước chi pháp vì sao liền không có tư cách quản tướng quân qua loa như vậy kết án chẳng lẽ án này có ẩn tính khác ta đã thân là tư khấu tự nhiên có quyền lợi phúc thẩm vụ án hàn phi manh liệt mà tiến lên một bước đối với cơ vô dạ chất vấn quân bộ sự t ì n h tư khấu cũng muốn đ h u n g tay cơ vô dạ hơi hơi h í p h í p mắt ngữ khí có chút không tốt nói ra không quan hệ quân bộ án này điểm đáng ngờ t r ù n g điệp tuyệt đối không thể như vậy qua loa kết án hàn phi trầm giọng nói ra điểm đáng ngờ trung điệp nghi phạm đã bị nhân chứng nhận ra còn có gì điểm đáng ngờ chẳng lẽ vụ án phát sinh thời điểm tư khấu cũng tại hiện trường không thành cũng hoặc là tư khấu là cảm thấy hổ phu nhân nhận lòng người vẫn là cho rằng bản tướng quân làm giả cơ vô dạ t r ầ m rãi nói ra hô hàn phi hít một hơi thật sâu không có đem bách việt chi địa sự t ì n h nói ra bởi vì không cần thiết bởi vì cơ vô dạ cái này nói rõ là không giảng đạo lý trực tiếp đem tội giết người đội lên triệu thất tài c h i n đầu hiện tại tiếp tục tranh luận cái này đã không có tất yếu suy nghĩ một chút tiếp tục nói tốt đã tướng quân đã kết án vậy ta thân là tư khấu tổng tư cách xem xét hồ sơ vụ án đồng thời ta muốn biết nghi phạm phải trăng thú nhận mục trực hồ sơ vụ án chính là vụ án thẩm tra đi qua trích lời ghi chép có thể làm chứng cứ bản tướng quân tra án có thể không cần những thứ này chứng người đã nhận ra phạm nhân cái này đầy đủ cơ vô dạ lắc đầu khẽ cười nói quân bộ tra án bình thường đều là đơn giản như vậy thô bạo quá phức tạp trình tự cũng không thích hợp quân bộ những thứ này đại thô kệ vậy ta có thể hay không nhìn một chút vị này hồ phu nhân hàn phi nhìn lấy cơ vô dạ chậm rãi nói ra hồ phu nhân thế nhưng là quân bộ người nhà bây giờ tả tư mã ngoại ý muốn bỏ mình ta thân là đại tướng quân tự nhiên muốn chiếu cố quả phụ án kiện đã kết án bạn tướng quân cảm thấy tư khấu vẫn là không nên q u ấ y r à y hồ phu nhân tương đối tốt cơ vô dạ lắc đầu trực tiếp làm cự tuyệt gặp mặt là không thể nào gặp mặt liền ngươi cũng không cho ngươi nhìn cơ vô dạ cũng muốn nhìn nhìn hàn phi còn có thể làm ra thứ gì hàn phi năm năm c ư ờ n đầu có một loại tú tài gặp quân b i n h có lý không nói được cảm giác bây giờ cục diện này thế nhưng là hỏng b é t không gì sánh được để cái này cơ vô dạ đoạt trước một bước một bước vượt lên trước từng bước là hậu bây giờ cục diện này muốn rất có thực sự rất khó khăn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy hồ phu nhân cùng triệu thất tà mới có thể không phải vậy án này một khi bị cơ vô dạ đậy nắp quan tài mới luận định cái kia hết t h ể thì trễ mà liên tại hàn phi cùng cơ vô dạ giao phong thời điểm triệu thất tà lại là có chút ngoại ý muốn nhìn lấy chính mình phòng giam bên cạnh mỹ phụ mỹ phụ bảo dưỡng rất tốt khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ dịu dàng cho người ta phi thường cao nhã tính mịch cảm giác váy dài hiện ra nàng mỹ hào đ ư ờ n g con g làm cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần khí chất cũng là tuyệt phẩm cho người ta một loại ủ lâu năm cảm giác tốt đẹp triệu thất tà cũng là lớn g a n bị bắt sau khi đi vào cũng không lo lắng trực tiếp ngã xuống t ì ngủ sáng sớm bị đánh thức hắn còn chưa ngủ tốt đây mà cái này ngủ một giấc t ỉ n h về sau lại trong lúc đó phát hiện mình bên cạnh trong phòng giam thêm một người vẫn là như thế một cái xinh đẹp thiếu phụ mỹ phụ hai đầu lông mày mang theo một vẻ sầu l o tiến vào phòng giam về sau chính là vẫn đứng hiện ra dáng người h y ệ n chuyển đ ư ờ n g cong tỉ tỉ ngươi cũng là bị cơ vô giả cái k i a hôn đ à n bắt đi vào sao triệu thất tạt ự nhiên không phải loại kia trông thấy mỹ n ữ thì đi không được người qua đường hắn bình thường đều sẽ chủ động đi qua cho nên hắn hành động vô nhẹ nhẹ đập cây cột đối với cách đó không xa thiếu phụ chào hỏi cơ hội trung quy lưu cho những cái kia nắm chắc cơ hội người ở loại địa phương này gặp phải xinh đẹp như vậy nữ tử đây chính là duyên phận a thậm chí triệu thất tà cảm thấy có phải hay không mặc nha nhìn chính mình tịnh mịch đặc biệt đi bắt một người hồi đến cho hắn tiêu khiển quả nhiên là người một nhà cái này đãi ngộ khí chất tuyệt hảo mỹ phụ nghe vậy dịu d à n g con ngươi nhìn một chút triệu thất tà chính là thu hồi ánh mắt cũng không có cùng hắn nói chuyện phiếm ý tứ thậm chí ngay cả để ý tới ý nghĩ đều không có đại mi hơi hơi nhẹ trao lại mang theo một vệ sầu lo phản phất tại suy nghĩ chính mình sự t ì n h bắt chuyện c ù n nhân nhìn lấy đại tỷ tị không để ý tới mình cũng không giận n i tiếp tục xem đối phương dù sao ở loại địa phương này cũng không có chuyện gì có thể làm có cái mỹ lệ đại tỷ tỷ dưỡng dưỡng mắt cũng không tệ lâu chương tám mươi mốt lòng tham khổ triệu thất tà khi còn bé thích xem mặt sau khi lớn lên thì là ưa thích nhìn dáng người mà thành quen về sau ưa thích là khí chất bởi vì nữ nhân có thể trang điểm nhưng là khí chất lại không cách nào trang điểm đó là cần kinh nghiệm nhân sinh cho dù là tận lực đi bồi dưỡng cũng không nhất định có thể bồi dưỡng được trước mắt người mỹ phụ này triệu thất tà có thể nhìn ra được đối phương là một cái có cố sự nữ nhân thực triệu thất tà thật thích nghe cố sự đáng tiếc vì này đại tỷ tỷ có vẻ như cũng không thích để ý tới người khác cũng không có nói chuyện cùng hắn ý tứ triệu thất tà tự nhiên cũng không có khả năng mặt dày mày dạn tiếp tục dây dưa như thế nam nhân gọi liêm chó hơn nữa còn là rất cấp thấp liêm chó đối với nữ nhân ngươi đến để cho người khác chủ động nói chuyện cùng ngươi cũng hoặc là tận lực dẫn dụ đối phương đối phương cùng ngươi nói chuyện thì như triệu thất tà giờ phút này liền phát hiện bên hông đối phương treo một cái h ỏ a vũ mã não nhất thời ánh mắt sáng lên khỏe miệng hơi hơi cong lên mang theo một vệ ôn hòa khiêm tốn giống như nho nhã thư sinh đồng dạng mỉ cười hiếu kỳ nói ra tỉ, tỉ ngươi cái này bên hông treo là hỏa vũ mã não sao ta biết một cô nương cùng ngươi treo cái này mai hỏa vũ mã não một vệ một dạng đến mức cái cô nương kia tự nhiên là lộng ngọc lộng ngọc có một khối phẩm chất tuyệt hảo hỏa vũ mã não nghe nói là cha mẹ của nàng lưu cho nàng đối với lộng ngọc quá khứ triệu thất t ả vẫn chưa hỏi nhiều qua bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích người khác nghe người cố sự húng chi lộng ngọc thân thế cũng không khá lắm trong loạn thế này như là lộng ngọc không phải gặp phải từ nữ có lẽ đời này đã hủy quả nhiên cái đề tài này gây nên mỹ phụ trú ý lực để nàng không khỏi dỗi tay nắm lấy bên h xứng s ờ xuất thần trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại cùng đồng đậm bi thương thần sắc có chút tiểu thụy làm cho người thương tiếc vị cô nương kêu hỏa vũ mã não nghe nói là cha mẹ của nàng đưa cho nàng tỷ tỷ khối này hỏa vũ mã não là ai đưa triệu thất tả tiếp tục nói một cái vốn nên biến mất nhưng lại xuất hiện người đưa mỹ phụ dường như bị câu lên nhớ lại trong mắt lóe lên một vệt thật sâu bi t h ư ơ n g nhấp nhấp môi đỏ thanh âm êm dịu nói ra、này. triệu thất tả nghe vậy biểu lộ hơi cứng đờ hắn có chút không nghĩ tới vị tỷ tỷ này lại còn là một cái văn nghệ nữ thanh niên cái này nói chuyện ý cảnh lệnh hắn có chút đau răng bất quá kinh nghiệm lao luyện hắn tự nhiên minh bạch làm sao đối phó cái này nữ tính thanh âm hơi có vẻ khẳng khẳng chậm rãi nói ra đã cảm thấy biến mất cái k i a chính là muốn quên có thể một mực giữ lấy nói rõ ngươi không thể quên được không thể quên được sao mỹ phụ trong mắt lóe lên một vệt đắm chát đối với hắn nàng thật nhanh muốn quên thậm chí ngay cả hắn bộ dáng đều quên còn giữ nó chỉ là có chút quên không nữ nhi thậm chí hy vọng có một ngày còn có thể nhìn thấy nữ nhi thế nhưng là hắn lại xuất hiện ngay tại nàng đã đem h ắ n triệt để quên thời điểm hắn lại xuất hiện còn đem nàng hiện tại phu quân giết có thể dù là nhìn thấy. hắn cũng chưa từng cùng chính mình nói một câu là hận chính mình sao mỹ phụ không biết nàng thật không biết n ă m đó bị bắt buộc gà cho lưu ý là bởi vì trong bụng của nàng có hải tử hơn nữa lúc ấy cũng cho là hắn chết nàng không có lựa chọn khác vì hải tử nàng chỉ có thể lựa chọn gà cho lưu ý về sau hải tử bị bắt buộc ném bởi vì lưu ý không thể nhân đạo tại bách việt chiến trường thời điểm một lần ngoại ý muốn cướp đi hắn h u y n h đệ một khỏa dưới trứng cho nên hắn biết hải tử không phải hắn thì buộc nàng đem hải tử ném cũng hoặc là trực tiếp giết chết mỹ phụ cả đời này rất khổ lúc tuổi còn trẻ coi là tìm tới có thể phó thác trung thân người thế nhưng là hắn lại c h i ế n tử mà chính mình mang thai trong lúc đó bị bắt buộc gả cho mình không thích người mà nam nhân này còn không thể nhân đạo về sau bị buộc lấy đem hải tử ném cả đời này qua được coi là thật như l i ế u nhứ đồng dạng phiêu diêu t ỷ t ỷ hẳn là quên không phải vậy trong ánh mắt sẽ không toát ra vẻ mặt này mà hẳn là mừng d ỡ ngươi không thể quên được chỉ là bởi vì hắn xuất hiện để ngươi cảm thấy đắng chát cảm thấy đau đầu cùng phiền phước đó cũng không phải yêu thích bất quá người nào quá khứ còn không có một chút cố sự cùng uống một ly tại mỹ phụ trầm tư tại tâm thần mình bên trong thời điểm đột nhiên bên thai chuyển đến một tiếng quan tâm thanh âm sau đó tại nàng kinh ngạc trong lúc biểu lộ chính mình gái kia đóng chặt phòng giam bị triệu thất tà dùng chìa khóa mở ra mà một bên mặt đất trông giữ bọn họ bốn tên n g ụ c tốt trực tiếp ngã trên mặt đất không rõ sống chết mỹ phụ có chút trận mắt hốc mồm nhìn lấy triệu thất tà thuần thục theo trong phòng giam tìm kiếm hai vỏ rượu cùng một con gà nướng và nhà mình đồng dạng rất tùy ý theo chính mình phòng giam bên trong đi đến chính mình phòng giam bên trong tân trịnh lớn như vậy chúng ta có thể tại nhỏ như vậy trong ngục giam nhìn thấy cái kia chính là duyên phận nếu là duyên phận cũng đừng quản ta là ai ngươi là ai mọi người uống một chén ngươi như là có tâm sự gì có thể cùng ta nói một chút ta c á i này người thật thích nghe cố sự triệu thất ta đem rượu cùng gà nướng thả đang đĩa phía trên sau đó làm xuống đến đối với vẫn còn kinh ngạc trạng thái mỹ phụ khẽ cười nói duyên phận sao mỹ phụ có chút thất thần tự lẩm bẩm nàng lúc tuổi còn trẻ rất tin tưởng vật này chỉ là về sau thương tổn quá sâu liền không lại tin tưởng những thứ này tỷ tỷ nói một chút chính mình cố sự sao không cần phải nói cái gì tính danh nói chút chính mình cảm thấy chuyện thương tâm là được cũng không cần để ý ta thân phận mọi người đều bị nhốt tại nơi này ta chỉ là hơi chút đặc thù một chút hội có điểm không tệ vóc công triệu thất t à thái độ ôn hòa tùy ý đối với mỹ phụ nói ra xinh đẹp khuôn mặt hài hước n g ư ỡ khí đều bị mỹ phụ có chút thất thần luôn có một loại chính mình tuổi trẻ h à o giác không dùng gọi ta là tỷ tỷ ta tuổi tác đã không nhỏ mỹ phụ khét lắc đầu đi nhẹ giọng nói ra nàng đã ba mươi mấy cái ở niên đại này xem như lớn tuổi tỷ tỷ cần phải rất ít soi gương như là thường xuyên soi gương ngươi thì hội biết mình cũng không lão chí ít ta sớm mấy tháng nhận biết tỷ những ấ t đ năm này nàng thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có mà cái kia vốn hẳn nên biến mất người lại xuất hiện nhìn thấy mình lại là một câu không nói thậm chí còn giết nàng bây giờ tướng công cùng dựa vào nàng cảm giác tâm lý thật khổ có rất n h i lẽ là, là trong lòng oán hận chất chứa quá lâu giờ khác này tại rượu cồn tê liệt dưới triệt để buộc phát ra nàng cũng không biết bao lâu không có vui vẻ qua thậm chí để cho nàng có một loại cứ như vậy chết cũng không tệ cảm giác bởi vì sống sót quá mệt mỏi quá mệt mỏi Triệu thất tà tại i phòng g a một bên nhiên trong ngẫu nhiên gặp Mỹ Phụ, đánh ngất ngủ tốt, gặp xịu Phụ, Mỹ làm m lần thân mật tiểu ấm áp nam nhân, qua được có chút vui đến quên mật tiểu chút trời đất. Một ấm vui qua áp được có cả bên khác hàn phi lại là sắc mặt nghiêm trọng tuyệt không chịu n h ư ợ n g bộ nhìn chằm chằm cơ vô dạ đối với chuyện này hắn khẳng định không có khả năng cứ như vậy qua một khi để cơ vô dạ đem án k i ệ n kết cái kia triệu thất tà cả đời này cũng liền xong dù là được người cứu đi ra cái này tân trịnh cũng không tiếp tục chờ được nữa thậm chí sẽ bị hàn quốc hạ lệnh truy nã rốt cuộc tả tư mã cũng là một cái không nhỏ con chức một nước tả tư mã bị người ám sát còn để phạm nhân chạy cái này nếu là không có hành động Cái kia m ộ tư n ớ c khấu diện cũng liền y n h đây là muốn nói xấu bản tướng quân muốn không chúng ta đi đại vương chỗ đó lý luận một phen như thế nào cơ vô dạ bây giờ trưởng khống quyền chủ động sẽ còn sợ hàn phi không thành cười lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường nói ra hắn ngược lại là có chút chờ mong đi hàn vương châu đó rằng co rốt cuộc triệu thất tà thế nhưng là hàn phi hảo hiu hơn nữa còn bị hàn phi ra sức bảo vệ làm hồng liên công chúa lao sư bây giờ triệu thất tà thành tội phạm giết người chứng cứ vô cùng xác thực hắn rất muốn nhìn một chút hàn phi cùng hàn vương là ý tưởng gì một khi hết thể xác định được như vậy triệu thất tà cũng liền không có lựa chọn khác còn muốn tại hàn quốc l â n vào chỉ có thể theo chính mình hoặc là thì bị đuổi g i ế t đến chết hoặc là cũng có thể chạy đến quốc gia khác đi cái này cũng không đáng kể nhưng ở mắt ngủ hàn quốc mảnh đất này cơ vô dạ là không muốn nhìn thấy có người ở trước mặt mình như thế nhảy nót Thưa cơ o i là rắn. c vô dạ cái gì người chưa thấy qua loại này cho vặt hắn còn không đến mức mắc lửa mặt mũi cơ hội hắn cho triệu thất tà đã không nắm chặt vậy liền thay cái cách sống đi hàn phi sắc mặt cũng là âm châm xuống bây giờ tất cả đường cơ hồ bị cơ vô dạ sắp chết hắn có chút vô kế khả thi chẳng lẽ thật chỉ có thể đi một đầu cuối cùng đường trương lương cũng là có chút bận tâm nhìn lấy hàn phi